nàng biết đại khái là thế nào một chuyện tên kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả tại c ư ơ n g chế ngủ chân thực ngộng cảnh chưa thể đạt tới dự tính mục đích về sau từ bỏ nơi xa điều khiển rút ngắn cùng cựu điều tiểu tổ khoảng cách dùng can thiệp vật chất cơ sở năng lực ảnh hưởng lên nhất cử nhất động của bọn họ có thể là hắn còn duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn cũng có thể là là hắn cấp độ còn không bằng dễ nạ gà biểu hiện ra ngoài cường độ có rõ ràng t r ê n l ệ n h thậm chí không cách nào đối kháng tưởng bạch miên cá trình điện hình sinh vật chi giả quái lực Bất thể trí quá, quái nhiễu, cái cũ có sinh này vẫn như cũ có thể sinh ra quấy nhiễu, mạng quấy nhiễu. mặc ạ n nhiễu. g quái m kệ có hay không mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị nhân loại tại vận động lúc cân bằng đều là rất vi diệu lúc này tại vị trí then chốt đẩy một cái kéo một chút tún kéo một cái ấn một cái chỉ cần lực lượng có thể đạt tới mức độ thấp nhất cũng đủ để cho mục tiêu mất đi cân bằng không cách nào hoàn thành dự định động tác có quân dụng xương vỏ ngoài trang bị phụ trợ cùng loại long duyệt hồng người cùng leo lên kiến trúc phế tích như dấm trên đất bằng cùng loại tường bạch miên n g i có lẽ có thể tại mất đi cân bằng về sau rất nhanh điều chỉnh trở về nhưng cũng sẽ chậm trễ quý giá nhất thời cơ cái này nếu là phối hợp cưỡng chế ngủ cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên dù cho có thể đang ngủ lấy sau bởi vì mắc tiểu cấp tốc tỉnh lại cũng sẽ bởi vì q u ấ y nhiều không kịp phản kích áp chế hoặc t r á n h n ẽ bị xa xa địch nhân đánh giết chỉ cần bọn hắn không tiến vào thương kiến d i ệ u hai tay động tác thiếu thốn phạm vi đây là tưởng bạch miên hiện tại nhất lo lắng một điểm một giây sau nàng ngủ thương kiến rượu bọn người cũng ngủ Bờ bác đất chết hàn vọng hoạch bọn người tránh mưa cái chấn nhỏ kia phế tích bên trong lạ vạ đập xong điện báo chờ đợi một hồi lâu vẫn như cũ chưa thể đợi đến t ư ở n g bạch miên cái kia tiểu phân đội gửi điện trả lời không đúng tăng đoa nói nhỏ lên tiếng đây là song phương ước định cẩn thận mở điện báo thời gian bên kia có chuyện gì trì hoãn rồi hàn vọng hoạch nhữ mày suy đ o a n nói đây là tốt nhất tình huống lạ vạ dùng lấp lóe hồng q u a n g con mắt nhìn quanh một vòng Kém n h ấ trong có thể t là ư ớ c đó vị kia thông qua đánh điện vị kia qua thông á b p h ư ơ thức tại tối sơ thành. Hàn vọng hoạch do dự một chút nói. Nhưng tiết thập nguyệt bạch nghe hắn hạ chi hắn Hàn hoạch Nhưng hắn cùng lạc cáo của đem đại đồng đồng mà bạn, bạn nói. bọn bọn ngay vọng sơ do dự khoảng ô n tinh g g phải thủy thức tại i ý á tổng Nơi hẳn cường g bộ sao. i đó hẳn là h ư mây mới đ ú n thời r o n g k o ả n g t h gian này bọn hắn có thông qua điện báo hiểu rõ đến chùa xỉ khạ dạ là thủy tinh ý thức giáo tổng bộ đúng là dạng này nhưng vĩnh viễn không thể loại trừ ngoài ý mớn lạ vạ tương đương cẩn thận nói Tăng đoái nhìn động đóng đoái khiêu lạ ử lửa a ta xa Vậy này chúng cái Cho cái cung cấp trợ giúp, đó cũng là nước xa không cứu phải như thế họ phân nghị không rút, nên nào, bọn gần. gì? tiểu trợ đội làm làm là được dù đó vạ cùng hàn vọng hoạch đều rơi vào trầm mặc bởi vì bọn hắn nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra có thể làm cái gì hai người duy nhất khác biệt là lạ vạ còn tại nghèo nâng khả năng phương hướng hàn vọng hoạch thì ý đồ đem trọng điểm đặt ở có thể làm một chút việc tính trên một điểm cứu đ i ề u tiểu tổ bốn tên thành viên cùng gạ gì bạ đi lần lượt bởi vì mắc tiểu t ỉ n h lại lúc này xa xa địch nhân đã hoàn thành nhắm chuẩn ý đồ mượn nhờ quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mang theo bạch thần bắn ra long duyệt hồng động tác bị rõ ràng quánh nhiễu chưa thể nhảy ra qua xa v ỡ tại súng phóng tên lửa phạm vi bao phủ bên trong đúng lúc này thương kiến rượu cổ tay trái chỗ cái kia sợi tóc quấn quanh thành vòng tay giấy lên ánh lửa mù quáng tri hoàn dựa vào kiện vật phẩm này thương kiến rượu phạm vi cảm ứng nháy mắt mở rộng đến trăm thước bắt được gánh súng phóng tên lửa địch nhân ánh lửa lóe lên ở giữa người kia cái gì đều nhìn không thấy trong lòng của hắn khó tránh khỏi gấp quá thân thể vô ý thức ngửa ra sau một điểm liên đối phát xạ đạn hỏa tiễn cũng nhiều hơn chút góc độ ầm ầm viên kia đạn hỏa tiễn vượt qua t ư ở n g bạch miên bọn người vị trí rơi vào bảo thạch màu lam dịp một bên khác mãnh liệt bạo tạc để cửa sổ xe xuất hiện đáng sợ d ạ n n ư ớ chương một trăm chín mươi mốt dừng lại ầm ầm tiếng nổ bên trong vốn là chạy tứ phía những người đi đường càng thêm hoảng sợ chạy càng thêm ra sức trong bọn họ không thiếu người hoảng hốt chạy bừa ngã xuống đất mà hai bên đường phòng ốc bên trong các cư dân hoặc trốn đến tự nhận là địa phương an toàn run lầy bầy hoặc võ đức rồi rào cơ lấy xuống ống ý đồ ngăn cản phía ngoài hỗn loạn hoặc lòng hiếu kỳ mười phần tại cửa sổ thủy tinh sau thò đầu ra nhìn muốn làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra hoặc thông qua trong nhà lắp đặt điện thoại hướng trật tự chi thủ báo lên cảnh nơi này là khu sói đỏ tới gần khu táo vàng một lối đi không ít cư dân có chút tài sản lắp đặt điện thoại không phải cái vấn đề lớn gì mà thương kiến diệu một bên bày ra chạy về phía đám kia kẻ tập kích tư thái một bên lại há hốc miệng ra cao giọng hô t h i ể u sung hắn mới hô đến một nửa đột nhiên có một cỗ khí lưu rót vào hắn trong miệng thẳng đến h ế t hầu Khủ. Khủ. thương kiến diệu bị sặc đến kịch liệt ho khan không chỉ có tiếng la im bặt mà dừng mà lại rốt cuộc bất lực duy trì mù quáng tri hoàn sinh lý xảy ra vấn đề tình h ô n giới đội cái nào thương kiến rượu đến đều vô dụng ngay tại thương kiến rượu kém chút trở thành cái thứ nhất bị gió s ạ c chết nhân loại lúc vừa rồi mang theo bạch thần chưa thể nhảy ra quá xa long duyệt hồng vốn định đứng thẳng người trợ giúp đồng bạn áp chế xa xa kẻ tập kích chật cảm giác da của mình trở nên dị thường mẫn cảm không khí chung quanh phảng phất hóa thành từng cái tay nhỏ từ khác nhau góc độ cào tại thân thể của hắn không bị quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bao trùm những địa phương kia bình thường đến nói Loại lạnh liêu trạng thổi thái, cấp bậc càng này ảnh hưởng năng gần không dương không khả sát sẽ mặt đây ể cho cái kích cảm hắn lập tức có giác, Hồng hiện phản nhưng khắp Hồng Hắn hào Long Long làn lập ứng động, này này, mẫn đến người ngứa gì giờ gãi Duyệt Duyệt da dị. xuất quá quỷ t bị vô số n thể hốn biểu hốn qua lại, lộ lại khóc lại cười. khóc đ â quả thực là một loại cực hình long duyệt hồng rốt cuộc bất lực thao túng quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bạch thân phát giác được long duyệt hồng dị thường lại không do hắn đến tột cùng gặp cái gì trong lúc nhất thời trong đầu của nàng hiện lên nhiều cái suy nghĩ hy vọng có thể trợ giúp long duyệt hồng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh cuối cùng nàng quyết định nếm thử đau đớn kích thích bản thân cái này có thể khiến người ta từ giấc ngủ cùng trong ảo giác tỉnh lại nhưng bây giờ đúng hay không chứng bạch thần cũng không biết một bên khác t ư ở n g bạch miên cũng nghe thấy thương kiến rượu ho khan dùng khỏe mắt liếc qua ngắm đến long duyệt hồng như khóc như cười v ạ n mèo cái kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả đem can thiệp vật chất chơi ra h o a không thể còn tiếp tục như vậy cho dù hắn đã không còn những biện pháp khác vẹn vẹn là như bây giờ cũng có thể để cho chúng ta không thể nào trốn tránh không nói những cái khác lần lượt cưỡng chế ngủ ảnh hưởng dưới chúng ta chưa hẳn mỗi lần đều có thể như vậy kịp thời tỉnh lại hơi chậm hơn như vậy mấy giây liền sẽ trở thành nơi xa kẻ tập kích b i ê n ngắm mà chúng ta lại không phải máy móc tăng lữ không có cách nào dùng thân thể t r ọ i cứng đạn l i ề u đạn cùng đạn hỏa tiễn đáng ghét chung quanh đều là điện sinh học tín hiệu căn bản không thể phân biệt hắn ở đâu thương kiến diệu nhân loại ý thức cảm ứng tình huống khẳng định cũng dạng này cái này không giống đối phó xa xa những người tập kích kia có thể thông qua đường đạn suy tính siêu cường thị lực cùng quân dụng xương vỏ ngoài trang bị phụ trợ đến khóa chặt t ì m không thấy cái kia hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả chúng ta nghĩ phản kích đều không có cách chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem mình từng bước một đi vào tuyệt cảnh cái này ngắn ngủi trong khe hở tưởng bạch miên suy nghĩ xuất hiện nàng chỉ có thể hạ đạt không nguyện ý nhất hạ đạt mệnh lệnh kia lấy tiểu đội hình thức tản ra cứ như vậy chí ít sẽ không bị người tận diệt rơi giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn cùng cựu điều tiểu tổ thẳng tắp khoảng cách không đến trăm mét nào đó tòa trung cư lầu ba miễn c ư ơ n g có thể trông thấy cựu điều tiểu tổ chỗ khu vực kia trong một cái phòng nổi danh nam tử đứng trước tại cửa sổ một tay đút túi khoan thai nhìn qua tưởng bạch miên b ọ n người hắn để hơi dài không ngắn màu vàng nâu tóc con mắt màu xanh lam sống núi thẳng tắp cùng khí khái hào hùng mười phần lông mày đều đang nói do hắn từng có qua trác tuyệt mỹ mạo nhưng bây giờ hắn đã trung niên mập ra khuôn mặt dữ tợn nhảy lên lên miệng bên cạnh là lôi thôi lết thiết một vòng sợi dâu không hổ là có thể từ tối sơ thành giám thị hạ đánh cắp đến thông hành khẩu lệnh đội ngũ vậy mà làm cho ta tiến vào một trăm mét cái này phạm vi nguy hiểm nam tử này mặc thế giới cũ loại kia màu đen t r i n h trang bên trong là bông ra viên thứ nhất nút thắt áo sơ mi trắng ca ngợi về ca ngợi vị này gọi là cả nam tử đã tại chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả rút lui sự tình hắn thấy mặc kệ đối phương tìm kiếm tên kia gọi là tiểu xung kỳ quái hải tử phải chăng có thể kịp thời xuất hiện cung cấp trợ giúp đều không thể ngăn d ừ n g tự mình hoàn thành tuyệt s á t phía sau hắn gian phòng nội bộ trên ghế s a lon dài còn nằm một người chính lâm vào ngủ say đúng lúc này cản trong đầu đột nhiên vang lên một đạo có chút tức giận thanh âm cũng đừng náo thanh âm này mang theo điểm trẻ thơ quanh quẩn tại cản thế giới tâm linh bên trong cản cả người một chút cứng nhắc phản phất biến thành làm bằng đá pho tượng không cười bất động không nói lời nào hắn ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ ở vào loại nào đó an tĩnh quỷ dị trạng thái bên trong bảo thạch màu lam dịp ngã lật địa phương thương kiến diệu ho khan đình chỉ long duyệt hồng cũng thoát khỏi bị gãi ngứa trạng thái tường bạch miên chu tác bội cùng bạch thần thì trông thấy chung quanh xuất hiện khiến người kinh ngạc biến hóa những cái kia chạy từ phía những người đi đường lấy rừng ngay tư thái ngừng lại có còn có thể đứng vững liền như thế m ở mịt đứng ở đó có khống chế không nổi ngã xuống đất thuận thế liền nằm sấp xuống dưới không núp n í c nguyên bản cũng bởi vì hoảng hốt chạy bừa trượt chân trên mặt đất đám người càng là câm như hến hai bên đường những phòng ốc kêu bên trong các cư dân trốn ở nơi an toàn ngay cả run lẩy bẩy đều cưỡng ép k h ô n g chế xuống dưới cơ lấy súng ống từng cái hóa thân pho tượng phân bố tại thông hướng nhà mình đại môn con đường bên trên tại cửa sổ sau nhìn trộm tình huống bên ngoài nhắm mắt lại mặc cho khuôn mặt á p vào pha lê bên trên để ép ra kết nối trật tự chi thủ điện thoại hoặc cầm ống nghe quên bông xuống hoặc một câu không giảng mặc cho đối diện uy uy hỏi thăm xa xa những người tập kích cũng giống như thế duy trì hoặc quỳ hoặc đứng hoặc phủ phục trạng thái ánh mắt mất đi tiêu cự cái này sắt na tựa như có người đẻ xuống tạm dừng khóa để trong phạm vi nhất định thời gian đình chỉ lưu động mà nếu như không phải những cái kia dừng lại đám người ánh mắt không hung ác đôi mắt không vần đục cũng chưa biểu hiện ra rõ ràng thu tính long duyệt hồng khẳng định coi là mảnh này quảng trường tao nộ vô tâm bệnh đại bạo phát trừ nhóm người mình tất cả đều nháy mắt biến thành vô tâm giả đây là thế giới cũ hủy diệt lúc mới xuất hiện qua khủng bố tràng cảnh tường bạch miên bọn người bốn phía quan sát lúc thương kiến rượu phát ra ngạc nhiên thanh âm tiểu sung cái này long duyệt hồng có chút bị tiểu sung thực lực hù đến tường bạch miên thì trong lòng hơi động hô lên đi trước tiểu sung nơi đó đừng quản phiến khu vực này quỷ dị biến hóa thừa dịp các loại quấy n h u chưa lại xuất hiện thương kiến rượu mang theo chu tắc bội long duyệt hồng mang theo bạch thần tường bạch miên theo sát phía sau lấy điên cuồng bắn vọt tư thái một đường phi nước đại tiến tiểu sung chỗ kia tòa trung cư bọn hắn không có thả chậm tốc độ hoặc nhảy vọt hoặc chạy đi tới lầu năm đẩy ra cửa phòng khép hở tiến tiểu sung thuê lại cái gian phòng kia trung cư mặc màu vàng quần áo tiểu sung chính đem máy chơi game loại đơn giản máy tính thu nhập màu đỏ trong túi sách một mặt khó chịu la hét những tên bại hoại kia nơi này bại lộ không thể đợi cái này vô tâm giả chi vương biểu hiện được tựa như là thế giới cũ hủy diệt trước đi quán nét l ậ chơi game nghe nói ra trưởng tìm đến hải tử tốt chúng ta tranh thủ thời gian chuyển di thương kiến diệu bằng hữu tình t h ầ m một ngụm nhận lời x u ố n g dưới thừa dịp thương kiến diệu long duyệt hồng giúp tiểu sung thu thập tưởng bạch miên suy nghĩ chuyển động cân nhắc n ô n ngữ nói muốn hay không tiện đường đi đem cái kia bại hoại bắt lại bằng không hắn về sau sẽ còn truy tung chúng ta khả năng lần nữa bại lộ vị trí của ngươi tiểu sung suy nghĩ một chút nói tốt ta muốn hắn cho ta làm công kiếm tiền long duyệt hồng bọn người không còn gì để nói ở giữa thương kiến diệu cùng tiểu sung thu thập xong hành lý thế là thương kiến diệu lần nữa kẹp lên gạ gì ba đi chu tắc bội cũng để tiểu sung ngồi xuống mình đầu vai tiểu sung lập tức có chút vui vẻ cùng hưng phấn xuất phát hắn vung hạ không cần tới cố định thân thể cái tay kia c ứ u điêu tiểu tổ mấy tên thành viên không có trì hoãn thậm chí không đi nữa thang lầu long duyệt hồng mang theo bạch thần giúp đỡ tưởng bạch miên từ cửa sổ nhảy xuống mượn nhờ kiến trúc lồi ra bộ phận chỉ dùng hai lần nhảy vọt liền rơi xuống trên đường dễ dàng đang thương kiến rượu đi theo đứng vững bước chân đột nhiên tiểu sung b i ế n sắc tự hành nhảy xuống thương kiến rượu đầu vai thẳng đến bên cạnh một đầu ngõ nhỏ không kịp ta đi trước một bước chính các ngươi đi bắt cái kia bại hoại đi trên người hắn ảnh hưởng còn có thể lưu lại một hồi tiểu hai này chạy ở giữa lại xuất hiện tàn ảnh để long duyệt hồng còn tưởng rằng mình sinh ra hào i á c vẹn vẹn s ừ n g sốt như vậy một hai giây thời gian chương ự u điều tiểu tổ mấy tên t mấy một trăm chín mươi hai thư tâm kỳ thật tiểu sung chạy về phía mặt bên ngõ nhỏ lúc tưởng bạch miên là đến kịp ngăn cản dù sao nàng tạm thời không cần chiếu cố những người khác phản ứng đầu tiên đi qua nàng vốn có thể gọi lại tiểu sung nói mang theo hắn cùng một chỗ chạy có quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng cải tiến qua dịp hỗ trợ khẳng định phải so hắn một đứa bé một mình chạy trốn phải nhanh rất nhiều nhưng một khắc này tưởng bạch miên do dự nàng t ừ tiểu sung phản ứng suy đoán đỗ hành theo d õ i tới đã đến phụ cận nếu như cựu điều tiểu tổ một mực mang theo tiểu sung lại không thể né tránh vị này thần bí cổ vật học giả đến lúc đó song phương một khi đối mặt cựu điều tiểu tổ liền tình thế khó xử không biết nên khuynh ê ư ớ n g phương nào vô luận phương nào đều là cựu điều tiểu tổ trước mắt khó mà trực diện mà lại đều cùng bọn hắn có nhất định giao tình đã cho bọn hắn không nhỏ ân huệ vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy nghĩ đến trái cũng không phải phải cũng không phải làm khó nghĩ đến nhất định phải làm ra lựa chọn đắc tội một phương lại về sau chưa hẳn có thể thiện nghĩ đến có lẽ sẽ xúc động thương k i ế n đến rượu tưởng bạch miên nhất thời có một chút tư tâm không có mở miệng liền nhìn như vậy tiểu sung lấy cực nhanh tốc độ chạy nhập n g õ nhỏ biến mất ở nơi đó ai làm người luôn luôn sẽ lòng tham hiện tại cũng còn nghĩ tương lai có thể tiếp tục mọi việc đều thuận lợi khả năng bởi vì tiểu sung ở bề ngoài là đứa bé tưởng bạch miên trong lòng áy náy giả dích không dứt khó mà gián đoạn nàng duy nhất có thể chấn an mình chính là tiểu sung trạng thái rõ ràng không phải người toàn lực chạy tốc độ không thua gì quân dụng xương vỏ ngoài trang bị vận chuyển tới cực hạ n cho nên có hay không cựu điều tiểu tổ mang theo đều giống nhau đỗ hành lão sư thương kiến diệu bận bịu nhìn quanh một vòng hắn mặc dù không nhìn thấy vị kia cổ v ậ t học giả thân ảnh nhưng vẫn là phát biểu mỹ hảo mong ước hy vọng tiểu sung có thể chạy mất rất hiển nhiên đối với việc này hắn càng khuynh ê ư ớ n g hảo bằng hữu tiểu sung mà không phải lao sư đỗ hành nhưng tiểu sung thật sự là vô tâm giả c h i vương đối chung quanh tiềm ẩn nguy hại cực lớn bị đỗ hành trông giữ có lẽ là lựa chọn tốt nhất long duyệt hồng quan sát bốn phía vẫn như cũng bị tất cả mọi người bảo trì riêng phần mình tư thế không thay đổi giống như thời gian dừng lại hoặc đại quy mô lây nhiễm vô tâm bệnh trạng thái rung động thật sâu hắn hoài nghi tiểu sung nếu như m u ố n thật có thể mang đến lại một lần vô tâm bệnh đại bạo phát t ừ cứu vớt toàn nhân loại góc độ tới nói s á c thực hẳn là đem tiểu sung trông giữ đương nhiên căn cứ vào tiểu sung còn chưa làm cái gì phá hư để loại kia trông giữ càng nhân tính hóa càng chủ nghĩa nhân đạo là rất có cần thiết dù sao tiểu sung nhu cầu rất thấp có gian phòng có điện có nước có trò chơi có đồ ăn không quay dày hắn chiếu cố tốt hắn s ủ n g vật là được hiện tại còn phản kích vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả sao bạch thần thu hồi nhìn về phía mặt bên ngõi nhỏ ánh mắt ngữ tốc có phần nhanh mà hỏi tham nàng cho rằng mặc kệ phản không phản kích nơi đây đều không nên ở lâu không có tiểu sung đi theo ta cảm thấy không cần thiết long duyệt hồng lập tức nói ra mình ý nghĩ không cần thiết ý tứ chính là cái này quá nguy hiểm không có nhiều năm chắc mặc dù cựu điều tiểu tổ đã từng giải quyết qua đ i mặt cổ vị này hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả mặc dù theo tiểu sung thuyết pháp vị kia trên thân rừng lại hiệu quả còn sẽ lưu lại một đoạn thời gian chỉ là sẽ càng ngày càng yếu nhưng mỗi thời mỗi khác lấy đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực long duyệt hồng không cho rằng nhóm người mình có thể phi thường thuận lợi triển khai phản kích cầm xuống đối phương chỉ là cưỡng chế ngủ điểm này cựu điều tiểu tổ liền đối kháng không được bởi vì theo thời gian trôi qua nghẹn nước tiểu tình huống khẳng định càng ngày càng nghiêm trọng nói không chừng sẽ đột phá người trưởng thành đại nao danh giới cuối cùng lại xuất hiện khi còn bé tệ ra quần lại tình không đến trạng thái tường bạch miên đánh gãy long duyệt hồng lời nói đừng nói trước tất yếu không tất yếu chúng ta ngay cả mục tiêu ở nơi nào cũng không biết những lời này là nói qua thương kiến diệu nghe miễn cho hắn chấp nhất trước đó thu thập túi sách thời điểm tiểu sung cũng đã nói hắn cũng không rõ ràng tên kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả dấu ở cái gì địa phương chỉ là thực hiện bài trừ cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên không khác biệt phạm vi lớn ảnh hưởng thành công ngăn cản đối phương đến tiếp sau tập kích nếu như tiểu sung có đi theo hắn sẽ cảm ứng chung quanh khu vực xem ai t r ư ớ c từ dừng lại trạng thái bên trong khôi phục kia đại khái s u ấ t chính là mục tiêu hiện tại không có tiểu s u n mục tiêu rất có thể tại thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên phạm vi cảm ứng bên ngoài thương kiến diệu phi tốc đáp lại tưởng bạch miên lời nói có thể hỏi một chút bọn hắn hắn dùng không có kẹp lấy chu tắc đ ộ i ngón tay hướng nơi xa nơi đó là phụ trách hỏa lực bao trùm mấy tên phổ thông kẻ tập kích ngay sau đó thương kiến diệu lại giơ lên cổ tay trái còn có thể dùng nó cảm ứng tưởng bạch miên suy nghĩ thay đổi thật nhanh quyết định thật nhanh nói bất kể như thế nào chúng ta trước tiên đem xe lái đến bên kia đi Có thưa ể điểm, thể hỏi ra mục tiêu thân địa điểm. Có thể có cơ hội, liền thử một chút, miễn cho đánh rắn không chết phản thụ nó hại, h tiêu liền miễn ra rắn địa mục một có có cơ nếu ẩn nó n không được, phải nắm chặt thời nắm g được, i n chuyển đi kiến h u lưu ê u phạm không h vi c à n bên nói một bên liền chạy về phía ngã lật tại ven đường g một một Lam lật tại Thạch Bảo về chạy phía diệu long duyệt hồng chỉ dùng hai cái nhảy vọt liền đoạt tại tường bạch miên phía trước rơi xuống dịp bên cạnh bọn hắn phân biệt buông xuống chu tắc bội cùng bạch thần dựa vào quân dụng xương vỏ ngoài trang bị phối hợp với tường bạch miên ngạnh xinh xinh đem trang bị thêm thật giày thép tấm dịp cho lật lên không cần lại có ngôn ngữ giao lưu mấy người lần lượt lên xe bạch thân một cước chân ga xuống dưới dịp tại dừng lại từng vị người đi đường ở giữa chạy về phía xa xa những người tập kích cảnh tượng như vậy hạ kỳ thật không thích hợp lái xe bởi vì tỷ lệ lớn sẽ ngăn chặn bọn tài xế cũng sẽ dừng lại để cỗ xe dừng lại một cỗ tiếp một cỗ nhưng may mắn là trước đó hai lần bạo tạc thành công để rất nhiều cỗ xe khẩn cấp thoát ly mảnh này quảng trường thế là cứu điều tiểu tổ bảo thạch làm dịp tại một mảnh trống trải con đường bên trên lao tới mấy tên kẻ tập kích bên cạnh bạch thần không giam phóng lên đến sợ đột nhiên ngủ tao nổ g nghiêm trọng thai nạn xe cộ lúc này kia mấy tên hoặc gánh súng phóng tên lửa hoặc điều khiển súng ngắm kẻ tập kích chính vây quanh ở một đài màu bạc trắng suv bên cạnh hoặc quỳ hoặc đứng hoặc phủ phủ đều đứng im bất động thương kiến diệu quay cửa xe xuống cao giọng hỏi các ngươi phía sau vị kia ở đâu mấy tên kẻ tập kích duy trì không nhúc nhích trạng thái không người trả lời các ngươi phía sau vị kia ở đâu thương kiến diệu lại một lần quát hỏi rốt cục trong đó một tên kẻ tập kích giật giật cổ hơi chuyển qua đầu miệng hắn nhẹ t r ư ơ n g dị thường sợ hãi nói nhỏ đừng làm rộn xem ra bọn hắn không phải dừng lại mà là tiếp nhận cái gì mệnh lệnh một cách toàn tâm toàn ý chấp hành tường bạch miên thấy cảnh này biết nhất thời bán hội không có cách nào từ trong miệng những người này hỏi ra cái gì dù là thương kiến diệu dùng thằng hề suy luận dùng kẻ sĩ diện tại đầu kia mệnh lệnh phía dưới ưu tiên cấp hẳn là cũng không đủ không do dự tưởng bạch miên lập tức nói đi khu ố liễu xanh bạch thân đánh xuống tay lái để cỗ xe ngoặc vào mặt khác một con đường trong quá trình này nàng quay cửa xe xuống một tay rút ra dây băng hướng dần dần bại lộ với mình trong tầm mắt mấy tên kẻ tập kích bóc cỏ frank frank frank k kia mấy tên dừng lại trạng thái kẻ tập kích trên thân lần lượt toát ra huyết hoa an tĩnh đi hướng tử vong ở phương diện này bạch thần xưa nay sẽ không có lòng dạ đàn bà n à n g tin tưởng không có những này có thể tại thế giới hiện thực bên trong tạo thành tổn thương thủ hạng tên kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả có thể chơi ra hoa văn sẽ ít đi rất nhiều có thể tạo thành nguy hại sẽ nhỏ không ít hiện tại tưởng bạch miên lo lắng nhất chính là tên kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả từ bỏ quần thể điều khiển sáng tạo cơ hội từng bước từng bước mà ảnh hưởng cựu điều tiểu tổ các thành viên để bọn hắn tại không có thằng hề suy luận hỗ trợ tình hung dưới tại chân thực mộng cảnh bên trong chết đi cho nên mau chóng thoát ly đối phương ảnh hưởng phạm vi mới là thượng sách chú ý đến lẫn nhau đừng để đối phương ngủ tường bạch miên vừa quan sát tình huống chung quanh một bên phân phó lên tổ viên nhóm cùng gạ d ì bà đi Bờ bác đất chết chỗ kia tiểu chấn di tích bên trong l ạ vạ h à n vọng hoạch cùng tăng đoá nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được tại cách nhau rất xa tình huống dưới làm sao làm rõ ràng tường bạch miên đám người tình cảnh làm sao cung cấp trợ g i ú p ta dự định về tối sơ thành điều tra cụ thể chuyện gì xảy ra cuối cùng n ạ vạ làm ra quyết định các ngươi có thể lưu tại bên này tiếp tục lừa dối tối sơ thành h à n vọng hoạch trầm mặc một chút nói ta cùng ngươi cùng một chỗ nói xong hắn nghiêng đầu nhìn về phía tăng đoá thật xin lỗi ta cũng đi tăng đoá tự dễ ưu cười một tiếng không có trợ giúp của bọn hắn ta căn bản giải cứu không được trong c h ấ n mọi người n ạ vạ là người máy trí năng loại thời điểm này tự nhiên không phải giả trang k h á c h khí cùng một chỗ khu sói đỏ phố rổ xạ số mười c h í trật tự chi thủ tổng bộ bởi vì thế cục đột nhiên hồi hộp bị triệu tập ở lệ bọn người nghe tới xa xa tiếng nổ sẽ không thật bắt đầu đi bọn hắn hai mặt nhìn nhau ở giữa có chị an viên đi vào phòng báo cáo lên tình huống tại chua xì k h ả giả khu vực phụ cận phát sinh cùng một chỗ bắn nhau song phương có vận dụng súng phóng tên lửa cùng súng phóng lựu hiện trường người chứng kiến nghe tới đồng dao một dạng tiếng ca sau đó toàn bộ bởi vì mắc tiểu không có chú ý tới đến tiếp sau phát triển cái này đồng dao mắc tiểu dạng này miêu tả để gợ lệ một chút liên tưởng đến cái nào đó trong vụ án một ít chi tiết hắn vừa sợ vừa giận thẳng người lên bật thốt lên chi đội ngũ kia lại trở về rồi bọn hắn làm sao dám chương một trăm chín mươi ba chiến lược tính rút lui bảo thạch màu lam dịp n g o ặ t hướng m ặ t k h á c một lối đi thương kiến rượu cổ tay trái chỗ mù q u á n g chi hoàn thì một mực nổi ánh lửa ở vào mở ra trạng thái từ ban đầu lên xe lên hắn ngay tại cảm ứng trong phạm vi chăm thức nhân loại ý thức biến hóa bị dừng lại bọn hắn đều ở vào sức sống khá thấp gần như ngưng kết trạng thái một khi ai khôi phục một chút tư duy sinh động tại so sánh phía dưới khẳng định dị thường rõ ràng cái này liền giống trong đêm tối đong đóm như thế tươi sáng như thế xuất chúng cái này có thể giúp cựu điều tiểu tổ tìm tới vị kia phát hiểu lĩnh vực hành lang tâm linh cấp độ g i á c tình giả đương nhiên nếu như đối phương tại trăm mét có hơn liền hoàn thành đối vật chất can thiệp tưởng bạch miên bọn người cũng không có cách nào khóa chặt đột nhiên thương kiến diệu tại giống như phồn tinh đại lượng nhân loại trong ý thức phát hiện một cỗ xuất hiện rung động phảng phất đang chấn động rất xuống băng xương tinh thần thể tìm tới thương kiến diệu hưng phấn nghiêng người sang chỉ hướng mấy chục mét bên ngoài một tòa trung cư lầu ba cùng hắn cùng bên cạnh tưởng bạch miên tùy theo nhìn qua nhìn thấy một loạt cửa sổ thủy tinh lấy nàng đối thương kiến diệu hiểu rõ hắn tìm tới hư hư thực thực mục tiêu hẳn là ngay tại trong đó một cái đằng sau gần n h ấ tường cái kia. t h bạch miên ý đồ từ bạch thần nơi đó cầm qua quýt súng trường tay ngưng kết lấy bọn hắn vị trí hiện tại hình thành góc độ căn bản không có cách nào nhìn thấy tương ứng cửa sổ thủy tinh tình huống ở phía sau nói cách khác nàng không có cách nào trực tiếp ngắm bắn vị kia hành lang tâm linh cấp độ giáp tình giả tường bạch miên vô ý thức đưa ánh mắt về phía hoành đặt ở trên gối tử thần đơn binh súng phóng tên lửa muốn làm một cái đường vòng cung báo hòa oanh kích cửa sổ thủy tinh sau gian phòng nhưng nàng thu về tay trái chân c h ờ bởi vì theo bình thường lo dịp đến suy đoán vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả không có khả năng vừa vận ở tại phụ cận hắn hoặc là sớm thuê cái gian phòng dùng cho mai phục hoặc là lâm thời trưng dụng gian nào đó trung cư từ đối phương biểu hiện ra ngoài năng lực đặc điểm nhìn tưởng bạch miên càng có khuynh hướng cái sau cái này không chỉ có bởi vì cưỡng chế ngủ có thể giúp vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả muốn vào nơi nào tiến nơi nào muốn dùng cái nào gian phòng liền dùng cái nào gian phòng hơn nữa còn ở chỗ phương thức như vậy tốt hơn giữ bí mật không đến mức tại phòng cho thuê chuyện này bên trên tao n g ộ ngoài ý m u ố n bại lộ kế hoạch thuận cái này lo di suy luận xuống d ư ớ i lúc này trong gian phòng kia trừ mục tiêu tỷ lệ lớn còn có nguyên bản chủ phòng tiến vào ngủ say chủ phòng như thế một phát đạn hỏa tiễn quá khứ tại chưa thể tỏa định tình huống d ư ớ i không nhất định làm được rơi có thể can thiệp vật chất hành lang tâm linh cấp độ g i á c t ỉ n h giả nhưng tất nhiên sẽ tác động đến nguyên bản chủ phòng chỉ cần hắn hoặc là bọn hắn vận khí không phải tốt đến người tiên tại chỗ bỏ mình là có thể đoán được sự t ì n h đối mặt tình trạng như vậy bình thường đều tận lực không ảnh hưởng người vô tội tưởng bạch miên tự nhiên có chút do dự nàng nghĩ tới bạch thần cũng nghĩ đến tỉnh táo đánh giá một câu n g ư ờ i quá mềm lòng ta cảm thấy đại bạch làm rất đúng thương kiến diệu hỗ trợ phản bác tưởng bạch miên vừa bực mình vừa buồn cười đối bạch thần nói nếu không ngươi đến bạch thần trầm mặc xuống không có nhận lời này cũng không biết nàng là thừa nhận chính mình đồng dạng có điểm tâm mềm hay là cảm thấy nếu quả thật làm như vậy rất có thể cùng cựu điều tiểu tổ các đồng bạn sinh ra ngăn cách trở về c u ố n một khoảng cách điều chỉnh góc độ nếm thử ngăn bán tường bạch miên đã sớm nghĩ kỹ phương án dự phòng đúng lúc này thương kiến diệu một mặt tiếc nuối nói mục tiêu rời đi cửa sổ khu vực lấy kỳ quái phương thức về phần có bao nhiêu kỳ quái hắn chưa hề nói không có cách nào bắn tỉa khoảng cách xa nhất định phải đuổi tới kia tòa trung cư mới có thể trực diện mục tiêu như vậy sẽ trì hoãn không ít thời gian mục tiêu khẳng định lại có thể khôi phục không ít hắn cũng đã biết thương kiến diệu có cùng loại t h ằ n g hề suy luận năng lực sẽ không cùng chúng ta trò chuyện cái gì hai tay động tác thiếu thốn đối với hắn cơ hồ không có ảnh hưởng gì trừ phi hắn năng lực phát động cần phối hợp thủ thế kẻ sĩ diện đối mặt hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả còn mãnh liệt đến mức nào dùng còn không thể biết đem thẻ đánh bạc ép đến phía trên này phi thường không khôn n g oan dùng mù quáng chi hoàn để hắn hai mắt mù cũng không nhiều lắm ý nghĩa ở chung quanh đám người chính tại dừng lại trạng thái dần dần khôi phục tình hô n giới chúng ta mấy cái nhân loại ý thức quá mức đặc thù quá mức tươi sáng thật muốn quá khứ chỉ có thể cược hắn khôi phục còn chưa đủ triệt đề chúng ta tại quân dụng xương vỏ ngoài trang bị t r ợ giúp hạng để tay hắn bận bịu i chân loạn không cách nào ứng đối cái này cược quá lớn phong hiểm hệ số quá cao đáng tiếc à hắn một mực dấu ở nơi xa chúng ta không có cách nào quan sát nhất cử nhất động của hắn tưởng ì gì m không ra hắn đến tột cùng trả giá cái gì đại giới. ra trả đại tột t cái bạch miên suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa ép buộc mình đem ánh mắt thu hồi lại nàng đối bạch thần nói không cần gấp khúc tiếp tục đi khu ô lưu xanh mau chóng kéo ra cùng kia tòa trung cư khoảng cách đại bạch ngẫu nhiên có thể tùy hứng cựu điều tiểu tổ tổ trưởng tưởng bạch miên không thể hô tổ trưởng sáng suốt long duyệt h ồ n g ở trong lòng ca ngợi lên tưởng bạch miên không có tiểu sung đi theo hắn căn bản không muốn cùng một vị hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả đối kháng chính diện bạch thân đồng dạng không có phải đi mạo hiểm như vậy ý nghĩ dưới chân nhất trọng để cỗ xe tốc độ lại tăng tốc một chút đáng tiếc ca thương kiến diệu duy trì mù quáng chi hoàn vận chuyển thời khắc giám sát mục tiêu trạng thái thẳng đến dịp cùng kia tòa trung cư thẳng tắp khoảng cách kéo dài đến trăm mét trung cư lầu ba trung niên mập ra cản tại suy nghĩ có chút khôi phục lúc liền nếm thử lên tự cứu hắn hối hận mình xem nhẹ cái kia gọi là tiểu sung hải tử không nghĩ tới đối phương cấp độ cùng thực lực đạt tới khủng bố như vậy trình độ tại bọn hắn trong tổ chức khủng bố như vậy nhân vật một cái tay đều chiếm không đầy mà lại đều ở ngẫu nhiên mới có thể hoạt động khốn cảnh bên trong cản thân thể đột nhiên biến nhẹ phảng phất bị bàn tay vô hình đầy hướng về sau trôi nổi lên rơi vào ghế xạ lòn dài bên cạnh đợi đến không thể náo trạng thái làm dịu hơn phân nửa hắn vội vàng đi hướng trung cư lối ra về phần trên ghế xa l ò n dài ngủ say vị kia hắn không có đi quản dù sao đối phương chưa bao giờ thấy qua hắn càng cũng là không phải thiện tâm nương tay người chẳng qua là cảm thấy vô luận dùng súng dùng tay hay là dùng chân thực ngộng cảnh giết chết đối phương tại song phương gần trong gang tấc tình huống dưới đều sẽ để cho mình nghe được một chút khó mà chịu được hương vị mà một khi kéo dài khoảng cách lãng phí thời gian nữa tại như thế một cái căn bản không cần thiết giải quyết người qua đường trên thân không phù hợp hắn mỹ học đưa tay hơi chống đỡ cái mũi c ả n g kéo cửa phòng ra tiến vào thang lầu biến mất tại ngọn đèn mất hắn ô n bên trong. ám h tạm thời không có tiếp tục truy tung tiết thập nguyện c h ơ n g k h ứ bệnh đám người ý nghĩ chỉ muốn mau chóng rút lui nơi này phương diện này là vừa rồi động tĩnh tất nhiên sẽ dẫn tới tối sơ thành cường giả một mặt khác là tiểu xung thực lực hù đến hắn ra trung cư càn móc ra một t r ư ơ n g đen t u y ể n khẩu trang mang trên mặt hắn vội vã đi hướng mình đỗ phương tiện giao thông địa phương đột nhiên hắn trông thấy một thân ảnh từ phía trước giao lộ trải qua thân ảnh kia phủ lấy áo bào đen để tóc dài cử chỉ tiêu sái khí chất xuất chúng hán c ả n con ngươi kịch liệt phóng đại một giây sau vị này hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả lùi về thân thể phảng phất đang tránh né hồng thủy manh thú c u n g tiểu sung chỗ đường đi kéo ra đầy đủ khoảng cách ngoặt vào khu ô lưu xanh về sau bạch t h â n dựa vào sự quen thuộc địa hình đem bảo thạch màu lam dịp lái vào một đầu không người yên lặng hắc ám sau ngõ hẻm tường bạch miên nhìn quanh một vòng xác nhận phụ cận không có ca mê ra lại phía trên che chắn đông đảo về sau bên cạnh đẩy cửa xuống xe vừa nói làm việc thương k i ế n r ư ợ u một mặt hưng phấn từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra cho lúc trước dịp sơn công cụ cùng vật liệu mở miệng hỏi lần này cần màu gì quân lục tường bạch miên tuyển thường thấy nhất dịp màu sắc nếu như không lập tức cải tiến trật tự chi thủ không chừng lúc nào liền tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đến lúc này long duyệt hồng kẹp kẹp chân nói trước tiên có thể trước giải quyết một cái sao hắn nhanh không nhín được tường bạch miên ách một tiếng đi thôi mọi người thay phiên đến ê ngươi cùng tiểu hồng gạ gì bạ đi đi trước thương kiến diệu buông xuống công cụ cùng vật liệu vừa đi về phía ngõ nhỏ chỗ sâu vừa chế rêu lên long duyệt hồng ngươi b ả n g quang không quá được ca có bản lĩnh ngươi một mực không đi tiểu k i m nén đến hoảng long duyệt hồng sinh lý tính táo bạo thương kiến diệu dựng thẳng lên ngón cái hôm nay rất có dũng khí bọn hắn không có cai vã nữa đều tự tìm cái cỏ xỉ rêu đông đảo hoàn cảnh ở g ớ p địa phương giải khai quần long duyệt hồng run dày một chút cảm giác toàn thân sảng khoái đợi đến kết thúc hắn nhớ lại vừa rồi trắng cảnh ngữ khí có chút cổ quái nói tại sao chúng ta phải rơi xuống loại này tùy chỗ tiểu tiện hoàn cảnh thế giới cũ giải trí trong tư liệu những cái kia chúa cứu thế liền xưa nay không dạng này thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói không có viết không có vẽ không có c h u ộ t không biểu hiện không có bởi vì lấy tưởng bạch miên cùng bạch thần còn đang chờ đợi bọn hắn không có trì hoãn cấp tốc trở về dịp bên cạnh bận rộn h o ặ chương một lần nữa xịt sơn, xịt o ặ c đối vết địa vết lõm p h một trăm chín mươi bốn tạm thời lắng lại rất nhanh gà gì bà ạ ỉ chu tắc đội liền cùng thương kiến r ư ợ u kề vai sắt cánh gia nhập cải tiến dịp vẻ ngoài lao động tường bạch miên nhìn xem bóng lưng của bọn hắn i mắng thở phào một cái có lần này thằng hề suy luận gà gì bà ạ ỉ chu tắc đội về công ty báo cáo lúc mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần không gặp có thể lật xem ký ức mạt nhân lĩnh vực giác tỉnh giả cũng sẽ không tiết ra ngoài tiểu sung sự t ì n h dù sao suy luận thành lập hai cái điều kiện tiên quyết theo thứ tự là mọi người đồng sinh cộng tử qua cùng đều là công ty nhân viên cái này liền để chúng ta thuộc về cùng một cái tiểu đoàn đội hẳn là bảo thủ lẫn nhau bí mật cái kết luận này theo một ý nghĩa nào đó lộ ra không gì phá nổi đương nhiên chỉ cần là thằng hề suy luận dẫn đạo ra kết luận liền không có tất nhiên sẽ không bị phá giải thuyết pháp tưởng bạch miên bất quá là cảm thấy gạ gì bã đi chu tắc bội tiến vào bản cổ sinh vật về sau từ chung quanh hoàn cảnh đến khả năng nghe được các loại ngôn từ đều không đủ lấy lật đổ thằng hề suy luận cũng không lâu lắm khẩn cấp cải tiến hoàn thành thời thượng bảo thạch màu l a m dịp lần nữa phai mở chúng xe bạch thân t r ở tưởng bạch miên bọn người một đường mở đến cựu điều tiểu tổ chức đó tại khu sói đỏ chuẩn bị một chỗ phòng an toàn chuyện này đối với bọn hắn thoát đi chùa xì k h ả dạ thoát khỏi dễ nạ gà khống chế không có bất kỳ cái gì trợ giúp cho nên bọn hắn lúc ấy căn bản không nghĩ tới ngoài định mức dự bị những này phòng an toàn không cần lo lắng đã bị dễ nạ gà mượn nhờ tha tâm thông nắm giữ tương ứng địa điểm sau đó có thể truy tung tới dừng xe xong vào phòng long duyệt hồng rốt cục cảm giác an tâm một chút tường bạch miên nhìn quanh một vòng nói chờ một chút nhớ kỹ bổ cái nguy trang còn có ngày mai buổi sáng nhất định phải ra ngoài một mặt là quan sát quảng trường hy vọng công dân hội nghị hướng đi xác định đến tiếp sau phương án một mặt khác là phải lại làm một đài máy thu phát vô tuyến hoặc là dùng tương ứng điện tử thiết bị tự mình lắp ráp tóm lại chúng ta muốn trong thời gian làm việc hướng công ty báo cáo đêm nay tao ngộ tại thời gian ước định đoạn thông chi lao cách lao hàn bọn hắn để bọn hắn chú ý tình huống chung quanh không thể chỉ phòng bị tối sơ thành người bọn hắn vì cái gì không đêm nay liền làm chuyện này là bởi vì đã qua liên lạc thời gian ban cổ sinh vật mặc dù có trực ca đêm điện báo viên nhưng tưởng bạch miên cảm thấy vẫn là chờ ngày mai lại báo cáo tương đối tốt đây càng đột hiện bọn hắn t ử vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả thủ hạ đ ả o thoát gian nan đến mức nào dùng cái này che giấu đi tiểu sung tồn tại mà lại đêm nay sự tình các loại ùn ùn kéo đến chính tưởng bạch miên lại nhiều lần gặp giác tỉnh giả năng lực ảnh hưởng cảm giác đầu góc không giống bình thường như vậy rõ ràng muốn ngủ một giấc về sau lại cẩn thận trải vớt xác định cái gì nên báo cáo cái gì không nên nàng hiện tại sơ bộ định giả phương án là đem tiểu sung hư thanh mập mở thành ngô ngông hư thanh đem thời khắc mấu chốt dừng lại đẩy lên đ ố i hành vị này thần bí cổ vật học giả trên thân dù sao đối phương tại về sau không bao lâu cũng đuổi tới dừng lại hiện trường được bạch t h â n đối tổ trưởng an bài không có dị nghị long duyệt hồng hơi có một chút k h i ế p đảm tổ trưởng chúng ta kỳ thật không cần thiết khoảng cách gần quan sát công dân hội nghị hướng đi thật muốn xuất hiện chuyện gì đó không hay chúng ta rất có thể trực tiếp bị cuốn đi vào chúng ta chỉ là muốn lợi dụng hỗn loạn cái này hoàn toàn có thể đợi đến hỗn loạn đã mở rộng lại cân nhắc làm thế nào tường bạch miên nhẹ nhàng rút cảm nói ta minh bạch băn khoăn của ngươi ta nói quan sát đi hướng không phải khoảng cách gần quan sát mà là tại tìm kiếm máy thu phát vô tuyến quá trình bên trong lợi dụng phát h a n h tv người qua đường phản ứng đến s i ê u tập một chút tình báo phỏng đoán khả năng hướng đi long duyệt hồng lập tức thở hát ra cái này rất tốt nói đến đây hắn nhịn không được cảm k h á i nói hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nếu không phải tên kia hành lang tâm linh cấp độ giáp tỉnh giả giai đoạn trước quá mức cẩn thận chúng ta lại có nhất định át chủ bài căn bản không có cách nào sống sót mà tiểu sung so hắn tựa hồ lại mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần khó trách đ ấ hành nói hắn có thể hủy đi một tòa thành thị bạch thân nghe vậy lạnh lùng về long duyệt hồng một câu chỉ cần chúng ta còn tại điều tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân cùng vô tâm bệnh khởi nguyên tương lai khẳng định sẽ còn gặp được loại này cường địch mà lại sẽ càng ngày càng mạnh càng ngày càng kinh khủng nghe được câu này long duyệt hồng lần nữa khắc sâu nhận biết đến điều tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân cùng vô tâm bệnh khởi nguyên cái mục tiêu này hùng v ĩ gian khổ cùng so sánh phía dưới cựu điều tiểu tổ bản thân nhỏ bé yêu đ ớt khó trách tất cả mọi người vừa nghe đến thương kiến diệu cứu vớt toàn nhân loại thường nói đều cảm giác ngang đường cho là hắn đang nói đùa long duyệt hồng tại tâm bên trong thở dài một cái tường bạch miên nhất thời trầm mặc khó mà mở miệng thương kiến diệu thì gật đầu nói cho nên chúng ta phải cố gắng mà tăng lên chính mình ta không kịp chờ đợi muốn tiến vào hành lang tâm linh giờ này khác này hắn vẫn như cũ như vậy mười phần tự tin tràn ngập động lực giờ khác này tường bạch miên hồi tưởng lại lúc trước thương kiến diệu nói đây không phải rất tốt sao khi tất cả mọi người châm thấp tiêu cực lúc tuyệt vọng còn có một người duy trì tiêu dung tràn ngập nhiệt tình hắn quả nhiên thực hiện hứa hẹn bất quá ngươi còn có tăng lên phương hướng cùng khả năng mà chúng ta thật không có tăng lên phương hướng cùng khả năng sao tường bạch miên trong đầu các loại suy nghĩ liên tiếp nàng trầm ngâm chốc lát nói bất kể như thế nào trước tiên đem lần này chịu đựng được bằng không chúng ta sẽ chết tại tối sơ thành về sau trở về công ty lại ước định thực lực bản thân cùng đến tiếp sau nhiệm vụ tính nguy hiểm lý trí làm ra quyết đoán khu không phố công dân số 18, phủ phỏ quân.、Cao、tuổi Táo tướng tử một dạng phỏ cắt ngồi tại không có bật Cao Vàng, công dân dạng ngồi số có sư 18, đêm nay bắt đầu toàn thành cấm bay dù cho trật tự chi thủ giờ dồn cùng máy bay trực thăng cũng nhất định phải tuân thủ một lần cảnh cáo hai lần đánh rơi bảo trì tốt ngày mai buổi sáng công dân hội nghị trật tự mặc kệ ai lấy bất kỳ cớ gì hướng viện nguyên lão sở chính vụ thống xoáy phủ viện giám sát những địa phương này tụ tập trực tiếp bắt giữ ý đồ người phản kháng sử dụng chiếc bom tay sau cân nhắc đánh chết đem tất cả quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp tập trung lại thống nhất điều phối giáp tỉnh giả phức tạp t h an bài phòng bị ngoài ý m u ố n từng đầu mệnh lệnh như thế đều đâu vào đấy hạ đạt cho quân bảo vệ thành khác biệt bộ môn nói đến phỏ c ắ t đều có chút miệng đắng lưỡi khô rốt cục hắn buông điện thoại xuống nhẹ nhàng thở ra nên làm hắn đã làm thật muốn xuất hiện cái gì đại quy mô náo động chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đông đông đông có người gõ vang cửa thư phòng vào đi thân mang tướng quân phục phỏ c ắ t sau dựa vào thành ghế một tiếng cọt kẹt cửa gỗ mở ra hành lang đèn áp tường ngả vàng quang mang tràn và hữu ám thư phòng bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trong phủ đệ tuyệt đại bộ phận người tựa hồ cũng đã thiết đi khu táo vàng mặt khác trên một con đường tối sơ thành hai đại cự đầu một trong giám sát quan alexander trong phủ đệ vị này tóc vàng đã pha t ạ m dáng người hùng vĩ mặc màu đen y phục hàng ngày nguyên lao đưa ánh mắt về phía cách đó không xa tiểu n ữ nhi tóc vàng mắt xanh dung mạo xinh đẹp cả rộ lằn không còn là một thân màu lam xám đạo bảo đã thay đổi tiểu hồng sắc váy dài cái này quần áo từng cái chi tiết đều phi thường khảo cứu dùng tài liệu cực độ xa xỉ xem xét cũng không phải là máy móc đại lượng sản xuất cái chủng loại kia ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại mặc những này quần áo alex a n g đơ nhẹ nhàng gật đầu nói hắn không có chút nào che giấu mình vui mừng quan tâm cùng một điểm niềm ai c ả d ỗ lăn một mặt lạnh nhạt cùng không quan trọng chỉ là một đầu váy nàng biểu hiện ra ngoài trạng thái chính là cái này cùng đạo bào không có gì bản chất khác nhau đều là nhân loại dùng để che lấp trần trụi thân thể bảo trì nhiệt độ cơ thể đạo cụ lúc này có tiếng nổ từ đằng xa truyền tới tương đối an tĩnh trong đêm tối nó lại như thế rõ ràng mà lại cái này không chỉ một đạo có lớn có nhỏ alexander đi đến cửa sổ sát đất trước nhìn qua bạo tạc phát sinh phương hướng thừa cơ giáo dục lên nữ nhi ngươi muốn những cái kia là cần dùng máu và lửa dùng đại lượng sinh mệnh đến đổi không phải nói ngươi thương hại bọn hắn về nhà náo bên trên một trận liền có thể thực hiện người trên đất s á m đã du lịch nhiều năm hẳn là không giống lúc trước ngây thơ như vậy đi c ả rộ lắn nhẹ gật đầu ta minh bạch cho nên ta mới hy vọng người người đều tuân theo trang sinh dạy bảo minh bạch vận mệnh không thể nào phản kháng đem trọng tâm đặt ở thể ngộ đạo tồn tại bên trên đợi một thời gian như phân rõ ràng chân thực cùng hư giả liền có thể triệt để thoát khỏi giàn g buộc kỳ lấy vĩnh hằng tuế nguyệt a l e x a n d e r bị chắn phải nói không ra lời nói đến nghẹn hồi lâu mới nói như thế liền không có xã hội loài người c ả rộ lằn đang muốn đáp lại đột nhiên có người gõ vang phòng khách cửa đông đông đông ai alexander lên giọng ngoài cửa là quản gia của hắn lao r a x ỉ n thi ạ nữ sĩ tới chơi c h ư ơ một trăm chín mươi lăm đêm tối sắc cơ tiến vào thư phòng chính là phục vụ phỏ cắt nhiều năm một vị quản gia hắn gọi dãi nở tuổi gần sáu mươi tại đất s á m không phải thượng tầng nhân sĩ bên trong đã được c h o thọ dãi nở tóc sớm rõ ràng hoa rầm k h ỏ e mắt bờ môi c á i chán nếp nhăn tương đương rõ ràng nhưng thân thể cứng rán tinh thần không sai con mắt màu xanh lam bên trong chỉ có tuế nguyệt lắng động xuống ổn trọng không còn khí kiệt lực suy tăng thương thương quân nước tắm đã chuẩn bị kỹ càng g i ả i nở thi lễ một cái phò cắt trong mắt màu vàng đảo qua quản gia khuôn mặt gật đầu nói được hắn chậm chạp đứng dậy dẫn canh giữ ở cổng mấy tên cảnh vệ vừa vớt ve trên lan can pho tượng vừa lên lầu hai bọn cảnh vệ lưu tại cửa phòng ngủ chỉ hai tên thị nữ đi theo đi vào trợ giúp phò cắt cởi xuống tướng quân đồng phục tiến vào phòng tắm vị tướng quân này thói quen là ban đêm ngâm tắm về sau liền đi ngủ bất kỳ người nào đều không cho quấy g i à y thẳng đến hắn tự hành t ỉ n h lại giống như ngày thường phò cắt liền một chén rượu đỏ thư thư phục phục chạy tắm đúng rửa đợi đến đám hầu gái đơn giản thu thập xong phòng tắm lập tức lên tấm kia rộng lớn giường ngủ đắp lên lông nhung thiên nga chăn mền làm một đã có tuổi lão nhân cái giường này nệm đã đổi thành l ệ n cứng rắn loại hình trợ giúp hắn hòa hoan phần eo đau đớn mỗi khi cảm nhận được nệm cường ngạnh trèo trống phò c á t luôn luôn sẽ hoài niệm sớm mấy năm lúc kia giường của hắn rất sốt u cả người đều phảng phất có thể rơi vào đi lúc kia thê tử của hắn còn sống theo màn cửa khép lại cùng đầu giường đèn bàn đóng lại cả phòng bị nồng đậm h ắ t cám bao phủ phò c á t hô hấp dần dần trở nên kéo dài một k h ắ c đồng hồ trôi qua cửa phòng ngủ lặng yên mở ra Vốn nên ngăn cản ba đầu giường đèn bàn đột nhiên phát sáng lên nguyên bản ấm áp ngã vàng quang mang đối thành thói quen đ ũ ám hoàn cảnh nhân loại đến nói có chút trứng mắt ý đồ cho phỏ cà tiêm t vào độc dược người kia nhịn không được nhắm mắt lại kinh hoàng đứng thẳng người lui về sau thích h ư ớ n g ánh đèn về sau hắn một lần nữa mở hai mắt ra trông thấy phỏ c t đã ngồi dậy trong mắt màu vàng lạnh như băng nhìn xem mình cả người khí thế mười phần dị thường nguy nghiêm chui vào gian phòng người kia vô ý thức nín thở cùng nhiều năm như vậy bên trong mỗi lần gặp được cùng loại nhìn chăm chú lúc đồng dạng t ó c hắn hoa dâm nếp nhăn rõ ràng đúng là p h ó c ắ t tín nhiệm nhất quản gia giải n ở vì cái gì p h ó c ắ t trầm giọng hỏi hắn một chút cũng không có gặp được tập kích kinh hoàng giải n ở vượt qua nội tâm sợ hãi khoe miệng nít lên lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị bởi vì ta là mục giả bố vĩnh ngươi p h ó c ắ t bật cười một tiếng nhưng không có nói thêm cái gì không chút hoang mang mà hỏi thăm ngươi tại sao phải lựa chọn như thế một cái căn bản không phải cơ hội cơ hội đến tập kích ta chẳng lẽ ngươi cũng mất đi trí thông minh Giái ngươi nở, nở nụ n cười.、Người、đưa ra như thế một vấn đề đã nói lên ta không có phỏng đoán sai muốn đối phó ngươi như thế một vị tư thâm hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả cùng có thể chỉ huy toàn bộ thành phòng bộ đội tướng quân lộ mãng là không giải quyết được vấn đề nhất định phải kiên nhẫn quan sát chi tiết cẩn thận siêu tập tình báo tìm ra nhược điểm của ngươi sau đó chờ đợi giống đêm nay dạng này quân bảo vệ thành giữ nghiêm các nơi lại thư giãn nơi này cơ hội còn tốt ngươi có thể tại trong một khoảng thời gian lừa qua tất cả mọi người cũng có thể vĩnh viễn lừa gạt một bộ phận người nhưng không có khả năng vĩnh viễn lừa gạt tất cả mọi người câu nói này không phải ta nói là thế giới cũng một câu danh n ôn dùng trên người ngươi vừa vặn phù hợp ta chui vào phủ đệ của ngươi hoa thời gian lâu như vậy không phải vì tìm cơ hội ảnh hưởng ngươi mà là một chút xíu lật xem ngươi người chung quanh ký ức từ đó tìm kiếm dấu vết để lại f o r cắt không những không giận mà còn cười ngươi phát hiện cái gì giải nở nhún vai phát hiện ngươi có một cái nhiều năm chưa thay đổi quen thuộc mặc kệ là ở bên ngoài chỉ huy quân đội hay là tại tối sơ thành trực diện náo động ngươi đều phải ở buổi tối 10 giờ trước đi ngủ tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian này mà lại ngươi lúc ngủ bất kỳ người nào cũng không thể quáy dày có một lần có quân tình khẩn cấp thông qua điện thoại hình thức hướng ngươi báo cáo kết quả ngươi không có tiếp kia là 11 giờ đêm sự t ỉ n h ngươi thẳng đến d ạ n g sáng 2 giờ mới trả lời điện thoại mặt khác ta truy tung qua rất nhiều phát hiểu lĩnh vực giác tỉnh giả tìm cơ hội lật xem qua trí nhớ của bọn hắn tổng kết ra một chút thường gặp đại giới trong đó có nào đó một đoạn thời gian sẽ chiều sâu hôn mê tổng hợp những tin tức này ta phán đoán ngươi ở buổi tối mười giờ rưỡi đến d ạ n g sáng một giờ rưỡi ở giữa sẽ chiều sâu hôn mê làm một nhiều lần xuất sinh nhập t ử quân nhân phò c á t năng lực đặc điểm từ trước đến nay không phải cái gì lớn bí mật người hưu tâm rất dễ dàng liền có thể điều tra ra được theo mục giả bố vĩnh biết nhất minh xác hai cái theo thứ tự là chế tạo hôn mê cùng tỉnh lại nhục thể tiềm năng về phần cái thứ ba thuộc về tương đối ẩn nấp loại hình không có nhiều người biết mà cùng là hành lang tâm linh cấp độ thâm niên giác tỉnh giả mục giả bố vĩnh rất rõ ràng phỏ cặt chia hai loại năng lực khi tiến vào hành lang tâm linh về sau tương ứng biên giới tất nhiên có chiếm được phát triển tuyệt đối không thể cầm lao ánh mắt đối đãi tấn thăng hành lang tâm linh về sau phỏ cặt xuất thủ số lần liền rõ rệt giảm xuống mà tuyệt đại bộ phận thời điểm bày ra cũng là chế tạo hôn mê cùng tỉnh lại nhục thể tiềm năng hai loại fau cas không nói gì vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn xem trước mặt quản gia dại nở dại nở cười nói ngươi vừa rồi hỏi thăm để ta xác định ngươi đại giới chính là cái nào đó đoạn thời gian chiều sâu hôn mê chỉ là ta tại thời gian cụ thể điểm lên xuất hiện nhất định nộp h á n ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy chính là tại chờ đợi ngươi chân chính hôn mê thời gian tiến đến ta rất kỳ quái ngươi vậy mà một chút cũng không hoảng hốt nguyện ý cùng ta đối thoại làm u ố n cưỡng ép biểu hiện ra c h â n định hù dọa ở ta lấy g á n đoạn đến tiếp sau tập kích yên tâm cách mỗi một khắc đồng hồ phủ đ ệ của ngươi bên trong liền sẽ có một nhóm người tới nơi này ý đồ giết chết ngươi ngoại trừ ngươi hai đứa bé ta nghĩ chắc chắn sẽ có người đụng vào ngươi hôn mê thời gian không cần dãy giụa ngươi dù cho hiện tại liền để nhà này p h ò n g ốc bên trong tất cả mọi người đã hôn mê t r u n g quanh khu vực cũng sẽ lần lượt có sát thủ tới ngươi biện pháp duy nhất ngay tại lúc này lập tức gọi điện thoại thỉnh c ầ u chấp chính quan hoặc là viện nguyên lão cung cấp trợ giúp mà đến lúc đó đến người bảo vệ ngươi bên trong khả năng cũng có ta khôi lỗi tồn tại p h ò c a t h i ê n tĩnh ngay xong thở dài ngươi thật rất có kiên nhẫn cùng phản c h í giáo đại bộ phận người không giống ta đúng là thời gian điểm lên chơi một chút hoa văn kia mấy lần có quân tình khẩn cấp không có nhận điện thoại nhưng thật ra là ta cố ý liền cùng cố định mỗi đêm mười giờ trước nhất định phải đi ngủ đồng dạng cộng đồng cấu thành đối như ngươi loại này bí mật quan sát người lừa dối làm một tướng quân khẳng định hiểu được lưu dư lượng tại thế giới cũ sớm nhân đại liền đã có đội dự bị khái niệm hiện tại ta như thế nào lại không làm tương ứng b a n bài nói đến đây p h ò c á t n ở nụ cười mười giờ tối đến dạng sáng hai giờ đều không phải ta hôn mê thời gian còn có người khả năng chưa từng nghe qua một câu đây là vị hoàng đế kia đã từng nói giác tỉnh giả phải giống như bảo vệ mình con mắt một dạng bảo vệ mình trả giá cái gì đại giới bí mật p h ò c á t nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng kỳ thật ta đại giới căn bản không phải nào đó đoạn thời gian chiều sâu hôn mê ta tử có nhất định thực lực bắt đầu ngay tại cố gắng tạo dựng biểu hiện giả dối cái kia giả tượng chính là ta đại giới là nào đó đoạn thời gian chiều sâu hôn mê dùng cái này che giấu ta chân chính trả ra đại giới người đất s á m có một câu tục ngữ nói hay lắm dụng binh tác chiến không thể loại trừ n g u y biến l ừ a g ạ t sách lược tại giáp tỉnh giả ở giữa trong chiến đấu cái này đồng dạng áp dụng bằng không ngươi cho rằng ta sẽ như thế an ổn cùng ngươi đối thoại g i à i nở trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết phò cắt chậm rãi xoay người xuống giường giống như tùy ý nói ngươi có phát hiện hay không ngươi khoảng thời gian này mất ngủ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng rồi g i à i nở không có trả lời nhưng lông mày đã nhớ lại từ tiết thập nguyệt trước khứ bệnh cái kia đoàn đội rời đi nơi này lại bị giả cha s ứ theo dõi về sau ta đều đang suy đoán mục giả bố vĩnh có phải hay không đã t i ề m phục tại phụ cận chủ tính cái gì nhằm vào ta âm mưu phò cắt sờ sờ dư lượng không nhiều đỉnh đầu vừa cười vừa nói từ khi đó bắt đầu ta ngay tại không khác biệt nhằm vào cái này quảng trường tất cả mọi người trừ ta hai đứa bé giải nở trầm mặc một hồi nói ngươi loại thứ ba năng lực là để người tại khác biệt trình độ bên trên mất ngủ đúng f o r k a s k e i nói trừ để các ngươi càng ngày càng mất ngủ ta còn tỉnh lại thân thể của các ngươi tiềm năng để các ngươi có thể tại mất ngủ đồng thời bảo trì tốt đẹp trạng thái không ảnh hưởng thông thường sinh hoạt cho nên ngươi còn có thể tiếp tục đại quy mô Dường cái h ú t một lật xem lật đ m n g ư ờ ký ức. việc Đối với việc này ta một m ự có tiến hành theo chất phát lật trọng ta tương tiết, lật hoạt trạng thái. trầm trong ngươi giác cái ngươi điểm loại chi phải người sinh Giải mới hỏi. Cái hành lượng, hẳn không khẳng định quan không nở lần nữa này chú cách chốc là là mà xem xem sao được ức lúc, các mặc, c lát gì. ký để Dù ý bị ý nghĩa gì đương nhiên là có ý nghĩa Phò c a t chậm chạp dạ bước liếc mắt nhìn hắn tối sơ thành hệ thống tình báo vẫn là rất mạnh Các người mạt nhân lĩnh phận vực bộ phận đại giới sớm sinh giới, nằm giữ, mà đã đó đại bị hiện trong đó rất nhiều là thân、thể. trên sinh lý đại giới, như giữ, g i là ta phát rất thể, tỷ ấ lý có ngủ chứng ngại, như cao huyết áp, như tố chất thân thể hạ xuống, vân vân, vân vân.、Ta、không rõ ràng người đại giới cao chất huyết thể hạ đại tỷ tỷ tố Ta áp, rõ phải là tại bộ phận này bên trong chỉ là làm một lần nếm thử dù sao thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì mà nếu là thành công hắc forcas cười một tiếng trường kỳ tiêu hao thân thể đối kháng mất ngủ về sau một khi không ai lại tỉnh lại thân thể của ngươi tiềm năng ngươi nói sẽ xuất hiện tình huống như thế nào nhẹ bệnh nặng một trận nặng nói không chừng sẽ độ tử t giải nở sắc mặt chìm xuống dưới hắn nhìn chung quanh một chút nói chung quanh khu vực khẳng định cũng không ít trạng thái thân thể không được tốt người ngươi không sợ ảnh hưởng đến bọn hắn người đất s á m có một câu tục ngữ người mềm lòng không thích hợp làm tướng quân phò cắt nâng lên c ằ m để sự uy nghiêm đó tư thái triển lộ không bỏ sót ta không loại bỏ chúng quanh khu vực tìm kiếm người khả nghi vì chính là không dọa đi ngươi có cơ hội giáo huấn ngươi nói đến đây phó cắt nhìn dái nở một chút tự rêu c ư ờ i nói ta cùng ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì ngươi chỉ là một cái khôi lỗi hắn vừa dứt lời dái nở liền ngã xuống dưới ngã tại trên mặt thảm ngoài cửa bọn cảnh vệ trong phủ đệ những người khác đồng dạng lâm vào trạng thái hôn mê phó cắt thay đổi một thân y phục hàng ngày đi tới mình hai cái đã trưởng thành hài từ nơi đó một tay nhấc lên một cái vội vàng tiến về nhà để xe lên chiếc chống đạn việt giã ngay sau đó hắn đem cỗ xe lái hướng dựa vào bắc khu ô lưu xanh trong quá trình này hắn không có cho viện nguyên lão sở chính vụ gọi điện thoại cũng không có liên lạc lệ thuộc vào quân bảo vệ thành thủ h ạ n h ó m t r ă m chín ư ơ i s á toán học rất trọng yếu phò cass mở ra chống đạn việt giã chở mình hai đứa bé một đường ra khu táo vàng xuyên qua khu sói đỏ đến khu ô lưu xanh một tòa xem ra rất phổ thông năm tầng trung cư cùng nhà này c h u n g cư cách xa nhau không phải quá xa địa phương đứng vững vàng quán trọ ủ gồ phò cắt đem xe ngừng đến phụ cận trong ngõ nhỏ dẫn theo mình hai đứa bé bước chân trầm ổ n t i ế n c h u n g cư hắn không có đi lên mà là thẳng đến tầng hầm cửa vào nơi đó trong bóng tối trông coi hai tên quần áo phổ thông nam tử bọn hắn vừa nhìn thấy phò cắt lập tức nắm lên nằm đấm đấm nhẹ đầu mình một chút không làm ngăn cản phò cắt nhẹ nhàng gật đầu dùng k h u u tay đẩy ra hở khép đại môn xuyên qua một đầu chật hẹp hành lang phò cắt đi tới một chỗ đại sảnh đại sảnh cuối cùng đứng thẳng lấy một tôn làm bằng đá pho tượng pho tượng phía trước có từng dãy từng nhóm giản dị ổ dơm giờ này khác này những n à y ổ dơm bên trên đã nằm không ít người đều đóng chặt con mắt tựa hồ đang ngủ say phò cắt đi hướng tôn kia làm bằng đá pho tượng trên đường hắn đem mình hai đứa bé đặt ở trống không ổ dơm bên trên cái này kỳ thật rất khó xưng là ổ dơm bọn chúng chỉ là ở đại sảnh gạch đá giường trên từng t r ư ơ n g trồng màu trắng ga giường mà thôi cùng trực tiếp nằm trên mặt đất không có bản chất khác nhau vô cùng cứng rán vô cùng không thoải mái ở trên đây đi ngủ gần như một loại tra tấn rốt cục phò cắt đi tới tôn kia làm bằng đá pho tượng trước pho tượng kia cùng nó tất cả đồng loại đều không giống bộ mặt của nó không có đ i ề u khắc ngũ quan mà là khảm nạm lấy một mặt phổ phổ thông thông tấm gương khi phò cắt nâng lên đầu nhìn về phía pho tượng này đầu lúc tự nhiên mà vậy liền thấy chính mình hắn nắm lên n ắ m đấm đấm nhẹ đầu mình một chút trầm giọng nói chân ngã vĩnh tồn đi xong lễ phỏ c t xoay thân thể lại trở lại mình hai đứa bé bên cạnh tìm t r ư ơ n g giản dị ổ d ơ m nằm xuống cứng r ắ n xúc cảm tra tấn lên phần eo của hắn để hắn nhớ lại lúc trước từ khi thê tử của hắn mắc phải vô tâm bệnh mà hắn tên này quý tộc tướng quân hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả bất lực ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem về sau hắn liền gia nhập cái này sùng bái phát h i ể u chân ngã giáo trở thành một phá ngộng chi nhân qua gần một khắc đồng hồ phỏ cà x con mắt đóng lại hô hấp trở nên gấp rút hắn hôn mê đi khu tàu vàng giám sát quan trong phủ đệ alexander quản gia dẫn tới chơi xỉn thi ạ tiến trong đó một gian phòng khách xỉn t h i ạ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ thân cao có một đầu chân bóng lóe ánh sáng màu nâu sấm tóc dài cùng một đôi phảng phất biết nói chuyện cùng màu đôi mắt hôm nay nàng mặc một đầu lộ ra bả vai màu đen váy dài mang theo kim cương dây chuyền vòng tay cùng c h â n ngực xem ra cao quý mà trang nhã nhưng không có gì trô đặc t h ủ giám sát quan các hạng xin thi a nhìn qua alexander thái độ tôn kính hành lễ một cái ánh mắt của nàng tùy theo đảo qua toàn bộ phòng khách xem xét nơi này có mấy người một cái cái này chỉ là giám sát q u a n alexander một cái s i n thi a ánh mắt từ c ả rộ lằn trên mặt lướt qua hai cái s i n thi a ngắm đến bên cạnh q u ả n g i a ba cái bốn cái s i n thi a trông thấy phụ trách bảo hộ alexander hai tên cảnh vệ hết thảy bốn người nàng ở trong lòng có chút gật đầu nữ sĩ ngươi muộn như vậy tới có chuyện gì không alexander thanh hạ yết hầu mở miệng hỏi xin thi a nhìn quanh một vòng do dự nói có thể phiền phức bọn hắn đến ngoài cửa chờ sao nàng thường xuyên đến giám sát quan phủ đệ làm khách cùng alexander từng có tự mình ở chung đề nghị như vậy cũng không quá phận làm tối sơ thành hai đại cự đầu một trong alexander bản thân cũng là có đầy đủ sức tự vệ alexander bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy những mày do dự chốc lát nói các ngươi đi bên ngoài trông coi hắn rõ là phân phó quản gia cùng cảnh vệ ánh mắt lại là nhìn lấy mình tiểu nữ nhi cạ rỗ lặn cạ rỗ lặn một mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó phảng phất không có cảm giác được phụ thân nhìn chăm chú cùng lúc đó quản gia cùng hai tên cảnh vệ không rên một tiếng bước chân êm ái đi ra phòng khách cái trước vô cùng cẩn thận khép cửa phòng lại sau đó cùng hai tên cảnh vệ cùng một chỗ canh giữ ở bên ngoài không để bất luận kẻ nào tới gần xin thì ạ thấy thế tiến lên hai bước hơi có vẻ kinh hoàng cùng sợ hay nói giám sát quan các hạ trật tự chi thủ bắt được công dân hội nghị bạo tạc án hung thủ xác nhận v à dầu nguyên l a o là phía sau màn người thao túng gãi ủ tướng quân thừa cơ triệu tập thành nội tất cả công dân ngày mai buổi sáng hội nghị cái này cái này khiến ta nhớ tới một chút không tốt nghe đồn giám sát quan các hạ ngài nếu là không ra mặt ngăn cản tối sơ thành sẽ phát sinh náo động đang khi nói chuyện xin t h ị ạ tới gần alexander ý đồ đưa tay kéo lại vị lão giả này k h u ỷ tay dẹp an phủ mình kinh hoàng nội tâm alexander nghiêng đầu nhìn mình tiểu nữ nhi cạ rộ l ằ n một chút hơi có vẻ lúng túng rút tay trở về cánh tay nữ sĩ không muốn như vậy đoạn tại x ỉ n t h ì a đáp lại trước alexander chỉ chỉ trong phòng khách bàn t r à nữ sĩ bình tĩnh một chút uống trước c h é n t r à thế nào nơi đó trưng bày hai chén t r à một chén thuộc về alexander một chén là cạ rộ l ằ n uống qua x ỉ n t h ì a lần theo alexander ngón tay nhìn qua bản năng điểm số lên nơi đó có vài chén trà một chén ba chén ân hết thệ có ba chén trà giám sát quan chức đó ở đây cùng cái nào hai vị nói chuyện t h ế m suy nghĩ xuất hiện ở giữa x ỉ n thi ạ nhấp b ở môi nói t ố t t ố t nàng ngôi sắc lệnh phấn hình như có châu quang xem ra phi thường mê người alexander ép buộc mình thu hồi ánh mắt vô ý thức nuốt nước miếng hắn tranh thủ thời gian chào hỏi quán g i a để hắn lại cho một ly t r à tới lúc này cạ rỗ lăn đã tìm một chỗ ngồi xuống biểu hiện ra gặp sao yên vậy trạng thái không có chút nào rời đi ý tứ rất nhanh quản gia đưa tới một chén hương trà tiếp lấy tay chân êm ái rời khỏi gian phòng xin thì ạ bưng chén lên ý đổ nhấp bên trên một ngụm lại bởi vì lưu lại ở trên người kinh hoàng cùng sợ hãi cảm xúc ảnh hưởng hai tay phát run khó dừng sơ ý một chút liền đem chén trà đổi nào ai nha nàng vội vàng đứng lên trước ngực quần áo đã là ướt xuống một mảnh alexander vốn là phong độ thân sĩ nghĩ lên tiền để cung cấp trợ giúp nhưng nhìn mắt ướt nhẹ bộ vị lại liếc nhìn bên cạnh tiểu nữ nhi tự hành dừng bước xin thị ạ luống cuống tay chân một hồi lâu thấy không có người đáp lại đành phải thê thê thảm thảm ưu tư rút ra khăn tay mình lau giám sát quan các hạng à i nhìn nàng một bên sát ngực quần áo một bên muốn nói mình khả năng phải đi phòng vệ sinh xử lý một chút dựa vào ngươi nhìn câu nói này a l e x sang đ ư nhìn về phía xin thị ạ ngực chỉ cảm thấy nơi đó đường vòng cung hữu mỹ có nói không nên lời động lòng người hắn đột nhiên cảm giác mình có chút như thiêu như đốt một thứ gì đó ở trong lòng cấp tốc cấp ủ sắp sửa sôi trào thế nhưng là alexander lại nghiêng đầu nhìn ngồi xếp bằng ở bên cạnh tiểu nữ nhi c ả rộ lặn nhịn không được ở trong lòng phàn nàn lên xin thị ạ liền không thể nhìn xem trường hợp sao làm sao biểu hiện được nơi này không có người khác tại một dạng alexander n g h i ê n g mặt trầm giọng nói nữ sĩ ngươi muốn biểu đạt ta đã biết ta sẽ duy trì tối sơ thành ổn định tốt ngươi có thể đi trở về quần áo ở mức rất dễ dàng cảm lạnh xin thị ạ sửng sốt một cái thẳng đến quản g i a được đến phân phó tiến đến mời nàng rời đi biểu lộ đều không có khôi phục dạng này alexander dám sát quan nàng còn chưa bao giờ thấy qua đợi đến x ì n thị ạ bóng lưng biến mất tại cửa ra vào alexander xoay thân thể lại nhìn về phía tiểu nữ nhi c ả rỗ lặn hơi cau mày nói đây chính là ngươi năng lực một trong c ả rỗ lặn phi thường bình thản hồi đáp đúng vậy a alexander trầm mặc một hồi thở một hơi thật dài ngươi bây giờ cùng trước kia hoàn toàn không giống c ả d ỗ lăn lộ ra một chút tiếu dung ngươi đại khái còn không biết ta trả giá chính là cái gì đại giới ừng alexander phát ra nghi vấn thanh âm t r ả ra đại giới nào có tùy tiện nói ra trừ phi nó không quá dễ dàng bị n h ầ m vào lúc này c ả d ỗ lăn đột nhiên nói nhỏ một tiếng phúc sinh vô lượng thiên tôn sau đó nàng lấy thuận miệng nói từ thái nói tính cách nàng trả ra đại giới là tính cách khu sói đỏ cựu điều tiểu tổ chuẩn bị chỗ kia phòng an toàn bên trong long duyệt hồng nhìn qua dần dần sáng lên sắt trời thở phào nói ta còn tưởng rằng tối hôm qua liền sẽ phát sinh náo động dù sao tiểu sung khủng bố như vậy tồn tại đều xuất thủ rất dễ dàng dẫn phát phản ứng quá kích động mà trừ cái đó ra cựu điều tiểu tổ chế tạo những cái kia bạo tạc đồng dạng tại kích thích thành nội đám người thần kinh nhạy cảm xem ra tối sơ thành thực lực cùng tính ổn định đều so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn những cái kia đại lao tối hôm qua hẳn là đều bể bộn nhiều việc tường bạch miên đồng ý gật đầu như thế một tòa cao ốc t r ọ c trời nếu như không phải kết cấu bên trong xảy ra vấn đề chỉ dựa vào ngoại lực rất khó chế tạo náo động thương kiến diệu nghiêm túc nghĩ nghĩ đối long duyệt hồng nói ngươi lại nói chút gì đi t ỷ như ta làm ghen cải tiến mới một m 7 5 thành tích cũng phổ thông t ỷ như lần này hẳn không có náo động có thể cung cấp chúng ta lợi dụng u i long duyệt hồng vừa bực mình vừa buồn cười tường bạch miên hoành thương kiến r ư ợ u một chút thở hát ra nghiêm mặt nói chúng ta nên ra ngoài thu hoạch máy thu phát vô tuyến bọn hắn đồng thời còn đến lưu ý lần này công dân hội nghị phát triển chương một trăm chín mươi bảy gặp mặt vì tại làm đến máy thu phát vô tuyến trước không bị cuốn vào tối sơ thành khả năng phát sinh náo động cựu điều tiểu tổ sáng sớm liền đi ra cửa cùng dự định công dân hội nghị thời gian dịch ra trọn vẹn một giờ sáng sớm khu sói đỏ người đi đường số lượng không coi là nhiều lui tới cỗ xe cũng giống như thế nơi này đại bộ phận cư dân giờ này khắc này đang ở nhà bên trong hưởng dụng bữa sáng chờ đợi lấy tham gia gây ủ triệu tập hội nghị có cái này lý do chính đáng bọn hắn buổi sáng không cần công việc những người còn lại hoặc là tại đã sớm mở cửa tiệm bánh mì bên trong chọn đồ ăn hoặc l à tiến nửa lộ thiên quán cà phê tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi nhân viên phục vụ đưa tới bữa sáng đây hết thệ là như thế an bình cùng tương hòa nếu như không khí chất lượng cho dù tốt một điểm long duyên hồng khẳng định sẽ cảm thấy tâm thần thanh thản sinh hoạt mỹ hảo trơ ngoặt vào khu ô lưu xanh hai bên vi phạm luật lệ kiến trúc đ è xuống bầu trời đều chật trội không ít hoàn cảnh tùy theo ưu ám một chút nơi này người đi đường đồng dạng không nhiều đại bộ phận đều đã đi khu nhà xưởng bắt đầu một ngày bận rộn bán ra lâm kỳ bánh mì mấy nhà cửa hàng trước từng đầu trường long sắp xếp ra ngoài để vốn là không đủ rộng rãi con đường càng thêm chật hẹp cựu điêu tiểu tổ dịp tại tán lạc các loại rác rưởi trên đường không tính chậm nhưng cũng không nhanh hướng lấy tây bắt chạy tới bọn hắn điểm đến là phố ạn ta nạ làng tối sơ thành lớn nhất nổi danh nhất chợ đen nơi này là dễ dàng nhất làm tới máy thu phát vô tuyến địa phương thế nhưng là khi cựu điều tiểu tổ đến phố ạn ta nạ lại trông thấy nơi này hai bên cửa hàng đóng chặt người qua lại con đường gần như tuyệt tích bày biện ra một loại phi thường quẳng cu vẽ trạng thái đóng cửa rồi thương kiến diệu nắm hữu quyền kích hạ bàn tay trái tường bạch miên tổng hoài nghi hắn một giây sau sẽ nói ra phố ạn ta nạ phố ạn ta nạ đóng cửa vương bắt đản vương bắt đản lão bản thiếu đặt nung nợ mang theo cô em vợ chạy long duyệt hồng đồng dạng có cùng loại dự cảm mau nói ra chính mình suy đoán trước đó lần kia xung đột về sau nơi này liền bị trật tự c h i thủ đã kích rồi hắn chỉ là cựu điều tiểu tổ tại phố ạn tạ nạ chung quanh khu vực cưỡng ép cướp đi hàn vọng hoạch cùng tăng đoá sự kiện kia hỏi một chút liền biết bạch thần đem dịp đô đến ven đường đeo lên một đỉnh mũ lơi c h a i sau đó đẩy cửa xuống xe nơi này người đi đường gần như tuyệt tích không biểu hiện hoàn toàn không có làm tốt ngụy trang bạch thần đẩy ra một nhà cửa hàng hờ khép đại môn đôi trốn ở bên trong từ khe hở bên trong nhìn trộm phía ngoài lao b ả n nói hôm nay nghỉ nàng tận lực dùng tới trào phúng giọng điệu vị kia người hồng ngạn lão bản cười khăn nói hôm nay không phải có công dân hội nghị sao gần nhất thế cục lại có chút hồi hộp mọi người nhất trí cảm thấy vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày quan sát một chút tương đối tốt miễn cho bị phương nào xem như bia ngắm cho bàn phá ai có tiền có tài nguyên những cái kia đều mang hàng hóa đi ngoài thành trang viên nghe tới vị lão bản này giải thích tượng bạch miên trong đầu thản nhiên hiện ra một câu thế giới cũ thơ cổ xuân sông nước cấm vị tiên tri phố á n tạ nạ Nà những này làm màu xám thậm chí phạm pháp sinh ý đối với thế cục biến hóa có nhạy cảm cứu giác đương nhiên đây cũng là bởi vì phố á n tạ nạ mua bán phạm pháp sự vật bên trong liền có một hạng gọi là tình báo bạch thân nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu đón lấy nàng đi thẳng vào vấn đề nhà nào còn có dư thừa máy thu phát vô tuyến kia người hồng ngạn lão bản lắc đầu làm phương diện này sinh ý mấy vị hoặc là mang theo người cùng vật đi phía nam trang viên hoặc là trốn đến gần nhất mấy cái bờ bắc đất chết thành thị di tích bên trong đều không trên đường các ngươi thực tế m u ố n đi thợ săn công hội treo nhiệm vụ à rất nhiều thợ săn đoàn đội phương diện này vẫn là rất dư giả bạch thân bình tĩnh ngay xong duy trì loại kia mang theo n h ệ m mai giọng điệu nói ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải phố ạn tạ nạ người đem sinh ý giao cho thợ săn công hội an toàn trên hết an toàn trên hết kiêng người hồng ngạn lão bản cười đóng lại cửa hàng đại môn tiếp xuống đi đâu tìm bạch thần trở lại gây lái nghiêng đầu hỏi một câu nàng căn bản không có cân nhắc đề nghị của lão bản bởi vì đối cựu điều tiểu tổ đến nói ban bố nhiệm vụ bọn người hoàn thành quá mức ỉ lại vật khí có lẽ không kịm t ì m ta hảo huynh đệ tờ d ầ n sờ thương kiến diệu chủ động đưa ra đề nghị nói xong Hắn hồ nuốt nước miếng, tựa r ấy t tờ tỷ hoài hương nhị h áo Làm niệm nơi băng đen đảng bản, dần lớn lệ có cả có có đó lạ lão vị. sờ a không tuyến điện thu phát tuyến điện báo cơ.、Ê、ra hỏa này khó được có thể nghĩ ra như thế hợp lý như thế đứng đắn như thế có tính khả thi biện pháp long duyệt hồng nhất thời lại có chút nghĩ phụ h ỏ a thương kiến d i ệ u đương nhiên thương kiến d i ệ u nghĩ ra biện pháp tuyệt đại bộ phận thời điểm vẫn là có tính khả thi chỉ là chẳng phải đứng đắn chẳng phải hợp lý t ư ờ n g bạch miên trầm ngâm một chút cái này làm lựa chọn cuối cùng thấy tổ viên nhóm có chút không hiểu nàng thở dài nói tờ dần s ờ đường dây này liên quan lấy ổ sói những người đáng thương kia có thể không còn bắt đầu dùng liền tận lực không bắt đầu dùng miễn cho tác động đến vô tội nàng lập tức cười nói dù sao chúng ta còn có rất nhiều đường đi thì như ủ gỗ lão bản vị lão bản này phía sau thế nhưng là có một cái bí ẩn tổ chức mà lại hắn vẫn là phỏ cặt tướng quân bằng hữu ba ba ba thương kiến r ư ợ u vỗ tay lên được bạch thần cùng long duyệt hồng đều không có dị nghị về phần gạ gì bạ đỉ chu tắc bội bởi vì lúc trước tình báo con đường đều bại lộ không có cách nào cung cấp l ư u hiệu đề nghị khu sói đỏ phố rổ xạ số m t mươi chín trật tự c h i thủ tổng bộ v t lệ đến đây cùng tối hôm qua điều tra mấy lần bạo tạc sự kiện đồng sự hội hợp hắn t ớ i qua sớm đại bộ phận người còn chưa có tới chỉ có thể mình ngồi ở nơi đó cầm lấy bày ra tại mỗi người chỗ ngồi trước tư liệu nghiêm túc lật xem chua xì khạ dạ phụ cận vũ trang trong xung đột người chung quanh cũng nghe được một bài đồng giao sau đó gần như đồng thời muốn tiểu tiện cái này cùng giác đấu trường lần kia tình huống cơ bản án khớp quả nhiên là bọn hắn bọn hắn thật lẹn về tối sơ thành bác ái nhờ phót khu vực hành tung là giả tượng hoặc là cạm ấy vợ lệ có chút tức giận thầm nghĩ đây là đối trật tự c h i thủ khinh thị cùng vũ n ụ c vợ lệ tiếp tục hướng xuống l ậ t xem đằng sau bộ phận là hắn có tham dự điều tra mặt k h á c cùng một chỗ vũ trang xung đột cùng chua xì khạ dạ phụ cận vũ trang xung đột giống nhau những người chứng kiến đều nhìn thấy một c ố bảo thạch màu lam dịp sơ bộ phán đoán là cùng một nhóm người nhóm người này tại chùa xì khạ dạ phụ cận phi thường quỷ dị vô cùng chậm tốc độ lái xe nhưng vẫn là va vào ven đường trên cột điện mà ở chỗ này bọn hắn tao nộ mấy lần đạn hỏa t i ễ n tập kích c ố xe đều bị lật tung bọn hắn hư hư thực thực có được hai đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị dưới đây có thể phán đoán bọn hắn hẳn là tao nộ cường đại giác tỉnh giả cùng hắn tùy tùng tập kích đến mức biểu hiện ra đủ loại không hợp lý chỗ trừ chúng ta còn có ai sẽ tập kích bọn họ vỡ lệ tối hôm qua có đi hiện trường nếm thử truy tung đ ố i cái kết luận này không có chút nào ngoài ý m u ố n chỉ là nghi hoặc đến tột cùng là ai đồng thời hắn càng để ý là một chuyện khác tối hôm qua hắn đến hiện trường lúc mặc dù hết thể xem ra đều rất bình thường phù hợp cùng một chỗ vũ trang xung đột tất cả đặc t h ủ nhưng đám người chung quanh tình trạng đều khiến hắn có loại nói không nên lời kỳ quái cảm thấy những người này có phải là cũng còn không có tình ngủ đ a n g một chút xíu thoát khỏi bối rối v â t lệ lật xem trong tư liệu khu sói đỏ c h ậ t tự quan trệ vịt đi đến hắn một bên ngồi xuống vừa hướng ngờ lệ nói đem trọng tâm đặt ở truy tung bộ kia dịp bên trên không cần lại tiếp xúc cái thứ hai hiện trường người chứng kiến vì cái gì v â t lệ phi thường kinh ngạc trệ vịt buông tay xuống trường phía trên phân phó khả năng liên quan đến một chút cao mật cấp sự tình cao mật cấp sự tình v â t lệ ngậm miệng lại trệ vịt giống như thuận miệng nói bổ sung ngươi thật muốn hiểu rõ có thể đi hỏi gầy ủ tướng quân à hắn sáng hôm nay muốn tham gia công dân hội nghị ngươi có muốn hay không mang ít người đi qua hỗ trợ duy trì trật tự khu ố lưu xanh quan trọ ủ gô thương kiến rượu bọn người tiến đại sảnh thẳng đến tiếp tân vị l a o bản kia đã ăn điểm tâm s o n g đang ở nơi đó chỉnh lý sự vật các ngươi vậy mà trở về rồi ủ gô ngẩng đầu nhìn thấy bọn hắn dùng mấy giây mới nhìn thấu bọn hắn ngụy trang tường bạch miên cười nói bởi vì các ngươi còn thiếu một bút rất lớn thù lao chúng ta sợ qua một đoạn thời gian nữa các ngươi sẽ quyết nợ ưu go khôi phục bình tĩnh các ngươi muốn cái gì một đài máy thu phát vô tuyến tường bạch miên trực tiếp báo lên nhu cầu một đài u go có chút kinh ngạc cái này quá đơn giản quá giá rẻ đây là thêm đầu tường bạch miên cười cười chân chính thù lao phải gặp đến phỏ c ặ tướng t quân lại nói các ngươi hiện tại liền muốn gặp hắn u go t r ầ m mặc một chút nói tường bạch miên trong lòng hơi đậu đúng phò cắt tướng quân thiếu bọn hắn một cái hỗ trợ có thể mau chóng liên lạc với vậy khẳng định là chuyện tốt v ừ i v ạ n hắn liền tại phụ cận ugo chỉ chỉ quán trọ đại s ả n h mặt khác một bên các ngươi đi cánh cửa kia bên ngoài chờ ta cũng không lâu lắm cựu điều, điều tiểu tổ mấy tên thành viên đi theo u g o xuyên qua một đầu ngõ nhỏ tiến một tòa trung cư đi tới lầu một ở giữa nhất bên cạnh gian phòng kia trước đông đông đông ugo gõ vang cửa phòng vào đi p h ỏ cắt tướng quân thanh nhâm hơi có vẻ mỏi m ệ t cùng k h ă n r i ọ n g chơ ưu gỗ đẩy ra cửa tưởng bạch miên bọn người nhất thời đều có chút mắt trợn tròn cao tuổi sư tử một dạng p h ỏ cắt đứng ở nơi đó t ở trần không ngừng mà dùng một đầu roi ra quật chính mình mỗi một đánh xuống đều có một đạo huyết sắc vết tích lưu lại xem ra có chút dữ tợn chương một trăm chín mươi tám chân ngã có chút lúng túng không khí hạ thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi không đau sao đau nhức p h ỏ cắt cũng không có đình chỉ q u ậ mình tiếng nói đều mang lên mấy phần run r u dậy nhưng càng là đau đớn càng có thể để cho ta quên bên ngoài quên quá khứ trông thấy chân chính bản thân thuyết pháp này luôn cảm giác là lạ đây cũng là cái nào tổ chức tôn giáo lý niệm tối sơ thành thật đúng là xa đ o ạ à rất nhiều nguyên lao đều cùng khác biệt giáo phái có nhất định liên quan khó trách nội bộ mâu thuẫn càng ngày càng bén nhọn tường bạch miên cân nhắc một chút cố ý hỏi các ngươi tôn trọng chân chính bản thân mà không phải vị nào chấp thuế ba, phò cắt lại cho mình một roi không p h ấ t hiểu chính là chân ngã chân ngã chính là p h ấ t hiểu x u n g bái tháng hai chấp thuế p h ấ t hiểu một cái khác giáo phái a t ư ờ n g bạch miên không có đem phò cắt tướng quân ủ gỗ lao bản bọn hắn chỗ tổ chức này c ũ n g p h ấ t hiểu thần tinh vạch ngang bằng bởi vì chỉ là từ trước mắt nghe được một lời nửa câu xuất phát liền có thể nhìn ra song phương tồn tại không nhỏ khác biệt chí ít b ả n cổ sinh vật cung cấp trong tư liệu p h ấ t hiểu thần tinh cho tới bây giờ không có đề cập qua chân ngã cái từ này đối với phỏ cắt tướng quân ủ gỗ lao bản tín ngưỡng là chấp thuế phất hiểu điểm này cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên hoàn toàn không kỳ quái bởi vì ủ gỗ trước đó liền biểu hiện ra ảnh hưởng ngộng cảnh năng lực mà bây giờ tưởng bạch miên bọn người cuối cùng minh bạch rủ gỗ gian phòng bên trong những cái kia thiết bị là chuyện gì xảy ra lý niệm của bọn hắn là c h a tấn mình thu hoạch được thống khổ tìm ra chân ngã ta còn tưởng rằng các ngươi càng coi trọng ngộng cảnh nói câu nói này là thương kiến diệu long duyệt hồng trong lòng cũng là nghĩ như vậy dù sao chấp thuế phất h i ể u phổ biến nhất làm người biết lĩnh vực là mộng cảnh Phò c r t kết thúc đối với minh quất thở dốc một hơi nói kia là thế nhân hiểu lầm cũng là dị đoan dị giáo đổ nhóm dưới chân lật lối hắn đem roi ném tới một bên cầm lấy một t r ư ơ n g ư ớt xuống khăn mặt lao đứng dậy bên trên vết máu ý thức của chúng ta xác thực sẽ bị ác mộng thôn p h ệ bản nhân thì tại hiện thực biến thành vô tâm giả nhưng chúng ta đàm mộng cảnh không hề chỉ là tại đàm mộng cảnh tại chúng ta giao phái mộng là một cái càng rộng khắp hơn khái niệm chỉ là che đậy chân ngã đủ loại vấn đề khác nhau ở đây a chấp thuế p h ấ t hiểu tín đồ là giải thích như vậy vô tâm bệnh a tường bạch miên không có mù quáng mà cười nạo h đối phương lý luận tại tự thân khoảng cách kết luận còn có cách xa vạn dám lúc bất luận một loại nào cái gọi là chân tướng nàng cũng sẽ không khinh thị một ít thời điểm hoang đường buồn cười phía sau có lẽ ẩn giấu khắc sâu nhất tàn khốc nhất nguyên nhân đã ở núi khác có thể công ngọc pho cát lau sạch thân thể liền như thế mang theo nhiều đạo vết roi xuyên tới quần áo kính giáo mê mộng giáo đoàn cho rằng thế giới bản thân liền là một trận ảo n g ộ n g nói theo một ý nghĩa nào đó đây không tính là sai nếu không ác n g ộ n g không có thôn phệ ý thức đáng sợ năng lực đang nói tới cái khác chấp thuế tín đồ lúc vị này tối sơ thành tướng quân thuận miệng liền đề cập hai cái bí ẩn tổ chức còn có thận long giáo thương kiến diệu giúp chu quán chủ bọn hắn tranh thủ thức d ậ y vị phó cắt nhìn hắn một cái tiếp tục nói nhưng bọn hắn muốn mượn chấp thuế lực lượng từ ảo mộng bên trong tỉnh lại tiến vào thế giới mới chỉ có thể nói ngu xuẩn chấp thuế đã sớm đem biện pháp cùng lực lượng ban cho chúng ta chỉ là chúng ta bị mộng cảnh che đậy không có ý thức được mỗi người thể nội đều có chân ngã chân ngã chính là phất hiểu chỉ cần có thể hướng vào phía trong tìm ra mình chân ngã liền có thể thoát ly mộng cảnh tiến vào thế giới mới nói đến đây vị này như sư tử tướng quân nâng tay phải lên nắm thành quả đấm gõ nhẹ hạ đầu mặt bên chân ngã v i n h tồn a nha thương kiến diệu thấy rất là chuyên chú phảng phất muốn đem phỏ cắt tướng quân vừa rồi nhất cử nhất động ghi ở trong lòng chờ phỏ cắt mặc quần áo tưởng bạch miên mới c ư ờ i hỏi chế tạo nhục thể đau đớn chính là các ngươi tìm kiếm chân ngã biện pháp đúng phỏ cắt khẽ gật đầu mỗi lần thánh lễ chúng ta đều tại giao lưu làm sao tốt hơn tra tấn mình có người càng thích dùng nhỏ nến phương thức có người càng thích bị kim trâm có người không ngừng tổng kết buộc chặt treo cùng quất mình các loại kỹ xảo có người hy vọng bị ngoại lai lực lượng t r a tấn mà không phải mình tự mình động thủ hắn lại nói tiếp đương nhiên trọng điểm là tra tấn không phải đau đớn cái trước bao hàm cái sau chứ đau đớn còn có khuất nhục còn có trên tinh thần tra tấn đơn giản nhất một ví dụ chính là có người ý đồ từ bạn lữ phản bội mình cái chủng loại kia trong thống khổ hấp thu đến lực lượng thế là chủ động sáng tạo cơ hội khảo nghiệm đối phương các ngươi giao phái không đứng đắn lấy long duyệt hồng lịch duyệt cũng cảm giác là lạ mà giờ khác này tượng bạch miên trong đầu chỉ hiện lên một cái từ ngữ người có trí riêng bạch thân lúc đầu muốn hỏi các ngươi thật có thể tiếp nhận những này sao các ngươi thật lại bởi vậy cảm giác hài lòng sao nhưng nghĩ lại liền nhớ lại phỏ c a t nhiều lần nhấn mạnh là thống khổ cùng tra tấn cái này khiến nàng cảm giác đối phương không có kẽ hở nhất làm cho người thống khổ sự tình không phải thân nhân đồng bạn cùng bằng hữu tử vong sao thương kiến diệu biểu l ộ nghiêm túc hỏi phỏ c a t s ắ c mặt ít có biến hóa mấy lần đúng ngữ khí của hắn rất là trầm thấp thương kiến diệu tiến một bước hỏi vậy sẽ có người vì cảm thụ loại thống khổ này cố ý để thân nhân đồng bạn cùng bằng hữu đi chết sao Phò c a t nhìn không được trên dưới quan sát ra hỏa này phảng phất đang nhìn một cái đồ biến thái hắn trầm giọng nói có thể làm ra cố ý để thân nhân đồng bạn cùng bằng hữu tử vong loại chuyện này người lại thế nào khả năng từ bọn hắn tử vong bên trong cảm nhận được thống khổ đúng vậy nha thương kiến diệu nắm hữu quyền kích hạ bàn tay trái một mặt cao hứng bừng bừng hãn tự hồ bởi vì phỏ cắt câu trả lời này giải khai một ít tâm kết phỏ cắt không phải quá lý giải cũng không muốn nói nhiều nhìn về phía tưởng bạch miên nói các ngươi hy vọng ta cung cấp cái dạng gì trợ giúp tưởng bạch miên sớm có nghĩ sẵn trong đầu vừa cười vừa nói nếu như thành nội phát sinh náo động bảo hộ ạ vị ạ trách nhiệm bị giao lại cho quân bảo vệ thành hoặc là xuất hiện chống không ta hy vọng tướng quân có thể tại chúng ta tiếp xúc ạ vị ạ quá trình bên trong cung cấp nhất định tiện lợi nếu là không có phát sinh náo động đâu p h ò c á t không trả lời mà hỏi lại tường bạch miên mỉm cười hồi đáp vậy liền không phiền phức tướng con ngươi chúng ta quay đầu lại mời ngươi giúp khác bận điệu p h ò c á t từ chối cho ý kiến ngược lại nói nếu như các ngươi nguyện ý chia sẻ tiếp xúc cả vi ạ thu hoạch vậy ta có thể đáp ứng hô tường bạch miên lặng yên nhẹ nhàng thở ra lấy nói đùa giọng điệu nói kỳ thật lấy các ngươi lý niệm tại sao phải thu hoạch ổ giờ còn sót lại bí mật chuyên chú tìm kiếm chân ngã chẳng phải được rồi Phò Cát nhìn quanh một vòng nói khi tìm thấy chân ngã trước chúng ta cũng phải đối kháng đáng sợ ác ngộng miễn cho bản thân ý thức bị thôn p h ệ mà ố dở còn sót lại bí mật rất có thể tới một mức độ nào đó công bố ác ngộng chân tướng tường bạch miên không còn đặt câu hỏi lộ ra tiếu dung hợp tác vui vẻ Phò Cát quay người ngắm nhìn bị vải mảnh che khuất cửa sổ giống như thuận miệng nhấc lên nói ta cũng nên trở về đợi lát nữa g ử i u liền muốn tại công dân hội nghị bên trên nói chuyện từ ủ gỗ lão bản nơi đó cầm tới máy thu phát vô tuyến về sau cựu điều tiểu tổ trực tiếp ngay tại trên xe làm lên điều chỉnh thử sau đó cho bản cổ sinh vật đánh điện báo điện báo nội dung cùng tưởng bạch miên ngày hôm qua nghị săn trong đầu không sai biệt nhiều chỉ là tăng thêm hôm nay công dân hội nghị sự t ì n h cũng cho ra có lẽ sẽ phát sinh náo động suy đoán biểu đạt tự thân nghị thừa dịp loạn tiếp xúc cả vì ạ ý nghĩ tưởng bạch miên hy vọng chính là có thể được đến công ty trợ giúp nàng cảm thấy công ty làm một thế lực lớn tại tối sơ thành không có khả năng chỉ có một cái mạng lưới tình báo cùng cựu điều tiểu tổ như thế một c h i đội ngũ phát xong điện báo t ư ở n g bạch miên đưa ánh mắt về phía gạ di bạ đỉ chu tác bội công ty có hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả ở chỗ này sao chu tác bội chậm chạp lắc lắc đầu ta không rõ lắm ta chỉ phụ trách cung cấp tương ứng tình báo không cùng chắp đầu người xâm nhập tiếp xúc lần này trước đó ta cũng không biết các ngươi có mạnh như vậy hắn ý tứ là ban cổ sinh vật ngoại phái đến tối sơ thành chấp hành nhiệm vụ người xác thực có không ít hắn cùng bọn hắn bên trong rất lớn một bộ phận xác thực c h ạ m qua đầu đã cho chỉ định tình báo nhưng không biết trong này có hay không hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả nói đến đây chu tác đội bù hai câu bất quá công ty ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ đoàn đội cùng cá nhân thật không ít có cường giả khả năng rất lớn cá nhân t ư ờ n g bạch miên nhãn t ỉ n h sáng lên chính như độc hành thợ săn thường thường đều tương đối mạnh đồng dạng lấy cá nhân mà không phải đoàn đội chấp hành công ty nhiệm vụ chắc chắn sẽ không yếu ba cái chu tác đội cho ra khẳng định trả lời chắc chắn nhưng ta đã bại lộ bọn hắn chắc chắn sẽ không lại liên lạc ta tường bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu đối bạch thần nói đem xe lái đến khu sói đỏ cùng khu ô lưu xanh giao giới địa phương nơi đó có thể nghe tới tối sơ thành quan phương phát h à n h thuận tiện cựu điều tiểu tổ nắm giữ công dân hội nghị hướng đi mà một khi phát sinh náo động bọn hắn lại có thể kịp thời lui vào khu ô lưu xanh làm tầng dưới c h ố t công dân cùng ngoại lai kẻ lưu lạc chỗ ở nơi này khuyết thiếu chiến lược tầm quan trọng sẽ không trở thành tranh đoạt trọng điểm sẽ chỉ sinh ra nhất định không trật tự rối loạn mà cái này uy hiếp không được cựu điều tiểu tổ được bạch thần để dịp hơi gia tốc c h ư ơ n một trăm chín mươi chín tới gần dịp lái đến khu sói đỏ cùng khu ô lưu xanh chỗ giao dưới lúc vừa vặn có một đám quần áo cổ xưa mặt có món ăn tầng dưới c h ố t công dân giơ tấm bảng gỗ lôi kéo chăn giấy g chạm mặt tới chúng ta muốn dụng đất chúng ta muốn làm việc chúng ta muốn sinh hoạt đám người này la lên thanh âm trình tề truyền ra rất xa c ù n g cựu điều tiểu tổ chức đó mấy lần gặp gỡ lúc khác biệt đám này du hành người hiện tại cũng có chút phấn chấn tựa hồ nhìn thấy hy vọng đồng thời bọn hắn còn thêm một câu khẩu hiệu nghiêm trị nội gian đối kháng tả ác cứu thế quân tốt xấu vì cứu vớt thế giới làm qua cố gắng các ngươi tối sơ thành từ thành lập bắt đầu liền không có phương diện này ý nghĩ t ư ờ n g bạch miên cánh tay phải dựa vào cửa sổ xe lẩm bẩm một câu nàng biết câu kia khẩu hiệu nhằm vào chính là cứu thế quân phản t r i giáo cùng nghe nói cấu kết cứu thế quân phản t r i giáo vạ dâu nguyên lão cứu thế quân thành lập giai đoạn trước có rất mạnh sứ mệnh cảm giác tràn ngập tiến công tính một mực đánh tới cùng tối sơ thành d i p d ư ớ i để cái sau cực kỳ kiên kỵ vì đối kháng cái này muốn cứu vớt nhà mình nô lệ cương địch tối sơ thành từng ấy năm tới nay như vậy một mực đang yêu ma hóa cứu thế quân nói bọn hắn cực đoan cực đoan cung nhiệt mỗi người đều giống như không cách nào thuyết phục tiên điên nói cứu thế quân vừa đến liền sẽ lấy tập thể danh nghĩa lấy đi tất cả mọi người góp nhặt ruộng đồng cùng tài vật nói cứu thế quân bên ngoài tuyên truyền vật tư sẽ dựa theo nhu cầu thống nhất phân phối kỳ thật chỉ là b ó p lột người bình thường thỏa mãn kẻ thống trị nói bọn hắn nắm giữ lấy phi thường tà ác lực lượng sẽ bất chi bất giác cải biến mục tiêu quan điểm ý nghĩ cùng nhận biết để tối sơ thành các công dân trở thành bọn hắn k h ô i lỗi làm các loại cùng hiện tại yêu thích hoàn toàn khác bi hệ sự tình như thế ngày qua ngày yêu ma hóa hạ tối sơ thành các công dân đã cựu thị cứu thế quân lại sợ hãi bọn hắn cho rằng cứu thế quân là tối sơ thành đại địch số một quý tộc giai tầng nếu ai bị tuân ra cùng cứu thế quân cấu kết kia cơ bản liền mất đi chính trị sinh mệnh đúng vậy a đúng vậy a thương kiến diệu lấy long duyệt hồng giọng điệu đồng ý lên tưởng bạch miên lời nói chờ bạch thần đem xe dừng sắt ở không quá thu hút vị trí tưởng bạch miên suy nghĩ một chút nói vẫn là không cần chờ ban đêm thời gian ước định lại liên lạc lão cách lão hàn bọn hắn tối sơ thành thế cục thay đổi trong nháy mắt tỷ lệ lớn sẽ ảnh hưởng đến sơ xuân c h ấ n tình huống đến mau chóng thông chi bọn hắn ừ n hy vọng lao cách thông tin mổ đủ lệ một mực mở ra bằng không còn là phải đợi ban đêm nàng ý tứ là không cần chờ đợi hàn vọng hạch tăng đoá lấy được bộ kia máy thu phát vô tuyến mở ra trực tiếp cùng nạ vạ liên lạc cựu điêu tiểu tổ máy thu phát vô tuyến một mực mở ra tùy thời chờ đợi công ty gửi điện trả lời điểm này bọn hắn đã tại báo cáo bên trong làm ra nói rõ ngay tại tường bạch miên chuẩn bị cùng nạ vạ liên lạc lúc bàn cổ sinh vật về một phong điện báo điện báo nội dung không dài phiên dịch ra tới là tận lực tại náo động phát sinh trước đến khu táo vàng phố hoàng đế số mười lăm cửa hông gặp một người c h ắ p đầu ám hiệu là đương quy khu táo vàng phố hoàng đế số mười lăm đối cái này địa chỉ tường bạch miên một chút cũng không xa lạ gì phụ thân nàng đề cập qua vị kia cùng công ty thủ tịch nhà khoa học hoàng lão quan hệ tâm đầu ý hợp tối sơ thành nguyên lão mẹ dệt liền ở lại đây đây là nhà của hắn mà con đường này còn ở tối sơ thành chấp chính quan kiêm thống xoáy bờ h u d h nghe tới khu táo vàng phố hoàng đế lúc bạch t h ầ n sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút thẳng đến số mười lăm cái này hậu tố c h u y ể n vào trong thai của nàng nàng mới khôi phục bình tĩnh công ty hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả tại tối sơ thành hôn đến thân phận quý tộc rồi thương kiến rượu sờ lên cảm phát huy lên mình sức tưởng tượng cũng có thể là là dấu ở âm thầm cùng chúng ta có hợp tác một vị nào đó quý tộc trong nhà làm ra cái suy đoán này không phải long duyệt hồng mà là gạ gì bạ đì chu tắc b ộ i làm một tình báo viên hắn ở phương diện này được sưng tụng kiến thức rộng rãi có lẽ tường bạch miên ngắm nhìn một đường hướng quảng trường hy vọng mà đi du hành đội ngũ làm ra quyết đoán chúng ta bây giờ liền hướng bên kia đi thế nhưng là tối sơ thành hiện tại loại này thế cục hạng khu táo vàng sợ không phải năm bước một trạm mười bước một tốt chúng ta làm sao lẫn vào đi vào long duyệt hồng đưa ra dị nghị tường bạch miên nhẹ gật đầu cho nên chúng ta sẽ tạm thời lưu tại khu sói đỏ cùng khu táo vàng giao giới một nơi nào đó chờ đợi cơ hội kỳ thật trước mắt được quan tâm nhất hẳn là quảng trường hy vọng kia một vùng khu táo vàng chưa hẳn như vậy để phòng xâm nghiêm nói đến đây nàng cười cười lại nói làm không được liền cho công ty báo cáo nha chúng ta đi xong tám mươi phần trăm con đường còn lại hai mươi phần trăm liền giao cho vị kia nàng ý tứ là để vị kia tới tụ hợp mà không phải phải đi khu táo vàng phố hoàng đế số mười lăm gặp mặt Ừ. long duyệt hồng cảm thấy tổ trưởng suy tính được rất đủ mặt lúc này bạch thần nhữ mày công ty không có khả năng phỏng đoán không ra khu táo vàng tình huống hiện tại vì cái gì không trực tiếp chỉ định khu sói đỏ một nơi nào đó vẫn như cũ cho ra phố hoàng đế số mười lăm như thế một cái không dễ dàng đến địa điểm gặp mặt tường bạch miên lừ một tiếng có chừng hai phương diện lý do một là vị kia thân phận đặc thù giờ này khắp này không tiện lắm rời đi phố hoàng đế h a y là nếu như chúng ta có thể tại náo động phát sinh tiến lên nhập khu táo vàng kia về sau tìm cơ hội tiếp xúc cả v ì ạ sẽ dễ dàng không ít được rồi trước cho công ty báo cáo chúng ta khó khăn sau đó cho lao cách lao hàn bọn hắn đánh đ i ệ n báo đột nhiên tưởng bạch miên sửng sốt cách mấy giây nàng ai nha một tiếng làm sao rồi long duyệt hồng có chút lá gan rung động cho là có cái gì không tốt biến hóa tưởng bạch miên n ở nụ cười khổ chúng ta không đợi đến dề nạ gạ đại sư cho chúng ta l a o hàn tăng đoá kiểm tra báo cáo các ngươi nói chờ tối sơ thành náo động lắng lại lại đi chùa xỉ khạ giam lớn hắn có thể hay không không để ý tới chúng ta hắn có thể sẽ đánh chúng ta thương kiến diệu trả lời phi thường đúng trọng tâm Bờ bác đất chết đi đường không ngừng hàn vọng hạch tăng đoá cùng n ạ vạ một nhóm sắp đến hồng hà bên bờ đột nhiên n ạ vạ kinh hỷ nói h cùng đại bạch bọn hắn phát tới điện báo vì bảo trì tùy thời có thể liên lạc trạng thái hắn không có keo k i t tin giờ khác này Tăng Đó trong đóa đầu lạ lên đúng là đúng nghĩ. n một cái quái kỳ ý và ã lần n y k i nhặt hỉ không nhờ hắn chuyện Hàn hoạch hỏi. kích. h kim cùng Bọn vọng ngộ Nạ n gì giác giác. gì có cảm cảm trực loại tiếp xảy ra? vã Tao ngộ tập kích. Nạ nhặt trọng điểm nói một lần còn nhắc nhở chúng ta chú ý mộng cảnh làm một người máy trí năng thu được điện báo đồng thời tự nhiên liền hoàn thành dịch mã quả nhiên giấc g ộ n g kia có vấn đề hàn vọng hoạch nhẹ nhàng thở ra n ạ v ã giật giật kim loại đúc thành cổ ta sẽ đem bên này tao nộ nói cho bọn hắn cho ra mục tiêu sợ hãi mùi máu tươi cái suy đoán này còn có đại bạch nói tối sơ thành lúc nào cũng có thể phát sinh náo động để chúng ta mật thiết chú ý bờ bắc đất chết tối sơ thành quân chính quy động tĩnh xác định sơ xuân c h ấ n tình huống nghe phía sau câu nói này tăng đoá một chút phân chấn nàng chỉ chỉ cách đó không xa hồng hà từ bờ bắc đất chết triệu hồi tối sơ thành cường giả cùng quân đội khẳng định đều muốn trải qua hồng hà bên trên tòa kia cầu lớn chúng ta ở phía xa dùng kính viễn vọng giám sát nơi đó liền có thể nắm giữ trực tiếp tình báo được lạ vạ trong mắt hồng quang lấp lóe tối sơ thành khu tàu vàng phố hoàng đế số chín đây là tối sơ thành hai đại cự đầu một trong chấp chính quan kiêm thống xoáy bởi ủ dịt phủ đệ a sổ cởi trần tại màu xanh thẳm trong hồ bơi thư triển hai tay hắn mới vừa ở trong nhà làm cái phòng tắm hơi ra mát mẹ một chút soặc vị này tóc đen mắt xanh tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ quý tộc từ trong hồ bơi bỏ ra thân thể của hắn thẳng tắp cơ bắp rõ ràng lúc này điểm suýt lấy giọt nước lộ ra phi thường có hình gãi ưu công dân hội nghị nhanh bắt đầu đi ạ sổ hỏi thăm cầm khối lớn khăn lông tùy tùng đúng vậy còn có một khắc đồng hồ thiên kia tùy tùng nhịn không được hỏi ngài không lo lắng sao con mắt thâm thúy mê người ạ sổ vừa lau lau thân thể vừa cười nói có cái gì tốt lo lắng gãi ưu chỉ cần không nóc liên hẳn phải biết dựa vào những cái kia công dân không có bất kỳ cái gì phần thắng ạ sổ、so、sở dĩ tin tưởng như vậy là bởi vì phụ thân của hắn chấp chính quan kiêm t h ố n g xoáy bởi ưu d ị c h bản thân liền là tối sơ thành mạnh nhất mấy cái như vậy người một trong vị trường giả này đã tại hành lang tâm linh bên trong tìm tới thông hướng cánh cửa thế giới mới chỉ là khắc chế mình không có đi đẩy ra hắn muốn đợi đến thân thể suy bại sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng lúc mới hoàn thành một bước này trừ điểm này theo ạ sổ、so、biết tối sơ thành có thể xưng là cường giả người đại bộ phận đều duy trì phụ thân của mình thậm chí thường xuyên ngủ say mấy vị kia cũng là dạng này thì như cắt đúng vậy lúc trước thành lập tối sơ thành mấy vị cự đầu một trong ố giờ hảo chiến hữu đã trở thành tiền tệ đơn vị cắt còn sống hắn đã vượt qua chín mươi tuổi tuyệt đại bộ phận thời điểm ngủ say tại gian kia mật thất bên trong nhưng chỉ cần hắn nguyện ý hắn tùy thời có thể từ thế giới mới ngắn ngủi trở về mà gây triệu tập những cái kia công dân theo a s o chỉ là tư liệu sản xuất mà thôi đây là hắn đọc thế giới cũ một ít thư tịch lúc học được danh tử thanh thị chiến đấu trên đường phố bên trong giác tỉnh giả có thể so sánh quân đội hữu dụng nhiều trừ phi ghê u muốn đồng quy v u tận dùng lớn nhất đương lượng nổ nát tối sơ thành quảng trường hy vọng đại lượng công dân đã tụ tập v ợ l ạ mang theo hai ba mươi tên trị an viên chạy tới nơi này một chút quét tới đầu người l í t nha l í t nhít hy vọng đường ra sự tình vị này quan trị an đồng dạng càng có khuynh hướng ổn định chương hai trăm diễn thuyết cựu điêu tiểu tổ rất nhanh thu được bàn cổ sinh vật gửi điện trả lời điện văn nói cho bọn hắn gặp mặt địa điểm không cách nào cải biến cần chính bọn hắn nghĩ biện pháp tiến vào khu táo vàng xem r a vị kia xác thực không tiện lắm rời đi phố hoàng đế tường bạch miên chậm chạp thở dài nói vậy làm sao bây giờ long duyệt hồng ngắm nhìn chỉ cách một con đường khu táo vàng nơi đó đã có quân bảo vệ thành thiết lập lâm thời kiểm tra điểm về phần âm thầm thủ vệ hắn mặc dù không có nhìn thấy nhưng tin tưởng khẳng định có tường bạch miên hơi chút trầm ngâm nói chỉ có thể liên lạc phỏ cà tướng t quân mời hắn làm một phần lâm thời thông hành lệnh đây coi như là cái kia trợ giúp tạo thành bộ phận phỏ c t hiện tại đã trở về phủ tướng quân mà lại cho cựu điều tiểu tổ hắn thư phòng điện thoại dây số chỉ có thể dạng này bạch thần cũng biểu thị không có biện pháp khác thương kiến diệu thì nhìn qua quân bảo vệ thành thành lập lâm thời kiểm tra điểm nói dùng kết giao bằng hữu biện pháp hẳn là cũng có thể cũng không biết ta cuối cùng sẽ tăng thêm bao nhiêu người bằng hữu ta sợ quân bảo vệ thành biến thành thương kiến diệu huynh đệ hội tối sơ thành phân hội tường bạch miên mở câu trò đùa đây quả thật là chỉ là cho đùa bởi vì quân bảo vệ thành hệ thống giác tỉnh giả không ít đối những chuyện tương tự có đầy đủ cảnh giác lại có đầy đủ năng lực phản kích nói không chừng thương kiến diệu đi lên kết giao bằng hữu kết quả là hoàn toàn tình ngộ tiến về trật tự chi thủ tự thú bạch t h ầ n lần nữa phát động dịp khắp chung quanh khu vực tìm kiếm có thể gọi điện thoại địa phương thương kiến diệu lùi ra sau ở thành ghế đưa tay méo nhéo, nhéo hai bên h u y ệ t thái dương khởi nguyên c h i hải có hoàng kim thang máy hòn đảo kia bên trên thương kiến diệu đ ă n g lâm đi lên chia ra làm chín lần nữa bao vây người mặc màu s á m ngụy trang ngăn ở hoàng kim cửa thang máy cái kia thương kiến diệu chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi lo dịp lỗ thủng trong đó một cái thương kiến diệu vừa cười vừa nói một cái khác thương kiến diệu đưa tay sờ lên cái cảm giúp hắn bổ sung tương ứng nội dung giết chết đồng bạn để bọn hắn sống ở trong hồi ức cũng chia ra nhân cách khác nhau đi đóng vai bọn hắn người căn bản liền sẽ không sợ hai mất đi đồng bạn cũng sẽ không bởi vậy có bao nhiêu thống khổ chuyện này đơn thuần vẽ rắn thêm chân vẽ vời thêm chuyện ngồi tại hoàng kim cửa thang máy cái kia thương kiến diệu yên t ĩ n h nghe thẳng đến chín cái thương kiến diệu ngươi một lời ta một câu nói xong mới cầm lấy bên cạnh cụ hiện ra một đài loại đơn giản máy thu âm phát ra lên vừa rồi nội dung chín cái thương kiến diệu lúc nói chuyện hắn là hoàn toàn che đậy t h n h giác miễn cho bất chi bất giác bị thằng hề suy luận ảnh hưởng mà lấy thương kiến rượu hiện tại cấp độ còn không có biện pháp giống ngô ngông như thế để thằng hề suy luận lực lượng cố hóa tại tín hiệu điện từ bên trong một khi sang băng tương ứng hiệu quả liền sẽ biến mất cho nên vì dễ dàng cho câu thông song phương đều chuẩn bị loại đơn giản máy thu âm nghe s o n g chín cái thương kiến rượu t r ầ n thuật ngăn ở hoàng kim cửa thang máy thương kiến rượu n ở nụ cười đây là lời nói dối có thiện ý trợ giúp các ngươi hạ quyết tâm ta đề nghị trọng điểm nhưng thật ra là giết chết đồng bạn hành động này mà không phải đến tiếp sau làm sao để bọn hắn tại trong trí nhớ còn sống làm sao phân liệt nhân cách đi đóng vai khi các ngươi đem giết chết đồng bạn chuyện này thay đổi thực tiễn thời điểm các ngươi bản thân liền đã chiến thắng đối mất đi bọn hắn sợ hãi sợ h ã i mất đi đầu nguồn là để ý mục tiêu của chúng ta là để cho mình trở nên lạnh lùng thậm chí lãnh khốc chờ nhân vật phản diện thương kiến diệu kể xong chín cái thương kiến diệu cũng lợi dụng loại đơn giản máy thu âm từ đầu tới cuối lại xuất hiện hắn lời nói trong đó một tên thương kiến diệu khịt mũi coi thường trở nên lanh khốc về sau còn thế nào kiên trì cứu vớt toàn nhân loại lý tưởng sống chết của bọn hắn quan chúng ta thí sự ta hiểu một tên khác thương kiến diệu nắm hữu quyền kích hạ bàn tay trái hắn bản chất là chúng ta nội tâm nhu nhược điên cuồng muốn trốn tránh trách nhiệm trốn tránh lý tưởng trốn tránh hết thệ để cho mình vất vả cùng chuyện đau khổ câm ám ly nhỏ thương kiến diệu lắc đầu ngươi dạng này trao phúng đối với hắn vô dụng hắn căn bản sẽ không để ý vừa rồi phát biểu thương kiến diệu thở dài xem ra thật muốn dung nạp hắn nhất định phải ôm đồng quy vô tận quyết tâm đừng đừng tỉnh táo một điểm mấy cái khác thương kiến diệu nhao nhao lên tiếng ngăn cản vị này gặp nguy hiểm khuynh hướng chính mình lại một lần thương kiến diệu chia sẻ tâm tư sẽ cuối cùng đều là thất bại Bờ bác đất chết mỗi ngày đều có đại lượng xe cùng người thông qua tòa kia hồng hà cầu lớn phụ cận h à n v ọ n g hoạch Tăng đoá cùng nạ và trốn ở khá xa chỗ một tòa cùng nạ đoá đổ khá chỗ và ở xa sau đó lần lượt có người có đoàn đội lái xe đến nhưng đều không được cho phép qua cầu lệ thuộc vào tối sơ thành quan phương như thế thợ săn di tích nhóm cũng giống như thế mọi người đãi ngộ đều giống nhau đây là toàn thành giới nghiêm cho ra không cho vào hàn vọng hoạch dưới đây làm ra phỏng đoán lạ và phân tích mình s i ê u tập đến quân bảo vệ thành sĩ quan khẩu hình số liệu hoàn nguyên lên bọn hắn lý do thoái thác chờ phía trên hạ lệnh hoặc là ba giờ chiều tối sơ thành cao tầng đối náo động phát sinh có đầy đủ cảnh g i á ca g hàn vọng hoạch cảm khái một câu sẽ còn phát sinh náo động sao tăng đoá có chút lo lắng lạ vạ cho ra cái nhìn của mình nếu như không có khác ngoài ý muốn xuất hiện 91.2% có thể sẽ không phát sinh náo động mà có hay không khác ngoài ý muốn trước mắt k h u y ế t thiếu đầy đủ tình báo để suy đoán lạ vạ cho ra số liệu cũng không giống như thương kiến diệu như thế là thuận miệng loại biên đây đều là trải qua thành lập mô hình đo lường tính toán ra tăng đoá trầm mặc một chút nói hiện tại sơ xuân chấn lực lượng phòng vệ cũng đã giảm xuống nhưng nếu là không phát sinh náo động triệu hồi đến cường giả cùng quân đội không có rơi vào đi bọn hắn tùy thời có thể tiếp viện sơ xuân c h ấ n lạ vạ cho tăng đoá r ộ i c h ậ u nước lạnh hàn vọng hoạch nghiêng đầu nhìn tăng đoá một chút chấn an một câu cơ hội là cần chờ đợi tối sơ thành khu táo vàng phố hoàng đế số chín chấp chính quan trong phủ đệ mặc vào quần áo ạ sổ trở lại đại sảnh trông thấy phụ thân của mình chấp chính quan kiêm thống xoáy bở hụ dịt đã thay đổi lục màu nâu quân đội đồng phục vị này cự đầu niên kỷ so phỏ cắt còn muốn lớn hơn một chút nhưng bởi vì không cần đích thân tới tiền tuyến không cần thực tế chỉ huy quân đội không giống phỏ cắt như thế lui khỏi vị trí tuyến hai chỉ lưu lại nguyên l a o ghế cùng tối sơ thành quân bảo vệ thành một bộ phận quyền chỉ huy hắn vẫn như cũ đứng tại tối sơ thành quyền lực đ ỉ n h phong phụ thân nhìn thấy bờ u t i d hoa hoa công tử dạng ạ sổ một chút trở nên đứng đắn bờ u t i d chỉnh lý chỉnh tề sau trải sen lẫn mấy cây tơ bạc tóc đen gật đầu nói ta phải đi ra ngoài một bận ngươi hôm nay liền ở nhà nơi nào cũng không thể đi đi đâu ạ sổ hơi kinh ngạc phụ thân tựa hồ so với mình tưởng tượng muốn coi trọng gầy ủ bên kia công dân hội nghị gương mặt thiếu thịt hình dáng khắc sâu mắt lam sâu thẳm bờ ưu thịt nhìn quanh trung quanh bọn cảnh vệ một vòng đi trước b á i phòng cắt cắt hạ sau đó đi viện nguyên lão quảng trường hy vọng đại lượng công dân đã tụ tập ở nơi đây không có cách nào tới cũng tại thông qua tối sơ thành quan phương phát thanh chú ý lần này hội nghị nội dung thời gian trôi qua nhanh chóng chín giờ sáng tiến đến chót mũi hiện mỏ hưng hình gương mặt hơi có vẻ vết l o n gãi ù hôm nay mặc bên trên mình lục màu nâu tướng quân đồng phục một mặt nghiêm túc đi đến quảng trường hy vọng ở giữa cái kia diễn thuyết đài lúc trước ô giờ chính là ở đây tuyên bố tối sơ thành thành lập gãi ù không có tận lực hiện ra bản thân chỗ đặc thù cầm m i c r o p h ồ n đối đen nghịt đám người nói các vị công dân ta nghĩ các ngươi hẳn là đều đã nhận biết ta ta là đồng phương quân đoàn quân đoàn trưởng năm ngoái mới trở thành nguyên l á o gãi ù ta giống như các ngươi phụ thân của ta là tối sơ thành công dân mẫu thân của ta là tối sơ thành công dân cho nên ta sinh ra chính là tối sơ thành công dân quá khứ ta không phải quý tộc cho nên ta có thể trông thấy chung quanh công dân vì tối sơ thành sinh tồn phát triển cùng lớn mạnh đến tột cùng trả giá lớn cỡ nào đại giới mà ta chính là một thành viên trong đó không có người so ta rõ ràng hơn công dân cái này từ đơn trọng lượng gai u nói đều là sự thật mà phổ thông công dân giai tầng xuất thân dựa vào quân công từng bước một trở thành nguyên lao hắn thiên nhiên liền có thể được đến ở đây các công dân hào cảm từng vị công dân hoặc gật đầu hoặc vỗ tay về sau gài ủ tiếp tục nói chính là bởi vì có các ngươi trưởng bối cùng các ngươi một đời lại một đời một năm rồi lại một năm trả giá tối sơ thành mới trở thành đất s á m bên trên thế lực lớn nhất mới có thể có được đại lượng d ụ n g đồng chiếm cứ rất nhiều quạt mỏ thành lập to to nhỏ nhỏ nhà máy để mọi người sơ bộ thoát khỏi đói sinh hoạt đến càng thêm an ổn nhưng là gãi ù ngữ khí đột nhiên biến nặng đây hết thể đang bị chậm rãi ăn mòn cùng phá hư chương hai trăm linh một điểm mù những năm gần đây chỗ tốt không được đến cái gì thống khổ lại là chịu đựng không ít đại lượng công dân bởi vì gãi ù mấy câu nói đó có mãnh liệt tâm tình chập trờn mà chung quanh phụ trách duy trì trật tự trị an viên cùng quân bảo vệ thành nhóm nội tâm đều lột bột một chút có dự cảm không tốt nhìn xem trên quảng trường đen nghịt công dân bọn hắn nhịn không được nuốt nước miếng hồi hộp đến miệng đắng lơi khô nhiều người như vậy nếu như bị gãy ủ dối loạn lên tôn hướng viện nguyên lão sở chính vụ này địa phương thể hiện ra nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng mình chờ là ngăn cản hay là không ngăn chờ đâu là nổ súng hay là không nổ súng đâu mặc dù phía trên có mệnh lệnh tuyệt đối không thể mềm lòng mà bọn hắn trước đó cũng cố gắng khuyên can người nhà của mình thân thích bằng hữu đừng tới tham gia trận này công dân hội nghị nhưng tối sơ thành nói nhỏ khẳng định không nhỏ đều là đất xám lớn nhất thành thị nói lớn cũng chưa nói tới quá lớn Thấu trừ ra ngoại lai ngoại không ẻ lưu lạc, k ổ n n g lồ nô lệ q u thể, tham tham khai h a dự dự quân n đội o đoàn đóng điểm định cùng giữ cái khắc điểm định cư tại h h u ộ c thành bang n g đám ư ờ c ô n g lượng cũng. dân Liên số h ơ n vạn, rất nhiều n rất g ư ờ i q u a ngày h con l ò vòng lòng. dính liễu quan、hệ. Muốn hướng người quen nổ súng, cũng cùng nói, nói nói Không, những n gái đều mềm lưu u có thể tại hệ. do dự cùng mềm lòng. Lại nói, gái u nói là nói lao ai sẽ sao. Không, tại những này công dân thân phận trị an viên quân bảo vệ thành quân nhân trong mắt vị tướng quân này mỗi một câu nói đều nói đến mình trong tâm khảm là bọn hắn bình thường nhìn thấy nghe được hiện thực g a i u không có lần theo ở đây tất cả mọi người ý nghĩ thuận thế đi giảng tối sơ thành cục diện thật tốt là thế nào bị chậm chạp ă n mòn cùng phá hư hắn ngược lại nói trong các ngươi hẳn là rất nhiều người đã không có đất đai của mình câu nói này tựa như một câu hỏa tinh rơi vào trào dầu nháy mắt liền dẫn bạo bầu không khí quảng trường khác biệt địa phương đều có người tại cao giọng hò hét chúng ta muốn đất đai chúng ta muốn đất đai g a i u đưa tay trái ra hướng xuống đè ép g i a hiệu mọi người trước k i ế n tĩnh nghe chính mình nói các ngươi mất đi đất đai nguyên nhân có rất nhiều có rất nhiều gặp được cực đoan thời tiết lương thực sản lượng giảm mạnh không thể không hướng một số người một ít cơ cấu vay mượn lợi tức như vậy từng ngày tích lũy lại đến những chuyện tương tự lần lượt phát sinh về sau làm cho các ngươi chỉ có thể bán thành tiền vật tư đến hoàn lại mà cuối cùng giao ra chính là đất đai có rất nhiều lương thực bội thu kết quả chiếm cứ đại lượng đất đai người cố ý mở ra giá cả chiến để các ngươi c h ỉ có thể lấp đầy bụng của mình phương diện khác đều phải không đến mất đồng thời còn phải đủ trên định mức nộp thuế khoản một năm rồi lại một năm về sau vẫn như cũ đi đến vay mượn con đường có rất nhiều thân nhân trong nhà sinh bệnh nặng có rất nhiều gặp gỡ cường đạo có rất nhiều giúp người đảm bảo xảy ra vấn đề có rất nhiều tao nộ đột nhiên xuất hiện thai họa tóm lại bị bức phải chỉ có thể vay mượn lâm vào tuần hoàn ác tính mà viện nguyên lão mà chấp trưởng sở chính vụ người là thế nào nói đâu nói cái này hoặc là chính các ngươi nguyên nhân chính mình vấn đề hoặc là bình thường cạnh tranh hoặc là đáng giá đồng tình nhưng từ luật pháp góc độ không cách nào cung cấp trợ giúp bất hạnh nghe gai ưu diễn thuyết không ít người nhớ lại chính mình lúc trước hoặc là các bậc cha chú tao nộ cái này mỗi một đầu đều có người có thể bộ đến mình hoặc là người nhà mình trên thân bọn hắn tại thượng tầng nhiều lần tuyên truyền hạ n g xác thực cũng cho rằng chủ yếu là chính mình nguyên nhân thế là càng thêm biệt khuất càng thêm phẫn nộ chỉ có thể hy vọng tối sơ thành tiếp tục ra bên ngoài khuyết c h ư ờ n g để cho mình có thể sử dụng nội tâm cái này đoàn lửa đi đổi lấy mới đất hai lúc này gài u tận lực dừng lại mấy giây mới nói không bọn hắn đang nói láo thanh âm hắn một chút phóng đại mượn nhờ ống nói trợ rút chấn động đến ở đây tất cả mọi người lỗ thai ông ông tác hưởng nội tâm sóng lớn c u ộ n trào gài u nhìn quanh một vòng nói xác thực có một bộ phận người là bởi vì chính mình say rượu lười biếng hoặc là phong túng mới hủy đi gia đình của mình không thể không bán đi thổ địa nhưng đây chỉ là số ít tuyệt đại bộ phận công dân lương thực giảm sản lượng muốn bị làm cho bán thổ địa lương thực bội thu cũng sẽ chậm rãi đi đến bán đất con đường chỉ là có thể nhiều chống đỡ mấy năm thực tế như vậy hạ vô luận các ngươi làm thế nào đất đai của các ngươi cuối cùng đều sẽ tập trung đến một ít người trong tay có phải là có chút nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân ta nói cho các ngươi biết vì cái gì khi các ngươi tao n g ộ cực đoan thời tiết lương thực giảm sản lượng cần cứu tế thời điểm viện nguyên lão sở chính vụ ở đâu khi lương thực thu hoạch được bội thu giá cả hạ xuống cần quan phương thu mua duy trì ổn định thời điểm viện nguyên lão sở chính vụ ở đâu khi những cái kia không hợp lý lợi tức lần lượt tích lũy trở nên đầy đủ khoa trước lúc viện nguyên lão sở chính vụ ở đâu khi các ngươi chỉ cần một lần đưa tay liền có thể vượt qua năng quan tiến vào tốt tuần hoàn lúc viện nguyên lão sở chính vụ ở đâu trong bọn họ một ít người đang bận b i ể u thu mua giá rẻ đất đai đang bận b i ể u thông qua người phát ngôn cho các ngươi cho vay tiền đang bận b i ể u an bài người tại trên báo chí tại phát thanh bên trong tại trong tv chỉ trích các ngươi không biết kinh doanh không chịu học tập không thiện trồng trọt gai u ngắn ngủi dừng lại lúc toàn bộ quảng trường hy vọng hoàn toàn yên tĩnh l ặ n g ngắt như tờ trầm mặc đến quan t r ị an l ở lệ chờ quý tộc hậu duệ hoài nghi có một vòng xoáy khổng lồ đang nổi lên giờ k h ắ c này bọn hắn cảm thấy mình chung quanh t r ị an viên quân bảo vệ thành quân nhân trong ánh mắt đều phảng phất có ánh lửa toát ra từ trước đến nay nghiêm túc không có gì biểu lộ gợi ủ để cho mình gương mặt nhiễm lên phấn khởi sát thái bọn hắn đang bận bịu i tham gia hiến hội mỗi một lần có thể sử dụng rơi một con trâu nhiều con dê đang bận bịu i đến mộ dơ mua tinh xảo quần áo cùng trang s ứ c đang bận bịu i sùng bái tà thần phóng túng dục vọng của mình trần như nhộng quân quít lấy nhau bọn hắn đang bận bịu i cấu kết tà giáo cấu kết đầu của chúng ta hào đại địch trong ngoài thông đồng vững chắc quyền thế của mình tối sơ thành hết thệ là chúng ta tất cả công dân dùng đầu cùng máu tươi đ ổ i lấy viện nguyên lão quyền thế là chúng ta thông qua công dân đại hội ban cho bọn hắn liền đối xử với chúng ta như thế chúng ta mới là tối sơ thành chủ nhân chúng ta cần mạnh hữu lực đại biểu đi thanh trừ những cái kia sâu m ọ n đi giám sát nhất cử nhất động của bọn họ gà i u khàn cả giọng hô hào để ở đây mỗi một vị công dân trong mắt đều sáng lên cuồng nhiệt quan mang ngay tại cờ lệ coi là thùng thuốc nổ sắc bạo tắt lúc gà i u lời nói xoay chuyển ta nghĩ các ngươi đã nghe nói nguyên lão vạ rồ cấu kết cứu thế quân phản trí giáo nguy hại tối sơ thành lại bị viện nguyên lão một ít người phù hộ chậm chạp không cách nào định tội gai u vừa dứt lời trên quảng trường liền vang lên đình thai nhức g ó c tiếng hô nghiêm trị vá rồ nghiêm trị vá rồ ách vợ lệ nghe được hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới nhạc phụ mình cuối cùng chỉ hướng mục tiêu chỉ là một cái s ắ p bị tước đoạt nguyên lao thân phận vạ rồ mà không phải chấp chính quan kiêm thống xoáy bở u di không phải viện nguyên lão bên trong những cái kia hoặc bảo thủ hoặc trung lập không chịu cấp tiến cải biến hiện trạng thượng tầng nhân sĩ dạng này cũng tốt dạng này cũng tốt chí ít xung đột có thể khống chế tại trình độ nhất định bên trong sẽ không mang đến lớn náo động vật lệ hơi nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn không d á m quá mức yên tâm bởi vì đây chỉ là tình trạng trước mắt nếu như viện nguyên lão những người kia không chịu thỏa hiệp sự tình sẽ tự nhiên mà vậy trở nên kịch liệt tác động đến toàn thành cũng không còn cách nào thu thập kia h u s ó đỏ đó. đeo đi tới táo một Thương nơi kiến gần vàng nào lên kính khu rượu râm, m u mấy bước, xoay người từ một xoay bước, người tường vách trong nhà từ khe hở là ấ y ra Kia một vật. dạng sự l phỏ cắt tìm người phóng tới nơi đây giấy thông hành đem giấy thông hành đặt kính chăn gió phía dưới về sau bạch thần lái xe đi vào khu táo vàng rất nhanh bọn hắn gặp cái thứ nhất lâm thời kiểm tra điểm những quân phòng thành kia quân nhân xác nhận hạ giấy thông hành thật giả không làm cái gì điều tra liền thả bọn họ qua hô hàng sau long duyệt hồng chậm chạp thở hát ra đừng nói chuyện thương kiến diệu một mặt cẩn thận nhắc nhở nói ta không muốn nói long duyệt hồng nhịn không được phản bác trong hai người gạ gì bạ đỉ chu tắc bội nhìn trái một chút nhìn phải một chút không rõ tại sao phải tranh chấp cái này lúc này tưởng bạch miên ngắm nhìn kính chiếu hậu cân nhắc mở miệng nói chu tắc bội chờ gặp qua vị kia chúng ta về sau hành động rất có thể sẽ tại cuồng phong sóng lớn bên trong triển khai ngươi là có hay không muốn sớm tìm một chỗ xuống xe tạm lánh hết thể lắng lại lại cùng chúng ta hội hợp ra khỏi thành đừng nói cùng tưởng bạch miên thương kiến diệu so dù cho kéo tới long duyệt hồng chu t ắ c bội cũng không phải là đối thủ của h ắ n không quá thích hợp tham dự loại này cường điệu năng lực cá nhân hành động chu t ắ c bội suy nghĩ một chút nói tiến vào phố hoàng đế thời điểm vương ta xuống là được ta có người bằng hữu tại phụ cận làm đội cảnh vệ đội trưởng có thể thu lưu ta một trận thẳng đến náo động kết thúc nếu như không có náo động cựu điều tiểu tổ cũng sẽ không có đến tiếp sau hành động được tường bạch miên gật đầu về sau nhìn qua phía trước hồi lâu không nói gì không biết đang suy nghĩ cái gì cái này làm cho long duyệt hồng nội tâm có chút bồn u chồn nhịn không được hỏi tổ trưởng người đang suy nghĩ gì tường bạch miên thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng vuốt cảm nói ta tại thừa dịp sau cùng ă n nhàn thời gian đánh giá lại tối sơ thành lần này thế cục biến hóa phỏng đoán khả năng phát triển dạng này à? long duyệt hồng hơi nhẹ nhàng thở ra hắn lời còn chưa dứt t ư ờ n g bạch miên liền nói bổ sung càng nghĩ ta càng cảm thấy chúng ta tồn tại một chút điểm mù phi thường trọng yếu điểm mù xác thực chúng ta đều cho rằng coi nhẹ một thứ gì đó thương kiến diệu đưa tay sờ lên c ằ m cái này long duyệt hồng thân thể lần nữa căng cứng lái xe bạch thần thử thăm dò nói vị k i a chấp chính quan kiêm thống soái thái độ tối sơ thành hành lang tâm linh trở lên cấp độ giác tỉnh giả thái độ đây đều là tại ngay từ đầu liền nhất định phải để vào mô hình đến phân tích nhân tố t ư ờ n g bạch miên lắc đầu phương diện này sự tỉnh ta tại xác định kế hoạch thời điểm liền cân nhắc qua rất nhiều lần nhưng từ đầu đến cuối không tìm được điểm mù ân ta dự định nhanh chóng xem quá khứ đủ loại kinh lịch nhìn có thể hay không tìm tới linh cảm nói đến đây nàng thừa cơ d ạ y bảo lên tổ viên khi suy nghĩ một vấn đề đi vào n g õ cụt thời điểm có thể nếm thử nhảy ra phân tích bản thân tích lũy bản thân kinh nghiệm loại suy ừm ân long duyệt hồng biểu thị học được dịp chậm chạp đi về phía trước bên trong hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người tại nghiêm túc suy nghĩ hoặc là cân nhắc tối sơ thành đến tiếp sau biến hóa gần mười phút trôi qua tượng bạch miên đột nhiên ngồi ngay ngắn bật thốt lên ta nhớ tới chúng ta tại hồng thạch tập kinh lịch ta cùng ấy nhận qua chấp thuế u cô nhìn chăm chú long duyệt hồng cùng bạch thần có chút mờ mị thời điểm thương kiến diệu nắm hữu quyền kích hạ bàn tay trái đúng chúng ta coi nhẹ chính là chấp thuế tượng bạch miên lừ một tiếng tiếng nói trầm thấp nói hồng thạch tập như vậy một cái địa phương nhỏ thế cục biến hóa Đều chương ó c ấ p thuế tối nhìn chăm chú, hai trăm linh hai thái độ các chấp thuế thái độ long duyệt hồng đột nhiên đã cảm thấy việc này trở nên rất là huyền huyễn tối sơ thành thế cục biến hóa làm sao liền liên lụy đến chấp thuế rồi đ ấ tường sám cái cái năm bên bóng. trên thuê nhiên Thiên nhiều chiến loạn cùng phân tranh, chẳng lẽ đều có chấp thuê cái bóng? Đối Long、duyệt、Hồng đến nói, cái này liền giống đột nhiên nói cho hắn, định n Duyệt đột quyết chấp cho Đối Gia đều có lẽ Lao g ơ cơm ngươi i đối Thiên Gia tới thiệp. hôm nay ban đêm ăn thịt kho cánh như không như thế chính kính, thần đêm làm, nay ban ăn nướng, trắng cùng nếu dẫn can coca Lao bất đá, tẩu, t gà là ướp ư sẽ bạch miên rất có thể hiểu được long duyệt hồng cùng bạch thần cảm thụ nói thật ra nếu như không phải tại hồng thạch tập cảnh giác giáo đường tao nộ qua chấp t h u ê u cô nhìn chăm chú ta cũng sẽ không đem chấp thuế thái độ đặt vào tối sơ thành thế cục biến hóa mô hình đừng nói chúng ta bình thường nhân viên tình báo phân tích vấn đề lúc cũng tất nhiên sẽ không đi cân nhắc điểm này nhiều lắm là chú ý khác biệt giáo phái khuynh ê ư ớ n g nói câu nói này thời điểm tưởng bạch miên nghiêng người sang nhìn gạ gì bạ đỉ chu tắc đội một chút vị này bàn cổ sinh vật tình báo viên một mặt m ở mịt cái gì chấp thuế thái độ a tưởng bạch miên không có trả lời hắn tiếp tục nói có lẽ rất nhiều hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả cùng viện nguyên lao thành viên đang phán đoán thế cục đi hướng lúc cũng sẽ không nghị chấp thuế thái độ từng ấy năm tới nay như vậy không có gì địa phương xuất hiện qua chấp thuế ý chí ảnh hưởng kiến trúc thượng tầng nghe đồn chấp thuế tựa hồ chính là tiêu chuẩn nhất cái chủng loại kia thần linh chỉ cao cao tại thượng nhìn xem tiếp nhận tín ngưỡng cùng cung phụng khi thì cho đáp lại không can thiệp thế tục càng tiếp cận truyền thuyết người nói như vậy đ i m ặ t cổ tiên sinh sẽ mắng ngươi thương kiến diệu đau lòng nhức góc phản bác từ đủ loại dấu hiệu cùng đì m ặ t cổ đôi câu vài lời nhìn hắn hẳn là bị chấp thuế u cô c h ấ n áp tại địa hạ phương chu bên trong đồng thời làm nhất định phong ấn hạn chế hắn tại hành lang tâm linh bên trong hoạt động tường bạch miên thuận thế nói mặc dù không bài trừ các chấp thuế đại bộ phận đối đất sám đối thế tục không có hứng thú khả năng nhưng cũng không chịu nổi các thần có c h ọ n vẹn mười ba vị bên trong chắc chắn sẽ có như vậy mấy vị thích nhìn chăm chú mình giáo đường nhìn chăm chú một ít địa phương thế cục biến hóa u cô nói ngươi trực tiếp báo ta thẻ điện tử số hiệu được thương kiến diệu dùng t r e o chọc phương thức phụ hòa nói hồi tường địa hạ phương chu bên trong cùng đi mặt cổ trận chiến kia lái xe bạch thần gật đầu nói xác thực không chỉ có muốn cân nhắc thành nội các đại giáo phái khuynh ê ư ớ n g hơn nữa còn đến chú ý các chấp thuế thái độ thời khắc mấu chốt có lẽ chỉ là thế giới mới quăng tới hai đạo ánh mắt thế cục phát triển liền cải biến tường bạch miên đôi mắt khẽ nhúc ních lẩm bẩm sơ bộ đến xem vĩnh hằng tuế nguyệt giáo phái giúp tối sơ thành phong ấn qua ngông ô n g thủy tinh ý thức giáo tại tối sơ thành có thể công khai truyền h ì n giáo thường xuyên cho quan phương cung cấp trợ g i ú p t kính giáo phái hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả bảo hộ ạ vị ạ mạc ấ t hai vị này ố d ờ hậu duệ nói rõ trang sinh bồ đề toái kính ba vị này chấp tuế là thiên hướng về tối sơ thành quan phương thế lực lần này các loại sự kiện bên trong phản trí giáo cùng dục vọng trí thanh giáo phái muốn xử lý viện nguyên lao phái trung gian hơn nữa còn để lại đầu mối chỉ hướng phái bảo thủ nói rõ bọn hắn là hy vọng tối sơ thành thế cục hỗn loạn lên nói cách khác chấp thuế mạt nhân cùng m ạ n đà la rất có thể đứng tại tối sơ thành quan phương thế lực đối diện đồng dạng vị kia hành vi nghệ thuật g i a tín ngưỡng chấp thuế giám sát giả cũng hẳn là dạng này về phần tín đồ rộng khắp phân bố tại quân đội lưu khúc chi ảnh cùng phỏ cà tướng t quân tín ngưỡng phát hiểu ôm thái độ gì trước mắt còn nhìn không ra nhưng cái sau tựa hồ giống như chúng ta muốn lợi dụng trận này hỗn loạn về phần trước nhật chi môn ưu cô tư mệnh song nhật cùng hoàng kim thiên bình mấy vị này chấp thuế bởi vì các thần tín đồ tại tối sơ thành lần này thế cục biến hóa bên trong không thế nào đi ra t r ậ n chí ít cựu điều tiểu tổ chưa thấy qua không thể nào phán đoán các thần thái độ long duyệt hồng nghiêm túc nghe xong nghi hoặc nói các chấp thuế tại sao phải coi trọng thế tục quyền lực thay đổi phe thắng công khai truyền giáo phát triển tín đồ thua một bên tiềm nhập lòng đất gặp vây quét đây là long duyệt hồng có khả năng nghĩ đến giải thích hợp lý nhất nhưng những cái kia chấp thuế bình thường đối tín đồ lại xa cách cơ hồ không làm đáp lại xem ra cũng không phải là quá quan tâm ai biết được tường bạch miên thuận miệng trả lời một câu chấp thuế cùng nhân loại khoảng cách quá xa nhiều khi không có cách nào cầm thưởng thức cùng kinh nghiệm đi bộ đi phân tích long duyệt hồng cũng không nghĩ tới có thể được đến đáp án ngược lại nói tổ trưởng dựa theo ngươi vừa rồi làm phân tích kỳ thật chúng ta chợt không coi nhẹ chấp thuế thái độ cũng không đáng kể nắm chặt bọn hắn giáo phái khuynh hướng là được cái này liền đại biểu các thần thái độ mà đây cũng không phải chúng ta điểm mù trước đó đều có tại suy nghĩ hắn cảm thấy tưởng bạch miên như vậy trịnh trọng kỳ sự đề cập chấp thuế trừ hù đến mình không có ý nghĩa gì tưởng bạch miên vui mừng cười nói không sai hiểu được không mê tín quyền uy hiểu được tự chủ suy nghĩ từ mặt ngoài nhìn ngươi nói không có vấn đề đem những cái kia tổ chức tôn giáo để vào suy tính là được nhưng nếu như đem chấp thuế có lẽ sẽ tự mình hạ tràng xem như giả thiết tiền đề ngươi liền sẽ phát hiện tại một ít vấn đề mấu chốt bên trên khác biệt thế lực khác biệt cường giả sẽ làm ra ứng đối khẳng định là có biến hóa nói đến đây tưởng bạch miên tự rêu cười một tiếng đương nhiên phương diện này nhận biết đối hãm sâu trong cục người rất trọng yếu đối với chúng ta đến nói nhớ k ỹ một điểm là được mấy ngày nay mặc kệ gặp phải cái nào tổ chức tôn giáo thành viên đều tuyệt đối không được trêu trọc cũng tận lượng không nên đi theo thân mật giáo phái thành viên hoạt động nếu không có khả năng bị tác động đến mà chúng ta hoàn toàn không có năng lực chống cự tường bạch miên đối lúc trước gu cô nhìn chăm chú mang tới sợ hãi cùng bất lực ký ức vẫn còn mới mẻ ta tính thân mật giáo phái thành viên sao thương kiến diệu đưa ra vấn đề không tính ngươi có chư thiên chấp thuế phủ hộ đồ tường bạch miên dùng căn bản không tồn tại lo d ị p quan hệ trả lời qua loa thương kiến diệu lúc này bạch thần đã đem xe mở đến phố hoàng đế phụ cận ngươi có thể xuống xe tường bạch miên nghiêng người sang đối gạ di ba đi chu tắc đội nói nghe bọn hắn thảo luận một đường chấp thuế chu t ắ c b ộ i một mặt mờ mịt tựa hồ không biết chiều nay ra sao tịch thân lại tại phương nào cái này đều cái gì cùng cái gì a giờ này khắc này chu t ắ c b ộ i luôn có loại mấy cái tay mơ thợ săn thuê xe công ty nhân viên phòng tắm nhân viên phục vụ đang nghị luận tối sơ thành viện nguyên láo nhân viên thay đổi thợ săn công hội quyền lực đấu tranh hoang đường cảm giác mà hiện thực càng thêm khoa trương vài cái nhân loại vậy mà đang nói chuyện gì chấp thuế thái độ chu tác đội im lặng đẩy ra cửa xe đi xuống dịp hướng phụ cận một tòa phòng ốc bước đi đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất tại nào đó gốc hàng cây bên đường phụ cận về sau tưởng bạch miên cảm khái một tiếng gai u diễn thuyết thật có kích động tính a bọn hắn một mực đang thông qua tối sơ thành đài phát thanh nghe công dân hội nghị phát triển đó là bởi vì hắn nói đều là thật nhiều lắm là tại một ít địa phương khuyết đại một điểm bạch thân đạp xuống chân ga để màu xanh quân đội dịp tiến vào phố hoàng đế khu táo vàng một nơi nào đó bị thật dày màn che che cản một vòng trong mặt thất tối sơ thành chấp chính quan kiêm thống xoáy bờ h d ị í t nhìn về phía bày r a tại ở giữa tấm kia giường lớn nằm trên giường một vị lão nhân tóc hắn đã toàn bộ biến thành trắng mà lại lộ ra thưa thớt không bị lông nhung thiên nga chăn mền che lại cánh tay khuôn mặt đều ra bọc xương màu xanh mạch máu lộ ra ngoài trên người hắn nhiều chỗ đều có kim loại máy cảm ứng chóp mùi rán hô hấp cơ cảng tính mạch cắm truyền dịch châm giống như là một cái hôn mê hồi lâu thuần túy dựa vào máy móc duy trì sinh mạng thể trinh người thực vật có thể nhìn ra được vị lao giả này lúc còn trẻ thể trạng khẳng định không nhỏ bây giờ lại có vẻ gầy yếu như vậy đây chính là tối sơ thành người khai sáng một trong từ thế giới cũ sống đến nay cả hắn đã hơn chín mươi tuổi vờ u di tiến lên mấy bước dùng tôn kính giọng điệu nói cắt các, các hạ sự tình tiến triển được rất thuận lợi con mồi đã nhập lưới ngài có thể ngắn ngủi tỉnh lại cho phản trí giáo hội nghị giáo người trí ra lần ệ Tại tôi thành, biết, trí thế giới mới, phục thị chấp thuế mặt trách tiến tông. trí tiến thế trước đạo giải người giáo nói đi giới mới, giáo giáo khi giới mới giáo phái. sơ sáng chỉ như chính phản nghe phục chấp nhân, phụ Phản hắn là là vào dẫn có rác đặc vậy vị lập mấy đã l kêu này phản trí giáo vu hã nguyên lão v à r ổ đối phó p h á i trung gian phocas đều là bờ ủ dịch thông qua c a t bố trí mục đích là đem người chống lại toàn bộ móc ra đến để bọn hắn cho là có cơ như thừa sau đó bị một mẻ hút gọn n h i ê n kỷ đã không nhỏ có lẽ sẽ tại nhiệm kỳ kết thúc bị buộc đảm nhiệm chức quan nhàn tản bờ u dịt hy vọng thông qua dạng này thánh tẩy để viện nguyên lão chân chính nghe lệnh của mình hán đồng dạng cũng là người có gia tâm phi thường thưởng thức ổ giờ lúc trước nói một câu nói chấp chính quan nào có hoàng đế tốt bờ u dịt vừa dứt lời nằm ở trên giường cà sliền mở mắt theo cặp kia xanh thẳm đôi mắt chiếu ra trần nhà bộ dáng t r u n g quanh quang mang đột nhiên co lại nhanh chóng toàn bộ hướng trên giường cũ kia nhân thể dũng mánh lao tới trong lúc nhất thời mật thất khu vực khác trở nên cực đoan hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón mà khoảng cách thế giới mới chỉ kém lâm môn một c ư ớ c bờ ưu rịt giờ khắc này mơ hồ cảm giác có hư hảo đại môn bị đẩy ra loảng xoảng một giây sau bờ ưu rịt chỉ cảm thấy trí nhớ của mình biến thành một cuốn sách trong bóng đêm không bị khống chế lật qua lật lại lên lại một tờ lại một tờ ra bên ngoài chóc ra cái này hắn nhìn qua ngồi trên giường lên thôn vệ tất cả q u a n mang đến mức bị bóng tối bao trùm thấy không rõ cụ thể bộ dáng bóng người trầm giọng nói ngươi không phải cắt c á t hạ ngồi ở trên giường đạo nhân ảnh kia phát ra c h ố n g rông tiếng cười đúng ngươi có thể xưng hô ta chân lý tương lai chú định sẽ thay thế m ặ t nhân tồn tại quảng trường hy vọng bên trên cảm xúc tăng cao các công dân một bên hô to nghiêm trị v à rồ một bên đưa ánh mắt về phía liền tại phụ cận cách đó không xa viện nguyên lão g a i u đem vung tay lên chúng ta đi qua để tất cả nguyên lão nghe thấy chúng ta hò hét nghiêm trị v à rồ nghiêm trị vá rồ tại một ít người dẫn đạo hạ tham gia hội nghị các công dân coi như có thứ tự hướng lấy viện nguyên láo rũ mánh lao tới chương hai trăm linh ba trứng gà không để tại trong một cái rổ viện nguyên láo bên ngoài quân bảo vệ thành quân nhân đã tạo thành mấy đạo bức t ừ n g người dựng thẳng lên khiên chống bạo loạt bài trong tay bọn họ đều cầm vũ khí nhưng đối mặt đen nghị không cách nào đếm rõ ràng các công dân nội tâm mỗi người đều đang đánh c h ố n g dùng đạn hơi cay bọn hắn vẫn là có cái này dũng khí nhưng nếu như đạn hơi cay vô hiệu không thể ngăn cản thị uy chuyển biến làm rối loạn nhất định phải xác thực x c kích chế tạo sát thương bọn hắn không có một cái có thể quả quyết làm ra quyết định mặc dù phỏ cắt tướng quân đã hạ lệnh cũng biểu thị sau đó sẽ gánh chịu hết thảy nhưng đối mặt tình huống như vậy chỉ cần là người đều sẽ có mình tiểu tâm tư sẽ cân nhắc sự tỉnh phát triển tương lai đường lui sẽ nghĩ tới hội nghị công dân bên trong có hay không không nghe mình khuyên can phải tới người nhà thân thích cùng bằng hữu sẽ đối trong tưởng tượng thây ngang khắp đồng máu chảy đầy đất kết quả tràn ngập mâu thuẫn những quân phòng thành này quân nhân đồng dạng cũng là tối sơ thành công dân đồng dạng đối g ớ i ưu diễn thuyết cảm đồng thân thụ mà lại dù là hội nghị công dân bên trong không có bọn hắn để ý người bọn hắn cũng không dám không chút kiên kỵ bàn phá cái này đã không chỉ là một phần nhỏ công dân vấn đề toàn thành tuyệt đại bộ phận công dân đều tại ứng hòa g ưu diễn thuyết đến lúc đó thật xuất hiện sự kiện đ ấ m máu bọn ị m i g ư ờ i c hắn o toàn sao nào rằng trong phản công dân đầy tay máu tanh đồ Những quân phòng thành này quân nhân quả thực không dám tưởng tượng việc của mình sao làm như thế nào trong thành sinh tồn. Bọn là làm thể thực thế h quả bội việc tay tệ. của dám đầy đồ máu không có khả năng vĩnh viễn không trở về nhà không có khả năng vĩnh viễn không một mình hoặc mấy người hành động mà tối sơ thành các công dân võ đức r ồ i r à o rất nhiều đều có thợ săn thân phận súng ống có được s u ấ t cực cao thật muốn đánh bọn hắn bắn lén quả thực khó lòng phòng bị nay sẽ để bọn hắn bình thường ra đường biến thành mạnh mẽ xông tới địch nhân h ã n hơn nữa còn là phi thường dễ dàng cho đánh du kích cái chủng loại kia hang ổ đô thị rừng cây nháy mắt liền có thể chuyển biến làm giết chóc rừng rậm quân bảo vệ thành quân nhân hướng khác biệt chấp thuế cầu nguyện hy vọng thị uy có thể hòa bình kết thúc lúc ở vào hàng sau những cái kia cũng không khỏi tự chủ nghiêng đi thân thể quan sát viện nguyên lão phiến phiến cửa cùng cửa sổ cái này địa phương đều có người trông coi những người kia hoặc khuôn mặt mọc ra màu vàng nhạt lân phiến hoặc con mắt lồi ra lấp lóe tia sáng kỳ dị hoặc mọc ra bốn cánh tay đồng thời bưng hai thanh x u ố n g trường bọn hắn cùng nhân loại bình thường đều có nhất định khác biệt chính là viện nguyên lão chọn lựa xây dựng thứ nhân vệ đội những n à y thứ nhân nhận tối sơ thành các công dân căn cứ vào các loại nguyên nhân rộng khắp thống hận nếu như dám ở số lượng không nhiều tình h u n g giới rời đi ở vào viện nguyên lão phụ cận khu dân cư tất nhiên sẽ bị người tập kích hoặc tại chỗ bỏ mình hoặc bị bắt đi bán đến địa phương khác dạng n à y tình cảnh để bọn hắn không thể không vững vàng phụ thuộc vào viện nguyên lão cầm quyền phe phái nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn chắc chắn sẽ không để ý cái gọi là công dân tử thương mà thứ nhân trong vệ đội không ít biến dị người năng lực đặc thù phối hợp tiên tiến vũ khí là tương đương cường lực tồn tại nghiêm trị vá rô nghiêm trị vá rô các công dân cao giọng la lên tạm thời còn chưa xuất hiện xung kích viện nguyên lão tình huống mà quân bảo vệ thành những quân nhân chỉ cảm thấy mình cầm vũ khí lòng bàn tay ướp sũng đều là mồ hôi lạnh xem ra thường thường không có gì lạ dịp mặt vào phố hoàng đế nơi này phòng vệ càng thêm xâm nghiêm đã có long duyệt hồng trong tưởng tượng ba bước một trạm canh gác năm bước một cương vị trạng thái bởi vì lấy cựu điều tiểu tổ không có hướng số chín phương hướng ngoặt đi lại có bảo đảm thật giấy thông hành lại chưa mang theo vũ khí hạng nặng hoặc sáng hoặc tối đại lượng ánh mắt tại bọn hắn chuyển đi bên kia lúc đều thu về bạch thần đem ánh mắt cưỡng ép cố định tại phía trước trầm mặc lái xe cũng không lâu lắm bọn hắn đi tới số mười lăm nhà này vườn hoa biệt thự bên ngoài ngoặt vào đường nhỏ đến phi thường yên lặng không có gì tuần tra nhân viên cửa hồng khu vực cựu điêu tiểu tổ bốn vị thành viên đều không có xuống xe chỉ là đè xuống cửa sổ chờ đợi công ty điện báo bên trong nhắc tới người kia đến gặp mặt qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ dáng vẻ một con lục sắc vẹn từ trong hoa viên bay ra rơi xuống cửa hồng đính chót nó nhìn qua cựu điêu tiểu tổ há hốc miệng ra phun ra rõ ràng tiếng đất xám đương quy đương quy a long duyệt hồng kinh ngạc đến ngây người hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình công ty để cho mình mấy người tới gặp vị kia vậy mà là một con vẹn cái này cái này khoa học sao thương kiến diệu hưng phấn ngươi là công ty mới nhất thành quả nghiên cứu một con có hành lang tâm linh cấp độ biến dị vẹn con vẹn kia nhìn xem thương kiến diệu làm ra trả lời ngu xuẩn tường bạch miên bắt đầu suy nghĩ cái này vẹn chủ nhân có phải là miệng đầy thô tục thương kiến diệu thì nghiêm túc phản bác ngươi dùng từ có vấn đề căng hẳn là mắng ta bệnh tâm thần ngươi rất có tự mình hiểu lấy nha trước mắt chàng cảnh hạ long duyệt hồng cũng không nhịn được oán t h ầ m một câu bệnh tâm thần vẹt biết nghe lời phải sau đó nó còn nói thêm các ngươi đi theo ta nó c h ấ n vô cánh bảng chậm rãi hướng cửa hông hậu phương bay đi nhà này vườn hoa biệt thự là thuộc về nguyên lão mẹ dết h ắ n cùng bàn cổ sinh vật thủ tịch nhà khoa học hoàng lão có giao tình rất sâu căn cứ vào điểm này t ư ở n g bạch miên đánh bạo đẩy cửa xe ra đi theo thương kiến diệu chạy còn nhanh hơn nàng cửa hông không có khóa chỉ là khép phủ cận cũng không có thủ vệ cùng người hầu cho người ta một loại nơi này đã bị vứt bỏ thật lâu cảm giác nhưng mặt cỏ trình tề vườn hoa có thứ tự để long duyệt hồng cùng bạch thần biết đây chỉ là ảo giác của mình đi theo con kia lục sắc vẹn cựu điều tiểu tổ xuyên qua vườn hoa đi qua mặt cỏ đến kia tòa kiến trúc chủ đạo nơi này cũng có một cánh cửa khép tiến biệt thự tưởng bạch miên đám người nhìn thấy con kia lục sắc vẹn bay vào gần nhất một cái phòng bên trong chỉ là một cái người thương kiến diệu nghiêng đầu không có tận lực khống chế âm lượng nói một câu tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu biểu thị cảm ứng của mình kết quả cũng là dạng này đông đông đông rõ ràng cửa phòng đã nửa mở thương kiến diệu vẫn lễ phép gõ ba cái mời đến gian phòng bên trong truyền ra một đạo thuộc về nữ tính tiếng nói cựu điêu tiểu tổ đẩy cửa vào phát hiện đây là một gian chiếu sáng dư thừa phòng khách màu đỏ sậm trên mặt thảm trưng bày bàn t r à ghế s o f a cái ghế các loại sự vật lúc này ghế s o f a chỗ ngồi một tựa hồ vẫn chưa tới ba mươi tuổi nữ tử nàng kéo mái tóc dài và nóng không chỉ có ngũ quan xuất chúng mà lại làn da cũng rất tốt vượt qua hồng hà nhân t r ù n g giới hạn làm qua ghen cải tiến long duyệt hồng bản năng có phán đoán ba thương kiến diệu không có quên đóng cửa nữ tử kia đứng dậy nhìn qua bọn hắn cười đưa tay phải ra nhận thức một chút ta là mệ d i ệ t nguyên lão tiểu nữ nhi các ngươi có thể gọi ta cọ nạ công ty để chúng ta tới gặp chính là ngươi t ư ờ n g bạch miên cẩn thận đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại có nạ cười nói nghiêm ngặt tới nói ta cũng là ở công ty lớn lên chỉ là tại đặc biệt khu vực hoạt động cùng cái khác nhân viên không có nhiều tiếp xúc nghe tới câu trả lời này t ư ờ n g bạch miên đều sửng sốt tối sơ thành nguyên lão mệ dệt cùng công ty quan hệ đến loại trình độ này có nạ đối bọn hắn phản ứng một chút cũng không ngoài ý mớn thuận miệng giải thích nói tại thế giới cũ gia tộc của ta chính là niên đại cổ xưa còn sót lại quý tộc chúng ta một mực tin phụng một cái lý niệm trứng gà không thể phóng tới trong một cái rổ hoặc là nói tốt nhất đặt cược phương thức là có khả năng bên thắng đều đặt cược nàng tiếng đất xám nói cực trượt phụ thân ta trước kia cũng là tối sơ thành quân đội hệ thống chủ yếu quản chiến trường cứu chữa cái này một h ố i có một lần chinh phục cái nào đó khu dân cứ lúc hắn ngẫu nhiên nhận biết hoàng lão ân chính là công ty hiện tại thủ tịch nhà khoa học hoàng lão bọn hắn tại chữa bệnh sinh vật trên có rất nhiều tiếng nói chung rất nhanh liền trở thành bằng hữu mà lúc đó tố giờ cấp lấy quyền hành tự xưng là hoàng đế tối sơ thành rất nhiều nguyên lão đều lo sợ bất an vì cam đoan gia tộc tốt hơn kéo dài phụ thân ta hướng công ty cung cấp sinh vật vật liệu hy vọng có thể dưới đất cao ốc nhiều bồi dưỡng mấy cái hậu đại ta chính là như thế đản sinh cuối cùng một cái kia phụ thân ta lo lắng theo một ý nghĩa nào đó trở thành hiện thực tố giờ sau khi chết tối sơ thành náo động bên trong hán đại lượng dòng d õ i tử vong chỉ còn lại một đứa con trai đằng sau những năm này hắn mặc dù rất cố gắng nhưng trở ngại tuổi tắc cùng thân thể chỉ nhiều hai đứa bé ta tương đối may mắn có thể tự nhiên t h ứ c tỉnh lại tiếp nhận ghen điều chỉnh mấy năm trước được phái đến tối sơ thành lấy con gái tư sinh thân phận trở về gia đình nghiêm ngặt tới nói đúng là con gái tư sinh a long duyệt hồng ở trong lòng lẩm bẩm một câu nguyên lai、like、là dạng này tường bạch miên chậm chạp thở hát ra có nạ căn bản không sợ bị tối sơ thành hệ thống tình báo chất vấn có thể thoải mái đi nghiệm giờ nở a ngồi đi có nạ chỉ chỉ ghế s o f a cùng cái ghế ta biết các ngươi muốn làm cái gì chờ xuất hiện cơ hội lại nếm thử tiếp xúc cả vì ạ mẹ dệt nguyên lão đâu tường bạch miên cẩn thận hỏi một câu trên lầu nghỉ ngơi có nạ cười nói viện nguyên lão nơi đó lúc nào cũng có thể b u ộ phát ngoài ý m u ố n ta để hắn mượn cớ ốm không nên đi khu tao vàng một nơi nào đó thối sơ thành chấp chính quan kiêm thống xoáy bờ ủ d h ị t đi ra đại môn hắn trong mắt màu lam quét qua tiếng nói trầm thấp đối tùy tùng bọn cảnh vệ nói đi viện nguyên lão chương hai trăm linh bốn hoạ tinh tối sơ thành viện nguyên lão đem mắt thương súng bắn tỉa gác ở cửa cửa sổ mẹt biểu l ộ ngưng trọng nhìn qua bị quân bảo vệ thành ngăn tại phía ngoài vô số công dân khẩn trương đến yết hầu bức khói muốn uống nước hắn nghe nói trên chiến trường thực sự có thật nhiều binh sĩ liền bởi vì cùng loại trạng thái mà tan tác nhưng hắn không cảm thấy mình sẽ giống như bọn họ bởi vì hắn là một cái thứ nhân hắn phát sinh biến dị địa phương là đại não liên đối con mắt lồi ra phảng phất thế giới cũ một ít trong chuyện quái vật cái này khiến hắn tại nổ súng xạ k í c h lúc trong đầu có thể tự nhiên hiện ra cao tỷ lệ chuẩn xác quỹ tích đạn đạo từ đó sớm tiến hành điều chỉnh đạt tới gần như trăm phần trăm tỷ lệ chính xác dạng này năng khiếu để mẹ phụ thân cùng hắn mấy người ca ca t ỷ t ỷ tại bị tối sơ thành quân đội bắt lấy trước trở thành bờ bắc đất chết có chút nổi danh ma nhãn nhân mà bọn hắn kiên trì cho là mình lấy được là thần chi nhãn mặc kệ là ma nhãn nhân hay là thần chi nhãn Cũng không thể tính thể mẹ ộ tộc t thư cái nhân hắn đàn, bọn hắn đầu nguồn đầu là m ra ra, ra hóa gia chưa hướng phân đình, mà mẹ bình thường cũng chưa phát hiện cùng mình một nhà đặc thủ, thiên phú hoàn thư nhân. lớn xuống cũng cùng toàn cùng mấy mà mẹ một Mẹ cái đặc loại không có gì hoang dã mạo hiểm kinh lịch bởi vì bọn hắn một nhà bị tối sơ thành quân đội bắt lấy lúc hắn vẫn chưa tới tám tuổi vừa nắm giữ bộ phận súng ống sử dụng hiện tại hắn là thứ nhân vệ đội một chi bắn tỉa tiểu đội trưởng hy vọng đừng phát sinh xung đột mẹ nghe thấy mình một thuộc hạ ở bên cạnh tự lẩm bẩm hắn cố gắng chấn định nghiêng đi đầu dùng lồi ra con mắt nhìn về phía tên kia thuộc h ạ sẽ không có lớn xung đột những cái kia công dân yêu cầu nghiêm trị vạ rổ nguyên l á o tại nhiều như vậy xác nhận kỳ thật đã bị đại đa số nguyên l á o từ bỏ nếu như không phải chấp chính quan một mực kiên trì cho rằng nhất định phải có đầy đủ đầy đủ chứng cứ mà không phải tùy tiện tầm hai ba người lời chứng hắn sớm đã bị từ cửa sổ ném đúng ra hiện tại loại tình huống này ta nghĩ chấp chính quan hẳn là sẽ không lại kiên trì làm viện nguyên lão chỉ định vệ đội thành viên mẹ bọn người đối với nơi này phát sinh sự tình các loại h i ể u khá rõ chỉ bất quá bình thường không có nhiều nhân loại cùng bọn hắn tiếp xúc không thể nào phát giác điểm này mẹ thuộc hạ hai bên trong lỗ thai co lại thành lỗ đen cai chán có một con xem ra tương đương ánh mắt linh động hắn nuốt nước miếng nói hy vọng mẹ biết đây là thứ nhân vệ đội đại đa số người tiếng lỏng mặc dù ngoại giới nghe đồn bọn hắn chỉ có thể phụ thuộc viện nguyên lão cầm quyền phái đối mặt tụ tập công dân nhất định có thể thống hạ sát thủ cơ bản thuộc về sự thật nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý để sự tình phát triển đến loại kia không thể vãn hồi tình trạng đến lúc đó thành công còn dễ nói nếu là viện nguyên l á o cầm quyền phái thất bại kia thứ nhân vệ đội tất cả thành viên đều sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi mẹ nhớ kỹ con của mình luôn luôn hỏi mình ba ba chúng ta vì cái gì không thể ra cái này xa khu bên ngoài giống như rất náo nhiệt dáng vẻ chúng ta muốn đi nhìn một chút ba ba bên ngoài thật giống phát thanh cùng tivi nói đến như thế sao chúng ta lúc nào có thể ra ngoài a mỗi một lần mẹ đều chỉ có thể thống khổ nói cho hải tử chúng ta xử lý chính là rất nguy hiểm công việc vì mọi người an toàn trẻ vị thành niên cũng không thể rời đi xa khu các hải tử của hắn khó tránh khỏi sẽ hỏi ba ba có thể hay không không làm công việc này rồi mẹ rất muốn nói cho bọn hắn nếu như không làm cái này công việc tất cả mọi người sẽ chết cho nên thứ nhân vệ đội cũng không hy vọng phát sinh xung đột càng muốn tự thân tồn tại vĩnh viễn chỉ là một loại c h ấ n nhiếp chỉ có dạng này bọn hắn mới không cần sợ hai thất bại mới có thể một mực c h e chở người nhà sống sót xuống dưới thẳng đến hậu đại bên trong sinh ra bề ngoài đã không còn rõ ràng biến dị may mắn đương nhiên mẹt ngẫu nhiên cũng sẽ hiện lên xung đột buộc phát về sau viện nguyên lão cầm quyền phái thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất suy nghĩ bởi như vậy thứ nhân vệ đội địa vị khẳng định sẽ cao hơn nói không chừng có thể được đến trao quyền chỉ huy một bộ phận nhân loại bình thường quân đội nói không chừng có thể thu được càng nhiều đồng bạn. để xã khu quy mô vượt lên mấy lần để bọn nhỏ nhiều hơn một chút chỗ chơi đùa bởi như vậy liền có thể chờ mong tương lai một ngày nào đó thứ nhân nhóm có thể tại tối sơ thành trên đường phố quang minh chính đại tàn bộ mua sắm nhưng mẹ rất thanh tỉnh so với thất bại hậu quả hắn tình nguyện duy trì c ụ c diện bây giờ hắn tin tưởng đây cũng là tuyệt đại bộ phận thứ nhân vệ đội thành viên ý n g h ĩ k i a số ít mấy cái kẻ dã tâm ngoại trừ nghiêm trị v à rô nghiêm trị v à rô trong tiếng kêu ở m ỹ đã có bộ phận công dân tại đ ế m thử x u n g kích quân bảo vệ thành phương trận đều bị khiên chống bạo loạn bài cản lại ngay lúc này cư cao lâm hạ mẹt chờ tay bắn tỉa trông thấy từng chiếc màu đen chống đạn xe con chạy đến viện nguyên l á o cửa hông chấp chính quan đến thứ nhân tay bắn tỉa nhóm đồng thời nhẹ nhàng thở ra bọn hắn sợ hai chấp chính quan chậm chạp không đến nơi này các nguyên l á o lại không có ai nguyện ý đứng ra gánh chịu trách nhiệm dẫn đến vấn đề một mực kéo lấy để bên ngoài tụ tập các công dân càng ngày càng không kiên nhẫn càng ngày càng kích động đ ế người lúc Lạc chút có đó, Phạm n o à i liền ý muốn, n h là một viên hỏa tinh rơi vào màu một Mặc tinh thùng thuốc nổ bên trong. thống viên rơi bên nổ xanh nâu thống xoáy đồng hỏa phục xoáy b ưu dịt ở n g o sáng trong tối từng người từng người tối cuối ả bảo n từng người từng người bảo an nhân viên trên trúc hạ, tiến vào viện n h hạ, vệ, vào trúc g y n Người lão. c u cùng đến giám sát quan a l e t sang đơ cách khá xa khoảng cách đối vị này trải qua thời gian dài kẻ thù chính trị nhẹ gật đầu nữ nhi của hắn cạ rộ lằn m ặ c nhẹ nhàng đơn giản màu xám đến gối váy ở bên cạnh đảm nhiệm thư ký của hắn bờ u rịt im ắng nhìn quanh một vòng trong mắt màu lam hạ ở đây đại bộ phận nguyên lão cũng không khỏi tự chủ tránh khỏi hắn ánh mắt vị này tích uy rất nặng thống xoáy từng bước một đi đến bên cửa sổ nhìn về phía thị uy công dân cùng trong đám người gãi u gãi u cùng bờ u rịt kỳ thật có mấy phần giống nhau đều có mái tóc màu đen thon g ầ y thậm chí hơi có vẻ vết lo gương mặt cùng có chút nghiêm túc khí chết nhưng bọn hắn một cái mọc ra mụi ưng một cái không có đặc thù rõ ràng một cái lộ ra hung ác nham hiểm một cái phi thường thâm trầm hai người ánh mắt đối mặt ở giữa một gọi là cắt lâu nguyên láo tới gần bờ uzid gấp giọng nói chấp chính quan các hạ không thể lại do dự toàn thành công dân đều đứng tại gờ u bên kia chúng ta vẫn là tước đoạt vạ dầu nguyên láo thân phận đi dù sao đến tiếp sau còn có thẩm phán còn có thời gian nhất định có thể tìm tới chứng cứ chứng minh hắn vô tội bờ uzid đột nhiên nghiêng đi đầu ngươi muốn phản bội lập trường của mình cắt l â u vội vàng giải thích nói không ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết bởi vì không có chút ý nghĩa nào hư danh dẫn phát dối loạn vị này cũng có năm mươi tuổi r a mặt thuộc về người ạ s ẻ n nguyên l á o nói đến đây đột nhiên dừng lại hắn không hiểu cảm thấy bờ ưu dịch trong mắt lấp lóe quang mang có chút quỷ dị phản đồ bờ ưu dịch tiếng nói phảng phất từ lồng ngực chỗ sâu truyền ra cơ hồ là đồng thời cắt lô nết lên khoe miệng làm ra một cái hải t ử mặt quỷ nhưng đầu lưới của hắn không có phun r a mà là trở nên cực độ lỏng về sau tắc lại h t hầu hà hà cắt lô rẫy rủa lấy ngã xuống bờ ưu rịt giám sát quan a l e x a n d e r hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế nhưng hắn vừa hô lên tên của đối phương đã nhìn thấy bờ ưu rịt màu lam thâm thúy trong con ngươi nổi bật ra từng cây tia máu màu đỏ ánh mắt của hắn nhanh chóng trở nên vần đ ụ eo lưng của hắn còng lưng miệng của hắn mở ra rủ xuống thật dài nước bọn vô tâm bệnh vị này tối sơ thành chấp chính quan kiêm thống soái đột nhiên mắc phải vô tâm bệnh đây hết thảy phát sinh ở bên cửa sổ bị phía dưới không ít công dân nhìn thấy đều là hai mặt nhìn nhau thời k h ắ c mấu chốt gài u cầm ống nói lên cao giọng hô chấp chính quan tập kích nguyên lao khác chấp chính quan bị cứu thế quân k h ô n g chế tất cả công dân chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy ở đây các công dân vốn là tiếp cận bị nổ tung cảm xúc nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực bọn hắn thủy triều một dạng hướng về quân bảo vệ thành phương trận mạnh và qua quân bảo vệ thành nhóm mặc dù đưa lưng về phía viện nguyên lão nhìn không thấy đằng sau xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là có thể cảm giác được một điểm động tĩnh có thể nghe thấy gây ủ hô cái gì bọn hắn do dự từng mặt khiên chống bạo loạn bài tạo thành vách tường bị sung mở hiện trường chỉ huy đủ cắt thay thế vội vàng thông qua điện thoại hướng phò cắt tướng quân xin chỉ thị phò cắt trầm mặc mấy giây nói bảo trì trung lập viện nguyên lão không cùng vị trí thứ nhân vệ đội các thành viên thấy quân bảo vệ thành xuất hiện tán loạn dấu hiệu hồi hộp cùng sợ hãi đều nhảy lên tới cực hạn cái này cấp tốc biến thành động lực thứ nhân nhóm nhao nhao bóc cỏ phanh phanh phanh ẩm Ấm ẩm Ấm ẩm ẩm Ẩm ẩm. hơn mấy chục vị công dân hoặc trên thân buốc lên huyết hoa hoặc bị khói lửa b á o k h ỏ a nhao nhao ngã xuống cái này không chỉ có không có hù đến còn lại công dân ngược lại triệt để chọc giận bọn hắn như là đã nổ súng mẹ bọn người lại không có do dự chuẩn bị chế tạo đại quy mô giết chóc lúc này trong đám người gật ú ù nâng tay phải lên chống đỡ hạ miệng m ú i ở giữa vị trí thoáng qua ở giữa thứ nhân nhóm phát hiện mình không biết xa kích bọn hắn tựa hồ lãng q u ê n cái này hậu thiên kinh học tập nắm giữ đến kỹ năng khu tàu vàng phố hoàng đế số mười lăm nghe tới phương xa tiếng súng cùng tiếng nổ đang cùng cựu điều tiểu tổ nói chuyện phiếm con nạ đứng lên vừa cười vừa nói có thể đi tìm ạ vi ạ tường bạch miên hơi cau mày nói không lại chờ một hồi sao nàng hy vọng đợi đến xung đột càng kịch liệt tất cả hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả đều chạy về viện nguyên lao sau có na mỉm cười nói dưới tình huống bình thường không ai dám tiếp xúc cả vị ạ không phải là bởi vì nàng bị thế giới giả tưởng bảo hộ lấy mà là một khi bị thế giới giả tưởng chủ nhân dây dưa kéo lại tối sơ thành khắc cường giả rất nhanh liền có thể chạy đến mà bây giờ bọn hắn trọng điểm hẳn là đều đặt ở viện nguyên lão bên kia không còn quan tâm địa phương khác về phần thế giới giả tưởng chủ nhân ta sẽ giúp các ngươi ngăn chặn chương hai trăm lẻ năm biết gì nói nấy liên quan tới làm sao ngăn chặn thế giới giả tưởng chủ nhân điểm này con nạ không có cụ thể nói tưởng bạch miên cũng không tốt hỏi dù sao có khả năng liên quan đến đối phương bí mật nàng lựa chọn tin tưởng cái này một vị hành lang tâm linh cấp độ giáp tình giả lựa chọn tin tưởng để cho mình bọn người đến tìm con nạ b ả n cổ sinh vật chí ít công ty là cho rằng con nạ có thể đối kháng thế giới giả tưởng chủ nhân nói không chừng năng lực đặc điểm bên trên vẫn tồn tại nhất định khắc chế tưởng bạch miên ở trong lòng đối với mình nói như vậy rất rõ ràng phụ trách bảo hộ ạ vi ạ cùng mạ c ậ t tỷ lệ lớn không phải cùng một vị hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả chỉ là đều nắm giữ lấy thế giới giả tưởng năng lực này nếu không lấy ạ vi ạ cùng mạ c ậ t mỗi ngày ăn bài đơn độc một người khẳng định bận không qua nổi phương diện này là tinh lực vấn đề một mặt khác là năng lực phạm vi bao t r ù n có hạn không có cách nào trực tiếp ảnh hưởng toàn thành thậm chí ngay cả một cái khu đều làm không được tường bạch miên đem mình thay vào kính giáo cao tầng cho rằng là ba đến năm tên đồng dạng nắm giữ lấy thế giới giả tưởng hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả thay phiên trông coi mạ cật cùng ạ vị ạ nếu không thật muốn một hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả hai mươi bốn giờ ngày qua ngày không có nghỉ ngơi bảo hộ ạ vị ạ hoặc là mạ cật hoàn toàn không thực tế ngắn ngủi như thế là một tuần thậm chí một tháng có lẽ không có vấn đề nhưng nhiệm vụ này kỳ hạn tất nhiên lấy mười năm kế bất luận nhân loại nào chỉ cần không phải chấp thuế đều không cách nào cao cường như vậy độ kiên trì nổi mà lại đều đã tiến vào hành lang tâm linh nắm giữ thế giới giả tưởng vô luận tại đất s á m chỗ nào đều có thể được xưng tụng cừng giả được cho cao tầng lẽ ra hưởng thụ một chút kết quả còn muốn cả năm không ngừng đến chết mới thôi làm việc khẳng định không có ai nguyện ý đến chết mới thôi chết đã có thể chỉ thế giới giả tưởng chủ nhân chết cũng có thể là ạ vị ạ hoặc là mạ cợt chết cho nên tưởng bạch miên biết không thể đơn giản đem tay trước cầm giam cầm không gian sợ hãi chứng cái này đại giới phóng tới ạ vị ạ người bảo vệ trên thân q u ỷ biết có phải là cùng một vị hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả mà khác biệt giác tỉnh giả dù cho trong đó một loại thậm chí hai loại năng lực giống nhau đại giới cũng chưa chắc đồng dạng trừ phi cựu điều tiểu tổ vận khí quả thật không tệ vừa vặn vòng bên trên trước đó vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả hôm nay phụ trách bảo hộ ạ vị ạ có thể dựa vào mù quáng chi hoàn g nghĩ biện pháp dọa lùi đối phương nếu không càng nhiều vẫn là đến ỷ lại con ạ trợ r ú t 333, thương kiến rượu vì con ạ lý do thoái thác vỗ tay lên có nạ nhìn hắn một cái vì cái gì v ô tay n g ư ờ i nói rất tốt thương kiến diệu thành khẩn trả lời mà lại ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu có nạ cười cười đi hướng cổng nhanh lên một chút đi đi nếu là viện nguyên lão bên kia rối loạn kết thúc chúng ta còn chưa có tới phố gò tròn liền thành trò cười phố gò tròn số mười bốn là ạ vi ạ chỗ ở ngươi là tự mình đi qua hay là ngồi xe của chúng ta tường bạch miên một bên đổi u kịp đi một bên tỉ mỉ dò hỏi Có nạ buồn cười hỏi lại. chẳng lẽ các muốn để chính ta chạy tới? Ta miễn cưỡng có cho còn được chút cũng không có tự cao cấp giác càng cận cái cựu các Ách! nói nạ buồn ngươi muốn miễn mình lên, nhưng không trình Nàng thân không hoàn toàn không giống một vị hành lang linh tỉnh gần thành viên hơn lại, đạt đại, bay phiêu điều tiểu tuổi lời hỏi tới? thiết, giả, tiếp với thể lẽ một xem một tâm một mấy để để độ. độ ta Ta tự tự tổ tỷ ra so vị tỷ. nàng cơ sở năng lực là can thiệp vật chất có thể khá thấp trình độ mà ảnh hưởng không khí cùng thân thể của mình tường bạch miên nháy mắt từ con nạ trong giọng nói suy đoán ra cái này tin tức trọng yếu mà càng làm nàng hơn kinh ngạc là con nạ cứ như vậy tùy tiện nói ra đây vốn có thể không cần giải thích dù là song phương đều là b ả n cổ sinh vật nhân viên tường bạch miên không thể không hoài nghi cái này hoặc là con nạ tính cách hoặc là nàng trả ra đại giới loại nào đó thể hiện ha ha rất lâu không có trò chuyện vui vẻ như vậy tại tối sơ thành ta rất nhiều chuyện đều không cách nào cùng người chung quanh chia sẻ phong hiểm quá lớn con nạ vẽ răn thêm chân bồi thêm một câu không cần giải thích giải thích chính là che giấu lấy long duyệt hồng ở phương diện này trì độn cũng phát giác được một điểm vấn đề đúng vậy a không ai chia sẻ thật rất buồn khổ thương kiến diệu cảm đồng thân thụ một nhóm năm người rất nhanh ra phố hoàng đế số 15 nhà này vườn hoa biệt thự lên cựu điều tiểu tổ màu xanh quân đội dịp vi biểu bày ra tôn kính t ư ở n g bạch miên đem phụ xe vị trí tặng cho con nạ mình đem thương kiến diệu chen đến hàng sau ở giữa theo cỗ xe khởi động lái về phía phố gò tròn tưởng bạch miên trong lòng hơi động mở miệng hỏi c ó n nạ nữ sĩ phụ thân ngươi tại tối sơ thành chữa bệnh sinh vật lĩnh vực tựa hồ có rất lớn quyền lên tiếng làm quân đội tại những n à y lĩnh vực đại biểu c ó n nạ phụ thân mẹ dệt cũng sớm đã trở thành nguyên lão đúng c ó n nạ không có phủ nhận tưởng bạch miên lập tức truy vấn vậy ngươi biết quân đội tại bắc ái nhờ phọt khu vực sơ ách cái nào đó tiểu c h ấ n sinh hóa thí nghiệm cụ thể là cái gì sao con nợ nụ cười Công tường y hỏi thăm qua ta, ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe ta phụ thân h ta, ta ta lắm, qua qua cũng cập n rõ là đề vậy một đôi l i i g ố như liên quan đến bạch i sinh coi ế tuyến n định hướng hướng dẫn.、Đây、đúng là sinh vật lĩnh vực được coi trọng nhất dị Đây được đầu h là vật vực n g m ụ một trong. Tường b ạ c miên không có lại tiếp tục phương diện này chủ đề một bên chú ý đến chung quanh kiến trúc cùng không còn nghiêm khắc như vậy lại phi thường ngưng trọng từng cái kiểm tra điểm một bên nói chuyện p h í m hỏi có nạn ữ sĩ ngươi là thế nào tự nhiên thất tình liên như thế đột nhiên có một ngày lúc ngủ liền tiến quần tinh đại sảnh có nạ dùng một phái nhẹ nhóm giọng điệu hồi đáp nàng lập tức cười cười bất quá ta cũng không rõ ràng có phải là thật hay không tự nhiên thất tình có lẽ công ty tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tăng thêm nhất định yếu tố làm thí nghiệm như cái gì kỳ quái mắt vật lý trị liệu tập thể dục theo đài nàng xác thực cảm thấy những này rất kỳ quái thương kiến diệu biểu thị đồng ý có tông giáo đều đem bọn chúng liệt vào mình nghi thức dựa theo cái này logic thế giới cũng một ít quốc gia người đồng đều g ắ á c tình giả Ai? coi như mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài thật đối thức tỉnh có nhất định trợ giúp áp dụng đám người khẳng định cũng không bao gồm ta cái này cũng nhiều ít năm ta còn không có thức tỉnh tường bạch miên ở trong lòng thở dài long duyệt hồng càng là không cho rằng mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài đối thức tỉnh có cái gì trợ giúp đừng nói thức tỉnh bọn chúng tại bản chức trong công việc đều không có phát huy tác dụng quá lớn minh t ừ nhỏ làm được lớn kết quả thân cao vẫn là bình thường dựa vào ghen cải tiến mới không có biến thành cận thị điều khiển dịp bạch thần nhìn chăm chú lên phía trước để tốc độ xe duy trì không nhanh không chậm trạng thái miễn cho dẫn tới một ít người hoài nghi tường bạch miên long duyệt hồng thương kiến diệu cùng con ạ đối thoại lúc nàng lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ cũng không lâu lắm cỗ xe lái vào phố gò tròn tới gần số mười bốn kia tòa tu kiến rất có cổ điện phong vận kiến trúc nhìn xem từng cây cột đá trống lên đến quay quanh lấy màu xanh dây leo đại môn dị thường khoa trương phong úc tường bạch miên đám người biểu lộ đều nghiêm túc lúc này có nạ mở miệng nói ra trước dừng xe bạch thần không có hỏi thăm vì cái gì giảm xuống tốc độ xe đem dịp dừng sắt ở con đường một bên có nạ đẩy cửa đi ra ngoài về sau quay người đối cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên nói chờ một chút xem ta thủ thế nếu như ta dựng thẳng tay phải ngón tay cái các ngươi liền đi vào tìm ạ vị ạ ta nếu là dựng thẳng ngón trỏ trái cùng ngón giữa các ngươi liền nghĩ biện pháp phối hợp ta đối phó cái kia thế giới giả tưởng chủ nhân được tường bạch miên một chút cũng không dài dòng sau đó bọn hắn đã nhìn thấy con ạ quang minh chính đại đi hướng ạ vị ạ nhà hoàn toàn không che giấu tự thân tồn tại đây là muốn đơn đấu sao thương kiến diệu có chút kích động trước đừng q u ả n cái này tiểu hồng tiểu bạch đem quân dụng xương vỏ ngoài trang bị m ặ c vào tường bạch miên ra lệnh nàng vừa dứt lời đột nhiên trông thấy ạ vị ạ kia tỏa cổ đ i ể n biệt thự lầu ba nào đó phiến cửa sổ mở ra sau cửa sổ là vị mang theo màu đen tuyến n ũ tại mùa hè vẫn như cũ mặc màu đậm trường bảo lao thái thái nàng có trong mắt màu xanh lam vẽ lấy rất n h ạ t trang quần áo cùng trang sức đều có chút tinh xảo vừa nhìn thấy con ạ lao thái thái này liền lộ ra tiếu dung nâng lên tay phải treo lên chào hỏi con ạ về lấy tiếu dung sau đó thân thể đột nhiên biến nhẹ tại gió bập vào như phiêu như đãng địa đi hương cái kia cửa sổ ngươi muốn cà phê hay là trà lao thái thái nghiêng người sang thân mật hỏi ta càng thích trả không cần thả tranh phiến n ư ớ các đường những này kỳ kỳ q u i quái đồ vật. nàng ạ đầu tiên l đặt c h â tại cửa sổ, tiếp cửa bay sổ, lấy vào i ngồi xuống. Lao thái thái lập tức phân phó lên người n phòng, chương mình xuống. phân lên lập phó tìm một tức sofa Lao hầu, để biểu ọ n hắn chuẩn bị nước trà cùng bị trà đ m tâm. Mình thì trên, ngồi vào có nạ đối diện ghế bành bên trên, cùng đối phương nói ghế h đối đối vào có c y ệ n hiện ế m Các nàng biểu i h được như là một đôi nhận biết thật lâu hảo bằng hưu mà trong quá trình này tường bạch miên long duyệt hồng bạch thần cùng thường kiến diệu đều cảm giác chung quanh trở nên nhẹ nhõm thấu triệt nhóm người mình tựa hồ rốt cục nổi lên mặt nước cái này khiến bọn hắn hoài nghi cái kia láo thái thái chính là bảo hộ ạ vị ạ hành lang tâm linh cấp độ g i á c tình giả long duyệt hồng ngay tại dịp bên ngoài mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thấy cảnh này còn tưởng rằng sẽ buộc phát một trận đại chiến ánh mắt hắn đều đăm đăm bật thốt lên kỳ thật chúng ta đã đánh vào kính giáo nội bộ vị này thế giới giả tưởng chủ nhân là công ty người cho nên mới cùng con ạ nữ sĩ lời nói thật vui không còn duy trì thế giới giả tưởng tường bạch miên nghiêng người sang nhìn về phía thương kiến rượu người xem một chút người ta cái gì cũng không làm liền đưa trước bằng hữu căn cứ c ó n nạ trước đó lời nói nàng hoài nghi cục diện bây giờ là loại nào đó năng lực kết quả thương kiến rượu một mặt hướng tới làm ra đáp lại ta nhìn không hiểu nhiều nhưng cảm giác được rất mạnh lúc này c ó n nạ mượn điều chỉnh tư thế ngồi nâng lên cánh tay phải lặng yên dựng thẳng hạ ngón cái tường bạch miên đám người nhất thời kéo căng thân thể sau đó liền muốn xem bọn hắn chương 206, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tượng bạch miên không làm trí hoãn trực tiếp đẩy cửa xuống xe cũng đối mặt khác một bên chính lợi dụng bên ngoài không gian r a tốc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mặc long duyệt hồng cùng bạch thần nói các ngươi lưu tại nơi này phụ trách tiếp ứng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ta bạch thần tự h ồ nghĩ chủ động xin đi nhưng nàng lời còn chưa dứt tượng bạch miên liền nhanh chóng nói bổ sung chúng ta hôm nay là bái phòng ạ v ì ạ cùng nàng tiếp xúc là ôm thiện ý không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không cùng nàng phát sinh xung đột các ngươi mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị theo ở phía sau cảm giác gáp bách quá mạnh không đủ hữu hảo mà lại chúng ta còn phải đề phòng ngoài ý muốn nhất định phải có người ở lại bên ngoài tiếp ứng nếm thử cùng ạ v ì ạ tiếp xúc không chỉ có là bản cổ sinh vật ý tứ cũng là cựu điều tiểu tổ bản thân ý nghĩ dù sao dựa theo mạ cật mẫu thân lưu lại ngữ nhìn ạ v ì ạ nơi đó có một kiện vô cùng nguy hiểm vật phẩm tình huống cụ thể không biết cho nên mọi người có thể c á c loại khí khí trò chuyện chút ổ giờ di sản nhìn có thể hay không tại một số phương diện đạt thành hợp tác khẳng định là lựa chọn tốt hơn mà ạ vì ạ lồng nuôi chim hoàng yến tình cảnh để tưởng bạch miên tin tưởng n à nguyện n g ý khả năng hợp tác sẽ không thấp bạch thân vốn muốn nói ta có thể cởi xuống quân dụng xương vỏ ngoài trang bị nhưng cân nhắc đến cứ như vậy lại muốn tốn hao mấy phút không duyên cớ chỉ hoãn còn ạ vì mọi người tranh thủ ra quý giá thời gian chỉ có thể gật đầu nói、Được. nàng cùng long duyệt hồng tiếp tục xử lý còn chưa thu được kim loại móc cái lúc thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên đã là đi hướng phố gò tròn số 14. b ọ n hắn bên hông đều buộc lên đai trang bị nhưng cũng không có đem súng ngắn rút ra hai tay không lấy đó thành ý ạ vì ạ kia tỏa cổ điện biệt thự cửa chính có mấy tên võ trang đầy đủ cảnh vệ bọn hắn nhìn chằm chằm tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu một mặt đề phòng cái này khiến hậu phương long duyệt hồng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ bởi vì vừa rồi còn ạ tới gần phố gò tròn số m ộ lúc n không không lần này thương kiến diệu thẳng hề suy luận tận lực mượn nhờ con nạ kiến tạo thân mật hoàn cảnh kêu mấy tên cảnh vệ lần lượt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ các ngươi là tới b á i phòng ạ vi ạ nữ sĩ nàng ngay tại phòng tắm phòng tiếp khách chờ các ngươi phòng tám tường bạch miên nhất thời lại có chút muôn cười không hổ là thích vô cùng ngâm t ắ m đem nửa cái nhà cải tạo thành phòng tắm quý tộc nàng suy nghĩ chuyển động ở giữa đã là cùng thương kiến r ư ợ u cùng một chỗ thông qua đại môn tiến từ từng cây cột đá trống lên cổ điện trong biệt thự tường bạch miên trạng thái rất bung lỏng hoặc là tận lực tìm kiếm lấy bung lỏng để cho mình càng giống một chân chính thân mật khách tới thăm n à n g ánh mắt quét qua ở giữa cho thương kiến diệu làm lên giới thiệu cái này cột đá có ba loại phong cách bắt nguồn từ thế giới cũ niên đại cổ xưa cách nay mấy ngàn năm kiến trúc như vậy có thể hay không rất chiêu con mối thương kiến diệu nhìn qua làm cảnh quan quay quanh tại cây cột cùng trên tường màu xanh dây leo ông nói gà bà nói vịt hỏi ngược lại tường bạch miên quyết định từ bỏ giải thích hai người rất nhanh nhìn thấy ạ vì ạ q u ả n g i a lợi dụng cùng một bộ lý do thoái thác bị đối phương dẫn tới phòng tắm phòng tiếp khách bên ngoài đông đông đông trung niên thân sĩ bộ dáng quản gia nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng ai ạ vị ạ hơi có vẻ thanh lánh tiếng nói chuyền ra nữ sĩ thương kiến diệu tiến lên một bước đoạt tại quản gia trước đó lặp lại lên tương tự thẳng hề suy luận điều kiện ạ vị ạ nhà phòng tắm phòng tiếp khách cùng bình thường phòng tiếp khách không có khác nhau quá nhiều đồng dạng có thảm có bàn trà có ghế s o f a có đồ s ứ có trang trí hoàn toàn cho thấy quý tộc khí phái khác biệt duy nhất chính là gian phòng này mặt bên có một cánh cửa thông hướng có các loại ao nước có hơi nước phòng phòng t ắ m mặt khác ạ vị à mặc cũng không phải bình thường quần áo trực tiếp chùm lên màu trắng áo t r o à n g t ắ m nàng gợn sóng q u y ề n mái tóc dài vàng lau ngất sũng cả người phảng phất mới từ phòng t ắ m ra tràn ngập khó nói lên lời mị hoặc vị này chỉ là cái mũi thiên đại một điểm cổ điển mị nữ nhìn xem tưởng bạch miên mỉm cười nói muốn hay không đi trước tắm một cái mặc kệ sự tình gì Tám thời tốt Thương Cái điểm đàm hiệu không nhăn nhó biểu lộ. Tường kiến biểu đều đâu. càng này quả. rượu có lắm lộ lộ. ra b ạ c cái h thì nhớ Miên một tới tin đồn. vị ạ so mạ cật còn lớn hơn mấy tuổi tại tôn trọng sớm kết hôn sinh ra sớm hải t ử đất xám đến bây giờ đều không có minh s á c bạn lữ có người hoài nghi nàng thích có lẽ không phải nam tính ạ vị ạ mỉm cười đáp lại thương kiến diệu ngươi có thể đi bên cạnh ao nếu quả thật có chuyện gì cần ngươi qua đây chúng ta sẽ sớm mặc vào g o tám nói đến đây cái ta đặc biệt ao ước bờ biển hoàng kim người bọn hắn có thể tại trên bờ cắt phơi nắng t hưởng thụ sinh hoạt hiện tại đất sáng mặc dù đã sơ bộ khôi phục nhất định trật tự nhưng đại đa số người ấm no cùng vấn đề sức khỏe cũng còn không được đến giải quyết g i ã ngoại vẫn như cũ rất nguy hiểm không tồn tại c h ù g kiến khách du lịch thổ nhưỡng tường bạch miên chưa trực tiếp đáp lại nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến rượu còn nhớ rõ chúng ta muốn làm chuyện làm thứ nhất là cái gì sao thương kiến rượu nhẹ gật đầu hướng mặc áo c h à n g tắm ạ vi ạ đi hai bước hắn nhìn chằm chằm đối phương màu lam nhạt đ ô i mắt nghiêm túc hỏi xin hỏi nơi nào có phòng vệ sinh ta nghĩ đ ạ i thiện khẽ nhết miệng không chỉ có là ạ vi ạ còn có tưởng bạch miên vấn đề này là nàng trước đó không nghĩ tới ạ vi ạ lấy lại tinh thần trước thương kiến diệu lại bổ sung nếu như không có ta chỉ có thể ở đây bên trên ta gần nhất dài bệnh trĩ nói không chừng sẽ có chảy máu hiện tượng ngươi không nên kỳ quái nghe đến đó tưởng bạch miên đưa tay chống đỡ cái mũi của mình nàng đại khái hiểu thương kiến diệu muốn làm cái gì đây cũng là bọn hắn trước đó thương lượng phương án lúc liền quyết định tốt trình tự thế nhưng là tại sao phải dùng như thế dơ bẩn biện pháp tường bạch miên ở trong lòng điên cuồng oán thẩm lúc này thương kiến diệu đã xem bàn tay hướng bên hông chuẩn bị giải khai đai trang bị một giây sau trước mắt hắn ạ vị ạ cùng phòng tắm phòng tiếp khách toàn bộ biến mất liền giống bị đâm thủng một cái bọt xà phòng tường bạch miên phát hiện mình cùng thương kiến diệu còn tại trong xe dịp long duyệt hồng cùng bạch thần thì mặc lấy còn chưa hoàn toàn cài tốt quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tựa ở phía ngoài trên cửa xe hô hấp kéo dài đang ngủ say chân thực mộng cảnh cựu đ i ề u tiểu tổ lại một lần tao nộ chân thực mộng cảnh giờ này khác này mặc dù tối sơ thành hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả trừ gánh vác nhiệm vụ đặc thù những cái kia đều tại hướng viện nguyên lão phương hướng tiến đến nhưng tồn tại một cái ngoại lệ đó chính là trước đó chặn đánh cựu đ i ề u tiểu tổ để bọn hắn kém chút đoàn diệt kết quả bị tiểu sung dọa đi vị kia sau lưng của hắn bí ẩn tổ chức lấy vùi lấp thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân manh mối làm nhiệm vụ của mình so với can thiệp tối sơ thành cục diện chính trị càng hy vọng xóa bỏ ạ vị ạ loại này nắm giữ lấy trọng yếu bí mật người điểm này cựu điều tiểu tổ chức đó liền có nghĩ đến đồng thời tính nhắm vào thiết kế một cái phương án từ đối phương hư hư thực thực sợ hãi mùi máu tươi xuất phát tại nhìn thấy ạ vị ạ sau hoặc là thấy ạ vị ạ quá trình bên trong cố ý làm ra vết thương lưu bên trên một điểm máu cứ như vậy cho dù ở trong ngộng đối phương rất có thể cũng sẽ bởi vì sợ hãi mùi máu tươi mà từ bỏ duy trì hiệu quả trải qua nhiều vòng n g ặ n tù tì h nhiệm vụ này bị thương kiến rượu cấp được ai ngờ hắn lại đổi loại phương thức kém chút ngay cả tưởng bạch miên đều buồn nôn đến hiện tại sự thật chứng minh vị kia có thể chế tạo chân thực m ộ n g cảnh hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả sát thực sợ hai hoặc là chán ghét mùi máu tươi thậm chí không chỉ cái này một loại hương vị dù sao chán ghét mùi máu tươi xem ra càng giống quần tinh đại sành khởi nguyên chi hại lúc đại giới giác tỉnh giả một khi tiến hành lang tâm linh tương ứng tình huống khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn mùi t r ù n g loại rất có thể có biến nhiều tường bạch miên cùng thương kiến diệu vừa mới tỉnh lại còn chưa kịp làm cái gì lại một lần nhắm mắt lại cưỡng chế chìm vào giấc ngủ lần này bọn hắn chưa lại nằm mơ trải qua mấy lần trước giao thủ thân là hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả c ả n đã thăm dò rõ ràng cựu điều tiểu tổ tất cả mánh khóe có thể lẩn tránh rất nhiều vấn đề hắn hiện tại chỉ là kiêng kỵ cái kia gọi là tiểu sung hải tử sợ h ạ i đối phương cũng tại phụ cận khu sói đỏ viện nguyên láo chỗ đột nhiên mất đi xạ kích năng lực thứ nhân vệ đội các thành viên không có vì vậy kinh hoàng bọn hắn tiếp nhận trong huấn luyện liền có trực diện hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả t r ư ơ n g trình học thời khắc mấu chốt mấy tên màu ra l ệ c h thanh người nhái há hốc miệng ra bọn hắn không có hô lên thanh âm nhưng phía trước một phiến khu vực bên trong quân bảo vệ thành tính cả hội nghị công dân nhao nhao ngã xuống như là bị gió thổi thấp bụi cỏ hạ âm công kích đây là người nhái nhóm biến dị năng lực cùng lúc đó rất nhiều thứ nhân cũng từ bỏ xa kích đổi dùng bản thân thiên phú năng lực bọn hắn có phun r a nọc độc có phát ra để phạm nhân khốn thanh âm có cởi xuống toàn bộ áo lộ ra có thể làm nhìn chăm chú người đầu váng mắt hoa hoa văn làng ra bọn hắn liều mạng ngăn cản các công dân tiến vào viện nguyên lao thời điểm bên trong quý tộc ngay tại ứng đối đột nhiên mắc phải vô tâm bệnh chấp chính q u a n b ờ hữu、diễn. chương ặ p k i hai trăm linh bảy bọ n g ư ờ i bắt ve không được nhất định phải làm ra p h ả n kích hắn vì cái gì đột nhiên bị vô tâm bệnh cái này quá xảo hợp đi chẳng lẽ là chấp thuế trừng phạt không đình chỉ không nên đi nghị những thứ này hiện tại trọng yếu nhất chính là sử dụng năng lực phòng bị hắn tập kích chúng ta hắn ở thời khắc mấu chốt này bị vô tâm bệnh sẽ đối kế tiếp đến thế cục phát triển mang đến biến hóa như thế nào muốn hay không hiện tại rút lui viện nguyên lão các loại tình huống rõ ràng một điểm lại lựa chọn đứng ở bên nào giờ khác này bao quát giám sát quan alexander ở bên trong tất cả nguyên lão cùng bọn hắn thư ký tùy tùng cảnh vệ trong đầu đều hiện lên cái này đến cái khác ý nghĩ khó mà ổn định cố hóa tại cái nào đó phương diện xâm nhập suy nghĩ xung dưới cái này liền để bọn hắn không có cách nào đem chống cự phòng bị phản kích g h đồ rơi xuống từ chỗ mỗi khi có cùng loại suy nghĩ sinh ra lúc đều sẽ một cách tự nhiên hướng khác phương hướng phát tán mở suy nghĩ thế là ý đồ chỉ có thể dừng lại tại mặt ngoài không cách nào chuyển hóa thành thực tế hành động viện nguyên láo bên trong trừ bờ ủ dịt cùng bên ngoài phòng tuyến thư nhân vệ đội các thành viên những người khác đứng ở nơi đó không núp đ í c h cái này không thể xưng là ngây người bởi vì bọn hắn ánh mắt linh động trên mặt biểu lộ cũng rất phong phú khi thì hồi hộp khi thì n g h i hoặc khi thì mê man g khi thì cảnh giác nội tâm hí tựa hồ rất nhiều bọn hắn tựa như tại cùng vô số cái mình rằng co bởi vì nghiêm trọng bên trong hao tổn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tân tấn vô tâm giả b ờ hữu dịt nhào về phía cái thứ nhất người bị hại kia là giám sát con alexander tại mất lý trí mất đi tuyệt đại bộ phận trí thông minh về sau b ờ hữu dịt vẫn như cũ đem săn giết hàng đầu mục tiêu định là ngày xưa lớn nhất kẻ thù chính trị cái này có lẽ đã là một loại bản năng trở thành vô tâm giả b ờ hữu dịt thay đổi trước đó vẻ gian u a so viên hầu càng thêm thoăn thoắt bổ nhào vào alexander trước người hắn hai cánh tay dò xét ra ngoài bắt lấy trước kẻ thù chính trị bả vai miệng hà ra một chút liền cắn đến mục tiêu chỗ cổ y đổ kéo xuống một khối lớn huyết đủ. thuộc da bị lôi kéo lại không vỡ ra thanh nhâm bên trong alexander cả người tựa hồ bành trướng một vòng cái này liền giống da của hắn phía dưới bị người đánh khí ngạnh sinh sinh chống đỡ ra một tầng túi khí mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp bên trong người hệ liệt a a l e x người d e r t h ô n qua cùng bản cổ sinh vật quan cùng cổ cái bản sinh không nào hệ vật ít đó đ n g dây bí mật làm t ớ n hệ ư thế một phẩm h bộ sản phẩm công n g cao, đưa bình thường đưa nó liệt à vào m một tầng n g mặc mớn. Mà tác trên thân, để phòng ngoài ý muốn. Mà bây giờ, nó thật phát phòng ngoài nó dụng. Người huy h bây để giờ, ý l i ệ mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp phía dưới alexander suy nghĩ bởi vì bên ngoài kích thích rốt cục có thể tập trung lại hắn nhìn qua còn tại g ầ m cắn r a người bờ ưu tiên xanh biết đôi mắt sáng lên trầm giọng quát thị giác tức đoạn hắn rất muốn trực tiếp tước đoạt bờ ưu dịt ý thức nhưng bây giờ còn làm không được bởi vì chỉ có tiến vào thế giới mới giác tỉnh giả mới có thể không nhìn c h í n h tự hoàn thành chuyện này hắn loại này hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả chỉ có thể trước tước đoạt ngũ quan c h i giác sau đó mới có thể ảnh hưởng ý thức bờ ưu dịt tầm nhìn một chút trở nên h ắ cám mà phòng ngự công dân sung kích thứ nhân vệ đội các thành viên trong mắt đồng thời mất đi hội nghị người triệu tập gợi ủ thân ảnh vị này tân tấn nguyên lão đông phương quân đoàn quân đoàn trưởng liền như thế tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ biến mất không thấy khu tàu vàng phố gò tròn số m ộ mươi bốn màu xanh quân đội trong xe dịp tường bạch miên cùng thương kiến diệu đang ngủ say ngoài xe mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bạch thần cùng long duyệt hồng quỳ trên mặt đất dựa vào cửa xe vẫn tại ngủ say ạ vị ạ kia tỏa cổ điển biệt thự chỗ cửa chính bọn cảnh vệ hoặc rửa cột đá hoặc lưng tựa đại môn cũng đang ngủ say p h ò n g ốc lâu hai nguyên bản lời nói đang vui con nạ cùng vị kia mang theo màu đen tuyến mũ lao phụ nhân không biết lúc nào đã riêng phần mình lệch thân thể dựa vào tay v ị t nhắm mắt lại đồng dạng đang ngủ say phòng ốc bên trong bộ không có cái gì tiếng vang truyền ra người ở bên trong tựa hồ cũng ngủ lấy hồi lung rác rất nhanh một cỗ phổ phổ thông thông màu đen xe con từ phụ cận nào đó ngôi biệt thự bên trong lái ra ngoặt vào phố gò tròn người lái xe có hơi dài không ngắn màu vàng nâu tóc xanh thẳm đôi mắt sống núi thẳng tắp khi khái hào hùng mười phần lông mày trung niên mập ra gương mặt cùng lôi thôi lết thiết sợi dâu chính là trước đó đánh lén cựu điều tiểu tổ hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả cạn nghe tôi phát thanh căn cứ tình báo cho rằng sáng hôm nay tối sơ thành rất có thể phát sinh náo động cạn sáng sớm liền mượn nhờ nội tuyến hỗ trợ chui vào khu táo vàng giấu đến khoảng cách mục tiêu ạ v ì ạ không tính quá xa nhưng khẳng định vượt qua thế giới giả tưởng phạm vi bao phủ địa phương chờ tiếng súng tiếng nổ vang lên càng không có ngay lập tức liền xâm lấn thế giới giả tưởng mà là kiên nhẫn làm lên chờ đợi hắn tin tưởng khẳng định còn có khác người cùng mình ôm lấy mục đích giống nhau t ỷ như trước đó từ mạ cật chỗ đánh cắp đến thông hành khẩu lệnh tri đội ngũ kia muốn để bọn hắn trước tìm kiếm đường miễn cho tập kích không thành phản rơi c à n b ấ y chỉ cần cái kia thần bí kinh khủng nam hải tiểu sung không xuất hiện càng cảm thấy mình có thể k h ô n g chế lại cục diện hắn nhớ kỹ trong tổ chức một ít người đất xám nói qua khi bọ ngựa tại săn mồi ve thời điểm hoàng tước đang nhìn nó c ả n tự nhận là chính là con kia hoàng tước về phần tiểu xung đồng dạng đi tới khu táo vàng khả năng c ả n cho rằng không lớn đối phương trước đó biểu hiện tất nhiên sẽ khiến tối sơ thành bên trong những cái kia đồng dạng kinh khủng lao ra hỏa cảnh giác nếu như hắn tham dự bên này hành động ngược lại sẽ đem phiền phức dẫn tới mà lại c ả n lúc ấy cũng nhìn thấy vị kia cũng tới màu đen xe con không nhanh không chậm đi về phía trước rất mau tới đến khoảng cách hạ vị a đại khái bốn mươi m địa phương càng chờ đợi s á t thực có hiệu quả có nạ tưởng bạch miên bọn người giúp hắn phá giải làm hắn phi thường nhức đầu thế giới giả tưởng hắn muốn cưỡng chế đối phương ngủ nhất định phải đem khoảng cách kéo đến trong phạm vi nhất định mà vậy sẽ dẫn đến hắn tiến vào thế giới giả tưởng thế giới giả tưởng bên trong tất cả hành động đều sẽ bị loại bỏ lại thêm đối phương am hiểu ảo giác càng không cách nào khẳng định mình ảnh hưởng đến nhất định là chân chính mục tiêu phát hiện thế giới giả tưởng hiệu quả giải trừ về sau càng kém chút cuồng hỉ hắn quyết định thật nhanh rút ngắn khoảng cách sau đó để mục tiêu khu vực tất cả nhân loại đều lâm vào ngủ say hắn vốn định thừa cơ hội này đi vào chân thực mộng cảnh để trước đó nhiều lần chạy ra bàn tay của mình đội ngũ tính cả ạ vì ạ cái này mục tiêu chủ yếu vô thanh vô tức chết đi kết quả thương kiến diệu biểu hiện để hắn không thể nhịn được nữa chỉ có thể gián đoạn mộng cảnh lại b ổ một cái c ư ơ n g chế ngủ mà vì giết chết mấy đại mục tiêu hắn không thể không tiến vào bốn mươi mét cái này vô cùng nguy hiểm phạm vi bởi vì trên người hắn cái nào đó vật phẩm chỉ có thể tại khoảng cách này bên trong có hiệu quả duy trì cưỡng chế ngủ trạng thái lúc c à n g có thể vận dụng năng lực chỉ có can thiệp vật chất lại so dưới tình huống bình thường yếu nhược muốn giải quyết tạo vì ạ tưởng bạch miên bọn người cần có phần phí chắc trở sẽ chậm trễ không ít thời gian đồng thời chưa hẳn có thể thành công tăng thêm tổ chức bồi dưỡng phát triển tốt tay súng đều bị cựu điều tiểu tổ xử lý còn thừa người trình độ độ hơi kém c à n g tại loại này nhiệm vụ trọng yếu bên trên tin tưởng bất quá bọn hắn chưa dẫn bọn hắn tiến vào khu táo vàng lúc này chỉ có thể tự mình lên lựa chọn vận dụng từ hành lang tâm linh một ít gian phòng bên trong lấy được vật phẩm cái này vật phẩm phạm vi khẳng định là không bằng hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả bản thân dù sao đến từ bên ngoài có rất lớn suy giảm mà càn hiện tại muốn dùng cái này bởi vì năng lực đặc điểm ảnh hưởng phạm vi còn nhất là ba đến hắn không thể không mạo hiểm tiến vào mục tiêu bốn mươi m bên trong đạp xuống phanh lại về sau càn một bên duy trì cưỡng chế ngủ một bên lùi về tay phải cầm rũ xuống trước người một cái làm bằng bạc mặt dây chuyền kia mặt dây chuyền điêu khắc chính là một cái cánh chim hướng về phía trước bao lấy thân thể thiên sứ màu sắc của nó đã có chút biến đen tiểu dáng rất giống đến từ thế giới cũ cái này làm bằng bạc vi hình pho tượng thiên sứ cố hóa chính là trái tim đột nhiên ngừng nắm chặt mặt dây chuyền về sau can bắt đầu tìm kiếm mục tiêu hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng hắn cũng không phải lo lắng con nạ cùng thế giới giả tưởng chủ nhân sẽ tỉnh đến hoặc đang ngủ say lúc vẫn như cũ đối với mình thực hiện ảnh hưởng dù sao bản thể không có ý thức về sau còn có thể sinh ra hiệu quả năng lực tuyệt đại bộ phận là đại giới là mặt trái ảnh hưởng c ả n sợ chính là xuất hiện khác ngoài ý m u ố n mượn nhờ trước đó chân thực ngộ cảnh càn g đã phát hiện ạ vì ạ ở nơi nào lúc này nhẹ nhõm hoàn thành khóa chặt chuẩn bị khởi động sinh mệnh thiên sứ sợi dây truyền này ngay lúc này trong xe dịp tưởng bạch miên mở mắt nàng đã sớm tỉnh lại làm qua tương ứng dự án cựu điều tiểu tổ làm sao lại không đối cưỡng chế ngủ có đề phòng tường bạch miên sáng hôm nay trước khi ra cửa liền sửa đổi phụ trợ c h ì m bên trong một ít tin tức đem thân thể bị thương nặng trái tim xuất hiện khó chịu trạng thái này biến thành rơi vào trạng thái ngủ say nói cách khác thời khắc đang theo dõi thân thể nàng tình trạng phụ trợ c h ì m vừa phát hiện nàng ngủ say liền sẽ phóng thích dòng điện đưa nàng tỉnh lại trước đó nàng lâm vào chân thực ngộng cánh lúc bởi vì bên trong nhất cử nhất động sẽ phản ứng đến hiện thực dẫn đến trạng thái thân thể cùng chân chính ngủ say có không nhỏ khác biệt cho nên chịp không có khởi động địa giật chương hai trăm linh tám loạn tường bạch miên vừa mới tỉnh lại l i ề n bắt đầu cảm ứng chung quanh thoáng qua ở giữa nàng phát hiện cách mình bọn người hơn ba mươi mét địa phương có xa lạ trước đó chưa từng phát giác trung đại hình sinh vật tín hiệu điện thời khắc mấu chốt này nàng không có chút gì do dự một bên đứng thẳng người nào về phía gây lái một bên hướng bên cạnh vùng g a tay trái trước đó bởi vì có cò nạ tại nàng đem phụ xe vị trí nhường cho đối phương cho nên ngủ say địa điểm tại hàng sau gần cửa sổ ba một đạo màu bạc trắng hồ quang điện sáng lên bổ tới hàng sau ở giữa thương kiến rượu trên thân thương kiến rượu đột nhiên run dày lên quần áo mặt ngoài xuất hiện rõ ràng cháy đen điện giật phía dưới hắn con mắt chuyển động sắp sửa mở ra thương kiến rượu tỉnh lại đồng thời tường bạch miên đã đem mình ném vào điều khiển khu vực nàng không có đi điều chỉnh tư thế lấy trước mắt dị thường vặn vẹo trạng thái kéo phanh tay điều chỉnh ngăn vị đ ạ p lên chân ga nghiêng kéo tay lái mô phỏng ra động cơ sóng âm bên trong màu xanh quân đội dịp cùng giã điều cái đầu hướng về mục tiêu chỗ chạy qua nó khí thế hùng hổ một bộ muốn mạnh mẽ chế tạo t hai nạn xe cộ bộ dáng tận đến giờ phút này n g ồ i tại màu đen trong ghế xe cản mới phản ứng lại h á n cưỡng chế ngủ cũng không bao quát giám sát đối phương trạng thái năng lực cho nên không có ngay lập tức phát hiện tưởng bạch miên tỉnh lại chờ hắn phát giác được có mục tiêu ý thức trở nên sinh động có thể lại thực hiện một lần cưỡng chế ngủ lúc trang bị thêm thật giày thép tấm dịp đã mang theo siêu việt bình thường trọng lượng kinh khủng tăng tốc độ cùng khoa trương quán tính phóng tới hắn cùng hắn trước kia phổ phổ thông thông xe con một bên khác theo dịp rời đi dựa vào cửa xe ngủ bạch thần long duyệt hồng ba một tiếng ném tới trên mặt đất t h ế ra đ ư ờ n g kim loại cảm nhận động tĩnh lớn như vậy hạ bọn hắn nháy mắt bừng tỉnh thoát khỏi ngủ say trong t r ớ c mắt đối mặt nhỏ xe tăng một dạng va chạm mà đến màu xanh quân đội dịp vô ý thức nghĩ lại cho tưởng bạch miên thương kiến r ư ợ u kèm theo một cái ngủ say trạng thái c à n k h ắ c chế phương diện này bản năng bởi vì mặc kệ lái xe là tỉnh dậy hay là ngủ thiết đi cỗ xe trạng thái đã không cách nào cải biến mà hắn can thiệp vật chất năng lực còn chưa tới có thể ngăn cản như thế một cỗ cao tốc hành xử ô tô trình độ hơi chút cân nhắc c à n bung ra phanh lại chuyển dấm chân ga lôi kéo tay lái để màu đen xe còn hướng bên cạnh trước đột nhiên nhảy lên một mảng lớn mặc dù cái này dẫn đến lúc trước hắn đối ạ v ì ạ khóa chặt mất đi hiệu quả nhưng cũng tránh đi màu xanh quân đội dịp phi nước đại phương hướng không cần lo lắng bị va vào ngay sau đó c ẳ n kết thúc trước đó cưỡng chế ngủ chuẩn bị một lần nữa bao trùm một lần nói cách khác hắn muốn để dịp điều khiển khu vực t ư ở n g bạch miên lần nữa chìm vào giấc ngủ không có cách nào điều chỉnh dịp hướng lại một lần vọt tới chính mình mặc dù này sẽ giải trừ hai tên hành lang tâm linh cấp độ trên người địch nhân cưỡng chế ngủ nhưng c ẳ n cũng không lo lắng bởi vì ngủ là một cái có thể kéo dài trạng thái cản trước đó một mực duy trì năng lực hiệu quả sợ hai chính là ngoài ý muốn nổi lên nhưng bây giờ sau khi giải trừ hắn lập tức lại sẽ bổ sung một cái ở giữa cũng liền trì hoãn một hai giây không có khả năng có ai sẽ vừa lúc tỉnh lại lại cấp tốc biết rõ ràng tình huống cho phản kích về thời gian không kịp ngay lúc này phi nước đại dịp một bên cửa sổ xe chỗ thương kiến diệu vươn cuồng chiến sĩ xuống trường c ố c c ố c c ố c hắn không làm nhắm chuẩn hướng hạ vị ạ kia tòa cổ điện biệt thự làm lên bàn phá từng mặt cửa sổ thủy tinh vỡ vụn động t ĩ n h bên trong bảo an cảnh báo vang lên ô ô thanh e m này cao vút trói thai đủ để đánh thức tuyệt đại bộ phận ngủ say người điên rồi sao c ả n phản ứng đầu tiên đúng là một cái ý niệm như vậy cứ như vậy bị đánh thức cũng không chỉ là con ạ còn có vị kia thế giới giả tưởng chủ nhân còn có hạ vị ạ cái này mục tiêu chủ yếu tình huống sẽ trở nên phức tạp hơn thậm chí càng khó khăn À vì ạ thế nhưng là nắm giữ lấy một kiện vật phẩm nguy hiểm tường bạch miên đồng dạng không nghĩ tới thương kiến rượu sẽ làm như vậy tại cựu điều tiểu tổ dự án bên trong đối mặt loại tình huống này thương kiến rượu sau khi tỉnh lại hẳn là ngay lập tức phát ra tiểu sung h ư thanh hư thanh bên trong cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên sẽ mắc tiểu sẽ nghẹn nước tiểu không bao lâu liền có thể đối kháng ngủ say mà cái này hư thanh uy lực sẽ bởi vì khoảng cách suy giảm đối hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả hiệu quả cũng không phải tốt như vậy khả năng đến hoa một hai phút mới có thể làm cho đối phương có một chút cảm giác nếu muốn đạt tới dùng nghẹn nước tiểu cảm giác đối kháng ngủ say tình trạng thì cần càng lâu cứ như vậy trong khu vực này nếu như không xảy ra bất chắc thức tỉnh sẽ bày biện ra phù hợp tưởng bạch miên hy vọng có thứ tự trạng thái cựu điêu tiểu tổ mấy vị thành viên trước tỉnh qua cái mười mấy giây đồng hồ là ạ vị ạ cổng cảnh vệ tiếp qua cái hai ba mươi giây là phòng ốc bên trong có thể nghe thấy hư thanh người bình thường Tiếp theo là có nhất tri tỉnh khởi hải giáp giả, phút định khoảng cách là có nguyên chi hải tỉnh, giả, mấy phút về sau mới là kia gian, tranh thủ trước đó dọa mới miên mộng giới trước giả Cái khiến người lợi thời đi hoặc là nói cưỡng chế di rời người lại là lệnh là lúc này con cùng chủ bạch có hoặc cưỡng chế chân thực mộng cảnh người chế tạo, nạ tưởng nhân. tưởng bọn dụng trên đến vị thế thể thủ h đủ đầy đó đó ợ phần con c nạ i đối giới giả lực, chủ phó p thế nhân. h tưởng Về phần làm sao cưỡng chế di rời cựu điều tiểu tổ cũng là có nhất định dự án nhất là đối phương loại này đã tiến vào tầm bắn phạm vi càng là có thể để cho độ khó giảm xuống không ít đối mặt loại tình huống này phương án của bọn hắn là lợi dụng nghẹn nước tiểu đối khá ngủ n g say tại lần lượt tỉnh lại ở giữa dựa vào quân dụng xương vỏ ngoài trang bị phụ trợ nhắm chuẩn công năng hoặc tự động xạ kích hình thức hướng mục tiêu chỗ khu vực đ i ề n cuồng công kích đánh không chúng hắn cũng muốn dọa chạy hắn mà trong quá trình này thương kiến diệu sẽ còn sử dụng mù quáng chi hoàn để chỗ mục tiêu tại nhìn không thấy trạng thái càng thêm dễ dàng hồi hộp cùng bối rối nhưng bây giờ thương kiến diệu không có dựa theo dự định phương án đến lựa chọn thương kích biệt thự kích phát cảnh báo thấy t ư ở n g bạch miên hơi nghiêng đầu nhìn về phía mình thương kiến diệu thở dài nói đầu góc co lại t ư ở n g bạch miên lần thứ nhất sâu sắc như vậy nhận thức đến thương kiến diệu đại giới vẫn như cũ là đại giới trước đó nhân cách của hắn phân liệt đầu góc của hắn co lại biểu hiện được liền cùng loại thứ tư năng lực đồng dạng hết sức khắc chế một ít giác tỉnh giả mà lại có dùng đại giới bất kể như thế nào vẫn là có đại giới kia một mặt À vì a biệt thự lâu hai cao vút còi báo động trói thai bên trong có nạ cùng đầu đội màu đen tuyến mũ lao thái thái ngay dưới mắt con người xuất hiện trình độ nhất định chuyển động khu sói đỏ viện nguyên láo chỗ bị tước đoạt thị giác bờ rụ rịt phát ra kinh thiên nổ hống bản năng hướng về sau nhảy ra ngoài hắn còn chưa rơi xuống đất giám sát quan a les sang đơ liền trầm giọng mở miệng nói thính giác t ư ớ c đ o ạ t lần này m ắ t phải vô tâm bệnh bờ rụ rịt đã không nhìn thấy cũng không nghe thấy cả người liền giống bị nhốt vào một cái hắc cám y mắng phòng nhỏ ha ha bờ u di lảo đảo ở giữa phá lên cười cái này cười đến chung quanh các nguyên lão bọn cảnh vệ đi theo lộ ra t i ể u d u n g cười đến giám sát quan alexander cũng tới vểnh khoe miệng ồ ồ ồ thoáng qua ở giữa bờ u di khóc ròng ròng liên đối trước đó còn tại cười những người kia cũng nước mắt chảy xuống bọn hắn lại khóc lại cười lúc khóc lúc cười cơ hồ không có cách nào sử dụng tự thân năng lực cùng vũ khí mà lúc này đây sắp x ô n g phá quân bảo vệ thành phương trận các công dân nhìn thấy một cỗ màu đen sấm mổ tở từ phụ cận một chỗ sườn dốc bên trên bay đi qua kích thanh âm bên trong cái này mổ tở trước trượt kiêm đạo q u a n h ngăn tại công dân cùng thứ nhân vệ đội ở giữa thân mang áo bảo s á m dề nạ gạ một tay dựng thẳng tại trước người một mặt đau khổ nói nam mô an nậu đa là tam miệu tam bồ đề các vị thí chủ dĩ hòa vi quý nói là dĩ hòa vi quý dê nạ gạ đã đem hội nghị công dân cùng thứ nhân vệ đội các thành viên đại lượng đặt vào năng lực của mình ảnh hưởng bên trong lục đạo luân hồi trong lúc nhất thời trừ quảng trường khá xa chỗ công dân chỉ an viên nhóm những người còn lại đều xuất hiện thống khổ biểu lộ bọn hắn kinh lịch lấy kim đâm thiêu đốt các tràng cảnh hoặc trực tiếp hôn mê đi trốn tránh đây hết thảy hoặc co người lên quên mình vốn là muốn làm cái gì cùng lúc đó phát thanh lại một lần nữa vang lên có có chút thanh âm giản u ô i truyền ra bạo lực không cách nào giải quyết triệt để vấn đề hiệp thương mới có thể thỏa mãn tất cả mọi người thuật cầu xin tin tưởng đại bộ phận nguyên lão chúng ta sẽ thanh trừ sâu mọt cải thiện công dân sinh hoạt thanh âm này mang theo tư tư tư tạc ầm phảng phất đang sử dụng chất lượng không quá quan thiết bị điện tử nghe tới cái này phát thanh rất nhiều công dân yên tĩnh bình thản đột nhiên thanh âm k i a giọng điệu phát sinh biến hóa không một tiếng này không mang theo điểm thỏa mãn mang theo điểm sảng khoái phảng phất vừa bị động hưởng thụ một phen không cái này từ đơn quanh quẩn tại những cái kia công dân trong đầu để trước đó lời nói bị phủ định sau đó bọn hắn nghe được nhàn nhạt mùi thơm mùi thơm này khó mà cụ thể miêu tả nhưng lại làm cho bọn họ không phân biệt nam nữ đồng thời nhiệt huyết sôi trào bị phá hư dục vọng cùng phong túng khao khát chiêm cứ thể s á t tinh thần mà nhóm đầu tiên công dân cùng thứ nhân vệ đội ở giữa dệ nạ gà mí mắt đột nhiên nhảy một cái hắn tựa hồ dự cảm được cái gì kia là máu chảy đầy đất kia là trật tự sụp đổ kia là nào đó đạo thân ảnh đi hướng chỗ cao kia là chính hắn tựa hồ không tốt lắm kết cục nam mô an hậu đa la tam miễu tam bồ đề dễ nạ gã lại thấp giọng t u y ê n câu phật hiệu thân thể của hắn lập đến thẳng tắp không có động tác khác chương hai trăm linh chín lục thất châu không đến một phút viện nguyên lão khu vực lại tới nhiều tên hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả để cục diện trở nên càng thêm phức tạp cùng hỗn loạn mà viện nguyên lão nội bộ các quý tộc bọn cảnh vệ chính theo trước chấp chính quan bờ ù dịt lúc khóc lúc cười khó mà khống chế mình cùng bên ngoài phảng phất đang hai thế giới trong bọn họ có một cái dị loại đó chính là mặc màu xám đến gối váy xung làm phụ thân thư ký cạ r ồ lặn nàng hoàn toàn không bị đến ảnh hưởng tựa hồ bị bờ ủ dịt xem nhẹ đi giờ này khắc này nàng cũng không c ó n đếm thử đối kháng tên này kinh khủng cao đẳng vô tâm giả giúp phụ thân alexander thoát khỏi năng lực hiệu quả mà là thu liếm sóng ý thức đi đến dựa vào quảng trường hy vọng kia một mặt xuyên thấu qua coi như hoàn hảo cửa sổ thủy tinh Cả lại n nhìn thấy bên ngoài trên bàn công lăn lộn ruộng, chẳng thống khổ mấy tên thứ nhân. Trong bọn họ, có vốn là lồi da con mắt chừng đến làn xanh thấy khổ thứ họ, h mặt mắt tre mấy dãy đầy là màu mũi lồi có có da kín vỡ da, có làn da sắp t trọn, phất phản đang đ ố kháng cái gì. Lại ra bên ngoài phía dưới khu vực kia bên trong rất nhiều nhân loại đã ngã trên mặt đất bọn hắn có thân thể còn co lại co lại nhưng khỏe miệng đã chảy ra máu tươi chót mùi hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu có bị viên đạn mang đi mảng lớn huyết n h ụ nội tạng chảy ra lại nhất thời còn chưa chết đi ở nơi đó rên thống khổ có bên ngoài thân bị ăn mòn ra từng cái khoa trương mà giữ tợn vết thương có tựa hồ tại tiếp nhận vô số cây to dài chi châm đâm xuyên có cuộn mình lên bờ môi trắng bệnh tại ngày mùa hẹ liệt dương hạ biểu hiện được giống như là sắp chết cóng một người hai người hiện ra dạng này trạng thái cũng đủ để cho tâm lý tố chất phổ thông người đứng xem khó chịu mười mấy cái trên trăm cái tạo thành tràng cảnh tự nhiên càng có loại kia đối tâm linh lực trùng kích giờ khác này cạ rỗ lăn phảng p h t nhìn thấy đại lượng công dân chết đi nhìn thấy người nhà của bọn hắn bởi vậy lâm vào càng thêm bi thảm tình cảnh nhìn thấy đại lượng h à i tử không có phụ mẫu bị buộc bán mình trở thành nô lệ mà cùng thời khắc đó các quý tộc còn tại trong trang viên nghị phép còn tại trên yến hội phong túng còn tại thảo luận chiêu m ổ ngoại lai、like、kẻ lưu lạc thay thế công dân chống chỗ tất cả đều vui vẻ c ả rộ lăn nhắm mắt lại trước mặt của nàng tựa hồ hiện ra một thân ảnh kia là cùng nàng dáng dấp giống nhau như lúc lại mặt mui tràn đầy ngây nô g cùng non nớt thiếu nữ đây là đứng tại nàng tiến vào hành lang tâm linh kia bộ hoàng kim thang máy trước cuối cùng trở ngại đây là quá khứ nàng mặc dù nàng đã đem tính cách làm đại giới hiến tế cho quần tinh hiến tế cho đạo nhưng cái này không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại không có nghĩa là quá khứ nàng như vậy hoàn toàn biến mất theo một ý nghĩa nào đó đây là mẫu thân của nàng cái bóng vị kia chết đi nhiều năm phu nhân ở nàng phía trước mười mấy năm quan điểm cùng tính cách tạo nên bên trên lên tác dụng cực kỳ trọng yếu cao h thương nàng, cũng chính lằn n là g cả dỗ ạ i tổ phụ, là dựa vút à o quân n c ô dưới còi h báo động trói hai bên trong ngồi tại màu đen trong ghế xe cản nhũ mày làm một kinh nghiệm phong phú hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả hắn cơ hồ không do dự liền đem lực chú ý bỏ vào hai tên cùng tiêu chuẩn trên người địch nhân bởi vì sinh mệnh thiên sứ dây truyền một lần chỉ có thể để một mục tiêu trái tim đột n h i ê ngừng n không có cách nào hoàn toàn trừ khử hai hoạ n g ẩ m cho nên cản đổi dùng một kiện khác đạo cụ kia là hắn tay trái cầm một chuỗi màu nâu chẳng hạn tổng cộng có sáu k h ỏ a c à n nhẹ nhàng kích thích một hạt trâu phun ra mấy cái từ đơn thính giác tất đoạn hạt châu kia lập tức sáng lên hào quang màu xanh biếc tưởng bạch miên bọn người bỗng nhiên cái gì đều nghe không được kia đủ để làm tỉnh lại tất cả kẻ ngủ say tiếng cảnh báo từ trong thai của bọn hắn biến mất cái này mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra cũng chưa nghe thấy đối phương đang thấp giọng nói cái gì nhưng tưởng bạch miên trực giác cho rằng tao nộ giác tỉnh giả năng lực ảnh hưởng nàng phản ứng đầu tiên là cái này thuộc về phát hiểu lĩnh vực đối giác quan thao túng đối phương không chỉ có thể để xúc giác trở nên nhạy cảm hơn nữa còn có thể để thính giác xuất hiện suy giảm tiếp cận mất thính giác nhưng thoáng qua ở giữa tưởng bạch miên liền phủ định cái suy đoán này bởi vì đối phương trước đó tập kích nhóm người mình lúc cũng không có sử dụng qua năng lực này cái này rõ ràng có thể rất tốt ngăn cản cựu điều tiểu tổ nghe tiểu sung hư thanh cho nên tưởng bạch miên phán đoán loại năng lực này đến từ đạo cụ địch nhân trước đó không dùng là lý do an toàn không có rút ngắn khoảng cách trốn ở khá xa địa phương mà một có tổ chức hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả hẳn là sẽ không lưu lại cùng năng lực bản thân trùng điệp đạo cụ căn cứ vào đây t ư ở n g bạch miên hoài nghi đối phương sử dụng chính là bồ đề lĩnh vực thính giác t ấ c đoạn đương nhiên nàng không d á m qua khẳng định bởi vì nàng tao nộ g qua giác tỉnh giả năng lực cùng lấy được tương ứng tình báo còn chưa đủ nhiều trước mắt chỉ biết phát hiểu cùng bồ đề lĩnh vực có thể ảnh hưởng thính giác mà cái sau vẫn là t h ư ờ n g kiến diệu chuyển cáo nàng nếu như là thính giác tất đoạn tiếp xuống rất có thể còn có thị giác tất đoạn khiếu giác tất đoạn vị kia nếu là đối với mình sử dụng khiếu i á c tức đ o ạ n chẳng phải là không có nhược điểm rồi k h í u g i á c tức đ o ạ n trong n g a y mắt tưởng bạch miên suy nghĩ thay đổi thật nhanh thừa dịp mình còn không có ngủ say tay phải đ ố n g nhiên kéo một phát tay lái để dịp con vẹo đi theo màu đen xe con mà đi tay trái của nàng thì nắm thành quả đấm đập nện tại cửa sổ xe nút bấm bên trên hàng sau vị trí thương kiến rượu ánh mắt đạm đạm không chừng h á n buông xuống cùng chiến sĩ xuống trường cầm lấy một thanh nhiều chức năng dao quân dụng tựa hồ muốn cho mình đi một cái vết thương, chế tạo điểm huyết mũi thanh ra. Cùng lúc đó, hắn còn cầm ra hồ cho mình phủy chế hắn nhỏ muốn điểm mùi cầm ảm Cùng còn cái lúc lì đi đó, đợi dịp n cũng đem tử thần đơn binh tắc chiến súng g tắc đem tử tên lửa đèo tại trên thân. Dịp nguyên bản chỗ bạch thần cùng long duyệt hồng mặc dù mất đi t h í n h giác nhưng đều đã tỉnh lại đồng thời dựa vào quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thẳng người lên tiếng cọ sát trói thai bên trong dịp hoàn thành biến hướng côn g bạo sông hướng màu đen xe còn mặt bên cảm thấy khoảng cách song phương đã rất ngắn lại nghĩ thao túng ô tô hoàn thành tránh né rõ ràng đã tới chi không kịp hắn quyết định thật nhanh dối bàn tay trái kéo cửa xe bên trong bắt tay ồ phong thanh loay sáng cửa xe bị lực lượng vô hình đẩy ra c ả n đi theo bay ra ngoài khinh khí cầu đồng dạng run run r à y r à y phù hướng giữa không trung p h a n h trang bị thêm lấy thật dày thép tấm dịp đem màu đen xe con cửa hông đâm đến hóng vào cũng đưa nó hướng bên đường đẩy một đoạn cái này va chạm hiệu quả so cản đoán trước phải kém bởi vì tưởng bạch m i ề n tối hậu quan đầu dâm phanh lại nàng còn chưa đủ hung ác không có đồng quy v u tận quyết tâm giữa không trung lúc phủ lúc chìm c à n cười thầm một tiếng hơi nhẹ nhàng thở ra hắn vừa rồi sợ nhất chính là xe của mình trước bị đụng bạo hắn đã tới không kịp né tránh dư ba tiếng va đập bên trong cổ điện biệt thự phòng tắm bên trong phòng tiếp khách xác thực mặc áo choàng tắm ạ v ì ạ đang ngồi ở một mình trên ghế salon trước đó tiếng cảnh báo để nàng trong ngậu giật mình lúc này rốt cục tỉnh lại sau đó nàng phát hiện mình cái gì đều nghe không được trước đó viện nguyên lão phương hướng truyền đến tiếng súng tiếng nổ lúc ạ vì ạ chỉ lo lắng mình sẽ tao n g ộ tập kích lúc này một chút cũng không ngoài ý m u ố n trực tiếp đem tay trái tắm vào áo choàng tắm trong túi một giây sau nàng lại nhắm mắt lại nàng lại ngủ thiếp đi đã không có cách nào giữa không c h u n g đợi lâu bay xuống tới màu đen xe con đỉnh chót cắn lại một lần để phạm vi bên trong tất cả mọi người tiến vào ngủ say tại tước đoạt tương ứng mục tiêu thính giác về sau hắn có thể yên tâm lớn mật để bọn hắn ngủ say hắn nguyên bản có thể một bên để con ạ tường bạch miên thương kiến rượu bọn người ngủ một bên t ứ c đoạt thính giác nhưng bởi vì trói hai tiếng cảnh báo tồn tại thính giác hoàn toàn t ứ c đoạt trước mục tiêu nhóm giấc ngủ trạng thái sẽ rất kém cỏi rất dễ dàng liền tỉnh lại hơi tương đương không duyên n g n g cớ lãng phí hắn một lần năng lực cần đến tiếp sau lại bù một lần cho nên hắn quyết định trước tiêu trừ bên ngoài ảnh hưởng lại cưỡng chế ngủ lấy tiết kiệm tinh lực phòng bị ngoài ý muốn mà lại đây đối với hắn đến nói cũng không phải tốt như vậy hoàn thành sự tình lúc ấy hắn còn lơ lửng ở giữa không trung trọng tâm là thao túng vật chất lựa chọn như vậy có phương diện tốt cũng có ảnh hưởng xấu kém nhất một điểm chính là cho tưởng bạch miên lái xe chuyển hướng thời gian để dịp có thể đụng chúng xe con thấy bạch thần long duyệt hồng bọn người một chút xíu ngã hoạt trượt hướng mặt đất phát ra không lớn kim loại tiếng va chạm thấy con nạ cùng mang màu đen tuyến mũ lao thái thái cuối cùng chưa thể mở to mắt c ả n không có lãnh đ ạ o đem cưỡng chế ngủ cải thành chân thực mộng cảnh hắn vừa rồi đã phát hiện chân thực mộng cảnh bên trong t i ế t thập nguyện không thể tự chủ tỉnh lại mà cưỡng chế ngủ trạng thái dưới nàng không biết làm sao liền tránh thoát tương ứng ảnh hưởng vì tiêu trừ cái này thai hoàng ẩm chân thực ngộng cảnh là lựa chọn tốt hơn ngay sau đó c ả n tay trái lại chuyển một viên t r ẳ n g hạn chấm thấp mở miệng nói khíu giác tức đoạt hào quang màu xanh biếc tràn ngập ở giữa c ả n cái gì khí vị đều n g ư ờ i không thấy hắn lần này khíu giác tức đoạt là đối mình sử dụng vì tiếp xuống đại khai sát giới về phần trong ngộng cảnh cứt đái cái giá máu hắn không làm suy tính bởi vì chỉ cần hắn không đi ảnh hưởng ngộng cảnh liền sẽ không biết chuyện gì xảy ra sẽ không sinh ra tương ứng phản ứng sinh lý cái này tên là lục thức châu đạo cụ là c ả n thích nhất cũng nhất quý trọng một kiện vật phẩm bình thường có thể không dùng đều tận lực không dùng bởi vì nó có thể hữu hiệu tăng cường cưỡng chế ngủ chân thực ngộng cảnh kháng quáy nhiều năng lực có thể trình độ lớn nhất bên trên tiêu trừ đại giới phát hiểu lĩnh vực đối giác quan ảnh hưởng chỉ có phóng đại cùng yếu bớt không có t ấ c đoạn lục thức châu cũng không phải chính cản thăm dò hành lang tâm linh một ít gian phòng lúc thu hoạch mà là hắn từ trong tổ chức một vị đồng liêu nơi đó đổi lấy đây cũng là hành lang tâm linh cấp độ cường giả còn muốn báo đ o ạ n còn muốn gia nhập tổ chức một nguyên nhân dù sao thăm dò lúc thu hoạch đạo cụ ở trong tay chính mình chưa hẳn có thể đạt tới một cộng một lớn hơn hai thậm chí tương đương hai hiệu quả có lúc cũng bởi vì cùng đại giới xung đột căn bản không dám sử dụng chỉ có thể giữ lại tự sát mà tại một tổ chức bên trong tương ứng cấp độ giáp tỉnh giả nhiều lẫn nhau liền có thể trao đổi vật phẩm để cao đạo cụ lợi dụng hiệu suất mặt khác càng còn hoài nghi lục thức châu nguyên bản chủ nhân rất có thể đã tiến thế giới mới hán luận cứ là kiện vật phẩm này cường đại đến có chút quá mức nó trừ tại ảnh hưởng phạm vi bên trên bị giới hạn cùng loại vật phẩm bản chất lớn nhất không có vượt qua tám mươi mét còn lại phương diện đều siêu quy cách theo càng biết tiến vào hành lang tâm linh về sau tại khác biệt giai đoạn ba cái năng lực đều sẽ có nhất định phát triển người khác nhau sẽ làm khác biệt lựa chọn vì như tại thính giác t ứ c đoạt bên trên có người lựa chọn có thể ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mục tiêu có người lựa chọn dung hợp thị giác t ứ c đoạt khiếu giác t ứ c đoạt các loại năng lực mà lục thức châu hai phương diện đều có phải biết khi tức cố hoa đến vật phẩm bên trên lúc lại sẽ có một vòng rõ ràng suy giảm cho mình làm tốt phòng hộ về sau càn một lần nữa đưa ánh mắt về phía phố gò tròn số mười bốn kia tòa cổ điện biệt thự hắn lần nữa nâng lên cầm sinh mệnh thiên sứ dây truyền tay phải y đồ khoa chặt tạ vị ạ t r ư ơ n g hai trăm mười tỉnh lại ạ vì ạ còn tại nguyên bản vị trí ngủ say khóa chặt ý thức của nàng cũng không phải là một việc khó khăn c ả n chỉ là hơi chút phân biệt liền hoàn thành trước đưa công việc đột nhiên trước mắt hắn tối đen thật tối đen rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật hắn mất đi thị giác trong xe gym vốn nên ngủ say thương kiến r ư ợ u không biết lúc nào đã mở mắt một thanh chút bỏ cổ tay trái chỗ mù quáng chi hoàn đưa nó ném tới hàng sau vị trí trung ương Hán trước a y t á cánh máu i nhiều cắm chức thanh năng giao quân dụng, tay một t dao ơ i ngoài chính bên chẳng ra ra. r t ư đó thương kiến rượu xuất ra thanh này giao quân dụng không phải vì chế tạo mùi máu tươi mà là muốn đặt ở bên cạnh đặt ở nếu như chính mình chìm vào giấc ngủ tất nhiên sẽ đảo hướng địa phương cho nên cán lại một lần cưỡng chế bọn hắn ngủ cũng đi vào chân thực mộng cảnh về sau thương kiến rượu mềm đi xuống thân thể va và vào dọc theo dao quân dụng bên trên mà lại vị trí cùng hắn dự liệu giống nhau như lúc vừa vặn chúng đích bên trái cánh tay dạng này kích thích h ạ n hắn nháy mắt liền thanh tỉnh lại không có bất kỳ cái gì trần trờ cũng không làm cái gì suy nghĩ thương kiến r ư ợ u dựa theo số 997 phương án triển khai hành động lần này hắn là từ 996 bắt đầu đánh số hắn trước dùng m ù quáng chi hoàn để cản biến thành m ù lòa tiếp lấy bóc ra kiện vật phẩm này thu liễm tự thân ý thức không làm cho đối phương cảm ứng được giác tỉnh giả ở giữa một khi coi trông thấy nghe tới các loại ý nghĩa thực sự bên trên tiếp xúc hoặc là lẫn nhau thực hiện năng lực sinh ra liên hệ liền không cách nào lại để cho ý thức của mình tại đối phương cảm ứng bên trong g ầ n tảng nhưng thương kiến diệu hiện tại ảnh hưởng địch nhân thị g i á c dùng chính là mù quáng chi hoàn kiện vật phẩm này chỉ cần có thể cấp tốc để nó rời đi mình tương ứng liên hệ liền sẽ không ngược dòng tìm hiểu đến trên người hán kể từ đó mù quáng hiệu quả có thể thời gian duy trì khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều nhưng cũng sẽ không lập tức biến mất mà tương phản chính là mặc dù thương kiến diệu đã thoát khỏi chân thực ngộ cảnh nhưng thính giác tức đoạt hiệu quả vẫn còn c ắ ngay lại lục l cuối từ thức đầu đến cuối cầm lục thức châu,、cho、nên, vị này hành n cầm cho vị a tâm tỉnh thêm thị tức thức mất tại thương trong. mình cảm linh giác giả giác biến kiến đoạn, cũng ứng bên n cho pháp cho cấp độ để g dù vào vô ý rượu sau đó thương kiến diệu một cước đem long duyệt hồng đặt ở hàng sau ở giữa ba lô hành quân đá hướng đối diện mình thì kéo động tương phản bên cạnh cửa đưa nó đẩy ra sau đó xoay người xuống dưới một mạch m à thành trong quá trình này hán thụ thương cánh tay trái còn thuận thế nhấn hạ ảm l ì nhỏ chốt mở biểu hiện này tại cản giác quan bên trong chính là cựu điều tiểu tổ trong chiếc xe kia phát sinh một loạt động tĩnh hai bên cửa xe đều có âm thanh truyền ra thế là mất đi thị giác hắn không thể nào phán đoán không hiểu tỉnh lại mục tiêu đến tột cùng từ chỗ nào một bên xuống xe ý đồ dựa vào thính giác cùng ký ức một lần nữa tìm ra đối phương ý thức hắn ngắn ngủi không có biện pháp giờ k h ắ c này thương kiến rượu cánh tay trái chỗ máu tươi còn tại tràn ra màu lam nhạt vải b à t á o bị nhuộm đỏ một mảnh tản mát r a nồng đậm mùi máu tươi nhưng cản t ư c đoạt mình k ứ u rác không có cách nào nghe được mà cho dù có thể nghe được hắn cũng sẽ dị ứng run dày nôn mửa chỉ có thể lập tức rút lui một giây sau liên tiếp lấy loại đơn giản thu nhận sử dụng thiết bị ảm lì nhỏ bắt đầu phát thanh khâu lại lấy tiểu sung hư t h a n h ca khúc kia đương nhiên thương kiến rượu là nghe không được hắn sở dĩ khởi động ảm lì nhỏ vì chủ yếu là chế tạo càng nhiều thanh âm che giấu tự thân động tĩnh về phần hư thanh đối với địch nhân có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng hắn hoàn toàn không thèm để ý mượn tiếng ca q u a n quẩn thương kiến r ư ợ u lấy thụ thương cánh tay trái làm phụ trợ dùng tay phải là chủ lực nâng lên tử thần đơn binh tắc chiến súng phóng tên lửa cùng lúc đó nhìn không thấy người không thấy lại bị tiếng ca q u ấ y nhiều thính giác c ắ n nội tâm một trận bực bội chỉ cảm thấy cựu điều tiểu tổ tựa như đánh không chết con rán rõ ràng yếu đuối như vậy lại không thể rất nhanh giải quyết hơn nữa còn thỉnh thoảng đụng tới buồn nôn chính mình hắn bình phục hạ tâm tình quyết định không để ý tới không hỏi trong xe tỉnh lại người kia nắm chặt thời gian dùng trái tim đột nhiên ngừng từng bước từng bước giải quyết mục tiêu c ả n tin tưởng nhìn thấy mình đồng bạn lần lượt chết đi về sau tỉnh lại người kia khẳng định sẽ tính toán công kích mình hoặc là làm ra quấy nhiễu bởi như vậy song phương liền có liên hệ không có cách nào lại ẩn tàng bản thân ý thức mà lại vượt qua ngắn ngủi bực bội về sau c ả n cũng phát hiện mình rất nhanh có thể thoát khỏi mắt không thấy vật trạng thái không cần thiết vội vã như vậy dù cho đối phương sẽ thừa cơ hội này công kích hắn hắn cũng không phải quá lo lắng Bởi vì sử dụng sinh mệnh thiên sởi thời điểm, thiệp vì vật sử sứ dụng dây mệnh chuyển náy hắn can thiệp vật chất năng chất lúc ự cực c có c thể phát không bị ảnh hưởng, phát huy đến cực hạn. Hơi h đến bị t điều h ỉ này h c mục thương i ê u c ủ yếu. này, biết sau. Hắn không có bị phẫn chóng hiện nhất những thể vắng nộ sông não, nên làm cái gì, cái kia gì, có cái cái có bị áp tại lại t làm Lúc này, thương kiến diệu nâng lên đơn binh t ắ c chiến súng phóng tên lửa lặng l i ê n rời về phía đứng tại màu đen xe con đ ỉ n h c h ó c hắn sau đó thương kiến diệu tiếp tục bên trên nhắc súng phóng tên lửa n h ắ m chuẩn ạ vị ạ ngôi biệt thự kia l ầ u ba n h ắ m chuẩn rộng mở cái nào đó cửa sổ n h ắ m chuẩn bên trong ngủ say con ạ cùng mang theo màu đen tuyến mũ lao phụ nhân tại mệ d ệ t nguyên lão nhà nói chuyện phiếm chờ đợi lúc cựu điều tiểu tổ có cho con ạ chia sẻ trước đó tao nộ tập kích cũng nói cho nàng cái kia bí ẩn tổ chức rất có thể cũng sẽ thừa cơ hội này thanh trừ ạ vị ạ song phương thảo luận một chút làm sao đối kháng cưỡng chế ngủ cùng chân thực mộng cảnh con ạ nói nàng có một kiện vật phẩm có thể bị động cảm ứng nguy hiểm trí mạng để nàng nhận được tương ứng tập kích lúc c ò i báo động đại t á c từ đó tỉnh lại hiện tại thương kiến rượu chính là muốn cho nàng nguy hiểm trí mạng theo súng phóng tên lửa q u y ể n định con ạ theo thương kiến rượu ngón tay về sau câu đi vị nữ sĩ này rơi vào quần áo dán thân thể một sợi dây truyền đ ố n g nhiên đỏ lên trở nên nóng hổi con ạ con mắt một chút mở ra mượn nhờ món kia vật phẩm mang tới cảm ứng trong óc của nàng hiện ra thương kiến rượu thân ảnh hiện ra vận sức chờ phát động đơn binh tác chiến súng phóng tên lửa hiện ra cây kia về sau ép đi ngón tay thao c ó n ạ thốt ra một cái tiếng đất xám rõ ràng nàng biết thương kiến diệu đang dùng nguy hiểm trí mạng tỉnh lại mình nhưng không nghĩ tới đối phương như thế không có phân t ứ c vậy mà lựa chọn dùng đơn binh tác chiến súng phóng tên lửa mà không phải súng trường trong mê ngủ c ó n ạ khuyết thiếu cần thiết phòng hộ dù cho đối mặt súng ngắn cũng rất nguy hiểm cái này thật sẽ chết người trách mắng thô tục đồng thời c ó n ạ màu lam nhạt đôi mắt đã trở nên giống như bảo thạch quang trạch doanh, doanh. thật chuẩn bị phát xạ đạn hỏa tiễn thương kiến diệu một chút cảm giác đối phương là bạn tốt của mình là như thế thân mật không nên đối nàng thay đổi vũ lực phải hào hào ở chung không chính là hảo bằng hữu mới phải dùng súng phóng tên lửa nổ tình nàng thương kiến diệu cấp tốc làm rõ logic bóc ỏ có nạ ánh mắt ngưng kết trong nội tâm nàng một câu thảo nê mã kem chút s ô n g ra miệng nếu như tưởng bạch miên biết chuyện này chắc chắn sẽ không lại ngoài ý muốn con kia v ẹ n vì cái gì miệng đầy thô tục lúc này vốn đã khóa chặt tạ v ì ạ cản cũng xoay người lại đem ánh mắt nhìn về phía con nạ cùng thế giới giả tưởng chủ nhân chỗ gian phòng kia đây là một loại bản năng phản ứng là căn cứ vào giác tỉnh giả năng lực liên hệ cho dù hắn hiện tại cái gì đều nhìn không thấy cũng có thể chuẩn xác khóa chặt mục tiêu khu vực sau đó c à n đưa tay hướng cửa sổ phụ cận đẩy để đạn hỏa tiễn hơi chệch hướng phương hướng rơi xuống biệt thự trên vách tường hắn cảm thấy kia là bằng hữu đến giúp nàng một tay ầm ầm ánh lửa nở rộ ra khu sói đỏ viện nguyên l á o chỗ cạ rỗ lắn nhìn phía dưới hoặc chết đi hoặc trọng thương hoặc tiến vào lục đạo luân hồi đ á n g người nhìn qua nhận khác biệt hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả ảnh hưởng các công dân thứ nhân nhóm nghe viện nguyên l á o bên trong lúc khóc lúc cười thanh âm trong lòng đột nhiên có một điểm xúc động thoáng qua ở giữa trong đầu của nàng lại hiện ra một chút lời nói nhân loại chúng ta mặc dù tự khoe là cao đẳng sinh vật nhưng ở thế giới cùng vận mệnh trước mặt tựa như trong cuồng phong lá rụng chỉ có thể đi theo gió nổi múa không thể nào quyết định mình sẽ rơi xuống nơi nào ta là nhỏ yếu như vậy không cách nào phản kháng sự an bài của vận mệnh bây giờ ta cũng giống như thế nếu không phải chấp chính quan đã trở thành vô tâm giả đã không còn cái gì trí tuệ ta năng lực khẳng định không có cách nào ảnh hưởng đến hắn để hắn ngắn ngủi xem nhẹ ta tồn tại không đối ta sử dụng năng lực bình thường đến nói ta hiện tại hẳn là cũng tại một hồi cười một hồi khóc bên ngoài rằng có đối kháng những cái kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn ta Ta nếu là tùy tiện ra ngoài trộn rộn chuyện này không chỉ có cứu không được người mà lại ngay cả mình cũng không giữ được từng cái suy nghĩ thời gian lập lọe cạ rỗ lằn giật mình trọn vẹn mấy giây đột nhiên khoe miệng nàng phát họa lên lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười tự dễ ước nàng nhắm lại hai mắt lẩm bẩm cười nói như là đã đi đến nơi này như vậy tùy gặp mà ăn đi cạ rỗ lằn rối ổi về phía trước bàn tay y đ ồ đẩy ra cửa sổ giờ khắc này nàng phảng phất trông thấy đối diện cái kia mặt mũi tràn đầy ngây nô cùng non nớt thiếu nữ cũng đưa bàn tay ra cùng mình đẻ vào nhau khu táo vàng cắt ngủ say cái gian phòng kia mật thất bên trong một người có mái tóc trắng bệnh l á o giả chính chậm rãi mặc đồ trắng áo sơ mi thắt phần tay nút thắt phảng phất đang chờ đợi cái nào đó thời cơ che kín bốn phía vải mành không biết lúc nào đã bị kéo ra một cái khe có hào quang sáng tỏ chiếu nhập hậu phương trên vách tường l á o giả màu đen cái bóng đồng dạng tại chỉnh lý áo sơ mi phần tay nhưng nó là khổng lồ như vậy trên tiếp trần nhà dưới g i ấ m đất dày thảm chương hai trăm mười một nước đổ đầu vịt chỉnh lý tốt áo sơ mi phần tay màu đen cái bóng đưa ánh mắt về phía cái kia đạo xuyên qua ánh nắng k h ẽ hở tựa hồ tại tính toán thời gian đột nhiên nó trông thấy nơi đó thêm một đôi mắt màu nâu đậm con mắt một giây sau con mắt này chủ nhân trực tiếp xuyên qua vết tưởng xuyên qua pha lê phi thường quỷ dị đi vào mật thất hắn không đến một m tám phủ lấy rộng rãi áo bào đen hất lên màu đen tóc dài tuổi tác tại t r ư ờ n g bốn mươi tuổi bên miệng giữ lại một vòng rất có khí chất sợi dâu nghiễm nhiên là tự xưng cổ vật học giả đỗ hành người tóc trắng bệnh lao giả tính cả sau lưng của hắn to lớn bóng đen đồng thời phát ra thanh âm đỗ hành l ư n g eo hơi cong ho khan một tiếng cười làm ra đáp lại ta mặc dù quên đi rất nhiều chuyện nhưng còn mơ hồ nhớ kỹ trách nhiệm của ta là ngăn cản các ngươi bọn gia hỏa này đến đất s á m đem đã tới đưa trở về đ ô n g nhiên ở giữa chỉ có bộ phận khu vực có thể bị tia sáng soi sáng trong mặt thất phảng phất có một vòng hừng hực mặt trời từ từ bay lên khu táo vàng phố gò tròn số 14, ạ vị ạ kia tòa cổ điển bên ngoài biệt thự nhìn thấy đạn hỏa tiễn bị nằm ngang đẩy ra một khoảng cách về sau đồng dạng chuẩn bị can thiệp vật chất còn nạ l ạ n g yên nhẹ nhàng thở ra ở phương diện này năng lực của nàng kỳ thật cùng cạn không sai biệt nhiều ở vào cùng một cái tiêu chuẩn tuyến bên trên nhưng nàng còn tại duy trì bản thân một cái giác tỉnh giả năng lực hiệu quả không có cách nào hoàn toàn phát huy sợ hai dẫn đạo không đủ bị dư ba tổn thương nàng tại duy trì cái năng lực kia gọi thân mật quan h o à n không cần ngôn ngữ không cần động tác chỉ cần đi vào trong phạm vi nhất định có nã liền có thể để tất cả trí tuệ không thấp sinh vật đối với mình có ấn tượng tốt trở nên thân mật để lúc đầu nên đối chọi g â y gắt dương cung bạt kiếm hai người ngồi xuống uống trà nói chuyện t h i ế m nói chuyện trời đất năng lực này là mạnh như vậy theo có n ã tiến vào thế giới giả tưởng nàng tự nhiên liền trở thành vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả bằng hưu không để cho nàng lại cảnh giác đã không còn đầy đủ phong bị giải trừ thế giới giả tưởng nếu như không phải cản cách rất xa một khoảng cách liền sử dụng cưỡng chế ngủ cũng đưa nó chuyển hóa thành chân thực n ộ n g cảnh dẫn đến con nạ thân mật quan g hoàn biến mất hắn lái xe khẽ rửa gần bên này liền sẽ đối vị nữ sĩ này nhìn với con mắt khác cũng biểu hiện ra nhất định tiện h ý chờ có n ạ bị thương kiến d i ệ u chế tạo nguy hiểm trí mạng từ trong ngộng bừng tỉnh về sau nàng phản ứng đầu tiên chính là sử dụng thân mật quang hoàn hóa giải đ ị c h ý, mà không phải can thiệp vật chất ứng đối đạn hỏa tiễn đây là nàng mười lần như một thủ đoạn mỗi một lần đều để nàng biến nguy thành an kết quả thương kiến rượu ra hỏa này đầu góc có vấn đề rõ ràng đã trở nên thân mật vẫn là bóc cỏ dọa đến con nạ kém chút trách mắng thô tục con tốt lúc này c à n cũng bị nàng thân mật quang hoàn ảnh hưởng chủ động giúp nàng giải quyết nguy cơ thân mật quang hoàn năng lực này thuộc về u cô lĩnh vực là cảnh giác tương phản mặt Mạnh phi thân ư thường nhưng như, tương đương người ờ n dụng, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng nó đồng dạng không văn năng, nó ràng Nó nhất định phải duy trì, mới có thể có hiệu lực. Nói nạ không nào nên g giải phi phải phải hữu thể thiếu hụt. thể hiệu cách khác, có nào không có cách nào tại người khác h cái mới tại quyết rất tỉ một trì, trở t duy có có có có lực. có có rõ đề, mật về sau, lập tức hoán đổi năng lực, vậy sau, sẽ hiệu lập lực, lực. mật mật tiếp tức trực thân mất Thân hoán năng dẫn đến đổi đi hiệu lực. Thân mật quang hoàn không giống t h ằ n g hề suy luận cưỡng chế ngủ các loại năng lực đồng dạng tại mất đi g i á c tỉnh giả bổ sung về sau còn có thể thời gian nhất định bên trong phát huy tác dụng thậm chí nhất định phải đụng phải tương phản điều kiện mới giải trừ nó một khi bị bỏ dở mục tiêu lập tức liền có thể khôi phục bình thường cho nên có nạ một khi sử dụng thân mật quan h o à n liền không có cách nào hiện ra khác năng lực trừ phi nàng dự định từ bỏ phương diện này hiệu quả dạng này trạng thái dưới nàng chỉ có bị suy yếu vượt qua hai phần ba can thiệp vật chất cùng mấy món đạo cụ tùy thân mang theo súng ngắn có thể lợi dụng ẩm ẩm đạn hỏa t i ễ n tại cách đó không xa trên vách tường bạo tạc chấn động đến nhiều phiến pha lê vỡ vụn chấn động đến cả tòa phòng ốc đều đang lay động con ạ nghiêng đầu nhìn mang màu đen tuyến mũ lao phụ nhân gặp nàng con mắt khẽ nhúc nhích không bao lâu liền sẽ tỉnh lại đành phải tiếp tục duy trì được thân mật quang hoàn g tồn tại nàng lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ tỉnh táo đối cạn làm ra cầu chịu lấy một cái bằng hữu tư thái có thể cho ta một chút thời gian cùng ạ vi ạ đối thoại sao c ẳ n con mắt không có tiêu cự dựa vào đối với nhân loại ý thức cảm ứng một lần nữa chuyển hướng ạ vi ạ kia tòa cổ điện biệt thự hắn mặc dù đ ố i con ạ rất là thân mật nhưng cũng không có quên mình nhiệm vụ cùng chức trách không được ngươi nếu là cùng ạ vì ạ có tiếp xúc hỏi ra một chút sự tình ta liền phải đem n g ư ờ i cũng giết chết nếu là bằng hữu cũng không để cho ta khó làm bưng ơ tử thần đơn binh tắc chiến súng phóng tên lửa thương kiến diệu nghe vậy lại gật đầu biểu thị đồng ý kỳ thật hắn cái gì cũng không có nghe thấy hắn thính giác bị t ấ c đoạt hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương đã đang nói chuyện vẫn là phải lễ phép cổ vũ có nạ đồng dạng nghe không được cản nói cái gì chỉ là từ thái độ của hắn cùng phản ứng suy đoán hắn hẳn là cự tuyệt thỉnh cầu của mình trực giác của nàng cho rằng địch nhân đã tại khóa chặt ạ vị ạ ý đồ g i ế t chết nàng bận điệu lại lôi kéo lên chủ đề khác ngươi biết ạ vị ạ trên thân món kia nguy hiểm vật phẩm là cái gì sao nó nguy hiểm nguồn gốc từ cái gì địa phương hỏi thăm đồng thời đã đi đến bên cửa sổ con ạ đối thương kiến r ư ợ u làm thủ thế để hắn thừa dịp mình kìm chân địch nhân lập tức chui vào biệt thự tìm tới ạ vị ạ đưa nàng làm tỉnh lại cũng làm tốt cấp cứu chuẩn bị đương nhiên một thủ thế khẳng định biểu đạt không ra nhiều như vậy ý tứ song phương cũng không có tích lũy tháng ngày mà đến ăn ý có nạ chỉ có thể dùng ngón tay biệt thự phương thức chờ mong thương kiến diệu lĩnh ngộ mình ý nghĩ nàng cảm thấy loại kinh nghiệm này phong phú ngoại phái nhân viên hẳn phải biết sau đó phải làm thế nào nhưng nàng lại cảm thấy hiện tại còn tỉnh dậy ra hỏa này đầu góc không quá bình thường nói không chừng sẽ lý giải phạm sai lầm để phong v ă n nhất nàng quyết định đồng bộ tới một lần xua hồ nuốt sói có nạ đem trong quần áo bên cạnh ẩn giấu một cây súng lục rút ra ném về mang màu đen tuyến mũ lao phụ nhân ba súng ngắn đập chúng vị này hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả để thân thể của nàng run một cái cùng lúc đó càn lắc đầu ta không rõ lắm là cái gì chỉ biết một điểm tuyệt đối không thể cho hạ vị ạ sử dụng món kia vật phẩm cơ hội được rồi không nên nói nữa chờ ta giải quyết xong ạ vị ạ cùng mấy cái này từ m ạ cất nơi đó làm tới thông hành khẩu lệnh người cùng đi uống xong buổi t r ư a trả thế nào ách hiện tại vẫn là buổi sáng vậy liền trung tiến cơm chưa đi ừm ân hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì còn ạ liên tiếp gật đầu mà một bên cánh tay n h u ộ n máu tươi thương kiến rượu ron rén hướng ạ vị ạ cổ điện biệt thự nhảy lên tới hắn đây là đang khi dễ địch nhân nhìn không thấy tình huống chung quanh lại không có cách nào cảm ứng được chính mình đúng lúc này cạn tay phải cầm sinh mệnh thiên sứ dây chuyển sáng lên trong vắt quan mang sau đó hắn n ở nụ cười giải quyết mục tiêu chủ yếu hoàn thành ừ m thị lực của ta cũng nhanh khôi phục có nạ mặc dù nghe không được lời của hắn nhưng từ hắn sử dụng đạo cụ suy đoán hắn cũng đã đối ạ vì ạ phát động tập kích vị nữ sĩ này sầm mặt lại đối thương kiến diệu đưa tay chỉ xuống c ả n nàng muốn để đối phương phối hợp mình mau chóng giải quyết tên địch nhân này sau đó đi cấp cứu ạ vì ạ thương kiến diệu lý giải nàng ý tứ xoay thân thể lại nâng lên tử thần đơn binh tắc chiến súng phóng tên lửa lúc này c ó n nạ cũng đem tay trái nhắm ngay c ả n nơi đó có một viên kim cương vỡ khảm thành chiếc nhẫn nó gọi chậm chạp có thể để mục tiêu đối nhìn chăm chú đối tập kích bản năng phản ứng trở nên chậm chạp để tương ứng dự cảm trở nên chậm chạp cái này phối hợp c ả n hiện tại nhìn không thấy trạng thái đủ để cho đạn hỏa tiễn doanh đến bên cạnh hắn về sau hắn mới có phát giác vội vàng nếm thử can thiệp vật chất vậy liên quá chế. mà một hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả cường độ thân thể vẫn tại người phạm chủ, so ra kém máy móc tăng lữ bạo tạc đạn hỏa tiễn chính là đối với hắn chí mạng tập kích phố gò tròn số mười bốn cổ điển biệt thự nội bộ phòng tắm bên trong phòng tiếp khách mặc màu trắng áo choàng t ắ m hất lên n ư ớ c xuống tóc vàng ạ vì ạ bởi đó t r ư ớ c đạn hỏa tiễn bạo tạc mang tới lay động từ một mình trên ghế s a lon tỉnh lại bên cạnh nàng một đồng dạng mặc áo choàng tắm thị nữ ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy hô hấp thành thở dài dạng à vì à ánh mắt ngưng lại đem cắm vào áo choàng tắm túi tay trái rút ra tay trái của nàng cầm một đài điện thoại một đài màn hình pha lê đã co vỡ vụn dấu vết màu trắng bạc cũ điện thoại chương hai trăm mười hai không hối hận khu sói đỏ viện nguyên lão ngồi tại màu đen sẫm mổ tờ bên trên áo bảo s á m tăng nhân dệ nạ gà nhìn về phía trước rơi vào lục đạo luân hồi thống khổ dãy rủa đám người lại trầm thấp tuyên tiếng n i ệ m v ậ t hắn cũng không phải là nghĩ trừng trị những người này mà là hy vọng dùng lục đạo luân hồi để bọn hắn cảm giác được thống khổ dần dần tỉnh táo lại hoặc là đã không còn tinh lực tham dự cuộc tao luận này tóm lại dễ nạ gạ mục đích là một phiến khu vực một phiến khu vực trấn an đám người để thây ngang khắp đồng máu chảy đầy đất tràng cảnh không xuất hiện trên thế giới này cho nên hắn đối xử như nhau đem phía sau thứ nhân vệ đội các thành viên cũng đặt vào lục đạo luân hồi vì thế hắn rõ ràng đã đoán được mình sẽ bay tứ tung nở rộ huyết hoa vẫn là thẳng tắp lấy thân thể không thao túng mổ tờ thối lui mắt thấy phía trước phiến khu vực này công dân đã đại bộ phận bên trong lục đạo luân hồi ngã trên mặt đất thống khổ dây rổi lấy dễ nạ g ạ bóp chân ga để mổ tờ chạy qua tản ra quân bảo vệ thành phương trợ hắn muốn đi ảnh hưởng càng xa xôi thị uy các công dân đúng lúc này bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra một thân ảnh thân ảnh này s o n g cầm liên hợp hai trăm linh hai đối hắn bóc cỏ phanh t h ẳ n g đến súng văng lên dễ nạ g ạ mới có chỗ dự cảm có phát giác chờ hắn suy nghĩ chuyển động đã là quá chế, chỉ tới kịp chế tạo bình chướng ngăn lại trong đó một viên đạn mặt khác một viên thì chui vào hắn thân thể đem hắn đẩy cách m ộ t tờ. thân ở giữa không trung dễ nạ g ạ cảm thấy đau đớn kịch liệt vinh diệu thiên bình cũng tham dự cuộc động luận này tích tắc này trong đầu của hắn lóe lên đúng là một cái ý niệm như vậy vinh diệu thiên bình tín ngưỡng tháng sáu chấp thuế hoàng kim thiên bình bộ phận giác tỉnh giả có được tiềm ẩn thân ảnh che đậy dự cảm năng lực là đất xám bên trên thích hợp n h ấ tám sát một loại người suy nghĩ loái ra dễ nạ gạ trông thấy máu tươi của mình vẩy vào không trung phảng phất một đoá nở rộ yêu diễm đoá hoa hắn không tự chủ được hồi tưởng lại tối hôm qua trở về chùa xì khạ giả về sau cùng sư huynh rẻn dọn dỗ thiền rất la đối thoại vị này viên giác giả dùng lo lắng lại tức giận giọng điệu nói ngươi mang về mấy người kia chạy bọn hắn không chỉ có dẫn phát tầng thứ bảy hỗn loạn hơn nữa thoạt nhìn còn cho tối sơ thành thế cục thêm một mồi lửa náo động nói không chừng thực sẽ phát sinh ngươi trước đó nếu là không ôm lòng dạ từ bi ý nghĩ trực tiếp đem bọn hắn giao cho trật tự c h i thủ làm sao có nhiều như vậy sự tình những năm gần đây ngươi bởi vì lòng dạ từ bi chịu thiệt tổn hại bất lợi chịu khó còn thiếu sao ngươi bây giờ hồi tưởng sẽ hay không có như vậy một chút hối hận dễ nạ gạ nhớ kỹ mình trầm mặc mấy giây mới làm ra trả lời không hối hận kịch liệt đau nhức bên trong sắp ngã xuống đất dễ nạ gạ đưa ánh mắt về phía nơi xa vọt tới đại lượng các công dân mơ hồ ở giữa hắn phát hiện nhân số so với mình dự đoán muốn ít cho mình một loại vừa rồi số nhiều ảo giác không có tinh lực lại đi quản những chuyện này dễ nạ gà nhắm lại hai mắt lại một lần nữa sử dụng lục đạo luân hồi ba hắn ngã tới trên mặt đất máu đỏ tươi nhanh chóng phủ lên ra khu táo vàng phố gò tròn số mười bốn cổ điển bên ngoài biệt thự thương k i ế n diệu dùng đơn binh tắt chiến súng phóng tên lửa nhắm chuẩn đứng tại màu đen xe con đỉnh chóc địch nhân có nạ cũng thừa dịp đối phương nhìn không thấy vật nâng lên tay trái chuẩn bị sử dụng chậm chạp chiếc nhẫn mà lúc này đây biệt thự nội bộ phòng tắm bên trong phòng tiếp khách ạ v ì ạ đã tỉnh lại nàng không có bởi vì cản trái tim đột nhiên ngừng lâm vào sắp chết trạng thái thị nữ của nàng tiếp nhận lần này tập kích đây không phải có cái gì thế thân loại năng lực cùng vật phẩm mà là hôm nay vị này thế giới giả tưởng chủ nhân bố trí một cái chuẩn bị ở sau nàng cùng ạ v ì ạ đều rất rõ ràng một khi tối sơ thành phát sinh náo động tuyệt đại bộ phận cường giả bị dẫn đi vậy trong này rất có thể gặp tập kích cái kêu ý đồ tiêu trừ thế giới cũ hủy diệt đầu mối tổ chức chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy thế là tên là ạ n ệ v à thế giới giả tưởng chủ nhân sớm cho ạ v ì ạ kèm theo một cái có thể duy trì gần nửa giờ mất nhận thức trạng thái đây là từ toái kính lĩnh vực mù mặt m ù đường các loại năng lực tại hành lang tâm linh diễn biến mà đến một loại hiệu quả đặc biệt nó có thể đối với địch nhân sử dụng để hắn nhớ không rõ mục tiêu tướng bạo đặc thù cũng không nhớ được tương ứng vị trí cùng sóng ý thức sai lầm khóa chặt không liên hệ nhân loại nó cũng có thể đối cần bảo hộ đối tượng sử dụng khi địch nhân lần thứ nhất nhìn thấy hoặc là cảm ứng được mục tiêu lúc sẽ không nhận ảnh hưởng chỉ khi nào hắn tập kích bị đánh gãy bị quấy nhiễu vậy hắn khoa chặt liền sẽ mất nhận thức liền sẽ một cách tự nhiên kết nối đến gần nhất một nhân loại trên thân thế là ạ vị ạ thị nữ thay thế nàng tiếp nhận trái tim đột nhiên ngừng vị này đ á n g thương thiếu nữ tại trong ngộng phát ra kêu thảm gián tiếp trợ giúp ạ vị ạ sớm tỉnh lại tại thoái kính lĩnh vực mù mặt cùng mù đường các loại trạng thái trừ là đại giới còn có thể là năng lực điểm này tại rất nhiều giác tỉnh giả lĩnh vực đều áp dụng n g ư ờ i đại giới biểu hiện hình thức có lẽ chính là người khác loại nào đó năng lực giờ này khác này ạ vì ạ nhìn xem trên mặt đất sắp chết thị nữ biết theo dự liệu tập kích tiến đến bên nàng đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay bộ kia rách rách dưới dưới cổ xưa điện thoại ấn sáng màn hình điều ra danh bạn tìm tới cái nào đó không làm tiêu ký d â y số nàng rất do dự không biết nên không nên ấ n xuống trải qua nhiều năm như vậy bên trong nàng chưa hề thử qua gọi cái kia dây số không rõ ràng có thể hay không cho mình cũng mang đến nguy hiểm nàng chỉ nhớ rõ ra da của mình tối sơ thành đã từng hoàng đế ố dơ tại trước khi chết đối với mình cùng phụ thân của mình nói qua không đến hoàn toàn không có cách nào chữa trị tuyệt đối không được từ bỏ đài này điện thoại không đến không có biện pháp khác tuyệt đối không được phát cái số này suy nghĩ xuất hiện ở giữa ạ vì ạ trước mắt đột nhiên tối sầm ý thức của nàng vẫn như c ũ rõ ràng có một loại đêm tối sớm tiến đến cảm giác chỉ có thể loáng thoáng trông thấy trong phòng từng cái đ ồ dùng trong nhà mơ hồ bộ dáng cái này chi ít chứng minh nàng không có mất đi thị giác không phòng tắm phòng tiếp khách căn bản không có cửa sổ bạch thiên hát dạ đều dựa vào ánh đèn chiếu sáng ạ vì ạ trong lòng hơi động nhữ mày đây tuyệt đối không phải bình thường trời tối đêm tối sớm tiến đến cảm giác không chỉ có ạ vì ạ có thương kiến đến rượu có na bọn người cũng tiến vào một loại thị giác vẫn còn lại chỉ có thể nhìn thấy chung quanh sự vật hình dáng trạng thái cái này dự bị ảnh hưởng cản con nạ phân tâm cảm ứng lên bốn phía tìm kiếm biến hóa đầu mượn một giây sau tinh khiết sán lạn quang mang giữa không trung b ộ c phát ra đem hắc dạ xua tan đến bóng dáng hoàn toàn không có cái này đâm vào con nạ cùng thương kiến d i ệ u bản năng nhắm mắt lại đâm vào nhìn không thấy cản tầm nhìn bên trong một mảnh trắng xóa đợi đến loại này rực rỡ trắng biến mất cản trên thân m ủ quáng hiệu quả tại kích thích phía dưới sớm kết thúc hắn khôi phục thị lực trông thấy thương kiến d i ệ u chính giơ đơn binh tắc chiến súng phóng tên lửa nhắm ngay chính mình song phương vừa có ánh mắt tiếp xúc thương kiến diệu liền dùng bóp có phương thức chào hỏi hắn không có lại chờ đợi con nạ phối hợp bởi vì cản có thể trông thấy chung quanh tràng cảnh ẩm ẩm khoảng cách gần hạ thương kiến diệu phát xạ đạn hỏa tiễn chỉ bị dẫn l ệ c h một chút liền nổ tung lên nhưng cán bên người tựa hồ nhiều một tầng bình chướng vô hình đem kịch liệt dư ba ngăn tại bên ngoài lung la lung lay ở giữa hắn chỉ may mắn mình kịp thời tỉnh lại kịp thời làm ra phản ứng nếu là bị đạn hỏa tiễn chính diện d o n h chúng kết quả thiết tưởng không chịu nổi bờ bắc đất chết bên trên hàn vọng hoạch tăng đoá cùng nạ vạ chính mật thiết giám thị hồng hà cầu lớn chỗ tình huống dùng cái này phán đoán chung quanh khu vực tối sơ thành cường giả cùng quân chính quy có bao nhiêu chạy về đột nhiên bọn hắn nhìn thấy đại lượng quân bảo vệ thành ở nơi đó nhảy lên múa kích lên múa đổi lại người khác lúc này khẳng định mắt to nhìn đôi mắt nhỏ một mặt m ở mịt nhưng hàn vọng hoạch bọn người là trải qua sơ xuân c h ấ n bên ngoài trận kia quỷ dị chiến đấu lấy người đứng xem thân phận t r o n g coi sơ xuân chấn vị cường giả kia cũng trở về rồi hàn vọng hoạch không phải quá khẳng định nói có được cùng loại năng lực cường giả rất có thể không chỉ một vị n ạ v ạ không dùng k í n h viễn vọng nghiêm túc quan sát một trận nói từ vũ đạo tiết tấu đẩy ngược ra giai điệu nhìn phải cùng sơ xuân chấn vị kia sử dụng ca khúc là một dạng cái này vẫn như cũ khả năng tồn tại trùng hợp nhưng trùng hợp sát xuất phi thường nhỏ ta sơ bộ phán đoán đúng là vị kia tăng đoà yên tĩnh nghe xong lạ và phân tích và thốt lên đây có nghĩa là sơ xuân chấn lực lượng phòng ngự xuống đến thấp nhất rồi đúng n ạ v ạ cho ra khẳng định trả lời chắc chắn hàn vọng hoạch đi theo gật đầu trầm mặc một hồi lâu nói đây là cơ hội của chúng ta không đợi đại bạch cùng nghe bọn hắn sao n ạ v ạ đưa ra dị nghị bọn hắn không biết lúc nào mới có thể ra thành hội hợp mà qua cái thôn này chưa chắc có cái tiệm này hàn vọng hoạch cho ra mình lý do kỳ thật n ạ v ạ kết quả phân tích cũng là dạng này chỉ bất quá hắn cảm thấy là một người máy trí năng không thể biểu hiện được quá mức chương trình hóa quá mức máy móc cùng khô khan cho nên vẫn như cũ cường điệu hạ phương án lúc trước tăng đoa do dự một chút ta đồng ý ách lão hàn lúc này nàng hận không thể lập tức liền chạy về sơ xuân c h ấ n nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thấp thỏm cảm thấy thiếu khuyết tiết thập nguyện bọn người trên thực lực không có đủ nắm chắc n ạ và trong mắt hồng quang lóe lên một cái nói tốt hiện tại hướng sơ xuân c h ấ n đuổi chương hai trăm mười ba tiếng trung tiếng nổ bên trong thị giác đã khôi phục cái lỗ thai ông ông tác hưởng cạn phát giác được một kia dị thường hắn tự nhận là quan hệ lẫn nhau không tệ giữa song phương đầy đủ thân mật hảo bằng hữu vậy mà không có tại địch nhân ý đồ tập kích mình lúc lên tiếng nhắc nhở lần theo ý nghĩ này hướng xuống suy nghĩ sâu xa ở giữa hắn lại phát hiện một cái để cho mình sợ hãi cả kinh sự thật hắn cũng không biết cái kia hảo bằng hữu kêu cái gì có vấn đề cũng coi là thân bách chiến cản lập tức chân thực cảnh, thân kinh phản ứng. Hán bỏ giờ chân thực mẫu cảnh, lần nữa giờ là lập làm phạm bỏ mẫu ra đối vừa ì khu không nhân loại ý thức thực hiện cưỡng chế、ngủ. Thoáng thán thể chặt hội, qua muốn vực cả cưỡng cảm cơ bên trong ngủ. đang ngồi cảm thán không thể nắm tất t loại giữa, ý ở bỏ thân mật q u n hoàn con g h ắ mở mắt chậm mặt thảm. m thân thể thật trên lại, dại hương xuống, đổ vào thật dày trên mặt thảm. Vừa dày hai mắt ra còn không có biết rõ ràng tình huống cụ thể thế giới giả tưởng chủ nhân cũng chính là vị kia đầu đội màu đen tuyến mũ lao phụ nhân lại một lần ngủ thiếp đi cầm phế phẩm điện thoại do dự nên sử dụng hay không ạ vi ạ thân thể nghiêng một cái tựa ở một mình ghế s a lon trên lan can nàng lại lâm vào ngủ say phảng phất vừa rồi nhìn thấy tất cả tràng cảnh đều chỉ là một giấc mộng bưng tử thần đơn binh tắc chiến súng phóng tên lửa thương kiến r ư ợ u đồng dạng đảo hướng mặt đất hắn bởi vì cầm vật nặng ngã xuống tốc độ rất nhanh gần như là nện cứ như vậy ngã xuống đau đớn khẳng định sẽ đem hắn từ ngủ say bên trong tỉnh lại đáng tiếc c à n ở phương diện này có đầy đủ kinh nghiệm kèm theo một cái can thiệp vật chất để thương kiến r ư ợ u ngã xuống đất quá trình biến thành động tác t r ư ở n cơ hồ không có sinh ra cái gì chấn động thương kiến r ư ợ u liền nằm trên đất nằm ngáy ho ho vì không để vốn là ngủ tưởng bạch miên cùng trước đó một dạng quỷ dị tỉnh lại càn theo sát lấy đem cưỡng chế ngủ đổi thành chân thực ngộ cảnh làm xong chuyện này hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra vừa rồi liên tục phát sinh biến hóa để hắn lo lắng không chỉ có không có cách nào hoàn toàn mục tiêu dự định hơn nữa còn sẽ có bất hảo t a o nộ may mắn là trải qua mấy vòng đối kháng từ đầu đến cuối nắm giữ lấy tiên cơ hắn dựa vào một điểm ngoại lai ảnh hưởng rốt cục nhìn thấy thành công ánh dạng đông à vì ạ đã thanh trừ hiện tại nên đối phó mấy cái kia biết thông hành khẩu lệnh r a hỏa hoàn thành xử trí về sau lập tức tiến biệt thự tìm kiếm món kia vật phẩm nguy hiểm đưa nó mang đi suy nghĩ thời gian lập l ò e càn g đưa ánh mắt về phía cựu điều tiểu tổ chức kia màu xanh quân đội dịp hắn mục tiêu kế tiếp là giả danh tiết thập nguyệt nữ tính hoặc là giả danh chương khứ bệnh nam tử trước đó một hệ liệt n g o ạ i ý muốn đều là hai người kia mang tới nhất định phải ưu tiên thanh trừ không biết tại sao so với thế giới giả tưởng chủ nhân cùng cái kia để cho mình cảm giác thân mật hành lang tâm linh cấp độ giác t ì n h giả cản cho rằng hai người kia mới là thai họa ngầm lớn nhất dù sao không có ai biết bọn hắn có thể hay không lợi dụng chân thực m ộ n g cảnh đem cái kia gọi tiểu sung nam hải triệu hoán đi ra ngay tại cản khóa chặt xe dịp cách đó không xa thương kiện lính rượu chuẩn bị để hắn trái tim đột nhiên ngừng lúc hắn đột nhiên cảm giác đầu rất là choáng c h ầ m rất nhanh liền tiến vào không cách nào suy nghĩ trạng thái châm r ã i hắn ngã xuống phanh ngã tại màu đen xe con đỉnh chót thế nhưng là hắn nhưng không có bởi vậy tỉnh lại phảng phất biến thành người thực vật hắn cuối cùng nhìn thấy hình tượng là màu xanh quân đội dịp ghế lái cửa sổ xe chỗ dựng lấy một cái tay thuộc về nữ tính làn ra hiện màu l ú ố n g mì tay trái bị tước đoạt thính giác về sau t ư ở n g bạch miên lái xe vọt tới căn lúc thừa dịp mình còn không có ngủ say cuối cùng làm một việc quay kính xe xuống n ô ra tay trái sau đó phóng thích cá trình điện hình sinh vật chi giả phân phối chất khí gây mê nang bởi vì địch nhân sử dụng tính rác tước đoạt hoài nghi hắn còn có được khíu i á c tước đoạt mà đối một cái đại giới là đối một ít mùi mẫn cảm sợ hai g i á c tỉnh giả đến nói muốn chế tạo đại quy mô giết chóc hoặc là lẩn tránh tương ứng ngoài ý mớn sớm che đậy mình khíu i á c tuyệt đối là tối ưu lựa chọn như thế hắn sẽ không có kẽ hở dù cho cản không có khíu rác tước đoạt tương quan đạo cụ tường bạch miên cũng tin tưởng hắn sớm đã hoặc là tiếp xuống sẽ ảnh hưởng tự thân giác quan để khiếu giác trở nên trì độn cạn lần trước trên người long duyệt hồng biểu hiện ra thao túng giác quan cường độ năng lực khi mục tiêu mất đi khiếu giác hoặc là khiếu giác trở nên trì độn về sau hắn khẳng định là người không thấy chất khí gây mê hương vị tường bạch miên điều khiển dịp vọt tới địch nhân xe con cuối cùng sở dĩ đạp xuống phanh lại một mặt là bởi vì đối phương đã bay đến phía trên muốn trực tiếp xô ra bạo tạc cần rất mạnh vật khí dễ dàng được không bù mất một phương diện khác thì là không muốn dọa chạy địch nhân hy vọng hắn có thể vẫn như cũ lưu tại nguyên địa lưu tại chất khí gây mê có thể ảnh hưởng đến phạm vi bên trong loại này mở ra hoàn cảnh hạ chỉ cần có thể kéo ra một khoảng cách chất khí gây mê liền sẽ không sinh ra hiệu quả gì cùng tường bạch miên d ự liệu đồng dạng vội vàng hoàn thành các loại thao tác không muốn phân tâm tại can thiệp vật chất bên trên cắn lựa chọn rơi xuống xe con đình chót đồng thời t ứ c đoạt tự thân cứu rác thế là lúc trước hắn làm những chuyện kia quá trình bên trong m ộ trong lúc nhất thời ạ vị ạ nhà này cổ điện trong biệt thự bên ngoài tất cả mọi người ngủ mặc kệ là bị tập kích người hay là kẻ tập kích đều nằm xuống sau đó ai trước tỉnh lại người đó liền đem nắm giữ lớn nhất quyền chủ động buổi sáng liền bắt đầu lệnh nóng gió thổi qua Cực đoan a n tính hoàn cảnh bên trong một con lục sắc vẹn không biết từ chỗ nào bay tới nó một bên bay một bên ở nơi đó hùng hùng hổ hổ chết nữ nhân tại sao phải biểu hiện được giống viện nguyên lão đại đa số người một dạng nướng ầ n đâu vì sao lại cảm thấy một con vẹn là đáng giá tín nhiệm đây này nguy hiểm như vậy ngươi có thể tin tưởng một con vẹn đạo đức nhưng tuyệt đối không thể tin tưởng miệng của nó cùng đầu vóc của nó ta không đồng ý ta nói tất cả thô tục đây đều là thuần túy bắt trước quá nguy hiểm quá nguy hiểm cái này vẹn vừa mắng một bên bay vào ạ vì ạ kia tòa cổ điển biệt thự lầu ba bay đến chủ nhân còn ạ trên thân sau đó nó bắt đầu mổ cái này dạy dô nó rất nhiều thô tục nữ sĩ c ả n cưỡng chế ngủ một mực nhân loại không để ý động vật khu sói đỏ viện nguyên lão c ả rộ lằn phiêu phủ ở ngoài cửa sổ xanh biết đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên phía dưới thị uy các công dân nàng cố gắng để đám người số lượng tại k h á c hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả trong lòng giảm bớt trình độ lớn nhất bảo hộ lấy bọn hắn an nguy nàng đã cảm giác được có thật nhiều dấu tại người trong bóng tối đưa ánh mắt về phía mình lúc nào cũng có thể phát động tập kích đúng lúc này trời tối mắt thường nhìn thấy phạm vi bên trong trời tối ngay sau đó có quang mang buộc phát ra quét ngang phiến khu vực này cái này liền như là thế giới cũ hủy diệt lúc buộc phát kia từng mai đạn hạt nhân hoặc là giam cầm gian phòng bên trong đột nhiên sáng lên bóng đèn ca dỗ lằn vô ý thức nhắm mắt lại đây là mỗi người bản năng nàng hậu phương viện nguyên lão bên trong bị trước chấp chính quan bờ ụ dịch làm cho lúc khóc lúc người cười nhóm cũng bởi vậy khôi phục bình thường quan g mang vừa có lắng lại một bóng người tại phòng nghị sự chính giữa khu vực nhanh chóng vẽ ra hắn mặc tướng quân lễ phục khí chất hung ác nham hiểm mọc ra rõ ràng mùi ưng chính là trước đó biến mất đông phương quân đoàn quân đoàn trưởng g ạ i ù g ạ i ù trên mặt rốt cục lộ ra một chút tiếu dung tựa hồ bởi vì vừa rồi kỳ quái biến hóa có đầy đủ lực lượng hắn bàn tay trái không biết lúc nào đã nắm lấy một bộ điện thoại màn hình vỡ vụn vẻ ngoài cổ xưa màu đen điện thoại không cho tất cả mọi người kịp phản ứng cơ hội gại ưu nhấn hạ mau lẹ bấm số khóa màn hình tùy theo sáng lên nhưng không có dãy số nổi lên cũng không có đối ứng tên nổi bật chỉ có đang gỡ gọi mấy từ đơn cô độc tồn tại đinh linh linh đinh linh linh rõ ràng bộ kia điện thoại không có phát ra âm thanh t r u n g quanh khu vực tất cả nhân loại cùng động vật trong lỗ thai lại có một đoạn tiếng chuông đang vang vọng đinh linh, linh đinh linh, linh. tiếng chuông đột nhiên bỏ dở gãi u bộ kia cũ nát điện thoại che kín vết rách trên màn hình đang gọi biến thành đang trò chuyện đột nhiên những ngày từ đơn phản phất u ố n g lại hướng bên trong hóng vào toàn bộ màn hình tựa hồ hóa thân thành một cái lô đen không ngừng mà thôn phệ lên biểu hiện nội dung cùng chung quanh quan mang ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian viện nguyên lão phòng nghị sự trở nên dị thường u ám cho người ta một loại hoàng hôn sắp hết mặt trời sắp chìm vào đường chân trời phía dưới cảm giác m à cung lúc đó nguyên bản khôi phục bình thường giám sát quan alexander mấy người nguyên lao cùng bọn hắn tùy tùng bọn cảnh vệ lại phảng phất biến thành pho tượng hoặc là bị ai thực hiện không thể động đậy ma pháp trong đầu của bọn họ gián đoạn tiếng chuông còn có dư âm đang không ngừng quanh quẩn mắc phải vô tâm bệnh mất đi tất cả lý trí bờ hụ dịt nghiêng đầu nhìn về phía g ã i hụ nhìn về phía trong bàn tay hắn bộ kia điện thoại tràn đầy tơ máu v ẫ n đục trong mắt lại hiện ra một vòng sợ h ã i s á t thái một giây sau màn hình điện thoại di động lỗ đen tựa hồ ngưng kết x u n dưới bên trong mơ hồ b ả y biện ra một cái đi ngược chiều nặng nề g h thấy không rõ cụ thể bộ dáng cửa chương hai trăm mười bốn thu hoạch bộ kia vỡ tan cổ xưa điện thoại rõ ràng rất nhẹ nhưng g a i ủ cầm ở trong tay lại như là d ơ một cái mấy chục hơn trăm kg sự vật cánh tay đều xuất hiện nhất định run r u dày ưu ám hoàn cảnh hạ hắn đem lô đen màn hình điện thoại di động nhắm ngay trước chấp chính q u a n bờ h ữ d í vị này đã mắc phải vô tâm bệnh cường giả phản phất ngửi được mùi nguy hiểm khó mà động đậy thân thể từ trong tới ngoài run lên nhưng thoáng qua ở giữa hắn tràn đầy tơ máu v ẫ n đục con mắt liền mất đi tất cả hào quang chỉ còn lại một chút sợ hãi ngưng kết vào trong bịch bờ u rít ngửa mặt đổ xuống hô hấp đình chỉ trái tim không nhảy lại không có sinh mệnh khí tức còn x u ấ t lại gai u t h ấ y thế lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra mặc dù vị này chấp chính quan kiêm thống soái vừa rồi liền bị vô tâm bệnh biến thành nguy hiểm quái vật không còn có được cường đại chính đàn lực ảnh hưởng nhưng gai u vẫn là không có chút nào dám chủ quan như thế một vị đại nhân vật dù cho trở thành vô tâm giả đó cũng là có thể cải biến trước mắt thế cục mang đến nghiêm trọng phá hư cao đẳng vô tâm giả nói thật ra nếu không phải bởi ủ dịt tên này tân sinh cao đẳng vô tâm giả vừa rồi thành công ngăn trở viện nguyên lão bên trong tất cả quý tộc cùng bọn hắn tùy tùng cảnh vệ gãi ủ không cho rằng sự tình phát triển sẽ như thế thuận lợi phải biết trong đám người này thế nhưng là có nhiều vị hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả bọn hắn như kịp thời gia nhập chiến đấu Viện vào ngoài khẳng định không phải hiện tại cái gại Nguyên tình huống bên khẳng định không dạng này, ủ cũng không len len ẩn đến, Láo hội có cơ ủ suy ử dụng điện khống bộ kia điện thoại, khống chế lại chế cục mới có nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa gãi ủ đưa điện thoại di động màn hình rời về phía một tên khác phái bảo thủ nguyên lão khi vị nguyên lão này thân ảnh ánh vào màn hình điện thoại di động đoàn kia lỗ đen về sau hắn cũng vô thanh vô tức mất đi sinh mệnh cứ như vậy gãi ưu cái này đến cái khác xử lý lên phái bảo thủ nguyên lão nhất là thực lực cường đại hoặc là có được rộng khắp lực ảnh hưởng cái chủng loại kia dù là phái bảo thủ bên trong chút ít nguyên lão bản thân là hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả gãi ưu cũng không có nương tay thậm chí đem bọn hắn xếp vào ưu tiên thanh trừ danh sách gãi ưu rất rõ ràng này sẽ để tối sơ thành tại náo động về sau cấp độ cao thực lực độ rệt hạ rõ x u ố nhìn g n g không hắn quan xem từng người từng người phái bảo thủ nguyên lão đổ xuống hoặc gương mặt vặt mẹo tràn đầy sợ hãi hoặc cơ bắp lỏng hôi thối tràn ra ngoài gãi ù trong đầu đột nhiên vang lên đinh linh linh thanh âm bộ kia điện thoại rõ ràng đã không có lại quay số điện thoại hắn vẫn là nghe thấy tương ứng tiếng chuông gãi ù t h ầ n sắc run lên biết lại tiếp tục mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng hắn nhìn còn còn sót lại như vậy tầm mười vị phái bảo thủ nguyên lão lý trí thở dài nhấn hạ c ú t máy nút bấm trong bàn tay hắn điện thoại di động màn hình cũng không có lập tức khôi phục bình thường đoàn kia lỗ đen lưu luyến không rời địa bàn hoàn mấy giây mới tiêu tán ra gần m ộ ư ơ i giây sau điện thoại vỡ vụn màn hình không còn đ è n nhánh cũng đã không còn sáng ngời gãi ủ trong thai đinh linh linh thanh em biến mất theo không thể động đậy giám sát quan a l e t sang đ ư bọn người tựa hồ cũng tìm về đối với mình quyền khống chế thân thể khu táo vàng phố gò tròn số m ộ ư ơ i bốn ạ vì ạ kia tỏa cổ điện trong biệt thự tại vẹn kiên nhẫn dùng sức hung ác mổ hạ còn ạ con mắt khẽ nhúc ních vô ý thức đưa tay ngăn tại trước mặt thảo ai đánh ta nàng g ư ơ i Vẹt rõ r l à một ra trả rốt mắt, lời. lắc lắc Có c nạ mở đầu, bên dùng tiếng đất s á m uy hiếp vẹn một bên cho mình mặc lên thân mật quang hoàn mặc kệ tình huống bây giờ thế nào trước đừng bị đánh là trọng yếu nhất làm hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả có nạ thính lực đã khôi phục đang khi nói chuyện c ó n nạ đứng lên đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ trông thấy tên kia có thể cưỡng chế người chìm vào giấc ngủ giác tỉnh giả hôn mê tại màu đen xe con đỉnh chóp về sau nàng có chút kinh ngạc bật thốt lên hắn làm sao rồi nhóm người mình đều bị cưỡng chế ngủ ai đem ra hỏa này mê đi v ẹ t hé miệng làm ra trả lời ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ngốc hay không ngốc ca có nạ không cùng nó mắng nhau bởi vì nàng trông thấy khoảng cách màu xanh quân đội dịp chỗ không xa gục ở chỗ này ngủ thương kiến rượu chậm rãi tỉnh lại không có người nào có thể ở bên trái cánh tay bị thương chảy máu tình hôn g dưới một mực ngủ say trừ phi hắn đã mất máu nghiêm trọng tiếp cận sốc trọng yếu hơn chân thực ngộng cảnh chủ nhân đã bị gây tê bất lực lại duy trì năng lực hiệu quả thương kiến rượu đám người trạng thái biến thành bình thường đi ngủ lại càng dễ tỉnh lại bạch bạch bạch thương kiến rượu vừa mới đứng lên liền dùng trong ngộng diễn luyện rất nhiều lần tư thái phóng tới màu xanh quân đội dịp hắn đầu tiên là nhô ra tay phải giữ chặt tường bạch miên cổ tay trái dùng sức ra bên ngoài kéo mấy lần sau đó eo dùng sức mượn nhờ màu đen xe con nắp trước nhị đoạn nhảy đến cỗ xe đ ỉ n h chót ngồi sổm bị gây tê địch nhân bên cạnh thương kiến rượu không có đi băng bó vết thương dù sao nhiều chức năng giao quân dụng còn cắm ở phía trên t ắ t bộ phận máu chảy hắn trở tay gỡ xuống ba lô hành quân từ bên trong lật ra hồng thuốc chữa bệnh nhanh nhẹn làm một tể gây tê châm đây là muốn thừa dịp chất khí gây mê hiệu quả bởi vì tốt đẹp thông gió yếu bất trước để cho địch nhân triệt để mê man đi v ề p h ầ n có thể hay không quá lượng có thể hay không trí tử không phải thương kiến diệu hiện tại quan tâm vấn đề lúc này trong xe dịp tưởng bạch miên tỉnh lại phản xạ có điều kiện làm cái lý ngư đ ã đ ỉ n h kém chút va vào tay lái đợi nàng thấy rõ ràng màu đen xe con đỉnh c h ó t tình huống nhịn không được nhẹ nhàng thở ra quay người xử lý lên còn tại phát ra cả khúc cảm lì nhỏ nàng cũng không muốn hết thảy đều ở trong lòng bàn tay về sau đột nhiên khôi phục thính giác bắt đầu mắc tiểu xuất hiện sơ hở trên lầu con nạ thấy thế tán thưởng gật đầu đem lực chú ý bỏ vào gian phòng bên trong tên kia mang màu đen tuyến mũ lao phụ nhân trên thân nàng đi qua nhặt lên súng lục của mình một bên đem nó cắm vào trong quần áo bên cạnh miễn cho ảnh hưởng thân mật trình độ một bên đối vặt nói đi xa một điểm địa phương đợi đợi lát nữa nếu là còn có biến lại đến mổ tình ta đáng ghét ngươi cái này vô c h i nữ nhân ta là triệu chi tức đến vùng chi liền đi sao v ẹ c miệng phàn nàn bên trong thân thể thành thật làm ra phản ứng cánh vua ở giữa nó bay ra vỡ vụn cửa sổ thủy tinh có nã nhìn qua mê man lão phụ nhân không có t h ử a cơ đối nàng phát động công kích đây không phải nàng nhân từ nương tay mà là trước đó cùng cựu điều tiểu tổ giao lưu về sau tán thành lần này náo động rất có thể có một vị thậm chí nhiều vị chấp thuế tại phía sau màn thao túng không dám đôi nhóm tín đồ hạ tử thủ vạn nhất đối phương tử vong dẫn tới tương ứng chấp thuế nhìn chăm chú vậy liền phiền phức lớn cho nên có nã ngồi vào lao phụ nhân bên cạnh trên lan can mật thiết chú ý lên tình trạng của nàng làm tốt vật lý yên giấc chuẩn bị cho cản tiêm vào thuốc gây mê về sau thương kiến rượu thuận thế từ hòm thuốc lấy ra dây băng các loại vật phẩm xử lý lên mình cánh tay trái vết thương xoẹt xẹt hắn rút ra nhiều chức năng giao quân dụng kéo nhuốm máu bộ phận quần áo ây người yêu của ngươi nhóm tường bạch miên đi xuống dịp đem ám lì nhỏ cùng loại đơn giản thu nhận sử dụng thiết bị bỏ vào màu đen xe con đỉnh chót nàng phát hiện t í n h lực của mình không sai biệt lắm khôi phục t i n tưởng thương kiến diệu cũng giống như thế sau đó nàng chạy đến bạch thần cùng long duyệt hồng bên cạnh đem bọn hắn từng cái đánh tỉnh không lo được giải thích cái gì vừa nhìn thấy hai vị đồng bạn tỉnh lại nàng liền ngữ tốc có phần nhanh nói các ngươi nhìn xem tù binh ta cùng thương kiến diệu đi vào tìm ạ vị ạ tù binh nếu là có tỉnh lại dấu hiệu các ngươi lập tức loạn súng bắn chết hắn tù binh long duyệt hồng còn có chút m ở mịt chờ hắn thấy rõ ràng hôn mê tại màu đen xe con đỉnh chót cạn mới hiểu được nhóm người mình bắt lấy một hành lang tâm linh cấp độ giáp t ị n h giả được mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bạch thần gật đầu mấy bước cũng làm một bước đổi tới màu đen xe con bên cạnh lúc này thương kiến diệu hoàn thành bước đầu băng bó cười đối bạch thần nói ta cho các ngươi thêm cái bảo hiểm hắn đem k i a phiến nhuộm mình máu tơi ư quần áo nhét vào cạn miệng bên trong yêu cầu đối phương vừa tỉnh dậy chót mũi liền có thể lượn l ờ mùi máu tanh nồng nặc long duyệt hồng thấy sửng sốt một chút đột nhiên có chút đáng thương tên kia hành lang tâm linh cấp độ r i á c tình giả sĩ、si、khả sắt bất khả nhục ca bất quá có thương kiến diệu cái này thao tác long duyệt hồng đối coi chừng hôn mê địch nhân tăng thêm không ít lòng tin tường bạch miên n h ị n xuống khỏe miệng co rúm không nói thêm gì vượt qua màu đen xe con chạy hướng ạ vị ạ kia tòa cổ đ i ể n biệt thự nàng đang giành giật t ừ n g g i â y thương kiến diệu đem ảm l ì nhỏ loại đơn giản thu nhận sử dụng thiết bị cùng từ trên người địch nhân vơ vét đến chẳng hạt dây chuyền Kim tệ chương á c loại vật p ẩ m một nhét vào ba lô hành quân, một cái cú sốc, theo sát tại t phòng phòng vào ba lô cái cú sốc, hai trăm mười lăm thần bí d â y số tường bạch miên nhanh chóng dò xét hạ ạ vị ạ đem lực chú ý bỏ vào trong bàn tay nàng cầm bộ kia cũ nát điện thoại bên trên nàng hơi chút trầm ngâm tiến lên mấy bước đem ạ vị ạ dán ở gọi ớn phím bên trên ngón tay rời ra làm xong chuyện này nàng mới thôi động ạ vị ạ đưa nàng lay t ỉ n h tường bạch miên sở dĩ không trực tiếp đem bộ kia điện thoại lấy đi là cẩn thận lý do sợ hai vật phẩm thoát ly chủ nhân về sau sẽ phát sinh không tốt biến hóa điểm này nàng vốn là không chút nào để ý cảm thấy chỉ cần mục tiêu không có nhấn lấy cái nút gì đều không phải cái vấn đề lớn gì nhưng bây giờ chỉ có thể nói thế giới cũ giải trí tư liệu hại người a hiểu rõ các loại chuyện kỳ quái về sau mặc kệ bọn chúng là thật là giả khó tránh khỏi sẽ có chút suy nghĩ nhiều cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn tường bạch miên thầy ạ vì ạ sắp tỉnh lại lui lại hai bước kéo ra đầy đủ khoảng cách miễn cho dẫn phát đối phương quá kích phản ứng nàng nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu một chút trịnh trọng nhắc nhở chờ một chút ngươi chủ yếu phụ trách nghe nàng sợ ạ vì ạ thưởng thức không được thương kiến diệu cho đùa tới một cái đồng quy vô tận nếu có cái gì vấn đề quan trọng đâu thương kiến diệu hỏi ngược lại trước lặng lẽ nói cho ta ta đến hỏi tường bạch miên giọt nước không lọt được thương kiến diệu ngẩm miệng lại lúc này ạ vị ạ chậm rãi mở mắt lộ ra màu làm nhạt con ngươi vừa nhìn thấy tường bạch miên cùng thương kiến diệu nàng đ ố n g nhiên ngồi dậy rút về phía sau thân thể đem trong lòng bàn tay điện thoại ngăn tại trước ngực một mặt cảnh giác tường bạch miên lộ ra nụ cười thân thiện không cần khẩn trương chúng ta đối ngươi không có ác ý không thuộc về cái kia muốn thanh trừ các ngươi tổ chức các ngươi là ạ vị ạ không có buông lỏng cảnh giác đem một ngón tay chuyển qua cũ nát điện thoại di động gọi ơn phím bên trên tường bạch miên h á n g r ộ n g nghiêm mặt nói chúng ta đến từ bàn cổ sinh vật bàn cổ sinh vật ạ vị ạ con ngươi bỗng nhiên phóng đại nàng tựa hồ đại khái khả năng sợ hơn tường bạch miên đối này hoàn toàn không còn gì để nói lúc này nàng đột nhiên có chút hy vọng thương kiến diệu mở miệng nói chuyện nói chêm c h ọ c cười nhưng thương kiến diệu lo liệu lấy vừa rồi hứa hẹn im lặng lạ vàng t ư ờ n g bạch miên lấy lại bình tĩnh mỉm cười nói chúng ta chủ yếu là muốn cùng n g ư ơ i tiếp xúc một chút hỏi một chút n g ư ơ i tổ phụ ổ dở có lưu lại di ngôn gì hiểu rõ cá nhân ngươi có nhu cầu gì có thể thỏa mãn chúng ta đều tận lực thỏa mãn nàng nói đến rất là ngay thẳng ý tứ là bản cổ sinh vật tiên lễ hậu b ì n h hy vọng có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị song phương cùng có lợi thấy ạ vi ạ vẫn như cũ không nói t ư ờ n g bạch miên lại bồi thêm một câu ngươi hẳn là rất rõ ràng Đối làm cái gì không tốt ngươi cái không tỉnh gì làm t sự ạ i nói chúng có chút không nghĩa nào. ta mà ý vì ạ rốt cục có động tác nàng dùng chưa cầm vật phẩm một cái tay khác gọi hạ ướt xuống tóc vàng mang theo châm chọc cười nói các ngươi có thể đem ta từ tối sơ thành mang đi sao tường bạch miên cười một tiếng hỏi ngược lại ngươi thật hy vọng như vậy sao ạ vì ạ trở mặc nàng vững tin tối sơ thành lại phái hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả bảo vệ mình lại không thể nào khẳng định bản cổ sinh vật có thể hay không cũng như thế lãng phí tài nguyên đồng thời nàng hoài nghi mình giá trị bị ép khô về sau đối phương sẽ vô tình vứt bỏ chính mình mà lại nàng tại tối sơ thành xuất sinh lớn lên sinh sống hai ba mươi năm sớm thành thói quen nơi này hết thảy so với biểu đệ của nàng mạ cợt nàng lại không phải như vậy người có d ạ tâm không cho ạ vị ạ cơ hội suy tính tưởng bạch miên nói nhanh người biết bên ngoài thế cục thay đổi trong nháy mắt không nắm chặt thời gian cái gì đều không cách nào giao lưu ạ vị ạ im lặng mấy giây nói các ngươi muốn biết cái gì tổ phụ của ngươi ô tơ cũng chính là mạ xị mỉ ẩn tiên sinh trước khi lâm t r ú n g có nói cho các ngươi biết cái gì sao tường bạch miên hỏi được tương đối không rõ ràng ạ vị ạ lộ ra một chút tiếu dung các ngươi biết đến không ít ta thẳng đến hắn trước khi chết ta mới biết được hắn chân thực tính danh là cái gì nàng dưng một chút không có chỉ hoan thời gian nói ta tạm thời không nghĩ ra được cần các ngươi làm cái gì trước tiên đem nên nói đều nói đi ta tin tưởng các ngươi hẳn là sẽ tuân thủ hứa hẹn ha ha không cần hoài nghi cái gì những chuyện này ta đã sớm muốn nói cho người khác một mực g i ấ u ở trong lòng không chỉ có khó chịu mà lại nguy hiểm tại đủ khả năng phạm vi bên trong dù là công ty không đáp ứng ngươi cá nhân ta cũng sẽ giúp ngươi tường bạch miên trịnh trọng nói ạ vị ạ nhìn đã chết đi thị nữ tổ chức lấy ngôn ngữ nói ta tổ phụ trước khi chết mới nói cho chúng ta biết tên thật của hắn là mạ s ì mỉ ẩn ú bị nốt bở d ủ tủ thế giới cũ viện nghiên cứu thứ ba thủ tịch nhà khoa học hắn là trí tuệ nhân tạo cùng người máy chuyên gia thế giới cũ hủy diệt trước ngay tại tham dự một cái bí mật hạng mục cái kia hạng mục chia làm hai cái phương hướng một là trí tuệ nhân tạo cùng thành thị vận chuyển kết hợp hai là gốc xỉ l i ệ p chìm mô phỏng nhân loại ý thức gia tăng trí tuệ nhân tạo cái sau cùng tăng lữ giáo đoàn vĩnh sinh nhân kế hoạch vừa v ậ n tương phản một cái là nghiệm chứng nhân loại ý thức tồn tại thông qua thiết kế đặc thù c h ì tổ gánh chịu thượng truyền ý thức một cái là lợi dụng người máy lĩnh vực những cái kia chìm tìm kiếm tốt nhất sắp xếp tổ hợp nhìn có thể hay không lợi dụng c h i p phức tạp tín hiệu điện mô phỏng r a tiếp cận nhất nhân loại ý thức m ồ đủ l ệ tường bạch miên nghe vậy gật đầu nói từ góc độ này nhìn tăng lữ giáo đoàn tiền thân cũng hẳn là thế giới cũ thứ mấy viện nghiên cứu a phụ trách vĩnh sinh nhân trí nhánh các ngươi biết đến xác thực không ít a vì ạ thở hát ra nhưng ta cũng không rõ lắm tăng lữ giáo đoàn tiền thân đến tột cùng là thứ mấy viện nghiên cứu nàng vừa dứt lời thương kiến diệu đột nhiên lôi kéo tường bạch miên ống tay áo ra hiệu nàng quay lưng lại mình có lời muốn lặng lẽ nói cho nàng cái này thấy ạ vi ạ một chút khẩn trương lên lén lén lút lút khiến người hoài nghi n g ư ờ i có cái gì muốn hỏi tường bạch miên đè ép tiếng nói hỏi thăm thương kiến diệu thấp giọng hồi đáp hỏi ố giờ tại sao phải rời đi cơ giới thiên đường đây là lão cách muốn biết tường bạch miên im lặng một giây nói ngươi đây có thể trực tiếp hỏi không được thương kiến diệu thái độ phi thường kiên định đã đáp ứng muốn nói trước cho ngươi từ ngươi hỏi tường bạch miên đột nhiên có loại gieo gió gạt báo cảm giác nàng quay người lại vô ý thức chất lên tiểu dung hỏi thăm ạ vì ạ thế giới cũ hủy diệt về sau viện nghiên cứu thứ ba hẳn là không nhận cái gì phá hư ngươi tổ phụ tại sao phải rời đi nơi đó đến hồng hà lưu vực đến sáng tạo tối sơ thành ạ vì ạ bản năng liếc mắt nhìn hai phía bởi vì hắn phát hiện hắn kiệt xuất nhất tác phẩm bị hắn mệnh danh là nguyên nao cái kia mạnh nhất trí tuệ nhân tạo tựa hồ thật sinh ra nhất định ý thức cùng nhân loại tương cận ý thức mà lại nó có mình ý nghĩ đang bí mật mưu đồ một ít chuyện cái này khiến ta tổ phụ cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm thừa dịp nguyên não mưu đồ còn chưa hoàn thành vội vàng thoát đi viện nghiên cứu thứ ba cũng chính là hiện tại cơ giới thiên đường các ngươi tựa hồ không quá kinh ngạc xem ra đã biết chuyện này ta tổ phụ nói hắn thoát đi lúc y đổ liên lạc chống nổi thế giới cũ hủy diệt những cái kia viện nghiên cứu thứ ba nghiên cứu viên kết quả phát hiện bọn hắn toàn bộ mất liên lạc câu nói sau cùng nghe được tưởng bạch miên đều có một chút cảm giác g i ậ n cả tóc gáy nàng rốt cuộc để ý giải ô rợn tại sao phải căn dặn mạ cật cùng mẹ của hắn cảnh giác cơ giới thiên đường không nên tin nguyên não chờ đối diện hai nhân loại tiêu hóa bộ phận này tin tức về sau ạ v ị ạ mới tiếp tục nói ta tổ phụ để chúng ta cẩn thận đến từ cơ giới thiên đường khách tới thăm bởi vì hắn nắm giữ lấy làm sao phỏ mạt nguyên n ã o biện pháp đây là thiết kế cùng chế tạo lúc liền dự lưu tốt cửa sau không phải nguyên n ã o bằng vào tự thân có thể cải biến tường bạch miên có chỗ minh ngộ nhẹ gật đầu tiếp lấy nhữ mày hỏi h đã như vậy ô giờ phát hiện nguyên nao có vấn đề về sau vì cái gì không trực tiếp nếm thử phọ mã ta tổ phụ chưa hề nói ạ v ị ạ lắc đầu tường bạch miên ngược lại hỏi vậy hắn có đề cập qua viện nghiên cứu thứ tám sao đương nhiên ạ v ị ạ biểu lộ ngưng trọng hồi đáp ta tổ phụ nếm thử làm hoàng đế trước đem nguyên nao tương quan kỹ thuật tư liệu cùng hắn sửa sang lại bộ phận tin tức giấu vào di tích số mười ba bên trong cái kia nguy hiểm trong phòng thí nghiệm trong đó có liên quan tới viện nghiên cứu thứ tám nội dung trừ cái đó ra hãn tại trước mặt chúng ta nói đến không nhiều chỉ là thỉnh thoảng sẽ mắng đều là đám gia hỏa này xông họa cho rằng bọn họ bên trong một số người rất có thể còn sống nhưng đã phát sinh loại nào đó đáng sợ biến hóa biến thành hắc cám chó săn cần đề phòng làm viện nghiên cứu thứ ba thủ tịch nhà khoa học ố giờ xác thực biết đến không y ta t ư ờ n g bạch miên rất là vui mừng nàng nghĩ nghĩ Trực tiếp hỏi. Người tổ thế diệt có nhắc đến thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân hoặc hỏi, ngươi giới đến phụ hủy nhân nguyên là vị ô tâm bệnh khởi nguyên khởi sao? Ả v Ả lộ ra hồi ức biểu lộ không có nói qua chỉ là một lần trong gia tộc của chúng ta có vị quản gia mắc phải vô tâm bệnh về sau ta tổ phụ biểu hiện rất kỳ quái hắn đã không cảm giác bi thương cũng không kinh hoàng cùng sợ hãi càng nhiều là nghi hoặc cùng phẫn nộ nhất thời phân tích không ra cuối cùng đại biểu cái gì tưởng bạch miên đưa ánh mắt về phía Ả vị Ả trong lòng bàn tay bộ kia cũ nát điện thoại đây là ngươi tổ phụ để lại cho ngươi món kia vật phẩm nguy hiểm đúng ạ vị ạ nhẹ gật đầu lúc này thương kiến diệu lại lôi kéo tưởng bạch miên ống tay á o hô tưởng bạch miên thở hắt ra nói ngươi trực tiếp hỏi a song phương đã có tốt đẹp giao lưu không cần lo lắng một câu không đúng trở mặt thành t h ủ thương kiến diệu nhìn về phía ạ vị ạ hiếu kỳ mở miệng nói đài này điện thoại có thể cùng ngươi chết đi tổ phụ trò chuyện sao ạ vị ạ nhất thời có chút ngốc trệ đây là chuyện ma nàng sau khi lấy lại tinh thần cảm thấy tức giận nói ngay sau đó nàng lời nói xoay chuyển bất quá đài này trong điện thoại di động s á c thực tồn lấy một cái thần bí d â y số cỡ nào thần bí thương kiến diệu truy vấn ạ vị ạ c h ầ m mặc mấy dây nói ta ban sơ tưởng rằng thành nội một vị đại nhân vật nào đó điện thoại hoặc là liên thông thế giới cũ một nơi nào đó d â y số nhưng về sau phát hiện nó từ số lượng ký hiệu cùng một chút loạn mã tạo thành nhìn từ bề ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có lẽ là m a hóa tường bạch miên tỉnh táo vạch ra ạ vị ạ nhẹ nhàng gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy tóm lại có thể bài trừ thế giới cũ tương quan bởi vì tương ứng thông tin mạng lưới sớm đã bị phá hư hầu như không còn không thương kiến diệu giọng điệu trở nên thâm trầm có lẽ là dùng đặc thủ linh dị phương thức kết nối chương hai trăm mười sáu thà chết ạ vị ạ không có bị thương kiến diệu chuyện ma hù sợ sắc mặt biến đổi mấy lần sau nói có lẽ nàng không có phủ định thương kiến diệu suy đoán thậm chí cho rằng có khả năng chính là như vậy có thể bị ô giờ vị đại nhân vật này cho rằng kinh khủng dị thường dị thường nguy hiểm vật phẩm làm sao lại không có điểm chỗ đặc thù không đợi t ư ờ n g bạch miên cùng thương kiến diệu đưa ra vấn đề mới ạ v ị ạ chủ động cho ra một manh mối ta tổ phụ đã từng dùng đài này điện thoại cùng người thông qua lời nói lúc nào cùng ai t ư ờ n g bạch miên lập tức truy vấn ạ v ị ạ lần nữa lộ ra hồi ức biểu lộ tại hắn còn chưa trở thành tối sơ thành hoàng đế trước một năm phụ thân ta hai lần nhìn thấy hắn đứng tại thư phòng cửa sổ cầm đài này điện thoại không biết đang nói chuyện với ai phụ thân ta hỏi tham q u a chuyện này chỉ lấy được đường hỏi lại trả lời về sau không bao lâu ta tổ phụ đột nhiên t h ứ c tỉnh chỉ dùng ngắn ngủi một năm liền tiến vào hành lang tâm linh tìm tới thông hương cánh cửa thế giới mới a tường bạch miên hơi kinh ngạc thương kiến diệu càng là không có che giấu nghi ngờ của mình cùng tò mò ồ giờ nguyên bản không phải giác tình giả thế giới cũ hủy diệt trước hắn chỉ là một cái yêu quý kiện thân cách đấu tiếp thụ qua ghen lưu hóa nhà khoa học mà thế giới cũ hủy diệt quá trình bên trong hắn cũng chưa xuất hiện dị thường thức tỉnh năng lực ạ vì ạ nhanh chóng giải thích nói hắn sở dĩ có thể trở thành tối sơ thành sáng lập người một trong là bởi vì hắn có thể chữa trị thành nội những người máy kia lại mượn nhờ bọn chúng đem bị phá hư từng đầu nhà máy dây chuyển sản xuất phục hồi như cũ không có hắn tối sơ thành tình huống không có khả năng nhanh như vậy ổn định lại hướng ngoại khuyết t r ư ơ n g đây là lúc ấy những cái kia cường đại giác tỉnh giả không cách nào làm được khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất thương kiến diệu biểu thị đồng ý a vì a tiếp tục nói về sau hắn được đề cử làm chấp chính quan kỳ thật chính là bởi vì hắn nhỏ yếu đối cả giờ dạ sai mấy nhân vật cường thế không cách nào cấu thành thực chất uy hiếp có thể làm giữa bọn hắn vùng hòa hoãn hữu hiệu, hiệu lấp đầy các phe khác nhau mà lại không phải giác tỉnh giả hắn tại chiến tranh lúc không cần tham dự tương ứng đối kháng có thể cùng tuyệt đại bộ phận binh lính bình thường ở cùng một chỗ chỉ huy bọn hán xuất l í n h bọn hán cho nên ta tổ phụ tại trong quân đội có phi thường cao hy vọng lúc kia katz dơ sải những n à y nhân vật cường thế khả năng hoàn toàn không nghĩ tới ngươi tổ phụ sẽ thống hợp tối sơ thành lên ngôi làm hoàng tường bạch miên tận lực như thế tiếp một câu hy vọng ạ vì ạ có thể nói tiếp ạ vì ạ lộ ra phức tạp tiếu dung ta tổ phụ chính mình cũng không nghĩ tới tại trở thành giác tình giả tìm tới tiến vào cánh cửa thế giới mới trước hắn đối với mình định vị có vô cùng rõ ràng nhận biết biết mình chỉ là thỏa hiệp sản phẩm lúc nào cũng có thể bị đuổi xuống chấp chính quan bảo tọa hắn chỉ hy vọng trước đó vì gia tộc tích lũy đủ nhiều ruộng đồng nhân mạch cùng danh vọng đồng thời hết sức điều hòa tốt các phương diện quan hệ để tối sơ thành không đến mức biến thành năm bẻ bảy mạng đối tòa thành thị này đối cái thế lực này hắn vẫn rất có tình cảm đợi đến hắn đột nhiên thức tỉnh tiến vào hành lang tâm linh tìm tới thông hướng cánh cửa thế giới mới mới một chút có trở thành hoàng đế gia tâm bắt đầu mưu đ ổ tương ứng hành động nghe đến đó tưởng bạch miên lần nữa đưa ánh mắt về phía ạ vị ạ trong lòng bàn tay màu trắng bạc điện thoại lợi dụng nó cùng một vị nào đó trò chuyện về sau có thể tự nhiên thức tỉnh đồng thời trong một năm liền xông qua khởi nguyên tri hải tại hành lang tâm linh bên trong tìm tới tiến vào cánh cửa thế giới mới nay chỗ nào là vật phẩm nguy hiểm cái này rõ ràng là thần khí thần khí nhưng ố giờ vì cái gì không để cho mình hậu duệ sử dụng thậm chí nói cho bọn hắn cái này vô cùng nguy hiểm không phải bây giờ không có biện pháp không thể gọi cái số kia từng cái suy nghĩ tại tưởng bạch miên trong đầu hiện lên nàng cân nhắc hỏi đơn thuần cầm cái điện thoại di động này không có ảnh hưởng gì à? ạ vị ạ chỉ xuống mình nếu có ảnh hưởng trên người ta khẳng định sẽ phản ứng ra nguyên lai、like、ảnh hưởng là thích năm m tám thương kiến diệu bừng tỉnh đại ngộ ạ vị ạ quyết định không để ý hắn ta cho phép các ngươi tại ta nắm giữ điện thoại di động tình hôn g ư ớ i c ô n ty bên trong số liệu đừng thương kiến diệu lộ ra vẻ mặt sợ hãi ta sợ nửa đêm m á y tính tự mình mở hòa nhạc À vì á nghe không hiểu tưởng bạch miên lại rất rõ ràng ra hỏa này chỉ là cái gì cựu điêu tiểu tổ ghi chép ngô m ô n g âm kết quả kém chút bị đối phương âm thầm ảnh hưởng nếu không có tiểu sung hỗ trợ mấy người bọn hắn đã tại nửa đêm tự hành phát ra ngô ngông ghi âm bên trong trở thành đối phương khôi lỗi có thể bị tối sơ thành phong ấn ngô ngông đều quỷ dị như vậy cùng đáng sợ tối sơ thành vị hoàng đế kia tuyên bố vô cùng nguy hiểm vật phẩm như thế nào lại kém tường bạch miên hoài nghi nếu như mình đem bộ kia trong điện thoại di động số liệu copti đến trên máy vi tính kia tương ứng máy tính rất có thể sẽ biến thành gốc xì l i ệ t bản ngô ngông nàng suy nghĩ một chút nói không cần copti ta chép một chút cái số kia là được được ạ vì ạ thắp sáng màn hình điện thoại di động điều ra danh bạn bởi vì lo lắng thời khắc mấu chốt tìm không thấy chính xác điều mục nàng đem này chuỗi loạn mã bên ngoài tất cả số điện thoại di động đều xóa bỏ lúc này trên màn hình chỉ có một cái sáng loáng người liên hệ vị kia đây là chính ta làm ghi chú ạ vị ạ giọng mang thở dài giải thích một câu theo nàng điểm nhập cái này người liên hệ tưởng bạch miên nhìn thấy một chuỗi không có bất kỳ cái gì quy luật ký tự đây quả thật là cùng ạ vị ạ trước đó miêu tả đồng dạng trừ số lượng ký hiệu bên ngoài còn có điện thoại bàn phím bình thường hình thức hạ đánh không ra rất nhiều l o ạ n mã t ư ờ n g bạch miên không dám k i n h thường không dùng phụ trợ c h ì p đi làm ghi chép sợ hai ảnh hưởng đến cá trình điện hình sinh vật chi giả nàng móc ra giấy bút đàng hoàng đem sâu này đổ vật thu lấy quá trình bên trong nàng nghe thấy thương kiến diệu đưa ra vấn đề mới tổ phụ của ngươi ô dở tiên sinh như là đã tìm tới cánh cửa thế giới mới vậy hắn trước khi chết vì cái gì không thử nghiệm tiến bảo Cái này tự hồ có này hắn tự thể hồ để l ạ i dài một đoạn thời gian rất dài sinh mệnh. Rất nhiều tiến kéo đoạn một mệnh. rất Rất vì à o thế t giới mới rắc ạ i tại thế giới mới diêm không nhất định thế hổ, thân thể đều ra b ọ chầm xương, t ế mà còn sống. À, vì ạ mặc mấy giây nói ta tổ phụ tình trạng cơ thể càng ngày càng kém đoạn thời gian kia hắn có chút tâm phúc ngay tại giật dây hắn tiến vào thế giới mới câu trả lời của hắn là ta tình nguyện chết cũng không đi cái này t ư ờ n g bạch miên nâng lên đầu dừng lại sao chép d â y số tay khu sói đỏ viện nguyên lão bên trong gài u đi đến phòng nghị sự phía trước xoay thân thể lại l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên giám sát quan alexander mấy nguyên lão đợi đến bọn hắn hoàn toàn khôi phục vị này phái cải cách thủ lĩnh đông phương quân đoàn quân đoàn trưởng trầm giọng nói vạ d ộ cùng hắn đồng bọn cấu kết cứu thế quân cùng phản trí giáo k h ô n g chế chấp chính quan các hạ ý đồ thanh tẩy khác biệt chính kiến người hiện tại chấp thuế phù hộ bọn hắn đều đã bị tà diệt trừ Alexander không các ó tùy tiện tiến công ủ, nhìn quanh một vòng, trông thấy gãi đại công nhìn quanh vòng, lượng h p i thi giữa, gãi biến bảo láo do thủ thể. tranh, thanh một Hắn nghĩ phân nguyên lớn suy dự ở giữa, em h ú t Đối vị ớ i hối cải, đã từng theo truy quáng cần nguyện công dân sẽ không còn truy cứu. các Các chỉ và v rổ, ý sẽ sự tình đã có một kết thúc là thời điểm mở ra chương mới chúng ta cần trọng c h ỉ n h trật tự từ bỏ trần tệ đem những cái kia phản đồ nắm giữ tài nguyên cầm về trong tay h ắ người h ư ớ n lấy Alexander làm l gian ra trung ném ngoài cảnh đại biểu phái trung gian ném ra ngoài cảnh ô u Thấy phái bảo thủ bảo mất, phái cải cách chiếm cứ rõ ràng thượng phòng, Alexander nhẹ nhàng ruốt nói. nói không sai chúng ta bây giờ cần tuyển cử ra mới chấp chính quan để hắn đi cùng phía ngoài các công dân đối thoại hóa giải nguy cơ lần này alexander vừa dứt lời từng vị phái cải cách nguyên láo liền cao giọng la lên gai u gai u gai u. u trên mặt lộ ra một chút tiếu dung hắn xoay thân thể lại từng bước một đi đến chỗ cao nguyên bản thuộc về chấp chính quan vị trí mặt hướng may mắn còn sống sót các vị nguyên lao nói ta sẽ mau chóng bình phục thế cục về sau có thể cứu vãn đều tận lực cứu vãn không thể cứu vãn để bọn hắn đi theo vạ rổ đi địa ngục rất hiển nhiên cuộc động l o ạ n này còn chưa kết thúc nó đem thiêu đốt đến tối sơ thành mỗi một góc chỉ là không còn hoàn toàn không bị k h ô n g chế ta không rõ hắn vì sao lại nói như vậy về sau hắn cũng không có nhắc lại qua a vì a đơn giản giải thích một câu về sau nhìn qua tưởng bạch miên cùng t h ư ờ n g kiến diệu nói ta biết đều đã nói cho các ngươi biết tưởng bạch miên thu hồi chép tốt thần bí g i ấ y số nghiêm m ặ t hỏi ngươi có gì cần chúng ta làm a vì a nợ nụ cười hơi có điểm cùng loạn đem ta nói cho các ngươi biết đều truyền bá ra ngoài để muốn thanh trừ những đầu mối này cái kia tổ chức vĩnh viễn không cách nào đạt được nếu như bọn hắn thật để ý như vậy lại lần nữa hủy diệt thế giới này đi t h ư ơ n g kiến rượu vượt lên trước đáp ứng xuống. Tường rượu vượt trước c đáp b ạ hai n trăm n ngay mười t chỗ ném cho các ném n g nhưng ta vẫn là không đủ dũng cảm, không nỡ ta là đủ cảm, cuộc sống bảy giờ cũng cùng Trưng cuối hiếp có nó. thể làm cuối cùng uy nó. Trưng 217, vật phẩm nghe tới ạ vi a nói nhỏ thương kiến diệu nghiêm túc nói một ngày nào đó tất cả mọi người không cần lại lo lắng những chuyện này có thể tự do tự tại dưới ánh mặt trời sinh hoạt hy vọng đi ạ vì ạ cười khổ thở dài tường bạch miên lật cổ tay nhìn xuống đồng hồ đ i ệ n tử chúng ta nên rời đi c ứ u điêu tiểu tổ còn phải thừa dịp náo động chưa lắng lại nắm chặt thời gian ra khỏi thành còn phải tại tối sơ thành quay về ổn định nhớ lại sơ xuân chấn sự tính trước hoàn thành dương đông kích tây lại kích đông tư tưởng ạ vì ạ nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra nàng vừa rồi như thế phối hợp một mặt là thật không nghĩ lại bảo thủ tương ứng bí mật một phương diện khác cũng là lo lắng đối phương bí quá hóa liều để cho mình không thể không vận dụng trong lòng bàn tay điện thoại bởi như vậy tự thân sẽ là cái gì kết cục nàng không thể nào đ o á n trước không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy đối phương có thể từ đầu tới cuối duy trì thiện ý cứ như vậy lạng yên rút đi là nàng có thể tưởng tượng đến tốt nhất phát triển góc cạnh tương hô ra phòng tắm phòng tiếp khách về sau t ư ở n g bạch miên cùng thường kiến rượu phi nước đ ạ i lên chỉ dùng mười mấy hai mươi giây đồng hồ liền xông ra ạ vị ạ cổ điện biệt thự trở lại trên đường lúc này thế giới giả tưởng chủ nhân mang theo màu đậm tuyến mũ lao phụ nhân bị con nạ hoàn thành một lần vật lý lên giấc vẫn tại nơi đó ngủ say chỗ cửa lớn bọn cảnh vệ thân thể thường có khinh động không bao lâu liền sẽ tỉnh lại nhưng con nạ thân mật quang hoàn từ đầu đến cuối duy trì lấy bạch thần cùng long duyệt hồng đã đem nguy hiểm địch nhân c h ó i gô nhét vào dịp từ cái sau mật thiết trông giữ cái trước thì đem cỗ xe quay đầu làm tốt lái ra phố gò tròn chuẩn bị đập đập đập tường bạch miên một bên chạy một bên nghiêng người sang đối c ó n ạ chỗ gian phòng kia hô nhiệm vụ hoàn thành c ó n nạ ngồi tại thế giới giả tưởng chủ nhân bên cạnh hướng mặt ngoài trả lời một câu các ngươi đi trước nàng lại không cần rút khỏi thành đi thu thập xong hiện trường rời đi nơi này về sau nàng liền sẽ trở về nguyên lão nữ nhi thân phận không cần lo lắng bị điều tra bị làm khó về phần viện nguyên lão bên kia ai thu hoạch được thắng lợi cũng sẽ không ảnh hưởng đến con nạ phụ thân an nguy nhiều lắm là để hắn sớm mất đi thực quyền bởi vì hắn hấp thụ ổ dở sau khi chết lần kia náo động g i o h ấ n từ đầu đến cuối kiên chỉ một cái nguyên tắc vĩnh viên ủng hộ chấp chính quan ai là chấp chính quan ủng hộ người đó quá ôn u xuất r a nhà ngươi vẹn chửi bậy âm lượng a k é m chút không có nghe do còn ạ đáp lời tưởng bạch miên lẩm bẩm một câu vọt tới dịp bên cạnh mở cửa xe ngồi vào phụ xe vị trí thương kiến diệu đi theo tiến hàng sau theo dịp khởi động tưởng bạch miên nghiêng người sang phân phó lên thương kiến diệu n g ư ơ i tranh thủ thời gian thử một lần kia mấy món vật phẩm đều có cái gì ảnh hưởng trái chiều có thể lợi dụng liền mau chóng lợi dụng miễn cho về sau tù b i n h chơi ra hoa dạng gì tới cái này chỉ là thương kiến rượu từ trên thân cạn lấy được chẳng hạn dây chuyền cái bật lửa áo mưa các loại vật phẩm trong bọn chúng khẳng định có một bộ phận đến từ hành lang tâm linh có một ít năng lực thương kiến rượu trước đó trong lúc vội vàng còn chưa kịp xác nhận còn có n g ư ờ i mù quáng chi hoàn long duyệt hồng đem thương kiến rượu trước đó nhét vào trong xe vật phẩm đưa cho hắn cái này tựa hồ từ sợi tóc màu đen quấn quanh mà thành vòng tay đã trở nên n ảm đạm xem ra nhiều nhất có thể lại dùng hai ba lần thậm chí càng ít thương kiến rượu một bên đem m ũ quáng chi hoàn mang về cổ tay trái một bên từ ba lô hành quân bên trong lấy r a vơ vét đến kia mấy món vật phẩm hắn đầu tiên là cầm lấy cái bật lửa cùng áo mưa nửa khép bên trên con mắt lẳng cảm ứng mấy giây không có thay đổi gì là vật phẩm bình thường thương kiến diệu lập tức đem áo mưa ném về long duyệt hồng thu làm gì long duyệt hồng lại mở mịt lại có chút xấu hổ làm một không có kinh nghiệm nam nhân hắn cảm thấy cái đồ chơi này quá mức tư mật để người không có ý tứ quay lại có thể dùng tới sách nước thương kiến diệu nghiêm trang giải thích nói thuận tay đem cái bật lửa nhét vào túi láo về sau hắn cầm lấy này chuỗi màu nâu c h ẳ n g hạt cái này tổng cộng có sáu quả học dễ nạ gạ gọi mấy lần chàng hạt về sau thương kiến diệu túi đầu nhìn về phía mình giữa hai chân hắn bừng tỉnh đại ngộ nghiêng đầu nhìn nằm ở bên cạnh t ú binh khó trách hắn một ít thời điểm phản ứng không phải nhanh như vậy lộ ra đầu góc không phải quá tốt nguyên lai đeo lên sâu này tràng hạt về sau máu đều đến phía dưới đi không cần thương kiến diệu cụ thể giải thích có cái gì đại giới tưởng bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần đều hiểu hắn đang nói cái gì sâu này tràng hạt ảnh hướng trái chiều rõ ràng cùng máy móc tăng lữ tịnh pháp đại giới gần sáp dục tăng cường mà lại đây là hành lang tâm linh cấp độ s á t dục tăng cường chứ ảnh hưởng tư duy tốc độ để lực chú ý không có cách nào thời gian dài tập trung nó cũng không phải cái gì quá mức mặt trái đại giới ân còn có không đủ lễ phép cũng quấy nhiều hành động của ta để chạy trở nên khó chịu thương kiến diệu phi thường đứng đắn làm lên ước định cái này nghe được long duyệt hồng sửng sốt một chút nhìn xuống ngắm một chút xúc động tường bạch miên lấy khoa học nghiên cứu giọng điệu nói nói cách khác bình thường tốt nhất đừng đeo chờ thời khắc mấu chốt lấy thêm ra đến đương nhiên đây nhất định sẽ tồn tại lãng phí thời gian dễ dàng bỏ lỡ cơ hội hiểm nghi nhưng giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn thương kiến diệu ừ một tiếng đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía long duyệt hồng ta phát hiện nó một cái tác dụng cái gì hiếu kỳ chính là tưởng bạch miên long duyệt hồng thì bén nhảy phát giác được khả năng này gây bất lợi cho chính mình đóng chặt lại miệng thương kiến diệu nở nụ cười cùng loại đạo cụ người bình thường là không có cách nào sử dụng sẽ chỉ tiếp nhận tương ứng ảnh hưởng trái chiều nhưng sâu này chàng hạt ảnh hưởng trái chiều tại một ít thời điểm vẫn rất có dùng chờ tiểu hồng kết hôn tiến động phòng cảm giác hồi hộp không thả ra thời điểm có thể đeo lên long duyệt hồng nhất thời càng không có cách nào phản bác mà tưởng bạch miền chiếu cố mặt mũi của hắn không có đi phụ họa đây chẳng phải là có thể dùng đến trị liệu một ít tập bệnh bạch thần vô ý thức xen vào một câu miệng sau đó nàng cảm thấy ngượng ngùng nhìn chăm chú lên con đường phía trước nàng không phải bởi vì cái đề tài này mà xấu hổ mà là cảm thấy mình đem thoại để mang quá lệnh ảnh hưởng bình thường thảo luận có chút ngượng ngùng chưa thử qua thương kiến r ư ợ u lắc đầu một giây sau hắn thật sâu thở dài ta còn tưởng rằng nó đại giới sẽ là nhân cách phân liệt đáng tiếc ca hắn từ địch nhân sử dụng qua thính giác t ứ c đoạt phán đoán chàng hạt cùng dây truyền một trong thuộc về bồ đề lĩnh vực mà lĩnh vực này khá thường gặp đại giới một trong chính là nhân cách phân liệt cái này có cái gì tốt đáng tiếc tường bạch miên không hiểu hỏi dạng này sẽ để cho ta triệu chứng tăng thêm đạt tới hành lang tâm linh cấp độ thương kiến diệu nghiêm túc giải thích nói đến lúc đó có lẽ liền có thể tìm tới dung nạp bản thân cơ hội cái này mạch suy nghĩ có chút nguy hiểm à? tường bạch miên ở phương diện này không có kinh nghiệm gì chỉ có thể thừa nhận thương kiến diệu phương án từ lo dịp đi lên g i n g là có nhất định tính khả thi khi chín cái thương kiến diệu triệt để phân liệt đều có đặc tính liên hợp lại nói không chừng thật có thể hành hung cái kia ngăn ở hoàng kim cửa thang máy thương kiến diệu đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn triệt để phân liệt về sau còn có thể hữu hảo hiệp thương nhất trí đối ngoại thương kiến diệu mạch suy nghĩ luôn luôn nhảy vọt đưa ánh mắt về phía long duyệt hồng như có điều suy nghĩ nói mặc dù sâu này chàng hạt năng lực đại khái suất đối ứng lục thức tước đ o ạ n nhưng không làm thí nghiệm cuối cùng không có cách nào khẳng định ngươi muốn làm cái gì long duyệt hồng có người bị hại tự giác yên tâm thương ứ c còn có đoạt t về sau ể khôi phủ. h t kiến diệu a lại lại thí nghiệm, thí đem â y không kiến phải binh Thương sắn đã đ có sao. tù Tốt ta. rượu này chuỗi chàng hạt dùng giấy trương bọc lại nhét vào mình túi quần cái này ảnh hướng trái chiều hiệu quả thật tốt một trận mới có thể biến mất ta hắn vừa nói vừa nắm chặt cây kia làm bằng bạc thiên sứ dây chuyền ngay sau đó thương kiến diệu ngáp một cái hắn không có che giấu nói có chút muốn ngủ đại giới là thèm ngủ tường bạch miên có chỗ minh ngộ hỏi ngược lại hẳn là thương kiến diệu lần nữa bừng tỉnh đại ngộ có thể lợi dụng này chuỗi chẳng hạt mặt trái hiệu quả đối kháng căn này dây chuyền mặt trái hiệu quả hắn chính là làm như thế hắn chỉ là bị gây tê tù binh cản nhưng cứ như vậy suy nghĩ sinh động trình độ tốc độ phản ứng chuyên chú lực đều rất có vấn đề a lái xe bạch thần tưởng tượng hạ lại khốn vừa đói khát trạng thái cho nên hắn trở thành tù binh của chúng ta tường bạch miên cười một tiếng như vậy năng lực là cái gì đây cảm giác rất nguy hiểm tựa như là tư mệnh lĩnh vực cụ thể phải thí nghiệm qua mới biết được thương kiến diệu lại một lần nhìn về phía long duyệt hồng sẽ chết người nghe tới là tư mệnh lĩnh vực vật phẩm long duyệt hồng nào dám xin đi giết g ặ c thương kiến diệu không có cưỡng cầu vùi đầu phân biệt lên vật phẩm khác dịp chưa theo đường cũ trở về chép gần nhất con đường hướng khu táo vàng bên ngoài lái đi phố gò tròn số 14, ờ i n con ạ thấy cựu điều tiểu tổ đã rời xa bận bịu lấy xuống chậm chạp chiếc nhẫn đưa nó để vào tùy thân mang theo hộp trang sức bên trong kiện vật phẩm này đại giới làm mãnh liệt tù thai dưới tình huống bình thường không có ai nguyện ý một mực đeo sau đó con ạ lấy ra một trang giấy bài lá bài bên trên miêu tả là ách bích hoàng đế nhưng không biết tại sao khuôn mặt của nó lộ ra rất là mơ hồ con ạ cầm lá bài này nhắm ngay thế giới giả tưởng chủ nhân phát động năng lực lãng quên lá bài này đến từ m ặ t nhân lĩnh vực năng lực là để người lãng quên gần nhất năm phút ký ức sử dụng nó đại giới là tự thân cũng sẽ ngẫu nhiên mất đi một đoạn không cao hơn năm phút ký ức làm lương tựa thế lực lớn hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả có nạ trước mắt hết thể có năm kiện đạo cụ nhưng trong đó hai kiện nàng căn bản không dám mang ở trên người mặt trái hiệu quả đối nàng mà nói thực tế là quá lớn mà lại tùy thân liền sẽ có hiệu quả không cần đeo nàng dự định chính là tương lai có cơ hội cầm đi cùng người khác giao dịch dù sao nàng thường dùng cái này b à kiện sớm muộn sẽ hao hết năng lượng trở nên phổ thông khu sói đỏ viện nguyên láo chỗ gai u đi đến chấp chính quan hướng công dân đọc diễn văn cái kia trên ban công trôi nổi tại phụ cận ngoài cửa sổ c ả rộ lằn rơi xuống phía dưới chung quanh là còn tại rên rỉ người bị thương nàng phát hiện làm cả năm đại biểu trang sinh lĩnh vực hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả nhưng thật ra là hai loại cơ sở năng lực đều có chỉ là can thiệp vật chất so cái khác lĩnh vực dưới tình huống bình thường yếu nhược không ít t r ư ơ n g hai trăm mười tám lầu sập bởi vì lúc trước tiếng chuông ảnh hưởng viện nguyên lão phía ngoài chiến đấu đều tạm thời đình chỉ từ nơi này mãi cho đến quảng trường hy vọng các công dân quân bảo vệ thành đám binh sĩ đều hơi có vẻ ngu ngơ đứng ở nguyên địa tựa hồ còn không có từ trước đó loại kia trạng thái bên trong khôi phục trừ người bị thương bản năng phát ra rên rỉ phiến khu vực này an tĩnh ngay cả gió động tĩnh đều có thể nghe thấy gài ù không cho bọn hắn lại h á m điên cùng cơ hội cầm m ị t r o p h ồ n cao giọng hô Các vị công dân, các vị binh sĩ, nguyên láo và cấu vị vị và dân, binh nguyên sĩ, láo k ế tất cứu thế quân cùng phản giáo, khống chế c quân thế trí phản không h giáo, p chính quan, ý đồ h h chúng những chấp phù hộ, tối sơ thành sáng lập đám người anh linh phù hộ, các người kịp thời thị uy để bọn hắn bận biểu bên trong phạm sai lầm, cho chúng ta cơ hội. Hiện tại, bọn hắn đã bị giết chết hoặc không chế, hiện thành không. à này này là, n đứng người bên nguyên mắn sáng người người bọn bận bên trong bọn trên Tân tẩy ta tại tuế tối ta tại, giết mặt trời lại xuất hiện tại tối May uy các các cơ sai đám để đã lại biểu láo. bị lập lầm, kịp sơ sơ nhiệm chấp chính quan hướng công dân cùng các binh sĩ như thế tuyên cáo đồng thời hắn tín nhiệm nhất một vị phái cải cách nguyên lão mang theo hai tên tùy tùng xuôi theo thang lầu đi hướng phụ thuộc vào viện nguyên lão địa lao và rộ liền bị giam ở nơi đó hắn cũng đã sợ tội tự sát nghe tới các ủ lời nói hội nghị các công dân cuối cùng nhớ tới mình đang làm cái gì muốn làm gì bọn hắn phát ra gieo hò thanh âm mà cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là viện nguyên lão bên ngoài không cùng vị trí thứ nhân vệ đội các thành viên bọn hắn có sắc mặt hôi bại có ngăn không được run dậy có c thân thể n ă gai thẳng lên. g u không cho các công dân tự do cơ hội phát huy lo lắng bọn hắn sẽ thừa cơ đưa ra càng thêm quá phận kịch liệt hơn yêu cầu hắn nói thẳng ta đã được may mắn còn sống sót các nguyên lao đề cử vì chấp chính quan ta sẽ dẫn lĩnh nguyện ý vì các công dân làm ra công hiến những người kia thanh tra bọn phản đồ tài sản đem các ngươi mất đi ruộng đồng trả lại cho các ngươi không cần lại có khác ngôn ngữ đại bộ phận công dân kích động hô lên thanh âm gai u gai u gai u giám sát q u a n alexander nghe được những mày cái này khiến hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ sự tình trước chấp chính quan ô dở cũng nhận được công dân cùng các binh sĩ như thế nhiệt liệt ủng hộ alexander đứng tại cùng g ạ c cách xa nhau có một khoảng cách cửa sổ về sau đưa ánh mắt về phía bên ngoài kia từng t r ư ơ n g hưng ơ phấn gương mặt kia từng đôi cuồng nhiệt con mắt đều để hắn p h ả n phất trở về quá khứ ánh mắt vừa di động alexander trông thấy ngơ ngác sững sờ nữ nhi trông thấy nằm trong vũng máu sinh tử không biết r ề nạ g ạ hắn bận b i ể u nghiêng đầu đối với mình tùy tùng cùng cảnh vậy nói nhanh đi cứu chữa dễ nạ gạ đại sư hắn cùng thủy tinh ý thức giáo quan hệ không ít mặc dù hắn tại tín ngưỡng bồ đề trước liền đã thức tỉnh tương ứng lĩnh vực năng lực nhưng đã có tốt như vậy một lý do hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cùng thủy tinh ý thức giáo thành lập kiên cố quan hệ cơ hội giám sát quan các hạ n g hiện tại ra ngoài có thể hay không dẫn phát bạo loạn a l e x a n d e r tùy tùng có chút lo lắng mà hỏi t h ă m thế cục bây giờ chỉ là tạm thời bình phục xem ra còn rất yếu đuối một khi xuất hiện cái gì ngoài ý mớn khói lửa rất có thể tái khởi alexander trầm m ặ t xuống đưa ánh mắt về phía g ã i thủ sau đó có thể hay không ổn định lại cục diện để trật tự có thể khôi phục vị này tân nhiệm chấp chính quan biểu hiện cực kỳ trọng yếu alexander do dự ở giữa khoe mắt liếc qua trông thấy mình nữ nhi đi hướng rể n ạ gà mà người chung quanh đều coi thường cái này màn trắng cảnh phảng phất nơi đó căn bản không ai tồn tại hô alexander nhẹ nhàng thở ra đ ố i tùy tùng cùng cảnh vệ nói các ngươi có thể chờ một lát nữa chuẩn bị kỹ càng hộp cấp cứu tại viện nguyên lão bên trong những vật này đều là có dự trữ lúc này gãi ư u tiến một bước làm ra hứa hẹn chờ quét sạch bọn phản đồ ảnh hưởng đợi đến trả lại cho các ngươi ruộng đồng lần nữa thu hoạch được bội thu chúng ta đem tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trường dùng tối sơ thành súng ống vì tối sơ thành công dân khai thác càng nhiều đất đai các công dân gieo h ò đồng thời gãi ư u quét chung quanh hoặc đứng hoặc nằm thứ nhân vệ đội các thành viên một chút đ o ạ t tại có người đưa ra thanh trừ những này dị loại trước ép xuống bàn tay lớn tiếng tuyên bố tất cả phụ thuộc phản đồ trợ giúp phản đồ đều sẽ bị bắt thu hoạch được công chính thẩm phán trong bọn họ làm ác ít nguyện ý hối cải ta sẽ cho bọn hắn một cái cơ hội trong bọn họ đầy người tội ác hoặc là không muốn hối cải ta sẽ đưa bọn hắn đi gặp chấp thuế Tốt, các công dân các ngươi có thể đi trở về chờ đợi thuộc về các ngươi ruộng đồng cùng công việc bắt tội phạm sự tình liền giao cho quân bảo vệ thành các huynh đệ tỷ mỗi đi các ngươi vừa rồi cũng trông thấy bọn hắn đứng tại các ngươi bên này lúc này các công dân còn chưa kịp nhấm nháp loại này hành động t h ơ n g ọ n không có bành trướng cùng tự đại đã được đến gây hứa hẹn đặt thành mục đích đều rất nguyện ý vì tối sơ thành vì chính mình quê hương khôi phục trật tự làm nhất định công hiến bọn hắn nhao nhao hưởng ứng hiệu triệu hướng quảng trường hy vọng phương hướng tối lui từng nhóm rời đi đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người dạng này bộ phận công dân lưu lại tìm tới mình xông vào phía trước sinh tử không rõ thân nhân g a i U ngược lại đối quân bảo vệ thành hạ lệnh chia ba tổ một tổ cứu trợ người bị thương thanh lý quảng trường một tổ đem những này thứ nhân giải vào địa lao chờ đợi thẩm phán một tổ đi vào trong thành các nơi thông chi các ngươi đồng liêu ta sẽ cho các ngươi một phần danh sách phía trên là nhất định phải thanh trừ phản đồ cái này bao quát chí ít hai vị hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả bọn hắn là đến tiếp sau ổn định cực lớn thai hoàng ẩm g a i U sẽ không cho phép bọn hắn đầu hàng nghe tới g a i U lời nói thứ nhân vệ đội còn sống các thành viên con mắt nháy mắt sung lên máu bọn hắn muốn phản kháng muốn giết ra một đường máu nhưng nghĩ tới nơi này có không biết bao nhiêu vị hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả tồn tại lại một trận tuyệt vọng không có dũng khí hiện tại chống lại khẳng định sẽ chết lại chờ đợi một chút có lẽ còn có cơ hội từng vị quân bảo vệ thành binh sĩ tiến vào viện nguyên lão tại may mắn còn sống sót nguyên lão bọn cảnh vệ trợ giúp hạ trói chặt còn lại từng người từng người thứ nhân vệ đội thành viên con mắt lồi ra phảng phất quái vật mẹ túi đầu toàn thân run rẩy bị áp giải hướng viện nguyên láo hạ tầng địa lao hắn không phải quá sợ chết hắn khi còn bé thấy qua đại bộ phận thứ nhân đều không thể sống đến hắn hiện tại cái tuổi này hắn chỉ là nhớ tới con của mình trong bọn họ nhỏ nhất vừa mới học được đi đường không bao lâu y y y y ở nha nha rất là ưa thích nói chuyện mỗi lúc trời tối sắp sửa trước luôn cùng mẹ hoặc là thê tử của hắn trò chuyện nửa giờ đại bộ phận thời điểm đều là nàng loạn thất bát tao nói hai cái đại nhân chỉ là cười phụ họa vài câu mẹ trước mắt tựa hồ xuất hiện một cảnh tượng xa khu đại môn bị tối sơ thành công dân oanh mở những người kêu hóa thân ác ôn vọt vào không chỉ có phá phách cướp bóc đốt mà lại không bỏ qua bất kỳ một cái nào thứ nhân bọn hắn sẽ đem tiểu hài trùng điệp rơi trên mặt đất sẽ đem một phần trong đó bán cho lái buôn nô lệ vừa nghĩ tới con của mình có thể sẽ tiếp nhận dạng này đau đớn khóc hô hào lại không người phản ứng vừa nghĩ tới bọn hắn muốn bị đưa đến quạt mỏ đưa đến nhà máy không biết ngày đêm làm việc mẹ tâm liền đau dữ dội hắn càng chạy càng là chậm chạp đột nhiên hắn xoay qua thân thể hướng về gai ủ quỳ xuống chấp chính quan các hạ tha chúng ta đi chúng ta chỉ là nghe theo phía trên mệnh lệnh ta ta nguyện ý làm nô lệ của ngài mẹ cái này tráng n i ê n nam tử không biết lúc nào đã một mặt nước mắt nước núi cái khác thư nhân thấy thế quỳ theo xuống dưới hy vọng có thể dùng mình trở thành nguyên l á o nô lệ điểm này trao đổi mọi người trong nhà an toàn gai ủ trầm ngâm một chút nói các ngươi sẽ thu hoạch được công bằng thẩm phán có lẽ sẽ có dùng công lao triệt tiêu tội ác cơ hội nói xong hắn không còn để ý không hỏi những n à y thứ nhân đưa ánh mắt về phía khu tàu vàng sau đó hắn muốn cùng giúp đỡ chính mình những cái kia cùng từ thế giới mới trở về tồn tại hảo hảo trò chuyện chút hắn tin tưởng hiện tại loại này thế cục hạ cam đoan đã được lợi ích hứa hẹn có thể đổi lấy đầy đủ thân mật khu tàu vàng phố hoàng đế số chín ạ xô tiếp vào một điện thoại thanh em bên đầu điện thoại kia rất là gấp rút chỉ giao phó vài câu liền vội vàng cúp máy mà ạ số lại phảng phất lâm vào một trận ác ngộng phụ thân đột nhiên bị vô tâm bệnh phái bảo thủ nguyên lão bị thanh trừ hơn phân nửa gại ưu thành tân nhiệm chấp chính quan quân bảo vệ thành muốn thanh trừ bọn phản đồ đồng bọn ạ số đ ố n g nhiên dùng mình một cái xông vào nhà mình mà thất hắn mang lên bộ phận đồng tiền mạnh cùng những năm này để dành đến hữu dụng vật phẩm nhanh chóng rời đi biệt thự thẳng đến nhà để xe lên một cỗ trống đạn màu đen xe con xe con dương phía sau bên trong có một chút vũ khí cùng đạn dược cùng một đài loại hình mới nhất quân dụng xương vỏ ngoài trang bị trong quá trình này ạ s ô hoàn toàn không nghĩ tới thông chi quản gia người hầu cùng bọn bảo tiêu những cái kia nô buộc dựa vào cái này phát giác được dị thường trốn đến khá xa địa phương đến mức ạ s ô lái xe ra khỏi chấp chính quan phủ đệ lúc nhìn thấy đều một mảnh quặng cũ vẽ không hiểu có mấy phần rách nát cảm giác c ứ u đ i ề u tiểu tổ dịp ngay tại lái rời khu táo vàng trên đường thương kiến diệu đột nhiên mở miệng lao cách hẳn là rất thích thu hoạch lần này chương 219, h o à i nghi a long duyệt hồng đối thương kiến diệu cảm thán là không hiểu ra sao vì cái gì nói như vậy bởi vì thời gian khẩn cấp cựu điều, điều tiểu tổ nội bộ còn không có chia sẻ từ ạ vị ạ nơi đó lấy được tình báo tường bạch miên nghe vậy giới thiệu sơ lược hạ viện nghiên cứu thứ ba hai cái phương hướng cùng ố giờ đối nguyên nào đánh giá cùng hoài nghi cho nên cơ giới thiên đường trí tuệ nhân tạo có khả năng sinh ra tiếp cận nhân loại ý thức chỉ là tồn tại cơ sở cùng biểu hiện hình thức trên có khá lớn khác nhau tường bạch miên cười cười lão cách hẳn là rất thích đáp án này lái xe bạch thần vô ý thức nói vậy tại sao nguyên não muốn hạn chế nhân loại hóa trình độ khả năng cái này vẫn tồn tại nhất định thai hoàng ẩm có thể uy hiếp được nguyên não bản thân thai hoàng ẩm long duyệt hồng làm ra suy đoán thương kiến diệu rất thưởng thức hắn ý nghĩ này kích động nói quay lại nhất định phải làm cho lão cách nhân loại hóa trình độ vượt qua trăm phần trăm nhìn cơ giới thiên đường sẽ phát sinh biến hóa gì có n g ư ờ i tại liền chưa chắc là nhân loại hóa trình độ tường bạch miên lẩm bẩm một câu nàng lập tức cân nhắc nói lần này đánh bậy đánh bạ để lao cách đi theo lão hàn tăng đoá một khối vì sơ xuân chấn bận rộn có lẽ là một kiện đáng được ăn mừng sự tình cái gì long duyệt hồng lần nữa có chút không hiểu đúng vậy a ta sợ lao cách không chịu nhận tốt như vậy tin tức tại chỗ tự bạo thương kiến diệu ý đồ nắm hưu quyền kích bàn tay trái nhưng cánh tay thương thế thành công ngăn cản hắn bạch thân thì nhữ mày nhìn tưởng bạch miên một chút ý của ngươi là lao cách không phải như vậy đáng giá tín nhiệm đối với điểm này nàng tương đương bài xích không lao cách là đáng giá tín nhiệm nhưng lao cách thể nội chưa hẳn không có bị cấy ghép cái gì trộn giản hoặc là nói chưa hẳn không có cửa sau dấu dếm tưởng bạch miên nghiêm mặt nói bạch thân phản ứng lại nguyên não ngươi lo l ắ nguyên n g não có thể khống chế từ xa lao cách để hắn tại nhìn thấy ạ vị ạ nghe thấy nguyên não tương quan tình báo lúc đột nhiên bộc phát long duyệt hồng sắc mặt đại biến thời khắc tưởng bạch miên nhẹ gật đầu ta trước đó liền có một chút hoài nghi lúc trước l a o cách sự tình nguyên bản liền tồn tại rất nhiều t r ư n g hợp tỉ như chúng ta cùng nguyên não giao lưu xong không bao lâu l a o cách liền tiếp nhận lên thẩm tra còn có chúng ta đào thoát cũng so dự tính phải nhẹ nhõm không ít cơ giới thiên đường vậy mà không có phái người đến hồng thạch tập nằm vùng chờ ạ v ì ạ nói cho chúng ta biết ố giờ nắm giữ lấy làm sao p h ò mạt nguyên não biện pháp lưu lại tương ứng tư liệu ta liền càng thêm tin tưởng lao cách đào v ò n g là nguyên não một tay đạo diễn các ngươi ngẫm lại loại này liên quan đến nguyên não sinh tử tồn vòng trọng yếu tình báo nó sẽ tùy tiện nói cho một cái gần như xa lạ đội ngũ sao nó thật yên tâm sao nó không sợ chúng ta cầm tới tư liệu về sau giao cho công ty hoặc là bán cho tối sơ thành các thế lực lớn song phương hợp tác khống chế cơ giới thiên đường khống chế nó sao 333. cho dù cánh tay thụ thương thương kiến r ư ợ u vẫn là ngoan cường mà vỗ tay lên long duyệt hồng càng nghe càng cảm thấy tổ trưởng giảng phi thường có đạo lý hắn không nghĩ tới nguyên não như thế một cái trí tuệ nhân tạo đều sẽ hố người tường bạch miên tiếp tục nói hôm nay lao cách nếu là tại kỳ thật vấn đề cũng không lớn hắn chân chính sẽ buộc phát tỷ lệ lớn là chúng ta t h a m dò cái kia thần bí phòng thí nghiệm tìm tới ổ dở còn sót lại tư liệu lúc đến lúc đó chúng ta lấy đất chết di tích số mười ba có ngông ô n g không thích hợp người máy tham dự làm lý do để lão cách ở bên ngoài tiếp ứng nói đến đây tưởng bạch miên tự rêu cười một tiếng phòng thí nghiệm kia vô cùng nguy hiểm không phải hiện tại chúng ta có thể thăm dò công ty rất có thể sẽ b ẻ cánh tiểu tổ đi từ hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả dẫn đầu dạng này chúng ta liền càng không cần lo lắng ừm ơn long duyệt hồng nhìn ngoài cửa sổ đem chủ đề quay lại quỹ đạo tiếp xuống làm thế nào dựa theo trước đó quy hoạch cùng suy nghĩ của hắn có hai cái phương án lựa chọn cái thứ nhất phương án là thừa dịp náo động còn chưa kết thúc tranh thủ thời gian đi về phía nam rời đi tối sơ thành quấn một vòng đến hồng hà bờ bắc cùng na v a hàn vọng hạch tăng đoá hội hợp giành giật từng giây đi giải quyết sơ xuân c h ấ n sự tỉnh sở dĩ không tuyển chọn xuyên qua khu sói đỏ cùng khu ô lưu xanh từ phía bắc hồng hà cầu lớn trực tiếp tiến về đất chết là bởi vì nơi đó thuộc về ra vào tối sơ thành mấu chốt bến cảng tất nhiên sẽ trở thành náo động song phương tranh đoạt tiêu điểm trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể thông hành mà lại coi như náo động đã gần đến hồi cuối chiến thắng phương kia vì thành trừ thất bại thế lực đáng tin người ủng hộ khẳng định cũng sẽ một mực k h ô n g chế tỏa kia cầu lớn đem so sánh mà nói xem như xâm nhập tối sơ thành phụ thuộc khu vực nam thành lối ra hẳn là không như vậy để phòng xâm nghiêm cái phương án này vấn đề ở chỗ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi đường sau đó mới có thể thu được tạm thời yên ổn mà cựu điều tiểu tổ mang theo một hành lang tâm linh cấp độ tù binh hy vọng có thể thu hoạch được cái kia bí ẩn tổ chức tình báo nếu như chỉ hoan thật lâu mới nếm thử xử lý nửa đường rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên cái thứ hai phương án là tiến vào khu sói đỏ hoặc là khu ô liu xanh đem tù binh chuyển tới tự thân chuẩn bị trong đó một cái phòng an toàn bên trong không vội mà rời đi tối sơ thành cứ như vậy cựu điều tiểu tổ có thể trong thời gian ngắn nhất ép tình báo giải quyết tù binh tiêu trừ thai hoàng ẩm đồng thời không có trên đường chạy loạn bọn hắn cũng sẽ không tao nộ g điều tra đ ể ra nghi vấn chờ ngoài ý muốn có thể tương đối bình ổn vượt qua đến tiếp sau náo động nhưng nếu như áp dụng cái phương án này tại náo động triệt để lắng lại phe thất bại tàn đảng cơ bản bị bắt giới nghiêm giải trừ trước cựu điều tiểu tổ hẳn là không có cơ hội rời đi tối sơ thành đem bỏ lỡ giải quyết sơ xuân chấn sự tình tốt nhất cửa sổ kỳ mà lại tưởng bạch miên bọn người tiếp xúc gạ v ì hạ sự tình nói không chừng sẽ bị điều tra ra đến lúc đó nếu như bị vị nào hoặc là cái kia mấy vị tối sơ thành cường giả để mắt tới phiền phức liền lớn tường bạch miên sớm cười nói mà hắn loại này lão hồ ly hẳn là sẽ không để cho mình trở thành kẻ thất bại tường bạch miên dừng một chút lại nói hắn không phải muốn để chúng ta chia sẻ từ ạ vi ạ nơi đó lấy được tình báo sao hiện tại liền cho hắn đưa qua cái này đã có thể hoàn thành đối ạ vi ạ hứa hẹn lại thực hiện cùng phò cắt tướng quân ở giữa ước định ừng long duyệt hồng cùng bạch thần đều cảm thấy đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất phò cắt tướng quân nói là sẽ cung cấp trợ giúp nhưng cho tới bây giờ chỉ là cho một phần giấy thông hành dù sao cũng phải để hắn bổ đủ đối giá mới được hắn còn thiếu chúng ta một bữa tiệc khánh công thương kiến rượu đối này một mực không có quên long duyệt hồng âm thầm cười nhạo ra hỏa này hai tiếng đột nhiên nghĩ tới một chuyện bật thốt lên chúng ta làm như thế nào thẩm vấn tù binh đây chính là hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả ở vào gây tê trạng thái còn dễ nói một khi tỉnh lại cựu điều tiểu tổ dù cho làm đủ chuẩn bị cũng chưa chắc có thể hàng phục được cũng không thể một mực cho đối phương nhét nhuốm máu vải bộ a như thế là có thể hóa giải nguy hiểm nhưng cũng không chiếm được tình báo mục tiêu lại c h ó n g hoặc là cơ tim tắc nghẽn trước đó có số mệnh trâu đây cũng không phải vấn đề hiện tại địa m ặ t cổ tiên sinh quả tặng đã hao hết cho hắn thả ngô ngông ghi âm để cả thể sắc và tinh thần hắn tin tưởng chúng ta trạng thái hôn mê hạ nghe giảng có hiệu quả sao bạch thần vô ý thức nói t ư ờ n g bạch miên thì nợ nụ cười vấn đề này vẫn là giao cho phỏ cặt tướng quân đến phiền não đi đây là nàng liên lạc phỏ cặt tướng quân một cái khác mục đích không có một hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả toa chấn cựu đ i ề u tiểu tổ thật đúng là không dễ dàng từ trước mắt tù binh trong miệng ép ra tình báo bởi vì công dân hội nghị mang tới hỗn loạn cùng tiếng súng tiếng nổ tấp nập xuất hiện khu sói đỏ rất nhiều cửa hàng đều không có mở cửa đã mở những cái kia cũng đều đóng lại chủ nhân của bọn chúng hoặc là đi quảng trường hy vọng hoặc là tránh về trong nhà cầu nguyện không muốn phát sinh lớn náo động cựu đ i ề u tiểu tổ tìm nhà quán cà phê từ bạch thần hoàn thành này ra cửa trượt khóa cái này một hệ liệt thao tác tường bạch miên gọi phủ tướng quân điện thoại thời điểm trên xe long duyệt hồng trông thấy giữa không chúng xuất hiện từng cái máy bay trực thăng cùng dạo dồn bọn chúng mang theo thanh âm huyền á o hướng về thành nội khác biệt địa phương bay đi tựa hồ tại điều tra cá lọc lưới bạch t h ầ n có phát giác sớm liền trốn bên trong quán cà phê bằng không nàng một thân quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thật phi thường dễ thấy cũng không lâu lắm tưởng bạch miên nghe thấy phỏ cắt tướng quân thanh âm uy nàng nhẹ nhàng thở hắt ra nói chúng ta đã cầm tới tương ứng tình báo phỏ cắt tướng quân trầm mặc một chút nói các ngươi đi thẳng đến phủ đệ ta tới hiện tại loại tình huống này khu táo vàng ngược lại an toàn nhất chỉ cần không tới gần những cái kia phái bảo thủ biệt thự xem ra là gần ủ tháng rồi phái bảo thủ rất nhiều người đang cố gắng chạy ra thành đi tường bạch miên chỉ bằng phỏ cắt đôi câu vài lời liền đoán ra trước mặt tình trạng cho nên hiện tại từ khu táo vàng ra bên ngoài sẽ bị nghiêm t r a tiến vào khu táo vàng thì sẽ không bị đặc biệt lưu ý được tường bạch miên đáp ứng xuống cái kia hành lang tâm linh cấp độ tù binh đối bọn hắn đến nói chính là một quả bom hẹn giờ nhất định phải nhanh giải quyết đương nhiên điều kiện tiên quyết là c ứ u điều tiểu tổ đã cầm tới cái kêu bí ẩn tổ chức tình báo qua cái thôn này liền không có cái tiệm này đây cũng là tưởng bạch miên lựa chọn mạo hiểm tù binh cường địch mà không phải tại chỗ bắn giết nguyên nhân đợi đến giữa không trung dở r ồ n cùng máy bay trực thăng rời xa một điểm tưởng bạch miên cùng bạch thần sông về trong xe dịp quay lại khu táo vàng quá trình bên trong tưởng bọn hắn có một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị còn có lao cách chỉ cần sơ xuân trấn không có tên kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả quân đội cũng bị điều đi một bộ phận đột nhiên tập kích phía dưới cơ hội không nhỏ tường bạch miên vui mừng đối thương kiến diệu đám người nói hy vọng bạch thần một bên đáp lại một bên đem dịp lái hướng phủ tướng quân cửa sau khu vực dọc theo đường bọn hắn quả nhiên không có tao nộ cái gì kiểm tra tại có giấy thông hành tình h u n g dưới gần như thông suốt chương hai trăm hai mươi vì cứu vớt mắt thấy phủ tướng quân đã là không xa long duyệt hồng đột nhiên có chút khẩn trương nếu là phỏ cắt tướng quân đột nhiên trở mặt làm sao bây giờ đem ạ vị ạ chỗ lấy được tình báo cáo chi phỏ cắt cũng đem tù binh đưa đến đối phương trong nhà về sau cựu điều tiểu tổ tựa hồ cũng không có cái gì giá trị lợi dụng loại tình huống này mặc kệ là muốn giết người diệt khẩu vẫn là thu hồi hứa hẹn tiêu trừ thai hoàng n g m phỏ cà t đều có trở mặt khả năng mà lấy cựu điều tiểu tổ thực lực trước mắt cùng trạng thái rất khó tại phỏ cà t sân nhà cùng hắn chống lại không thể đem tự thân an nguy ký thắc vào đối phương lương tâm bên trên tường bạch miên đã sớm cân nhắc qua vấn đề này nhẹ gật đầu nghiêng người sang đối thương kiến diệu nói chờ một chút ngươi trực tiếp xuống xe tìm một chỗ ẩn nút thu liếm ý thức của mình nếu như chúng ta không thể đi ra sau nửa giờ ngươi tìm cơ hội rút lui tương lai tương lai mang theo công ty người cho chúng ta báo thù thương kiến diệu là cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên bên trong một cái duy nhất giác tình giả có thể ẩn tàng tự thân ý thức để phỏ c a t không có cách nào cảm ứng được bất kể người khác giấu tốt bao nhiêu đều sẽ bởi vì nhân loại ý thức tồn tại trực tiếp bại lộ thương kiến diệu không có sĩ diện được hắn tiếp lấy đưa ra một vấn đề đến lúc đó các ngươi muốn nghe cái nào bài hát tường bạch miên lường hắn một cái nghiêm túc như vậy thời điểm ngươi trước đó rất ít phát bệnh đùa kiểu này nàng lập tức cười cười bởi vì quá lo lắng thương kiến diệu trầm mặc h o ặ c ngươi còn có dạng này một mặt ta long duyệt hồng ở trong lòng học lên tổ trưởng giọng điệu cái này khiến hắn rất là vui mừng cảm thấy mình không có nhận lầm thương kiến diệu người bạn này dù là một mực gặp trào phúng cũng đều tin tưởng hắn là ra ngoài hảo ý hoặc là chính là thuần túy chỉ đùa một chút lúc này bạch t h ầ n đã tại một cái tương đối yên tĩnh không ai lui tới địa phương dừng xe s o n g thương kiến diệu dùng không bị tổn thương tay phải đẩy ra mặt bên cửa xe vác lấy ba lô hành quân đi xuống hắn đứng thẳng người về sau im lặng hai giây từ trong quần áo bên cạnh trong túi móc ra một tấm hình giúp ta hỏi thăm có hay không thấy qua hắn thương kiến diệu đưa trong tay ảnh chụp đưa cho tưởng bạch miên tường bạch miên trước đó liền gặp qua tấm hình này biết phía trên cái kia nhã n h ậ n chừng ba mươi tuổi nam tử là thương kiến diệu mất tích nhiều năm phụ thân nàng không có hỏi nhiều cái gì ngậm chặt miệng nhẹ gật đầu chờ thương kiến diệu mấy bước ở giữa liền biến mất tại ven đường không biết leo đến cái kia cái cây bên trên bạch thân một lần nữa khởi động dịp nói chuyện phiếm sách một câu ta còn tưởng rằng ế sẽ nói nửa giờ các ngươi còn không ra ta liền vọt vào đi cứu các ngươi tường bạch miên cười cười hắn biết rõ dựa vào mình tuyệt đối là cứu người không thành bị bắt đem so sánh mà nói trực tiếp đi tìm con nạ nữ sĩ đồng thời liên lạc công ty là lựa chọn tốt hơn loại thời điểm này lựa chọn xông tới mọi người cùng nhau chết cố nhiên đồng bạn tình thâm nhưng lộ ra quá không có đầu óc ta cũng không muốn nghẹn mà chết về phía sau còn không người báo thủ cho ta bạch thần không có lại nói tiếp nhìn chăm chú lên phía trước giống như chuyên tâm lái xe cũng không lâu lắm dịp đi tới phủ tướng quân cửa sau khu vực tường bạch miên một tay đưa ra tù binh xuyên thấu mang theo quân dụng xương vỏ ngoài trang bị long duyệt hồng nói người ở đây trông coi xe ta cùng tiểu bạch đi vào vẫn là ta cùng ngươi đi long duyệt hồng vô ý thức đưa ra đề nghị tường bạch miên cười nhìn bạch thần ngươi cần thuyết phục chính là tiểu bạch mà không phải ta long duyệt hồng nhìn đồng dạng mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị nhưng đã đẩy cửa xuống xe đi hướng phủ tướng quân cửa sau bạch thần một chút thấy đối phương đều không có thương lượng với mình ý tứ đành phải sáng suốt ngậm miệng lại phò cắt sớm có an bài tưởng bạch miên cùng bạch thần mang theo tù binh thông qua hở khép cửa sau tại một trầm mặc người hầu dẫn dắt h ạ tiến lầu một cái nào đó không người gian phòng nơi này lắp đặt có giám sát có bao nhiêu cái thu âm khí nhưng không có phỏ cắt thân ảnh tên kia trầm mặc người hầu xuất ra một đài quân dụng bộ đàm đưa cho tưởng bạch miên chờ tưởng bạch miên quen thuộc cân phím bộ đàm đầu kia chuyển đến phỏ cắt thanh âm các ngươi có thể đem tù binh làm tỉnh lại bắt đầu hỏi thăm hắn một khi sử dụng năng lực ta liền sẽ ngăn cản、hắn. hiện tại phỏ cắt hoàn toàn ẩn tàng tự thân ý thức dù cho cản tỉnh lại làm phạm vi công kích cũng đem bởi vì không có đem hắn đặt vào mục tiêu bày không cách nào ảnh hưởng đến hắn điểm này tưởng bạch miên cũng có thể nghĩ đến lúc này từ ba lô hành quân bên trong lấy r a h ồ n g thuốc một lần nữa phối một chi c h â m tiêm vào vào mục tiêu thể nội chờ đợi trong chốc lát nàng cùng bạch thần mí mắt đột nhiên rủ xuống thân thể hướng về mặt đất ngã mặt nhưng thoáng qua ở giữa làm bộ mình không có tỉnh lại âm thầm sử dụng cưỡng chế ngủ cạn lại một lần hôn mê đi ngay sau đó gian phòng bên trong vang lên kịch liệt tâm nhạc để tưởng bạch miên cùng bạch thần từ phát tán trong n mộng bừng tỉnh lại trải qua mấy lần cùng loại tuần hoàn c ạ n rốt cục nhận thức đến mình tạm thời không cách nào thoát khốn hắn tìm không thấy cái kia để cho mình hôn mê ra hỏa không có cách nào nhằm vào hắn sử dụng năng lực các ngươi muốn hỏi cái gì c ạ n từ bỏ nếm thử ngẩm đầu nhìn về phía tưởng bạch miên cùng bạch thần tưởng bạch miên thẳng vào chủ đề ngươi cùng sau lưng ngươi tổ chức tại sao phải ngăn cản người khác điều tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân c à n k h ẽ n â n g cái cằm nói vì không để thế giới này lần nữa hủy diệt hắn thái độ cao ngạo mang theo rõ ràng tự hào cái gì tường bạch miên không nghĩ tới sẽ là như thế một đáp án bạch thân thì cẩn thận quan sát cẳn hơi biểu lộ muốn làm rõ ràng hắn vừa rồi có phải là đang nói láo cẳn dùng một loại các ngươi đám gia hỏa này thật không có kiến thức thái độ nói đối thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân điều tra sẽ phát động một ít sự tình để thật vất vả từ trong thai nạn khôi phục thế giới lần nữa hủy diệt nhân loại chúng ta dùng hơn mấy chục năm mới một chút xíu giảm bớt vô tâm bệnh cùng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng có tương đối ổn định lương thực nơi phát ra một lần nữa thành lập được bước đầu trật tự để văn minh có thể kéo dài sao có thể đi phá hư nó đây hết thể còn yếu đuối như thế chịu không được nửa điểm dày v ò cho nên các ngươi có thể mặt không đổi sắc giết chết đại lượng người vô tội tường bạch miên không có trực tiếp hỏi sẽ phát động sự tình gì từ mặt bên đưa ra vấn đề mới c à n bật cười một tiếng trong bọn họ đại bộ phận đều không phải vô tội đều là vì lòng hiếu kỳ của mình hoặc là loại nào đó lợi ích không nhìn nhân loại văn minh tồn tục điều tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân người còn lại bộ phận chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt vừa vặn biết không nên biết đến bí mật hoặc là xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện so với toàn bộ đất s á m cùng nhân loại văn minh đơn độc mấy cái mười cái, mười mấy, cái mấy trăm người chết cũng liền chết rồi một khi thai nạn lần nữa g i á n g lâm trật tự lại một lần biến mất chết mất đâu chỉ như thế một điểm người đến lúc đó nhân loại chưa hẳn còn có thể để văn minh kéo dài tiếp mặc dù biết đối phương có cưỡng từ đoạt lý bộ phận nhưng tưởng bạch miên không thể không thừa nhận đám người này là có tự thân tín nhiệm nói theo một ý nghĩa nào đó hành vi của bọn hắn lo dịp cũng thành lập đương nhiên kết hợp hạ vị ạ cung cấp tình báo dạng này lý do thoái thác có lẽ là một vị nào đó hoặc là nào đó mấy vị dùng để tẩy nào trước mắt tù binh cũng không nhất định chân thực tối sơ thành đã từng vị hoàng đế kia ồ giờ ủ bị nói qua viện nghiên cứu thứ tám một ít người rất có thể còn sống nhưng đã phát sinh loại nào đó đáng sợ biến hóa biến thành hắc cám chó săn cần đề phòng đồng thời vị này trước viện nghiên cứu thứ ba thủ tịch nhà khoa học cho rằng viện nghiên cứu thứ tám những tên kia xông ra đại họa từ b ề ngoài tuổi tắc nhìn trước mắt vị này hẳn là thế giới cũ hủy diệt về sau mới ra đời không phải viện nghiên cứu thứ tám bên trong may mắn còn sống sót những người kia tỷ lệ lớn không có phát sinh đáng sợ biến hóa hắn càng giống là những người kia tận lực bồi dưỡng được đến tay chân tường bạch miên trầm ngâm mấy giây nói ngươi nói những này đều không có chút nào căn cứ đối thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân điều tra có thể phát động sự tình gì càn lần nữa cười nhạo lên tiếng đã từng ta kỳ thật cũng không phải quá tin tưởng thẳng đến mười năm trước Nào đó nhóm người điều tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân có nhất định phương nào thành thành vào hoạch, đó điều đó có thế hủy thu thị. phố tìm giới diệt tới cái Cái tra cũ Bắc ở kết quả trong vòng một đêm vô tâm bệnh lần nữa đại bạo phát tòa thành thị này bởi vậy hủy diệt trở thành phế tích nếu không phải chúng ta khống chế thỏa đáng sớm làm tốt cách ly toàn bộ đất s á m đều sẽ bị ảnh hưởng cái này nghe được tưởng bạch miên cùng bạch thần đều vô ý thức trầm mặc chỉ cảm thấy trong lòng c h ị u nặng không khí đều phảng phất ngưng kết cách một hồi lâu bạch thần bật thốt lên hỏi ngươi là viện nghiên cứu thứ tám người đúng ta là viện nghiên cứu thứ tám đặc phái viên c à n thản nhiên thừa nhận hãn tựa hồ rất bởi vì cái thân phận này tiêu ngạo quả nhiên tưởng bạch miên chậm chạp thở hát ra cố ý không theo lẽ thường đến hỏi trực tiếp chuyển di chủ đề ta biết thế giới cũ hủy diệt trước Từng càng á i gia liên quốc hợp h t h lập 9 cái bí mật cái viện bí n h i ê n cứu. thanh r o n viện n g g đó, i ê n cứu thứ Bắc. âm không phải rất lớn nhưng nghe tại tưởng bạch miên trong thai lại giống có lôi minh quần quận quanh quẩn viện nghiên cứu thứ tám nghiên cứu khoa học phương hướng vậy mà là nhân loại thức tỉnh đối với nàng mà nói đáp án này thật lưu ý liệu bên ngoài nhưng lại không hiểu cảm thấy nó như thế phù hợp thực tế ở vào hợp tình lý lấy thế giới cũ có thể nghiên cứu ra vĩnh sinh nhân trình độ khoa học kỹ thuật không có khả năng không chú ý nhân loại thức tỉnh trừ phi thức tỉnh là vụ tai nạn kia về sau mới xuất hiện hiện tượng các ngươi có đầy đủ thành quả tường bạch miên mở miệng hỏi thăm lúc mới phát hiện mình ngụy trang đến tốt như vậy thanh âm bình tĩnh ngự k h í không gợn sóng tựa như đang nói chuyện hôm nay thời tiết tình huống càng cơi một tiếng mang lên lúc trước loại kia cao ngạo bằng không ngươi cho rằng ta là thế nào thức tỉnh tường bạch miên đang chờ truy vấn bạch thần đã không kịp chờ đợi mở miệng có thể bảo chứng thức tỉnh sao càng nhìn nàng một cái chỉ có ba mươi phần trăm nhiều xác suất thành công gọi thế nào chỉ có tại thức tỉnh chuyện này bên trên có thể có ổn định xác suất thành công dù là không đến mười phần trăm cũng phi thường lợi hại liên quan đến nghiên cứu lĩnh vực tượng bạch miên nhịn không được ở trong lòng m á n h hổ gào thét hiện tại các thế lực lớn không có một cái tuyên bố có thể ổn định để thành viên thức tỉnh dù cho tín ngưỡng chấp thuế tổ chức tôn giáo cũng giống như thế càng tiếp cận nhìn trời ăn cơm chỉ bất qua cái này trời chỉ là chấp thuế có lúc chấp thuế tâm tình không sai thức tỉnh nhân số liền nhiều có lúc chấp thuế không hài lòng lắm vậy liền không người thu hoạch được thần ân ổn định để người thức tỉnh nói ra tuyệt đối là một kiện nghe rợn cả người sự tỉnh chỉ cần s á t x u ấ t thành công không thấp tới trình độ nhất định các thế lực lớn có rất nhiều biện pháp được đến đại lượng giáp t ị n h giả trên đất s á m nhân khẩu rất trọng yếu lại rất không trọng yếu các ngươi là thế nào làm được tường bạch miên suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp một điểm càn ha ha n ở nụ cười ta lại không phải nhân viên nghiên cứu chỉ là một cái đối tượng nghiên cứu từ nơi nào biết những tên kia là thế nào làm được các ngươi coi như có được mạt nhân lĩnh vực vật phẩm có thể đọc đến trí nhớ của ta cũng k hắn ô không n nào dựa dẫm vào ta biết rõ ràng cụ thể quy trình, căn bản tồn đến ràng. muốn nhận dụng sạng, cùng tại một cái cùng loại vũ trụ khoang thuyền địa phương ngủ g cách cụ chỉ cụ chiếu cuối cái thể h vào làm làm vào sao loại dựa dẫm dự ta ta địa say. Ừm, tiêm một một vật vũ biết tại biết tề, tiếp ít tại trụ rõ rõ quy đồ sở dĩ như thế thẳng thắn là bởi vì hắn nắm giữ tin tức cũng không tính là trọng yếu tường bạch miên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tham dự hạng mục lại chưa thể thức tỉnh những người kia có cái gì di chứng phương diện này sự t ì n h cạn ngược lại là tương đối rõ ràng đại bộ phận đều vô sự một số nhỏ xuất hiện tinh thần cùng thân thể phương diện c h ứ n g ngại nhưng đến tiếp sau trải qua trị liệu rất nhiều đều khôi phục đây là lần thứ nhất thức tỉnh thất bại nếu như còn nghĩ nếm thử lần thứ hai sau khi xuất hiện di chứng xác x u ấ t sẽ thẳng tắp lên cao lại khó mà chữa trị thậm chí có tại chỗ tử vong cho nên chúng ta viện nghiên cứu không đề nghị kẻ thất bại lần nữa nếm thử thức tỉnh nói đến đây cạn ánh mắt đảo qua tưởng bạch miên cùng bạch thần gương mặt ta nghe một vị nghiên cứu viên nói qua đây là tại chúng ta nắm giữ thành thục phương pháp điều kiện tiên quyết nếu không tình huống sẽ hỏng bét dù chỉ là lần thứ nhất thức tỉnh bạch thần im lặng mấy giây nói các ngươi có thể tự chủ lựa chọn thức tỉnh lĩnh vực sao cân nhắc tốt ngươi đ ạ i giới cái này thường thường đối ứng lĩnh vực của ngươi chỉ bất quá rất nhiều chẳng phải chính xác tồn tại nhất định trùng điệp càng rất tình nguyện dùng những này không có giá quá cao giá trị tình báo kéo dài thời gian hô bạch thần thở hát ra rất có điểm thất vọng nàng còn tưởng rằng viện nghiên cứu thứ tám có thể để người tự do lựa chọn tương ứng lĩnh vực cùng muốn năng lực càn tiếp tục nói cũng đừng nghĩ đến dùng nhẹ nhàng nhất đại giới đổi lấy đủ cường đại năng lực cái này không thực tế dù cho thật sự có tình huống tương tự cái giá tương ứng theo các ngươi tăng lên từng bước một nghiêm trọng về sau cũng rất có thể phát sinh chất biến trở nên càng thêm đáng sợ tường bạch miên ghi lại điểm này ngược lại hỏi các ngươi viện nghiên cứu còn có mấy vị từ thế giới cũ sống đến bây giờ thành viên càn cân nhắc một chút nói phó viên trưởng c h a t l e r lý giáo s ư cùng tiến sĩ bốn người bọn họ đều tiến vào thế giới mới lâu dài ở vào trạng thái ngủ say chỉ ngẫu nhiên mới có thể hoạt động hết thảy bốn tên thế giới mới cường giả viện nghiên cứu thứ tám s á t thực lợi hại a bốn vị này chính là ổ dở trong miệng thân thể phát sinh đáng sợ biến hóa biến thành hát cám cho s ă n người tường bạch miên lông mày có chút đ ô n g núp ních tựa hồ phát giác được tường bạch miên tâm tư cạn cười nhẹ một tiếng dù cho so với tối sơ thành chúng ta cũng không yếu một số phương diện thậm chí càng mạnh mạnh rất nhiều bằng không làm sao ngăn cản những cái kia bị ma quỷ dụ hoặc người tìm kiếm thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân tường bạch miên thuận thế hỏi các ngươi viện nghiên cứu ở nơi nào trước đó ngươi nhắc tới cái kia gần nhất mười năm mới hủy diệt thành thị lại tại nơi nào bị trói lấy c ả n thẳng tắc cổ các ngươi có thể giết chết ta ta sẽ không nói cho các ngươi tường bạch miên không có vội vã nghĩ biện pháp kệ mở càn miệng hỏi t h a m viện nghiên cứu thứ tám chỗ nàng đi đầu lấy ra thương kiến rượu phụ thân ả n h trụp biểu hiện ra tại cạn trước mắt ngươi có hay không thấy qua người này hắn cũng đang điều tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân khả năng bị ngươi hoặc là ngươi đồng liêu thuộc hạ ách sát hại c à n tùy ý nhìn lướt qua biểu lộ đ ỗ n g nhiên có c h ỗ ngưng kết hắn lại tỉ mỉ tường tận xem xét mấy giây chậm chạp mở miệng nói ta không phải mới vừa đề cập qua sao nào đó nhóm người điều tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân có không nhỏ thu hoạch tìm tới ở vào phương bắc cái thành phố kia mang đến một trận kém chút tác động đến toàn bộ đất s á m thai nạn hắn chính là đám người này một trong tường bạch miên mừng rỡ vội vàng truy vấn hắn còn sống sao c ả n giác mặt không phải quá đẹp mắt hồi đáp hắn tuyệt đại đa số đồng bạn tại vụ tai nạn kia bên trong hoặc là biến thành vô tâm giả hoặc là chết tại vô tâm giả thủ h ạ chỉ có hắn cùng có ngoài hai người tung tích không rõ những năm này chúng ta một mực đang tìm bọn hắn đương nhiên bọn hắn khả năng cũng chết tại tòa thành thị kia bên trong chỉ là bị vô tâm giả ăn đến sạch sẽ ngay cả xương cốt cũng không biết ném đi nơi nào để chúng ta không thể nào phân rõ sống không thấy người chết không thấy xác tường bạch miên trong đầu đột nhiên hiện ra một câu nói như vậy nhưng nàng tin tưởng đây đối với thương kiến diệu đến nói là một cái rất tốt tin tức c h ỉ ít so trước đó lại nhiều một tia hy vọng lúc này tường bạch miên bộ đàm phát ra thanh âm nàng cầm lấy n g h e xong phát hiện đến từ phỏ cạt người hầu vị tướng quân này để các nàng đi bên ngoài phòng trao đổi một chút tường bạch miên nhìn bị trói đến xít sao cạn thuận miệng giao phó một câu dẫn bạch thần đi ra cửa phòng một đường đi tới l ệ c h cửa sau khu vực cao tuổi sư tử một dạng phỏ cà sứ liền đứng tại bên địa hành lang chỗ cửa sổ đối hai vị nữ sĩ nhẹ gật đầu các ngươi năng lực làm việc vượt qua ta tưởng tượng ta nguyên bản không cho rằng các ngươi lớn bao nhiêu hy vọng tiếp xúc đến hạ vị ạ ai ngờ các ngươi không chỉ có thu hoạch được hoàn chỉnh tình báo hơn nữa còn bắt đến một cái phi thường hữu dụng tù binh đây quả thực tại năng lực của các ngươi bên ngoài h á n tựa hồ đang thử thăm dò cựu điều tiểu tổ phải chăng có ngoài định mức trợ lực tưởng bạch miên cười cười tướng quân các hạ thời gian không nhiều ta hiện tại liền đem ạ v ị ạ nói cho chúng ta biết sự t ì n h nhanh chóng giảng một lần p h ò c a t nhẹ nhàng gật đầu nói a đợi đến tưởng bạch miên không giữ lại chút nào chia sẻ xong thu hoạch p h ò c a t nhũ mày người đem này chuỗi thần bí d â y số chép một phần cho ta được tường bạch miên móc ra giấy bút ở trước mặt bận rộn chờ đợi quá trình bên trong phó cà nói ta có biện pháp từ tù binh trong miệng hỏi ra viện nghiên cứu thứ tám cùng tòa thành thị kia vị trí nhưng lúc này đối với hắn não bộ tạo thành không thể nghịch tổn thương các ngươi hẳn là không cái gì nghĩ lại hỏi thăm đi tường bạch miên cùng bạch thần liếc nhau một cái châm trước mấy giây nói không có phó cà không nói nữa nửa khép bên trên con mắt phảng phất đang nơi đó dưỡng thần từ tường bạch miên trong tay tiếp nhận sao chép tốt dãy số so sánh một phen về sau vị tướng quân này đi vào giam giữ tù binh gian phòng kia không đến m ộ ư ơ i phút phò cặt trở lại hai vị nữ sĩ nơi này trong tay cầm một phần đơn sơ địa đồ trước mắt đất s á m thô sơ giản lược địa đồ cái này vẽ ra ba nguyên cựu sơn n ộ hồ bờ biển hoàng kim h ắ c triều hoang dã tăng lữ hoa nguyên n g huyết s á c hoa nguyên n g này địa phương đánh dấu ra tối sơ thành bản cổ sinh v ậ t bạch kỵ sĩ đoàn cứu thế quân liên hợp công nghiệp cơ giới thiên đường lâm hải liên minh quất tử công ty vị lai trí năng linh đạo vụ vực nhóm thế lực chỗ p h ò c a t chỉ vào trên bản đồ một cái điểm nói đây là tòa thành thị kia vị trí sau đó ngón tay hắn rời về phía một cái đỏ vòng viện nghiên cứu thứ tám đại khái tại cái phạm vi này bên trong thấy bạch thần có chút không hiểu p h ò c a t lại bồi thêm một câu cái kia tù binh gọi cạn làm đặc phái viên cũng không thực tế nắm giữ viện nghiên cứu chuẩn xác địa chỉ hắn đều là đến k ề bên này thả ra tín hiệu để người tới đón về sau trên đường hắn toàn bộ hành trình đều bị mắt tương đương cẩn thận a cân nhắc đến đặc phái viên thất bại bị bắt khả năng tường bạch n g u y ê n nhìn về phía trên bản đồ đỏ vòng cùng điểm phát hiện bọn chúng đều tại b ă n g nguyên khu vực b ă n g nguyên là thế giới cũ liền tồn tại một cái khái niệm tại niên đại cổ xưa bên trong không ít người b ă n g nguyên chịu khí hậu ảnh hưởng xuôi nam rời vào hồng hà lưu vực phát triển thành hôm nay người g i ặ t gà thế giới cũ hủy diệt trước b ă n g nguyên phạm vi kỳ thật không có hôm nay bắt ngát như vậy chỉ bao dung cực bắc kia một mảnh theo tưởng bạch miên biết trận kia kịch biến bên trong rất nhiều hủy diệt tính vũ khí điệp ra đối khí hậu sinh ra cực lớn ảnh hưởng dẫn đến băng nguyên ở phía sau hai ba mươi năm bên trong điên cuồng khuyết c h ư ờ n g đem nguyên bản đại bắc phương biến thành băng tuyết l ã n h đ ị a viện nghiên cứu thứ tám cùng tòa thành thị kia chỗ khu vực là thuộc về lúc trước đại bắc phương cơ hội là đồng thời tưởng bạch miên liên tưởng tới hai chuyện một giang tiêu n g u y ệ t bị mang đến phương bắc nhà nào đó bệnh viện lấy người tình nguyện thân phận tiếp nhận thí nghiệm tính chất trị liệu hai sưởng sắt thép phế tích cái k i a n g ư ờ i thực vật đồng dạng lấy người tình nguyện thân phận bị mang đến phương bắc nơi nào đó tiếp nhận kiểu mới trị liệu phương bắc chương hai trăm hai mươi hai cãi lộn thấy tưởng bạch miên sắc mặt hơi có biến hóa lại c h â m mặc không nói p h o c a t còn tưởng rằng nàng đang suy nghĩ làm sao từ lớn như vậy một cái phạm vi bên trong tìm ra viện nghiên cứu thứ tám đáng tiếc tù binh không thể dùng bằng không có thể cân nhắc khống chế hắn để hắn thả ra tín hiệu dẫn viện nghiên cứu thứ tám đưa đón nhân viên tới pho cát đối này cũng là có chút điểm tiết đ ố i nếu như không phải việc này thuộc về tự mình thao tác hắn đều rất muốn đi chùa xì、sì、khá dạ bãi phòng thủy tinh ý thức giáo viên giác giả nhóm m ở i có được số mệnh thông cao tăng phụ thể cản tên này viện nghiên cứu thứ tám đặc phái viên đương nhiên cái này thuộc về khá là phiền toái thao tác chỉ là tương đối càng ổn thỏa lại càng dễ nắm chắc toàn cục tại khống chế một người bên trên mặt nhân cùng trang sinh lĩnh vực đều có chút năng lực so cái này đơn giản không ít viện nghiên cứu thứ tám nhiều năm như vậy đều không có bị móc ra nói rõ khống chế đặc phái viên tiến vào phương thức không phải quá hữu hiệu t ư ờ n g bạch miên nháy mắt để mạch suy nghĩ trở về lần theo phỏ cắt lời nói làm lên suy luận bọn hắn nắm giữ làm cho nhân loại ổn định thức tỉnh biện pháp khẳng định có được đại lượng đủ loại giác tỉnh giả rõ ràng tuyệt đại bộ phận năng lực là cái dạng gì làm như thế nào đề phòng như thế nào dự cảnh cho nên thật muốn câu viện nghiên cứu thứ tám đưa đón nhân viên không nên từ giác tỉnh giả năng lực bắt đầu nên cân nhắc khoa học kỹ thuật thủ đoạn tường bạch miên biết mình lời này kỳ thật không quá nghiêm cẩn đã viện nghiên cứu thứ tám nghiên cứu ra ổn định thức tỉnh biện pháp lại quy trình liên quan đến rót vào rực tề dụng cụ chiếu xạ các loại vậy đã nói rõ kia đại khái s u ấ t là một hạng nghiên cứu khoa học thành quả giác tỉnh giả năng lực đồng dạng thuộc về khoa học kỹ thuật thủ đoạn giờ này k h ắ c này nàng cảm thấy phó cắt có thể hiểu được chính mình ý tứ không có lại nhiều phí miệng lưỡi giải thích phó cắt nhẹ nhàng gật đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ nói Thù tại ta chỗ này, các người có thể tiêu thể tổn thương, phò cắt binh chỗ phái không nghịch bộ liền người rời đi. viên này, não tướng lưu các có đặc gặp đã Vị phò q ân dự hắn lại tới làm cái gì? Trên người hắn chỉ có hai Trên người lại làm tới cái có gì? không i đối ệ n tương đạo cụ, ơ i ít, chẳng lẽ còn có khắc h lẽ k tiện mang ở trên người, mang chuẩn bị người trao đổi vật phẩm giấu ở bài ị cầm cùng phẩm một đi đổi người nơi n trao vật dấu ở o hoặc đó, đen cần thông qua hắn vân tay hoặc là tròng tay t qua là ớ mở đại môn. đại bài không Ấn, trừ não bộ không thể nghịch tổn thương là hoang nôn khả năng tường bạch miên nhất thời có chút không hiểu p hiểu ò cắt h lầm phản ứng của nàng nói đơn giản nói nay chuỗi chàng hạt gọi lục thức trâu mỗi một hạt c h â u đều đối ứng một loại năng lực theo thứ tự là thị giác tức đoạt thính giác tức đoạt khứu giác tức đoạt xúc giác tức đoạt vị giác tức đoạt cùng ý thức tức đoạt nhưng ý thức tức đoạt không thể đơn độc sử dụng chỉ có tại mục tiêu đã bị hoàn chỉnh tức đoạt ngũ thức chàng cảnh hạ mới có thể kích phát lục thức trâu mặt trái đại giới là sắc dục tăng cường trường kỳ đeo rất dễ dàng làm ra một chút biến thái hành vi nay chuỗi dây truyền gọi sinh mệnh thiên sứ năng lực là trái tim đột nhiên ngừng đại giới là thèm ngủ mỗi thời mỗi khắc đều đang mệt dã rời Phò c á t còn tưởng rằng cựu điều tiểu tổ không nguyện ý giao ra đã thành ngu ngốc tù binh là không muốn mất đi một cái vật thí nghiệm dứt khoát đem mình đọc đến ra tin tức cáo chi đối phương trái tim đột nhiên ngừng rất cường lực a tường bạch miên cảm thấy vui mừng nhẹ gật đầu cựu điều tiểu tổ thực lực lại tăng lên một đoạn bạch thần thì không tự chủ được đem quan tâm trọng điểm đặt ở lục thức châu đại giới bên trên nàng cảm thấy thương kiến diệu coi như trường kỳ neo làm được biến thái hành vi rất có thể cũng cùng tính không quan hệ tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng rất khảo nghiệm đồng bạn trái tim năng lực chịu đựng ừm chúng ta mang theo tù binh kỳ thật cũng không phải q u á thuận tiện còn phải tìm cơ hội xử lý cùng vứt bỏ tường bạch miên gián tiếp đáp lại phỏ càt đề nghị nhưng nàng không có vội vã rời đi vừa cười vừa nói tướng quân ngươi đáp ứng sẽ tại tiếp xúc cả v ì hạ chuyện này nâng lên cung cấp đầy đủ trợ giúp mà tới hiện tại mới thôi ngươi chỉ cho một phần giấy thông hành các ngươi muốn cái gì p h ó c a t không có chút rung động nào mà hỏi thăm chúng ta muốn mau sớm rời đi tối sơ thành tường bạch miên nói ra cựu điều tiểu tổ nhu cầu không đợi p h ó c a t đáp lại nàng chủ động hỏi náo động chuẩn bị kết thúc sao phương nào thắng được thắng lợi gai u đã trưởng khống viện nguyên lão cùng a l e t sang đ ư bọn hắn đạt thành hòa giải được đề cử làm tân nhiệm chấp chính quan p h ó c a t giới thiệu sơ lược một câu thành thị từng cái cửa ra vào đều bị khống chế lại hoặc sắp bị khống chế lại cho phép vào không cho phép ra các ngươi bây giờ muốn rời đi chính là dơ bảng hiệu tuyên bố mình có vấn đề ta cũng không có cách nào cung cấp hữu hiệu, hiệu trợ giúp trừ phi cái nào đó cửa ra vào gặp x u n g kích xuất hiện hỗn loạn thấy t ư ờ n g bạch miên cùng bạch thần trầm m ặ t xuống p h ò cắt chủ động nói ta có thể cho các ngươi mấy bộ quân bảo vệ thành đồng phục cùng tương ứng giấy chứng nhận chấp hành nhiệm vụ văn thư nhưng cái này cần từng cái cửa ra vào trạng thái giới nghiêm sơ bộ giải trừ mới có thể có hiệu lực trước đó p h ò cắt chỉ chỉ phía bắc đi cầu lớn p ha ụ cận một g i n c ha u thuộc n nó binh, là bọn hắn một cái cứ điểm, nhưng bây giờ đã không người ở nơi ơn, g giờ cư cho cái cứ c h xem, một điểm, đó, tù về bây là đã ở ì khóa hẳn Haha, tay trên người. là các bọn hắn cùng bờ b á c đo vẽ bản đồ công ty một phần nhân viên cấu kết hành động lần này có sử dụng cái sau máy bay trực thăng gian kia c h u n g cư chính là song phương gặp mặt c ầ u thông địa phương bờ b á c đo vẽ bản đồ công ty có một nửa quân đội bối cảnh đánh lấy khảo sát hoàn cảnh vẽ địa đồ cơ hiệu giúp tối sơ thành làm lấy một ít quân chính quy không tiện ra mặt sự tình nhiều khi bọn hắn có thể trực tiếp chuyển biến làm bắt nô đội khai hoang đoàn nghe xong phỏ cắt lời nói t ư ở n g bạch miên từ bỏ trong vòng một canh giờ rời đi tối sơ thành ý nghĩ hỏi rõ ràng kỹ càng địa chỉ về sau nàng cùng bạch thần mang lên phỏ cắt sớm để người chuẩn bị kỹ càng đồng phục dây chứng nhận cùng văn thư ra cửa sau trở lại xe dịp bên trên long duyệt hồng thấy thế thật dài thở vào một cái dịp vừa lái ra phiến khu vực này thương kiến diệu đột nhiên từ ven đường l ó i ra mở cửa xe nhảy lên trên nặc tường bạch miên nghiêng người sang đem hắn phụ thân ảnh chụp đưa cho hắn có hỏi một điểm manh mối nàng lập tức đem cái kia phương bắc thành thị sự tình nói một lần thương kiến diệu chuyên chú n g h e xong đột nhiên hướng về sau khé nghiêng hét lên ta muốn nghỉ ngơi một chút vừa rồi chảy máu hơi nhiều không đợi tường bạch miên long duyệt hồng bạch thân đáp lại hắn nhắm mắt lại tường bạch miên im ắng chuyển chính thức thân thể dùng máy thu phát vô tuyến cho ngạ vạ hàn vọng hoạch tăng đoá tiểu phân đội chia sẻ lên tối sơ thành thế cục biến hóa bờ bắc đất chết bên trên một cỗ màu đen sấm việt d ã lao vụt tại dày đặc mây đen phía dưới bốn phía là quấn quanh lấy dây leo thực vật xi、si、măng cốt thép kiến trúc tối sơ thành náo động chuẩn bị kết thúc ngạ vạ hướng hai tên đồng bạn thông báo lên tình huống tăng đoá biểu lộ không bị khống chế c h ỉ m ộ t chút hàn vọng hoạch nhìn nàng một cái nói may mà chúng ta sớm xuất phát coi như náo động tại trong vòng một canh giờ triệt để lắng lại vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả cùng điều l y bộ đội lập tức hướng trở về hẳn là cũng đuổi không kịp chúng ta có thể đánh cái t r ê n l ệ n h thời gian điều kiện tiên quyết là bọn hắn không sử dụng phi hành khí lạ vạ vạch ra hàn vọng hoạch t ừ một tiếng nhìn qua phía trước bầu trời nói chỉ có thể hy vọng thời tiết lại kém một chút dựa vào phỏ cặt cung cấp giấy chứng nhận đồng phục cùng văn thư cựu điều tiểu tổ coi như thuận lợi rời đi khu táo vàng sau đó vì không làm cho nơi này cư dân hoài nghi bạch thần cùng long duyệt hồng đã cởi xuống quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đưa chúng nó thả lại thùng bên trong thả lỏng phía sau chờ đợi dưới thang máy làm được thời điểm long duyệt hồng đột nhiên nghe thấy phụ cận trong thang lầu bên trong có người đang cãi lộn một nam một nữ bọn hắn hẳn là tại lầu hai khu vực cùng bên này có không ngắn khoảng cách nếu không phải làm qua ghen cải tiến long duyệt hồng thật đúng là nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì nam v ẫ n nộ i chất vấn các ngươi tại sao phải phản bội các ngươi vốn cho là là cùng một chỗ tình cảm tranh chấp long duyệt hồng kém chút móc lên lỗ thai đây là phía trên quyết định nữ tính tương đương tỉnh táo làm ra trả lời đến mức gâm lượng lại nhỏ không ít để long duyệt hồng hoài nghi chính mình có phải hay không không có nghe rõ lúc này thương kiến diệu tiến đến long duyệt hồng bên cạnh thấp giọng hỏi ta nên phân phối cho bọn hắn cái gì âm nhạc quá mức hắn vừa dứt lời nam tính lần nữa gầm thét